chương bảy mươi mốt đại nạn lâm đầu chương bảy mươi mốt đại nạn lâm đầu đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm đường hạo được hệ thống manh tướng truyền thừa trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt sớm đã nắm giữ nhất là phụ gia xưa đ â u bằng nay sức quan sát sớm đem cái này nhìn như hung hiểm vô cùng ám sát để ở trong mắt đường hạo mày kiếm vận một cái trên mặt s á t ý đ ộ t nội hiện cái này trước một g i â y y nguyên chiến bại thế gia đệ tử kinh hại đối với mình động s á t ý không thể nhịn một chết đường hạo quát lên một tiếng lớn đang khi nói chuyện tay trái đã dò xét tại bên hông đỡ tại thanh công kiếm trên chỗ kiếm Bang lang. Câu v ô nhìn g lóe trên đài mọi người thấy trên lôi đài ngã trong vũng máu không nhúc nhích trương vũ không ai có thể nghĩ tới trận này võ khôi chi tranh sẽ là dạng này kết cục trong lúc nhất thời tất cả đều giật mình ngay tại chỗ toàn trường chết đồng dạng yên lặng chỉ có gió thổi qua thanh â m một lát sau rít lên một tiếng vạch phá yên t ĩ n h võ tràng a người chết các nam nhân ngao n g a o đứng lên nhìn qua trên sân chư vũ muốn nhìn một chút đến cùng là chết là sống các nữ nhân hoa rung thất sắc che mắt lớn tiếng hét dầm lên hẳn là chết đi lưu nhiều máu như vậy vậy không động một cái g i ế t đến tốt loại người này liền nên dết cái này cũng khó mà nói a võ tràng vết thương nhẹ trọng thương ngược lại là thường có việc nhưng là võ tràng giết người cái này lại là lần đầu tiên a nghi vấn lo lắng hoảng sợ tràn ngập trên khán đài mỗi một cá nhân tâm bên trong nhao nhao đối trên đài hai người chỉ t r ỏ lý tính vậy đ ố n g nhiên đứng lên trong mắt tránh qua một tia lo lắng ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn trí tôn trên bản tiệc đường vương lần trước đường hạo đ ã thương ân khai sơn hai nhi tử chính mình không thể không d i ệ n thánh mà thánh thượng che chở đường hạo dù sao cũng là cái này ân khai sơn hai nhi tử tại trường an thành làm nhiều v i ệ c gắt mà lần này trương vũ tuy rằng tại võ tràng ngược lên vì quá kích nhưng cũng, cũng tại võ tràng quy tắc bên trong v ậ phần cuối cùng trương vũ đánh lén trước đây là nên giết chỉ bất quá hiện tại quần thần ở đây đường hạo công n h i ê n giết chết một tên thế gia đệ tử chỉ sợ sẽ quấy nhiều thành giá giữ gìn thế gia lợi ích c h ị tội xuống tới lý tính chung quanh các lao thần v ậ y nghị luận â m ĩ chỉ trỏ hiện trường â m ĩ khắp trốn ân khai sơn nhìn qua lôi đài gặp trương vũ từ đầu đến cuối động đều không động một cái đoán được hơn phân nửa đã mất mạng chính mình diệt trừ đường hạo kế hoạch tuyên ngưỡng c á o thất bại không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu trương vũ ân khai sơn nhãn châu xoay động muốn ra một k ế đến ba bước cũng làm hai bước đi ra khán đài q u tại sắp đặt trí tôn ngồi vào lối thoát nói bệ hạ cái này không thể lấy tính mạng người ta chính, chính miệm định ra võ khoa quy tắc những năm gần đ ân y một g giờ đường c được. nắm công nhiên Mà bây tại hạo võ khai o trên thật sân chống phá quý củ, quả củ, l ạ thành ý. Đối bệ hạ bất trị tội. thích, hạ kính hạ hạo chi tội. Giải thích, khai đường ân ý. Đối Giải bệ bệ A, sơn nằm dạp trên mặt đất thật sâu cong xuống nôn từ cấp tiến ân khai sơn cường điệu đưa ra thánh thượng đưa ra quy tắc trong lúc nhất thời lôi kéo rất nhiều đung đưa không ngừng đại thần ân khai sơn vây cánh v ậ y nhao nhao quỷ bái yêu cầu đường vương trị tội Bệ hạ, chuyện hạ, như thế, chưa h chỉ cần chế phục ở trương vũ liền có thể nhưng đường hạo công n h i ê n cướp đoạt trương vũ tính mạng nó dã tâm rõ ràng lý tính tuy là quốc chi trọng thần cùng hắn tướng thiện đại thần không phải số ít nhưng vậy có rất nhiều không quen nhìn hắn húng chi những đại thần này bên trong hơn phân nửa đều là thế gia xuất sinh mà đường hạo chẳng qua là hất lên lý g i a thế g i a một kiện áo ngoài mà thôi hiện tại liên quan đến thế gia lợi ích không ít đại thần vậy n h a u nhau yêu cầu đường vương trị tội tuyệt đối không thể một tiếng hùng hậu thanh â m truyền đến một người bước nhanh đi ra khán đài đối đường vương vái trào thi lễ lại cũng không là quý bái cái kêu chút cầu tình đại thần bay đầu xem đến xem xét phía dưới rất là c h ấ n kinh c h ấ n kinh không phải lúc này có người thay đường hạo cầu tình c h ấ n kinh là cầu tình người chính là đứng hàng hai mươi b ố công thần đứng đầu trưởng tôn vô kỵ ân khai sơn mắt nhìn bên cạnh đứng đấy trưởng tôn vô kỵ lúc đầu đắc ý tâm trong nháy mắt ngã vào hầm băng mặt mo nghẹn đỏ bừng cái này trưởng tôn vô kỵ cùng đường vương quan hệ không giống lại là đương triều hoàng hậu ca ca ân khai sơn tuy nhiên trong lòng nổi nóng lại lời nói ở giữa cũng không dám qua qua chờ mắt trưởng tôn vô kỵ nói triệu quốc công cái này đường hạo cũng không phải ngươi có rể ngươi kích động cái gì a trưởng tôn vô kỵ lại hoàn toàn không để ý ân khai sơn nhìn về phía đường vương vái bệ hạ, t r ư ơ n giải Vũ vậy Tư trước thú hư đường mang am qua chẳng phòng khí, phá hư đây, hồ đường hạo quý củ lúc đây, đó vậy chẳng qua là phòng bệ ô dưới lớn ai i tình thế cấp bách, ai cũng hữu lực đạo quá lớn tình cũng huống bách hữu cấp lực quá g đạo thích liếc mắt ân khai sơn nói chỉ là có ít người không phân tốt xấu liền muốn trị người khắc tội không biết có phải hay không làm u ố n lấy việc công báo thủ riêng lời nói này được h ạ m xúc nhưng trong lòng mọi người minh m ạ n h cái này lấy việc công báo thủ riêng đáng giá chính là ân khai sơn hai nhi tử bị đường hạo đặc thương mà bây giờ ân khai sơn đệ nhất mãnh liệt yêu cầu trị tội rõ ràng là muốn đem đường hạo đưa vào chỗ chết đến vì con trai mình lấy thuyết pháp lý tính bây giờ vậy quỳ tại giới đài kinh sợ nói b chương ạ t bảy mươi hai thanh ý khó giỏ chương bảy mươi hai thanh ý khó giỏ đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à t ị m phanh đường vương vỗ trước người bàn t r à đứng lên thiên uy vừa hiện quỳ trên mặt đất các đại thần thân hình lắp một cái không dám thở mạnh một ngụm lẳng lặng chờ đợi đường vương xử lý võ tràng phía trên hoàn toàn n h i t ĩ n h v ậ hạ trương vũ đánh lén trước đây hành vi vi quy lại đáng xấu hổ nên g i ế t thần mặc cho bệ hạ xử trí không một câu h á n hận chính khí lâm nhiên thanh â m chuyển đến đường hạo tay cầm ngân thương ngang nhiên lập trên lôi đài trên mặt không hề sợ hãi ánh mắt sáng ngời nhìn qua đường vương hắn cũng không có cùng những đại thần này một dạng cầu tình Tính! lạ thường yên tĩnh đường vương đứng ngạo nghễ tại ghế trước nhìn chằm chặp giữa sân đường hạo ánh mắt lạnh lẽo hắn ngược lại muốn xem xem tại thiếu niên này anh tài đối mặt dạng này hiểm cảnh có hay không còn có thể thong don bình tĩnh bốn mắt nhìn nhau một cái mang theo hoàng gia uy thế một cái không hề sợ hãi đường vương bên người trưởng tôn hoàng hậu lặng yên mắt nhìn giữa sân đường hạo âm thầm vì đường hạo mướt mồ hôi nếu là hắn hướng đường vương cầu tình đường vương nhớ tới hắn một thân tài nghệ c h ỉ ít tội chết có thể miễn hết lần này tới lần khác cái này bướng bình thiếu niên bây giờ ngạo nghệ đứng ở tại chỗ không có một tia vẻ sợ hãi ở thời điểm này thế mà đều không có hướng đường vương chị vua đứa bé này còn chính là không hiểu chuyện hạ đường vương vừa thu lại vừa mới uy thế cao giọng nợ đủ cười nói tốt giết đến tốt người khác đã nổi sát tâm n g ư ờ i nếu là tại không hoàn t h ủ chẳng phải là thành nhà n h á c thanh niên tài tuấn nên huyết khí phương cương đường vương đi về phía trước bên trên hai bước trong mắt lộ ra một cố vẻ tán thưởng nói sát phạt quyết đoán khoa ý ân k i ề u hợp chấm khẩu vị quy tại trước bậc thang ân khai sơn động vạn vạn không nghĩ đến đường vương không chỉ có không có t r ị đường hạ o tội ngược lại đem hắn tán dương một phen càng làm hắn hơn nghĩ không ra là đường vương vậy mà che trở lên cái này hàn môn đệ tử đến mà tại võ khoa trên lôi đài nằm thế nhưng là một cái thế ra tử đệ a không chỉ có là ân khai sơn động ân khai sơn một đám đại thần vậy có chút không nghĩ ra này trương vũ xem như thế ra đệ tử đại biểu đường vương thế mà tán dương đường hạo giết đến tốt bậy hạ ấn khai sơn có chút k h ô n g phục vừa mở miệng nói ra hai chữ liền nghĩ lại tới trước đó không lâu chính mình vì hai nhi tử muốn t r ị đường hạo tội sự tình lúc đó cũng là đường vương che chở đường hạo giận dữ mắng mỏ chính mình cùng hôm nay tình hình không có sai biệt nhìn xem đường vương long nhan cực kỳ vui mừng ấn khai sơn cứ thế mà đem lời nói nuốt trở lại đến hắn cũng không muốn như là ngày đó một dạng phật đường vương hào hứng trêu chọc một thân một mạng hơi không cẩn thận nói không chừng chính mình cái này sủng thần vị trí đều sẽ khó giữ được bậy hạ minh g á m một thân đ tiếng chiên vang đoạn chí huyền đi đến nôi này cao giọng tuyên bố lần này vo khôi là đường hạo vừa dứt lời đám người sôi nhảy đường hạo đường hạo đường hạo nhìn trên đài đám người nao nhau đứng dậy đều nhịp tiếng hò hét tràn ngập cả võ tràng hàn môn đệ tử đứng tại đại đường tối cao vinh dự trên đài giờ khắc này đường hạo hướng đại đường con dân chứng thực hàn môn đệ tử hy vọng vậy chứng minh tại đường vương trong mắt hàn môn cũng không phải là như vậy ti tiện đê tiện đường hạo dùng hắn đặc sắc ba trận tỷ thí hướng đại đường các con dân triển lam hắn thân phụ tài hoa vậy chứng minh cái này võ khôi chi vị hắn hoàn toàn xứng đáng cũng nhận được cái này chút tiếng gọi ầm ĩ phát ra từ phế phụ là đúng đường hạo từ đáy lòng tán thành lý huyền thanh đứng trên khán đài nhìn xem trên sân một bộ sáng giáp ngân bảo phu quân nghe vờn quanh tại bốn phía tán thưởng âm thanh trong lòng không khỏi dâng lên một cô vẫn lấy làm tiêu ngạo hào hùng đến. liền ngay cả trong mắt cũng nhiều một chút ô nu lập tức sẽ tiến hành s á t phong trương vũ thi thể bị khiêng xuống đến t r ư ờ n g tôn hoàng hậu dịu lấy đường vương trở lại kim điện bên trong một lần nữa ngồi lên long ý lý tĩnh ân khai sơn t r ư ờ n g tôn vô kỵ một đ á m trọng thần phân liệt cung điện hai bên thần sắc nghiêm nghị đường hạo cùng còn lại mười tám tên thí sinh chậm rãi đi vào kim điện đứng tại trong đại điện nhìn chung quanh một tuần đường hạo nhìn qua đầy phòng đại đường tinh anh bọn họ chỉ ít đều là ba bốn phẩm trở lên quan viên mà tại những cao quan này bên trong lại có mấy cái là xuất sinh hẳn m ù n đầu nhìn thấy cái này mười tám tên sắc mặt kích động mừng rỡ như điên đệ tử đường hạo nhưng trong lòng cực kỳ bình tĩnh cái này chút chống đến cuối cùng thí sinh bên trong chỉ có không nhiều mấy tên hàn môn t ử đệ bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn rất nhiều thôn quê ở giữa đệ tử thậm chí liền tiến vào khảo thí tư cách đều không có những vương công quý tộc kiên nhóm bọn họ có lẽ căn bản cũng không thèm tại cái này võ khoa một quan viên nửa trước thậm chí ân khai sơn hai đứa con trai coi như bên trong cái này võ khôi vậy y nguyên không muốn tiền nhiệm đối với bọn h ằ n cái này chút ngậm lấy quý tộc thế ra vững chắc n g ư n người mà nói thụ ra tộc cửa đệm xa x dù là như thế cái này chút vương công quý tộc nhóm nhưng lại chưa cảm kích tri tâm thậm chí khi nam phép nữ làm ác một phương lại không nhận trừng phạt liên vẹn vẹn bởi vì bọn họ là quyền quý thế gia mà bên người cái này chút bần hàn đệ tử lại khổ luyện vài năm chờ liền là cái này kim bảng để d a n h một khắc liền xem như một quan viên nửa chức đối bọn hắn mà nói vậy như nhặt được trí bảo mừng rỡ như liên cả một đời nơm nớp lo sợ như d i m trên băng mỏng bất quá chỉ là vì cái này võ khoa trên bảng nổi danh thôi đường hạo ý niệm tới đây thở dài một tiếng có lẽ đây là vận mệnh khác biệt đi chính mình thu hoạch được võ khôi cái này vẹn vẹn chính mình bước đầu tiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là chính mình quân doanh sinh hoạt một cái bắt đầu chương bảy mươi ba kim điện sắc phong chương bảy mươi ba kim điện sắc phong đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm vương phụng bạch thụ phong dược huy gia úy tổng t h ấ t phẩm thân văn huy thụ phong vũ kỷ Ý, tổng t h ấ t phẩm đường hạo là lần này tân khoa võ khôi thụ phong tiêu kỷ Ý, chính l ụ c phẩm tạ b ệ hạ long ân đám người t r a n miệm một lời đáp lại tiếp qua thái giám đưa tới thụ phong ấn thụ cùng đường vương dưới thánh trị tân văn huy sớm đã kích động lệ nóng doanh trọng thậm chí cầm ấn tín và dây đeo chiện tay run nhẹ nhẹ đối với bọn hắn mà nói phần này biếu tặng đối bọn hắn mà nói như có thiên kim vậy mà đường hạo lại dị thường chấn định thậm chí xen lẫn một tiềm n g h i hoặc cái này chút tân t ấ n thí sinh đều là tòng t ấ t phẩm quan chức chính mình là võ khôi được lục phẩm quan chức vậy đúng là bình thường lúc cái này tòng lục phẩm cùng chính lục phẩm mà nói kém một chữ nhưng khác biệt rất xa sở hữu tân t ấ n thí sinh đều là từ chữ mở đầu duy chỉ có mình quả thật t r ư c vị chính khó nói cái này võ khôi liền có thể tranh lệch nhiều như vậy đường hạo trong lòng không hiểu lại cũng nghĩ không thông vì sa một cái thần tử nơi nào lại phán đoán đâu đường hạo tạm thời ngăn chặn trong lòng nghi hoặc nhìn xem trong tay hấn tín và dây beo triện thầm nghĩ chính lục phẩm a mặc dù cái này chính lục phẩm quan chức tuy rằng không phải một quân c h i chủ nhưng cũng có thể lánh binh năm trăm là một danh o c h i chủ liền xem như thế gia đệ tử muốn leo đến vị trí này cũng cần mấy năm công phu liền như là chính mình nương tử lý huyện thanh cũng là đang đánh phá đột q u y ế t mới có này phong công mà đường hạo lại lên thẳng chức vị này không thể nghi ngờ bất đến thời gian mấy năm nhưng đường hạo g i tâm xa xa không phải một cái đơn giản tiêu giáo hí liền có thể thỏa mãn phát giác được đường hạo khát thưởng đường v ư ơ n g trong lòng hơi động một chút nói đường hạo phụ cận nói chuyện một tiếng uy áp thanh â m truyền đến bên hai đường hạo chậm rãi ngần g đầu nên tiếp cái kia đạo uy nghiêm ánh mắt thần tuân chỉ đường hạo sửa sang lại áo mũ chậm rãi đạp vào ngọc giai đi vào đường v ư ơ n g trước mặt trên lo nghỉ đường v ư ơ n g cùng trưởng tôn hoàng hậu giật mình lấy thưởng thức ánh mắt nhìn lấy mình mà tại lo nghỉ một bên ngồi hai vị công chúa một vị tuy rằng một thân nam trang nhưng vẫn có thể nhìn ra là nữ nhi ra thân phận đường hạo quét vị này công tử một chút cảm giác được cái này hai đầu lông mày có mấy phần quen thuộc nhưng trong thời gian ngắn mà nhớ không nổi ở đầu gặp qua châu liêm bên trong trường nhạc công chúa một bộ tử sam đoan trang hiền thụ nhìn xem giống như đã từng quen biết nhan sắc đường hạo giật mình minh bạch ngày đó tại mính du hiên không phải là vị này nữ giả nam trang công chúa ngồi tại chính mình sắt vách sao mà ngày đó cáo b i ệ t lúc các cửa sổ chạm giống bên trong tuy rằng nhìn không rõ ràng không phải là cái này thân thể trói sáng tử s a m sao đường hạo lập tức minh bạch cảm tình cái này hai vị công chúa sớm đã nhận ra chính mình chỉ là một mực không có chút tên mình bị mơ mơ màng màng thôi chiếu nhìn như vậy đến trưởng tôn hoàng hậu đến thăm lý phủ đã thương ân ra hai nhi tử sự kiện đạt được đường vương che chở cũng cùng cái này chút có quan hệ cũng đều có thể giải thích thông nếu như đường hạo không có đoán sai lời nói chính là bởi vì hai vị công chúa bên trong đề cử mới khiến cho hắn cái này cái mao đầu t i ể u tử có bị đường vương cùng trường tôn hoàng hậu coi trọng thời cơ Bằng không lại bằng một bài thi tử cao cao tại thượng đường vương và hoàng hậu hơn phân nửa vậy chẳng qua là tán thưởng hai câu thôi đường hạo ngươi nhưng từng nhớ ký tại cung yến bên trong chấm để ngươi ngâm thơ ngươi làm ra thơ cuối cùng hai câu đường hạo thu hồi suy nghĩ hơi suy nghĩ một chút tình cảnh này tất nhiên không phải là ô n càng hoài cổ cái t i ế tất nhiên là lương châu tử liền chắp tay vái trào lễ cất cao giọng nói tuy nhiên a i c h người hiện n thanh quanh ạ trên đại đ i quanh tại mỗi trung t nguyên một mảnh thịnh thế bộ dáng nhưng tại bắc địa đột quỵ chứng cứ tuy nhiên cục bộ khu vực lấy được thắng lợi nhưng đại quyết chiến nhưng lại chưa chính thức bắt đầu đại đường từ trước đến nay lấy công luận thưởng trong quân doanh tự nhiên lấy quân công đến t â n cấp muốn được quân công mà hiện bây giờ bắc địa không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ mà kỳ ngộ kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy nguy hiểm nhất là nhập bắc địa khó tránh khỏi sẽ tới cuối cùng đại quyết chiến thời kỳ loạn quân bùi bên trong cùng lúc ngươi võ nghệ lại cao hơn hơi không cẩn thận cũng sẽ mệnh tăng hoàng t u y ể n tới gần bắc địa quý tộc thế g i a từ lâu n g y được đại chiến khí tức mang theo gia quyến và ở đến cái này trường an thành bên trong gặp đường hạo cũng không trả lời đường vâng khe cao mày nói làm sao sợ theo cái này âm thanh chất vấn đường hạo lấy lại tinh thần nói sợ làm sao có thể thân là nam lẽ ra như quán quân hầu như vậy lập trí phong lang cư tư đường vương trong mắt tránh qua một vòng vẻ h â n thưởng nam mà lẽ ra phải do như vậy bá lực như vậy trí hướng ít ngày nữa hà giang quận vương sắp mở nhổ bắc địa nếu là ngươi có thể tại bắc địa đại chiến bên trong lập xuống công lao đợi khải hoàn hồi chiều về sau chấm sẽ lần nữa phong thưởng đường hạo quỳ một gối xuống b á i ô m quyền tạ ơn nói thần t a qua bệ hạ ngươi lại hồi phụ chuẩn bị một phen làm quen một chút trong quân tất cả sự vụ qua chút thời gian lại phó bắc địa không muộn thần tuân chỉ lý tính l ặ n g y ê n nhìn về phía đường vương từ đường vương cái kia vui mừng trong tới cười lý tính nhìn ra hắn con dễ tốt lần nữa đạt được đường vương hào cảm không khỏi ở trong lòng thì thầm có này hiện thế quả thật lý ra may mắn a chương bảy mươi b ố thân thế đáp án chương bảy mươi b ố thân thế đáp án đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm ngồi tại đường vương bên người trưởng tôn hoàng hậu trên mặt mỉm cười đông nhiên mở miệng nói đường hạo bản cung cũng có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi không biết ngươi có thể chi tiết giải đáp đường hạo chắp tay nói hoàng hậu giảng trường tôn hoàng hậu liền hỏi ngươi một giới hàn môn xuất sinh không biết cái này một thân thích võ nghệ từ đâu tập được hồi bẩm nương nương t h â n chỉ là ngẫu nhiên gặp một lão binh cho hắn giáo viên m ộ t hai trong lúc rảnh rỗi lúc liền tạp kỹ mấy chiêu nhập không được mắt vậy ngươi cái này chữ đẹp và thi thư tài khí nhưng lại là người phương nào giáo sư thư pháp chính là thần từ nhỏ luyện tập cái này thi thư tài khí ngược lại cũng không tính được cái gì chỉ là nghe chút văn nhân mà khách đọc qua tôi chẳng qua là bị ta đến lúc bịa đặt vài câu lấy ra tôi ý nghĩa t u ậ n đâu cái này chính là cho dạo chơi tốt thôn quê lang trung hỗ trợ tập được một chút trường tôn hoàng hậu đem ngày đó trường nhạc công chúa tra hỏi lại trước mặt mọi người hỏi một lần đường hạo vậy như cũ trả lời một lần trường tôn hoàng hậu sau khi nghe xong không khỏi cười nói ngươi ngược lại là khiêm tốn gấp à chuyện gì tốt cũng giao cho người khác đường hạo trong lòng nao nao n g n g đầu nhìn một chút trường tôn hoàng hậu không biết trường tôn hoàng hậu nói lời này thâm ý ở đâu đường hạo hoàng hậu tại khen ngươi thiên phú gì bẩm chuyện gì vật xem xét liền có thể hiểu được trong đó bí quyết hoặc cũng có thể suy một ra ba đường hương cười nhẹ nhàng nhìn mắt trường tôn hoàng hậu tán dương, đường hậu chắp tay nói, hoàng hậu tán dương thần gặp đường hạo lại có bảy r a cái k i a một bộ khiêm tốn lý do thoái thác trưởng tôn hoàng hậu vội vàng khoát tay lâm được ngươi cũng đừng khiêm tốn có thành tựu như thế đạt được như vậy tán dương hoàn toàn xứng đáng một thiếu niên anh tại như vậy từ chối đến lộ ra từng trái chút đường hạo nói cần tuân nương nương dạy bảo đường vương khoát tay nói sắp phong đã cũng tán đi giải thích đường vương liền đã đứng dậy điện bên trong chúng thần liền n h a u n h a u quỷ bái cung tiễn trường nhạc công chúa vậy đi theo mà đến sắp chia tay lúc quay đầu xem đường hạo một cái nói đường công tử ba ngày sau đó chính là ta phương thần ngươi cùng n g ư nương tự vậy cùng nhau tới nghe vậy đường hạo trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc công chúa sinh nhật lại sẽ mời ta cái này háo vải trước đến không chờ đường hạo đáp lại trường nhạc công chúa đã phiêu nhiên rời đi lý tính đem đây hết thể để ở trong mắt trong lòng đối cái này con rể càng coi trọng mấy phần cười ha hả đi đến đường hạo bên cạnh vụ vô, vô đường hạo b ả vai nói h ạ o nhi hôm nay thế nhưng là ngày vui ngươi vì chúng ta lý g i a tăng thể diện đi hôm nay hai nhà chúng ta nhất định muốn tốt tốt uống một b ì n h không chờ hai người rời đi t r ư ờ n g tôn vô kỵ cản tại trước người hai người nói chắp tay nói lý huynh quy t ế hái được vó khôi thực tại thật đáng n g n g a không biết cái này q u ý tế có thể đến ta trong phủ hơi lúc nghỉ ngơi thuận tiện ta cũng tốt yêu cầu mấy phần m à bảo lý tính nhìn xem trưởng tôn vô kỵ phi thường nhiệt tình hồi tưởng lại vừa mới trưởng tôn vô kỵ đệ nhất lao ra cho đường hạo kêu an không khỏi nghi ngờ trong lòng cái này trưởng tôn vô kỵ giống như đối đường hạo có không đồng nhất tình cảm với lại đối đãi đường hạo cũng không phải đồng giả tốt đường hạo gặp trưởng tôn vô kỵ được mời quay đầu đối lý tính nói ra nhạc phụ bây giờ sắp trời còn sớm ta sẽ không ngại cùng triệu quốc công đi một chuyến trước cơm tối liền về đến hôm nay trên đại điện trưởng tôn vô kỵ đệ nhất đứng ra cho mình cầu tình cũng coi là đường hạo thiếu trưởng tôn ra một cái ân tình đường hạo luôn luôn ân đoán rõ ràng hiện tại trưởng tôn vô kỵ chỉ cầu một bài thơ nhỏ như vậy sự t ì n h đường hạo đương nhiên sẽ không tự tuyệt lý tính vậy không nghĩ nhiều gật gật đầu đáp ứng thế là đường hạo liền theo trưởng tôn vô kỵ đến đến trưởng tôn ra trong phủ mà lý tính thì một mình về lý phủ đợi đường hạo nhập phủ trong phủ bọn người hầu liền cho đường hạo gỡ đến ngân giáp đổi một thân thường phủ hết thầy thỏa làm trưởng tôn vô kỵ cũng không có trong sánh đường tiếp đãi đường hạo cũng không có vội vã để các nô tỳ mang lên bút mực giấy nghiên mà là đem đường hạo đưa đến một chỗ yên lặng lầu cát lui người làm mới chậm rãi đem lầu các cửa gỗ mở ra đi theo tại t r ư ở n g tôn vô kỵ sau lưng đường hạo trong lòng nghi hoặc vậy càng ngày càng thịnh rất muốn biết do t r ư ở n g tôn vô kỵ đến cùng là muốn làm gì nhưng cuối cùng không nói tới một chữ đợi thu xếp tốt đường hạo tại ghế đầu ngồi xuống về sau t r ư ở n g tôn vô kỵ từ bên cạnh trong phòng nhỏ xuất ra một t r ư ơ n g bức tranh nhìn chăm chú vài lần lại nó g ngó đường hạo trên mặt hơi qua một tiêu mừng rỡ vội vàng triển lãm tại đường hạo trước mặt trên bức họa một cô gái trẻ tuổi thân thể đoàn trang thanh nhã thoát tục phá lệ rung động lòng người đường hạo nhìn mắt bức tranh nghi hoặc nhìn qua trường tôn vô kỵ nói tranh này quấn lên nữ tử là người phương nào? vì sao muốn triển lãm cho ta xem t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhưng lại chưa trả lời trên mặt tránh qua vẻ hưng phấn ngươi nhưng nhận ra trong bức họa nữ tử hai đầu lông mày phải chăng cùng ngươi có mấy phần giống nhau tuy nhiên bây giờ đại đường những nhân vật này bức họa là kỹ x ả o hội họa thân thủ miêu tả mấy nhân vật phương diện trở lại như cũ độ vẫn còn rất cao trải qua t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhắc nhở đường hạo nhìn kỹ phía dưới xác thực lông mày cùng con mắt có mấy phần rất giống đường hạo hơi kinh hai nói thật có mấy phần rất giống bộ dáng chỉ là không biết nữ tử này là người phương nào trưởng tôn vô kỵ khép lại vẽ hít một hơi thật sâu trịnh trọng việc nói ra vị này liền là đương t r i ề u trưởng tôn hoàng hậu tìm muội khuê danh gọi là tố đương đón đến trưởng tôn vô kỵ nhìn chằm chằm đường hạo từng chữ nói ra nghiêm túc chính kinh nói ra nàng cũng chính là người thân sinh mẫu thân chương bảy mươi lăm hoàng thất về sau chương bảy mươi lăm hoàng thất về sau đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trưởng tôn hoàng hậu biểu mội trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn hoàng hậu biểu mội tà thân sinh mẫu thân luôn luôn tài tư mẫn tiệp đường hạo sửng sốt bị trưởng tôn vô kỵ một phen nói ngộng sưng sờ nửa ngày vậy không có phản ứng kịp đường hạo thoáng chấn tính lại hơi suy nghĩ một chút không khỏi n ẹ n ngào bật cười triệu quốc công ngươi không cần thiết cùng ta vui cười trong bức họa kia người chính là hoàng thân quốc thích ta chẳng qua là một giới áo vải cả hai làm sao lại dính l i ễ u quan hệ đường hạo phản ứng có chút vượt quá trưởng tôn vô kỵ n ó n trước nếu như đặt tại đường hàn môn đệ tử nếu là biết được có một vị hoàng thân quốc thích mẫu thân hơn phân nửa nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng cùng lúc không phải không phải loại này mẹ con quan hệ có chút liên hệ giản mà người thiếu niên trước mắt này lại miệng đầy phủ nhận trường tôn vô kỵ trừng mắt thân sắc cũng càng vì nghiêm túc nghiêm nghị nói ra ta là thân phận gì đại sự như thế ta sẽ cùng ngươi nói lung tung đường hạo dần dần dừng nụ cười từ trường tôn vô kỵ trong giọng nói vậy nhìn ra việc này hơn phân nửa là có chút nguyên do hắn mới có thể khẳng định như vậy đường hạo nghiêm mặt nói triệu quốc công văn bối phụ thân cứ gọi đường thuận mẫu thân cứ gọi dương anh lại nói tới này trường an thành vẫn là lần đầu tới có thế nào cùng cái này hoàng thất nhờ và chút quan hệ đâu trường tôn vô kỵ ngồi tại nam trên ghế gỗ ngón tay đem bên cạnh bắt tiên trác gó được ạ c h cạch vang tăng thêm giọng nói ta nói là mẹ đẻ mẹ đẻ tuy nhiên sớm biết mình là con n u ôi nhưng đường hạo lại xem thường tuy nhiên đây không thể nghi ngờ là một đầu có thể dựng vào hoàng thất thông tin ê q u a n đ ồ nhưng hắn lại kinh thường tại đi đầu này đường tắt hắn muốn đứng trên kẻ khác không giả hắn muốn phong quan viên tiến tức không giả nhưng hắn cần nhờ thực lực mình lội ra một đầu có thể làm cho tất cả mọi người cũng tán thành cũng thán phục đ ư ờ n g tới mà không phải dựa vào thế gia đệ tử cái này một h u y ế thống t thân phận không hỏi phải trái đúng sai liền nhận cái này mẫu thân chính quốc công văn bối tuy là được tu dưỡng nhưng chỉ bằng cái này một chương bức họa cùng văn bối giống nhau đến mấy phần liền như thế chắc chắn không khỏi có chút quá qua đường được đi dĩ nhiên không phải còn có cái này đang khi nói chuyện trưởng tôn vô kỵ từ trong n g ự c xuất ra một cái khăn tay đến đường hạo nhìn thấy cái kia teo h lên hạo chữ khăn tay đồng tử vừa thu lại đây chẳng phải là chính mình rơi tại trường nhạc tẩm cung công chúa khăn tay mà vậy mà tại cái này mà đường hạo hỏi thăm chiếc khăn tay này xin hỏi trịnh quốc công từ đâu mà đến đây chính là van bối rơi tại tẩm cung sự vật trưởng tôn vô kỵ trên mặt có một chút kích động đưa khăn tay đưa cho đường hạo nói không sai chính là từ tẩm cung mà đến phía trên này hạo chữ thế nhưng là chính người tên chính là phương này khăn tay liền một mực mang tại trên người của ta theo tên lại có gì kỳ quái nhìn xem trưởng tôn vô kỵ một mặt kích động đường hạo nhưng trong lòng không hiểu đây bất quá là một phương phổ thông khăn tay mà thôi phía trên này như thế nào lại nhìn ra chính mình thân thế nghe chính mình mẹ nuôi giảng chiếc khăn tay này từ từ nhận được chính mình lúc liền có lúc đó chính mình vẫn là t r o n g t ạ lót trẻ sơ sinh chiếc khăn tay này bên trên theo một cái hạo chữ mẹ nuôi liền cho mình lấy tên đường hạo khó nói chiếc khăn tay này bên trên hạo chữ có huyền cơ khác người xem chiếc khăn tay này bên trên châm cứu đây chính là tố nương châm cứu trường tôn vô kỵ trong hai mắt lần lần có trong suốt c h n h qua nhìn qua ngoài cửa sổ cảm kích nói hết thầy đều là duyên phận à nếu không phải là tại tầm cung phát hiện khối này khăn tay ta cùng t ỷ t ỷ cũng sẽ không phát hiện ngươi thân thế cái này từ nơi sâu xa thật sự là thượng tiên an bài đường hạo tuy rằng đối cô gái này công châm cứu không lắm hiểu biết nhưng đã t r ư ờ n g tôn vô kỵ nói hơn phân nửa cũng là sự thật nhưng đảo mắt tưởng tượng lại cảm thấy quá q u a gỡ ép nói triệu quốc công chỉ bằng chiếc khăn tay này bên trên châm cứu cùng dáng dấp lại mấy phần rất giống liền khẳng định vãn bối thân thế khó tránh khỏi có chút qua loa đi h ú n hồ trong thiên hạ d á n g dấp cùng ta giống cùng tranh này quân chúng nữ t ử lớn lên giống sợ cũng nhiều vô số kể đi t r ư ờ n g tôn vô kỵ không nghĩ tới cái này để ở trước mắt thân phận t ô n quý đối thiếu niên này lại cái gì vật ô h ế khích lệ từ chối trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào sửng sốt nửa ngày t r ư ờ n g tôn vô kỵ nói vậy ta lại hỏi ngươi ngươi những sách này pháp thi tử võ nghệ từ đâu mà đến ngươi rất cho là ngươi nói tới cái này chút k ỳ nhân t r u y ề n thụ sẽ gặp người gặp đường hạo trầm mặc không nói trưởng tôn vô kỵ tiếp tục nói một giới hàn môn ấm no còn không đủ sao là tiền nhàn rỗi đặt mua lương cung tiến vũ sao là tiền nhàn rỗi mua sách vở b ì n h pháp có gì đến tiền nhàn rỗi đặt mua bút mực giấy nghiên ngươi có biết những vật này đừng nói một nhà hộ nông dân l i ề n la phổ thông thế gia cũng chỉ có thể đặt mua đến thấp kém vật p h ẩ m thôi ngươi cái này một thân tài nghệ thật sự là trời cao chiếu cố đụng một cái liền sẽ thử một lần liền tinh đường hạo biết rõ hệ thống đưa tặng việc này tuyệt đối không thể nói ra miệng coi như mình nói ra vậy không ai sẽ tin từ tôi nói triệu quốc công ta không hiểu ngươi kết cục muốn nói gì ta cái này mọi mọi ngày đó đi không từ g ã bên người đi theo mấy cái thiếp thân nha hoàn tùy tùng tài hoan ổ i bật võ nghệ bất phẩm hẳn là bọn họ dốc lòng giáo sư t h ú n g chi trên người bọn họ kim ngân tế nhuyễn vậy không ít đủ cho ngươi đặt mua cái này chút đồ dùng trường tôn vô kỵ ngữ khí chắc chắn đường hạo lại biết mình một thân bản sự lai lịch vậy không phản bác nói cái kia triệu quốc công ngược lại là nói một chút đã giáo sư ta nhiều như vậy vì sao muốn đem ta giao phó cho một cái gia cảnh bần hàn ấm no không tốt h à n môn u áo vải gia đình ngay vậy trường tôn vô kỵ cứng lại chưa trường tôn vô kỵ đứng dậy chắp tay thở dài một tiếng nói cái này nhoáng một cái chính là tầm mười năm a tố nương nếu là còn sống ta cũng rất muốn biết lúc đó nàng vì sao đi không từ g ã cũng muốn biết nàng đưa ngươi phó thác ra đến trần tướng chương bảy mươi sáu đưa than khi có tuyết chương bảy mươi sáu đưa than khi có tuyết đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à tìm tại đường hạo sau khi đi trưởng tôn vô kỵ một khắc vậy không ngừng lại đi thẳng tới trưởng tôn hoàng hậu chỗ tại lập chính điện đem vừa mới chính mình tìm tới đường hạo sự t ì n h cùng trưởng tôn giảng một lần ngay vậy trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy kinh ngạc nói hắn vậy mà không có mừng rỡ như điên miệng đây đáp ứng ngược lại là tìm những sơ hở này lỗ thủng trưởng tôn vô kỵ vậy n h ữ mày âm thầm gật đầu nói thấy người sang bắt còn làm họ như vậy sự tỉnh phóng nhang triều đình lại có kia cá nhân có thể miễn cho cái này t ụ nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này đường hạo lại tựa h ồ như đ ố i cái thân phận này cực kỳ mâu thuẫn đủ kiểu từ chối trường tôn hoàng hậu trầm ngâm mấy giây trên mặt vẻ kinh ngạc dần dần tiêu tán ngược lại ánh mắt lộ ra mấy phần thưởng thức đây là chuyện tốt đây cũng chính là đứa nhỏ này khí khái chỗ tại lần đầu gặp mặt ta liền cảm giác đứa nhỏ này tài hoa bộc lộ khí độ bất phàm tại trên đại điện hắn chém giết trương vũ mặc dù những đại thần kia tại trước mặt bệ hạ cầu tình muốn chị hắn trọng tội hắn cũng không hề sợ hãi kim điện sắc phong bên trong vậy hoàn toàn không buồn không vui nhìn như vậy đến hắn tự tuyệt nhận cái này hoàng thất thân phận cũng là hợp tình hợp lý lời nói này chỉ điểm để trưởng tôn vô kỵ vậy trong nháy mắt minh m ạ c h lúc trước đói nghi hoặc trong nháy mắt tan thành mây khói đứa nhỏ này có dạng này phẩm hạnh chắc hẳn tố nương biết rõ sau cũng là rất vui vẻ chỉ là hai từ nói tới cái này chút vậy tất cả đều có lý hoàng thất thân phận không thể coi thường còn hẳn là thận trọng mới lạ trưởng tôn hoàng hậu vậy thở dài một tiếng nói ca ca nói rất chính xác lúc đó cũng là tư niệm tố nương sốt ruột gặp đứa nhỏ này trên người có tố nương sự vật liền một long muốn nhận xuống tới là mội mội quá qua qua loa trường tôn vô kỵ trầm ngâm một hồi nói xem ra đứa nhỏ này thân phận chỉ có từ hắn mẹ nuôi trên thân còn sống thôn quê láng giềng ở giữa thăm hỏi mội mội yên tâm ta nhất định phải làm sẽ cha cha ra manh mối trường tôn hoàng hậu nói chuyện này trước đừng lại hướng đường hạo n h ấ t lên tốt nhất chậm đợi cha rõ ràng về sau làm tiếp định đoạt đi mội mội nói rất chính xác giải thích trường tôn vô kỵ nghĩ đến hôm nay trên đại điện đường vương muốn đường hạo theo quân bắc tiến sự tỉnh n h ữ n h ữ m ạ n nói lần này đường vương đã phái đường hạo tiến về bắc địa mội mọi thấy thế nào trường tôn hoàng hậu hơi trầm ngâm một chút nói lần này hà giang quận vương xuất trinh cái này công vân chắc tuyệt thân vương khó tránh khỏi sẽ công cao chấn chủ ngược lại là ta hướng bậy hạ chỉ muốn ngươi đi làm giám quân thứ nhất có thể xây công thứ hai cũng có thể hộ toàn đường hạo chu toàn gặp đại sự đã định trưởng tôn vô kỵ cáo lui ly cung nhìn trên trời trăng sáng treo cao trưởng tôn hoàng hậu a i t h á n một tiếng thố nương ngươi kết cục ở phương nào cái này đường hạo đến cùng phải hay không ngươi hài nhi đâu v ề vệ quốc công phụ trên đường xe ngựa một đường sóng yên biển lặng lao v ù n vụt tại trường an phố đầu hồi tường đạo hôm nay ở trên trường thi tình cảnh đường hạo trong lòng hơi động hôm nay nhất định là kiếm lời không ít độ danh vọng lần này ngược lại là có thể tận tận xét duyệt quan chức trách đường hạo liền có trong hồ sơ mấy cái trước ngồi xuống trong đầu lật ra luân hồi sách quả nhiên không ngoài sở liệu đường hạo thoáng nhìn dưới góc phải độ danh vọng lại có một trăm điểm đủ chuyển sinh sáu đường hạo lập tức triển khai luân hồi sách một cái không lớn lại kim quang lóng lánh tên đập vào mi mắt đảo chu công phạm lãi cái này tài phú đại khí thô thương nhân quả thật liền tên cũng ánh vàng rực rỡ đường hạo điểm tiến bảo một thanh âm lập tức hồi tưởng bên hai thảo dân phạm lãi bãi kiến xét duyệt quan đại nhân nguyễn đem nhất thế gia sinh đều dâng lên chỉ cầu mau tr xuân thu chiến quốc nhân sĩ câu tiễn diệt ngô lúc hắn có một nửa công lao câu tiễn xưng bá sau người này liền thoái ẩn buôn bán tài sản vô số phú g i á p một phương lập tức đường hạo trông thấy bên trong hư không trồng chất như núi vàng óng t ỏ i vàng trong nháy mắt mắt t r ợ n tròn vô luận thân ở cái nào thời đại đơn giản liền là dựa vào tiền này quyền hai loại cái này nhưng đúng là mình thiếu khuyết đồ và ta đường hạo liếm liếm b ở môi nói phạm l ạ i n i ệ m tình ngơi ư đầu não linh hoạt quát tháo giới kinh doanh bản quan đưa ngươi chuyển sinh làm trầm và tam nhìn ngươi có thể phát huy chính mình sở trường tạ phúc một phương máy tính giải thích lan không hư điểm đem phạm lãi chuyển sinh ra đến đây chính là phong lang tư tư nhất chiến thành danh lưu danh bách thế truyền kỳ nhân vật nhất là tại chống lại hung nô bên trên hoa khứ bệnh thống lĩnh kỵ binh năng lực cổ kim vô song tám trăm linh tiêu kỵ dám xâm nhập mặt bắc giết đến người hung nô trồng trừng tám đảm loại này kỵ chiến năng lực thiên cổ năm qua ai dám tranh phong mà dưới mắt đường hạo chính mình liền muốn chạy tới bắc địa đối phó hung nô đại quân kỵ chiến thống xoáy năng lực đây là tướng tài át không thể thiếu cái này hoắc khứ bệnh thật sự là đưa than khi có tuyết chỉ là không nghĩ tới nhìn thấy vị này chuyển kỳ nhân vật đúng là trong hư không này chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài nguyên thu sáu năm hoắc khứ bệnh bởi vì bệnh qua đời năm gần hai mươi ba tuổi đường hạo đùi ngùi mai thôi không chút nào keo kiệt chính mình võ lực giá trị dựa theo hoắc khứ bệnh yêu cầu đem hắn chuyển sinh ra đến keng chúc mừng túc chủ thành công chuyển sinh hoắc khứ bệnh keng trong h u nháy mắt một cỗ bảng bạc tin tức tràn vào đường hạo trong óc dung hội đến hắn tại trong tư tư minh mông thảo nguyên bên trên một thiếu niên hoành thương lập tức đối mặt vô số hung nô thiết kỵ thiếu niên sau lưng một cây hán chữ lại kỳ theo liệt phòng tiêu ngạo theo gió phi vũ tám trăm linh thiết kỵ trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ chờ thiếu niên ra lệnh một tiếng、Z. thiếu niên gầm lên giận dữ sau lưng tám trăm h thiết kỵ hỏi ý m à động mũi thương sở hướng huyết nục văng tung tóe kêu g ê n không chỉ tán loạn truy kích giết hại đã từng không ai bị nổi hung nô đại quân bây giờ tại thiếu niên trường thương phía dưới lại như giấy trong nháy mắt tán loạn ra trong chớp mắt liền bị nghiền ép vỡ nát lại mở mắt lúc cao cấp kỵ binh thông xoáy có thể hết lực số bị hấp thu trong đầu thông h i ể u đạo lý bây giờ viên kia sao động không an lòng hận không thể lập tức lao tới cái này mặc bắt chi đ i ệ tự tay mình giết hung nô bảo vệ quốc gia dần dần đường hạo nỗi lòng ổn định lại thầm than hoắc khứ bệnh ngươi an tâm đi thôi lần này b ta nhất định phải không phụ ngươi vi danh đường hạo nhấc lên trên xe ngựa rèm n ó n g nó này đến lý phủ vẫn có một nửa lộ trình dứt khoát tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lật lên luân hồi xét đến chuyển sinh xong hai người hiện tại y nguyên còn có bốn danh lệch đường hạo cũng l ờ i tiếp tục hướng sau lật xem có một chút thứ ba trong bóng đen dù bá nha bãi kiến xét duyệt quan đại nhân lời nói không nghe xong đường hạo cứ vui vẻ hệ thống này không gian bên trong thật sự là hải nạ bách xuyên vị này danh sưng cầm tiên nhân vật thế mà vậy xuất hiện dù bá nha đánh đàn cái kia dưới mắt cái này đại chiến sắp đến như là tướng xoáy lãnh tụ binh thưu lưu lược trận pháp kỳ thuật cái này chút tự nhiên là tốt nhất ngược lại này c ầ m thuật liền lộ ra có chút cả mở nhưng có câu nói gọi là kỹ nhiều không ép thân thể húng chi hiện tại có hàn tín cùng hoắc khứ bệnh hai đại tướng tài b i ể u tặng chính mình lại yêu cầu xa vời nhiều như vậy cũng vô ích chẳng liền nhìn xem này c ầ m thuật tới trước đào giã tình thao thư giãn tâm thần cũng không tệ đường hạo không nói hai lời trực tiếp đem du bá nha theo yêu cầu truyền sinh một cỗ hoàn toàn mới khí tức chậm dai rót vào náo hải không giống ba vương lực lượng như vậy bá đạo không giống dụng binh phương lực như vậy linh động mãnh liệt ngược lại giống như một cỗ phiêu giật như mây mờ nhạt như khói khí tức từng tia từng sợi quanh cảm giác k i ê u phản g phất đặt mình vào ấm áp dưới ánh mặt trời để cho người ta rất cảm thấy ấm áp vui mừng vô số vui mừng phổ ở trước mắt thoáng hiện từng đoạn từng đoạn thanh âm trong đầu nhảy vọt phản g phất sống sờ sờ tinh linh trầm đồng du dương tạo thành một khúc khúc phổ tử ai oán s ụ c sôi hào phóng tưới mát các loại phong cách một đoạn tiếp lấy một đoạn một khúc tiếp lấy một khúc chỉ là thời gian một n é n n h a n g đường hạo phản g phất đi vào một trận thanh thế hạo đại thính giác thị nghiến bên trong lúc nhất thời bên trong lại nếm tận một lần đông nhiên ngoài xe ngựa vang lên trưởng tôn ra buộc nhẹ giọng kêu gọi đường công tử lý phủ đến đường hạo mới chậm rãi mở mắt giờ khác này chính mình vậy mà say mê tại âm nhạc trong thế giới mông lung ngủ thậm chí liền xe ngựa đến lý phủ cũng không biết t hơi sửa sang lại quần áo đường hạo chậm rãi xuống xe ngựa đi vào lý phủ người làm nhóm vẻ mặt vui cười đ ó lấy không đúng h i ệ n nhiên so trước kia cung kính bên trên rất nhiều đường hạo lại hoàn toàn không có để ở trong lòng nhất cước đi vào đại sành gặp đường hạo vào nhà lý tinh từ bắt tiên chắc bên cạnh đứng lên cười nhẹ nhàng hướng về đường hạo ngót nói hạo nhi trở về hôm nay tỉ thí vất vả đến ngồi ở đây đợi đường hạo vào chỗ l hồng, cá, hồng phất nữ lông mày nhữ lại hướng về phía đường hạo bên cạnh lý huyện thanh đánh mắt từ lần trước bị lý tính thúc giục rót rượu về sau lý huyện thanh vậy bông xuống một chút không mất thời cơ cho đường hạo kẹp một mảnh thịt cá để tại trong chén còn chủ động cho đường hạo rót rượu tuy nhiên thái độ y nguyên hiện ra mấy phần cứng nhắc lại so lần trước tình nguyện rất nhiều đối với lý phủ đám người thái độ vậy hoàn toàn tại đường hạo trong dự liệu cũng không thụ sùng n h ợ c kinh bây giờ hắn đã là chính lục phẩm võ quan so sánh dưới cùng mình vị này đường tử sai kém nhất cấp nhưng dù sao lý huyện thanh quan chức là dựa vào quân công tấn thăng mà đường hạo đến nay tại chưa lập bất luận cái gì một quân công lại là đường vương tự mình sắp phong phần này vinh diệu phần này thiền cảnh lý huyện thanh cùng hắn không thể so sánh nổi húng chi đường hạo hiện tại bước vào q u â n giới phi long xúc thế sắp nổi người lý ra mặc kệ bọn hắn xuất phát từ loại gì mục đích đối đường hạo tốt đường hạo tự nhiên vậy lấy lê đối đãi một trận tiệc ăn mừng ăn vào đêm dài lúc lý tính vừa mới tận hứng tại hồng phất nữ nâng đỡ lung la lung lay rời tiệc đường hạo vậy mang theo hơi say rượu men say hướng mình phòng nhỏ đi đến phòng cưới bên trong ánh đến thông minh chắc là sớm rời tiệc lý huyện thanh đã trở lại trong phòng liếc mắt phòng cưới đường hạo kéo lấy hơi có vẻ phù phiếm tốc độ đẩy ra phòng nhỏ cửa phòng kêu đèn ánh đến chiếu sáng vốn cũng không lớn phòng nhỏ nguyên bản lộn xộn chữ cuộn giấy cái đã được thu thập chỉnh chỉnh tề tề mã có trong hồ sơ mấy cái bên cạnh phòng vậy đã được quét dọn sạch sẽ nghiêm trình một bộ rực rỡ hẳn lên cảm giác làm thắng nhìn chính mình giường nằm bên trên lúc chỉ có một cái hình chữ nhật l u ộ gối đường hạo trong lòng hơi kinh hãi nhịn không được b nguy cơ tại hiện chương bảy mươi tám nguy cơ tại hiện đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tìm lúc này sắc trời đã tối chiếu cố sinh hoạt thường ngày người làm bọn nha hoàn tợ hồ vệ phía trước sảnh bận b i ệ u hồ lấy hậu viện này phòng nhỏ an t ĩ n h dị thường có lẽ gian phòng của mình liền là lý h u y ể n thanh sắp xếp người đến quét dọn đi có lẽ nàng biết rõ đường hạo vừa mới quay người đang muốn đi ra phòng nhỏ không ngờ lại cùng một người đụng chính trong lòng đến không kịp thấy rõ người đến đường hạo một phát bắt được người đến cánh tay chậm ở nàng té ngã dáng người vô ý thức nói ra cẩn thận vào tay chỗ một t ầ n mỏng mềm dưới quần áo mềm mại ngọc phấn cánh tay chuyển đến một trận ấm áp đường hạo ngẩng đầu nhìn lên lý h u y ể n thanh một thân ngủ phục cách lăn mặc tia mỏng hơi thấu thiếp thân tiểu y y như ẩn như hiện thường ngày bên trong cao cao co lại tóc đã bông xuống như là thác nước từ trên vai rủ xuống một t r ư ơ n g tinh xảo ngọc diện tại năm đen mái tóc phụ t r ợ dưới càng lộ ra nhỏ nhắn x i n h x ắ n t r ắ n g nón trên mặt một màn kia nhàn n h x t à h t ư ờ n g đọ tại gian phòng ánh đến chiếu rọi càng tiểu diễm rung động lòng người ẩn ẩn thiếu nữ vali như có như không chuyển đến cho dù định lực không sai đường hạo trong lúc nhất thời vậy tim đập thỉnh thịch đường hạo trong lúc nhất thời huyết dịch không tên r a tốc lưu động kinh ngạc mở to lý huyện thanh đây là hai người lần thứ nhất ra thị tiếp xúc cùng lúc là lôi kéo tay cũng đủ làm cho lý huyện thanh gương mặt nóng lên thẹn t h ù n g không thôi lý huyện thanh có chút túi đầu nói khẽ ta ta là tới cho người đưa chăn mềm giải thích đem chăn đưa cho đường hạo thanh t h ủ y êm hai thanh em chuyển đến bên hai đường hạo trong nháy mắt thanh tỉnh thả tay xuống mới chú ý tới lý huyện thanh kéo lấy một giường gấm vóc chăn mỏng bầu không khí vậy hơi có vẻ xấu hổ đường hạo à một tiếng ánh mắt từ lý huyện thanh trên thân rời đem chăn tiếp qua ta cái này chăn mềm đường hạo còn chưa nói xong lý huyền thanh tiếp lời hôm nay ta lệnh người làm nhóm chỉnh lý n g ư ơ i phòng nhỏ ta liền thuận tiện cho người hoán đổi chăn m ề n ta vậy một lúc bận rộn ra hiến sự tình đem chuyện này quên vừa mới muốn nằm xuống mới nhớ tới đường hạo gật đầu nói giải thích để tay lên cửa một bộ muốn đóng cửa từ chối tiếp khách l í tứ đêm khuya đưa chăn m ề n lý huyền thanh một thân mát mẹ ngủ trang đều là hồng phất nữ nghĩ kế nàng không tin thiếu niên này đối mặt dạng này một cái giai nhân không có một tia tâm động nếu như hai người ấ ở, ở giữa và ở cùng một gian phòng hai người này quan hệ ở giữa khoảng cách liền xem như hoàn toàn tiêu trừ đường hạo vậy thừa nhận có như vậy một cái c h ư ớ c mắt hắn s ắ c thực lên ham muốn vậy mà mắt thấy đại chiến sắp đến chính mình con đường làm quan vừa mới bắt đầu chính mình nào có tâm tư quan tâm cái này chút tình yêu chiến miên lý huyện thanh trong mắt tránh qua một tia thất lạc bật thốt lên có lẽ chúng ta nói đến một nửa cứ thế mà đem phía sau lời nói n g ẹ n về trong bụng lý huyện thanh vốn muốn nói có lẽ hai người có thể cùng ở một gian nhưng lời như vậy đạo ra vẻ mình có chút coi khinh tận lực cầu h a n tăng thêm tối nay chính mình lối ăn mặc này khó tránh khỏi có câu dẫn hiểm nghi đường hạo thuận miệm họ thăm có lẽ cái gì lý huyện thanh trên mặt tường đỏ kéo tới bên hai khẽ cắn môi xo nói không có gì nói xong liền như một làn khói tiến vào phòng cưới đường hạo đem lấy hết t h ầ để ở trong mắt chính mình vậy không hiểu rõ lý huyện thanh đêm nay đây cũng là diễn cái nào vừa ra lắc đầu cầm chăn mềm nằm lên giường ngủ say sưa che kín trên thân đói mềm gấm lý huyện thanh tâm tình bách vị đan sen n g h e sát vách phòng nhỏ t r u y ề n đến yếu đớt tiếng ấy lý huyện thanh đôi mi thanh tú nhữ một cái liếc mắt ngoài cửa sổ phàn nàn nói lầm bầm dạng này cũng thờ ơ, khó nói ta cứ như vậy không có mị lực sao lý huyện thanh không nghĩ ra vì cái gì tuy nhiên mẫu thân tại tới khuyên nói mình đưa ra đưa chăn m ề n yêu cầu này lúc chính mình kiên quyết từ chối chính mình thế nhưng là đường đường vệ quốc công độc nữ lại là đại đường đệ nhất nữ tướng đêm khuya mặc như thế đơn bạc với lại đi học cái kia chút bình thường nữ nhi ra mị hoặc thủ đoạn cái này khiến nàng một cái từ nhỏ lệ nghĩa chú đáo có chi thức hiểu lệ nghĩa nữ nhi ra như thế nào làm ra nhưng mẫu thân hồng phất nữ một phen ngự trọng tâm lớn lên thuyết phục khuyên nàng đừng lại chấp nhất ít nhất phải tại đường hạo lần này nhìn tới bắc địa trước cùng hắn quan hệ có chỗ cải thiện nếu là hành chu công tri lễ cái kia tất nhiên là thích hợp nhất nếu không đưa đến đường hạo đến hướng bắc địa ng không có cái này người ở rể thân phận ư ớ c thuốc hai người lại trường kỳ ở riêng đường hạo tuổi nhỏ huyết khí phương cương vạn nhất bên ngoài trêu hoa gạo cỏ đến lúc đó trở lại phủ bên trong nặng cái này nữ nhi chỉ có thể phòng không gối chiếc khi đó thì đã trễ húng chi đường hạo hiện tại danh tiếng đang nổi lại được thiên tử trông n o n nhất phi trùng thiên cũng là sớm muộn sự tình đến lúc đó ôm ấp yêu thương không phải số ít một phen nói đến rõ ràng có lý lý huyện thanh tuy rằng cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cân nhắc về sau vẫn là cố nén cái k i a phần thẹn thùng làm theo không ngờ đổi lấy lại là một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác bị thất、bại. Vị này chương an n t h à bảy mươi chín vui mừng ngoài ý mới chương bảy mươi chín vui mừng ngoài ý mới u đại đường chi t h ấ n thế võ thần cc tra tìm sau ba ngày sáng sớm lý h u y ề n thanh tại tìm nữ phụng d ư a g dưới rửa mặt xong lấy một tiếng nam mà trang lưng đeo phối kiếm chuẩn bị bóp đến quân doanh vừa bước ra phòng cưới cửa phòng vừa lúc đường hạo vậy thu thập xong đi ra ngoài l i ê n trước khi ra cửa đường hạo lại phá lệ đem lý h u y ề n thanh gọi lại vân vân đợi một chút lý h u y ề n thanh thân hình chấn động trong mắt tránh qua vẻ kinh ngạc chậm rãi quay đầu ngạc nhiên nhìn xem đường hạo đây là thành hôn vừa đến đường hạo lần thứ nhất chủ động cùng với nàng chào hỏi lý huyện thanh cực lực ngăn chặn nội tâm vui sướng trên mặt giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dán nói làm làm cái gì đường hạo từ tổ nói hôm đó tại kim điện sắc phong về sau trường nhạc công chúa từng mời ta đến nàng phương thần c a n h giờ liền là tại hôm nay cách đ i ệ n lúc trường nhạc công chúa dặn dò ta mang lên ngươi một đường trước đến ta muốn hỏi hỏi ngươi đến nhưng n g u y ệ n trước đến gặp không phải giữa vợ chồng hỏi han đ ơ n cần mà là có mặt ngày mừng thọ những trường hợp này công sự lý huyện thanh trên mặt tránh qua một k i a thất lạc ngươi vì sao không nói sớm hôm nay không khéo trong quân doanh có chút chuyện cần phải làm ta cũng không biết có thể hay không quất đến s u ấ t thân đến lý huyện thanh không có lập tức đáp ứng có chút cố ý khó xử đường hạ bộ dáng đã như vậy vậy ngươi đi làm việc hầu ngươi đi ta hướng công chúa điện hạ chuyển cáo một cái chính là Chúng chi, cũng không phải ngươi nói qua trong ự mình bên t hai ta i s nháy hoạt không can thiệp chuyện của nhau nha, ta vậy chẳng chuyện ta can của c qua vậy là o hạo hạo loa trong Trong công chúa nước, Cũng có cầu cần trước câu chính cùng chuyển chính trách chính thôi. không không không nói Đường hạo trả lời bình tĩnh như nước, nghe buồn Viện Thanh cần phải trước đến, mà là xuống câu nói này về sau. Chính mình quay người định đường thường mình nói đến qua loa trách chính mình, Viện Thanh trong lòng n g phải thái hơi ra sau, quay ra qua qua kia a lời lời Lý là lời Lý rời vui. đi mà mà xem một trả vứt tắt độ, để yêu vui. về mắt trường nhạc công chúa tại trường thi phía trên vi phạm quy tắc chờ đường hạo trường nhạc công chúa phá lệ đưa tặng chính mình tiếp thân sự vật đường hạo tại cung bên trong trị liệu trường nhạc công chúa bệnh tình hình từng kiện thoáng hiện tại lý h u y ề n thanh não hải nữ nhân trực giác nói cho lý h u y ề n thanh cái này trường nhạc công chúa cùng đường hạo quan hệ không giống đồng dạng húng chi cái này thế hệ trẻ tuổi ngày mừng thọ đồng dạng sẽ chỉ mời cùng mình có quan hệ tốt cùng thế hệ nhưng cái này công chúa thân phận loại gì t ô n quý như thế nào mời một cái hàn môn đệ tử gặp đường hạo đã mau rời khỏi viễn tử nỗi lòng bồi dối lý huyện thanh vội và nói vân vân đợi một chút phía trước đường hạo thân hình dừng lại xoay người lý huyện đàn trợt cảm thấy vừa rồi ngựa khí có một ch hắn g i ọ n g ôn nhu nói ngươi lại chờ ta một hồi ta đến thay quần áo khác giải thích liền lại trở lại phòng cưới ngay vậy đường hạ o hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này lý huyện thanh lại sẽ đồng ý cùng mình cùng đến xét thấy hai người hiện tại quan hệ đường hạ o ngược lại cảm thấy cùng nhau trước đến cũng có chút không dễ chịu nhưng lời đã ra miệng chỉ có thể tại chỗ chờ đợi ước chừng thời gian một nén nhang liền tại đường hạ o hơi không kiên nhẫn lúc tiếng bước chân văng lên lý huyện thanh rốt cục đi tới đường hạ o h ứ n g hờ thoáng n h chỉ gặp một vòng chói sáng váy đỏ tại nắng sớm chiếu rọi xuống như là vừa trốn n i ể u diễn bớt cát hoa hồng đụt vào tầm mắt mặt quen nam mà trang lý cái này còn là lần đầu tiên thân mang váy xuất hiện tại đường hạo trước mặt trước mắt tuyệt lệ giai nhân mặt phấn mỉm cười giống như một đoán ụ hoa chấm n ở thanh l i ê n có như vậy một s á t na đường hạo hiểm chút có chút nhận không ra lý huyện thanh đi lại nhẹ nhàng chậm dãi đến nhẹ lũng thái dương tóc xanh khẽ nâng mép váy nói như thế nào không dễ nhìn sao giải thích khinh vũ xoay tròn một tuần giai nhân váy đỏ tại trong nắng sớm hết sức t i ể u diễm đủ để khiến trong nội viện trăm hoa thất sắc ai có thể nghĩ đến trước mắt cái này phong tư chắc tuyệt duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ lại là tung hoành xa trường vong hồn dưới đao vô số nữ anh hùng đường hạo trên mặt hiện hiện một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra đi thôi lý huyện thanh nguyên vốn cho là mình mặc đồ này làm cho đường hạo hai mắt tỏa sáng tim đập thình thịch thậm chí sẽ đối với nàng có một tia ý nghĩ xấu đâu không nghĩ tới đường hạo biểu hiện lại là như thế bình thản g trong lòng ẩ n ẩ n có một tia không vui sau nửa canh giờ hai người tại thái giám dẫn d ắ t dưới tiến về trường ninh cung trường nhạc công chúa phương thần không thể so với sinh nhật cùng cuộc c i ế n người tới tự nhiên không có nhiều như vậy phần lớn là hoàng thần quốc thích cùng thiên tử sung thần những người này không khỏi là trong triều trọng thần thân phận địa vị không thể coi thường mà đường hạo cái này tân tấn võ khoa võ khôi tại bọn này t ử phục kim quan trọng đám người liền lộ ra phá lệ không hài hòa l i ê n tại đường hạo vừa bước vào cái này trường ninh cửa cung điện một cái cao lớn khôi ngô thân hình cán trước người như một tòa tiểu thiết tháp ngăn lại đường hạo cùng lý huyện t h a n h đường đi người này tuổi t ắ c cùng đường hạo tương tự lưng h ù n vai gấu toàn thân tản ra một cỗ khiếp người run sợ liệt khí thức trên thân có một cỗ i h í c sắc bao p h ụ không biết có phải hay không vũ khí một loại vợt người chính là đường hạo cái này tiếng như lôi mình cự đại thanh âm quanh c h ấ người đ ộ n đến cửa cung linh cũng ẩn ẩn cửa lắc l n g ư chung quanh cũng bị thanh âm này giật mình ánh mắt n h a o n h a o tụ tập tới lý huyền thanh mắt nhìn người đến trong mắt không khỏi tránh qua một tia k i ế n kỵ nhẹ giọng nhắc nhở đường hạo nói người này là ân khai sơn con nuôi triệu lực trải qua lý huyền thanh nói chuyện đường hạo minh bạch họ là cũng khác nhau hẳn là người này có phần bị ân khai sơn coi trọng mới nhận dưới cái này con nuôi mà cái này triệu lực hơn phân nửa cũng làm ư ợ n ân khai sơn là thiên tử sùng thần thân phận mới dám tại phía trên tòa đại điện này tìm chính mình phiền phức đường hạo nên tiếp cái t i ê đạo nóng rực mắt tương ngữ khí bình tĩnh thần xác thản n h i n nói là ta như thế nào triệu lực nhìn trước mắt không sợ hai chút nào c h i sắc chấn định tự nhiên đường hạo không khỏi đem nắm đấm bóp ba ba vang lên trên thân cùng bạo uy áp vậy một chút xíu phát ra tựa hồ đường hạo lạnh n h ạ t không sợ chọc giận triệu lực tùy thời đều muốn xuất thủ đồng dạng chương tám mươi công chúa phương thần chương tám mươi công chúa phương thần đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm u đây không phải ân tướng quân con n u ô i sao hắn không phải đến d á m chế bến tàu sao làm sao cũng ở nơi đây này thật sự là không trùng hợp à cái này triệu lực hơn p â n nửa là muốn tìm đường hạo vì ân tướng quân hai đứa con trai báo thủ cái này đường hạ o thảm cái này triệu lực thế nhưng là khí lực nội danh lớn đường hạ o lại gặp gỡ cọng dâm cứng người liên can đứng tại cách đó không xa đối cửa điện hai người chỉ trỏ triệu lực khuôn mặt trướng đỏ b ừ n g thậm chí có chút và mèo khỏe mắt suy nghĩ quát hải ta vị ca ca ân dung ân kiệt thế nhưng là người đ à thương đường hạ o thản nhiên nói ra phải thì như thế nào triệu lực mày dâm vặt một cái q u á t đường hạ o người thật lớn m ậ t ân tướng quân chính là khai quốc đại tướng con của hán ngươi cũng dám đánh ngươi có mấy cái cái đầu đường hạ lạnh lùng nhìn xem triệu lực hỏi ngược lại khi nam p h á nữ ác thiếu mà thôi liền xem như một hoàng tử hoàng tôn ta vậy chiếu đánh không lầm xin hỏi cái này ân dụng ân kiệt phân lượng đã siêu qua hoàng tử này sao triệu lực tiến lên một bước kéo lên ống tay h á o lộ ra d á n chắc súng m ã n bắt thịt mắt thấy là phải đầu thủ lý huyện thanh thấy thế doa đến hoa dung đất sắc liền cái này hình thể mà nói đường hạo cùng cái này triệu lực hoàn toàn không tại một cái hạng cân nặng nếu là đánh nhau đường hạo tất nhiên lấy không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t không khỏi lôi kéo đường hạo cánh tay làm bộ muốn đi gấp l ư c nhi đại điện bên trong sen lẫn vẻ lo lắng tiếng hô chuyển đến chỉ gặp tân khai sơn đi lại vội vàng đi tới quét mắt một vòng giữa sân hai người sắc mặt ngưng trọng nói lực nhi ca ca ngươi oan khuất so sánh bậy hạ sớm muộn sẽ t ì n h ngộ nơi này chính là trường ninh cung không được căng d ỡ ân khai sơn lúc đầu hướng để triệu lực đe dọa một phen đường hạo không ngờ đường hạo không chỉ có không để mình bị đẩy vòng vòng ngược lại đem triệu lực chọc giận nếu là tại đại điện này đánh nhau hỏng trường nhạc công chúa phương thần tội kia qua liền lớn đường hạo ngươi cho ta cẩn thận ta nhớ kỹ ngươi triệu lực ném một câu không đau không nhớ lời nói theo ân khai sơn đi ra đường hạo cũng không phải nhận sợ chủ nói ta đường hạo tùy thời phục bồi lý huyện thanh nhìn xem ân khai sơn hai người rời đi âm thầm thờ phào lôi kéo đường hạo tại trên đại điện tìm ra châu ngồi xuống ai ngươi là gan cũng quá lớn đi cái này triệu lực một thân ma lực bình thường luyện thành một bức răn chắc túi ra nghe nói võ nghệ cũng không kém ngươi t r e o chọc dạng này người liền không sợ đánh nhau ngồi tại trên b à n tiệc lý huyện thanh vẫn là lòng còn sợ hãi lo lắng hỏi một câu đường hạo cười nhạt một tiếng trên mặt xem không ra bất kỳ sợ hãi làm sao ngươi là đang lo lắng ta an n g uy lý huyện thanh khẽ giật mình trên mặt hiện lên một tia đỏ hứng đến vội vàng giải thích nói ta là sợ ngươi cho hắn đánh chết đến lúc đó ta liền thành quả phụ đường hạo một mặt xem thưởng nhìn thấy tấm kia mang theo ửng đỏng ọ c di đây không phải chính hợp ngư ơ i ý đến lúc đó tìm như ý lan g quân há không đẹp quá thay câu này nhìn như vui cười lời nói nhẹ nhàng như thường chẳng hề để ý lý huyền thanh trong lòng càng là thất lạc khó nói nàng tái giá hay không hắn cũng xem như thế nhà sao lý huyền thanh bị đường hạo kiểu nói này trong lúc nhất thời vậy không nói nữa đường hạo đem lý huyền thanh biểu t ì n h biến hóa để ở trong mắt hắn cũng không phải người bạc t ì n h bạc nghĩa liền vừa mới hắn thiện ý nhắc nhở triệu lực thân phận cùng kéo chính mình muốn đi gấp suy nghĩ cũng làm cho đường hạo trong lòng có chút xúc động từ tôn ó i vừa rồi nhờ có ngư nhắc nhở cái này ân khai sơn cáo giả nếu không có hắn chỉ thị cái này con nuôi tuyệt không dám tại đầy phòng trọng thần trường hợp bên trong đứng ra bất quá ta liệu định cái này ân khai sơn không còn dám loại trường hợp này bên trong gây sự b ư n g cho nên trong lời nói cố ý khích đem cái này triệu lực chưa đường hạo bổ sung một câu nói ra hướng hắn loại này lực sĩ ta ngược lại thật ra rất có hứng thú cùng hắn tỉ thí một phen được thêm kiến thức gặp đường hạo lời nói có chút quay lại lý huyện thanh trong lòng nóng lên vừa mới không vui v ậ y tan thành mấy khói chuyển âm vị tinh người a ngươi thật đúng là cuộc vọng người nào đều muốn lấy va vào ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng lại âm thầm dâng lên một cố kinh ý không sợ cương địch không sợ tư thái cái này đường hạo thật đúng là gan góc phi thường ghế ở giữa một góc khác ấn khai sơn cùng triệu lực cũng xếp hàng ngồi con trai trưởng trong nhà lo liệu lấy hai vị đệ đệ sự tỉnh cũng không có trình diện l ự c nhi ấ n dung ân kiệt thủ t r ư ớ c tạm thời gác lại một bên ngươi bên ngoài có một số việc không rõ ràng cái này đường hạo lấy được vo k h ô i chi vị lại không biết từ nơi nào học cái này k thuật càng đem trường nhạc công chúa bệnh giữ chữa trị hiện bây giờ cái này đường hạo rất được b ệ h ạ coi trọng trong thời gian ngắn mà chúng ta không muốn đến tiếp xúc cái này n ị c lân ngươi hai kk thủ sớm mượn một báo nói tới chỗ này ấn khai sơn nói l ư ợ nhi để ngươi tìm việc vật ngươi có thể mang đến triệu lực vỗ b ộ ngực nói nghĩa phụ yên tâm lễ vật này liên quan đến đại ca hướng trường nhạc công chúa đề thân đại sự ta như thế nào quên giải thích từ phía sau đem bao phục gỡ xuống làm bộ liền muốn giải khai ân khai sơn để lại bao phục nói mang đến liền tốt đợi chút nữa mà hiến cho trường nhạc công chúa chính là triệu lực trong mắt vậy tránh qua một vòng kích động nói đây chính là ta mấy tháng mới từ một cái thái đời đời nhà trong tay thu hoạch được chắc hẳn nhất định sẽ cho trường nhạc ga công chúa một k i n h hỉ liên tại cái này lúc một cái thái g á m âm thanh văng lên vậy hạ giá đáo hoàng hậu nương nương giá lâm công chúa điện hạ giá lâm nghe tiếng đám người nhao nhao đứng dậy nên giá chương tám mươi một danh cầm tiêu vĩ chương tám mươi một danh cầm tiêu vĩ đại đường c h i trần thế võ thần cc tra tìm b á i kiến bệ hạ b á i kiến hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g b á i kiến công chúa điện hạ đám người cao giọng tề hô v â n người cúi đầu trường tôn hoàng hậu vẻ mặt vui cười huyện chuyển dịu lấy đường vương chậm rãi đi vào trong điện đường vương long nhan cực kỳ vui mừng tâm tình rất tốt nói hôm nay là công chúa phương thần xem như g a h ế n các ngươi liền không cần giữ lễ tiết bình thân đi giải thích trong điện thủ tọa ngồi xuống xuống tới trường n h ạ công chúa t r ư ở n g tôn hoàng hậu phân biệt sát bên đường vương an vị chúng thần lúc này mới tạ ơn ngồi xuống công chúa phương thần đương nhiên thiếu không chúng thần dâng tặng lễ vật chúc thọ hoài an vương dâng lên ngọc như ý một đôi hứa quốc công dân g lên kim ti hồ c ử u một kiện nam dương công chúa dâng lên năm thước san hô thụ một gốc theo thái giám cao giọng tuyên đọc một cái vương công đại thần nhóm theo thân phận địa vị chức vị cao thấp nhau nhau dâng lên quá chúc thọ cái này chút hoàng thân quốc thích cái nào một cái không phải ra tại vạn quán chủ lần này lại là thiền kim thân thể trường nhạc công chúa phương thần tự nhiên liền xuất ra chính mình tốt nhất vật chứ đến bộ công chúa hoan hỉ nói không chừng bệ hạ hòn ngọc quý trên tay một hoa n hỉ lên một quan viên n ử a trước được bệ hạ trông n o n vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt chốc lát ở giữa phía trước một cái lễ trên bàn liền trồng chất như núi kỳ chân dị bảo ngọc đẹp đầy mục đích đường vương nhìn trước mắt các đại thần cho mình nữ nhi đưa lên giá trị liên thành bảo vật tự nhiên tâm tình vui vẻ trường tôn hoàng hậu lôi kéo nữ nhi tay không phải chỉ vào kính hiến đi lên lễ vật hỏi nữ nhi nhưng có ưa thích vật đối với trường nhạc ô n g chúa tới nói phương thần hàng năm đều muốn vượt qua một lần cái này chút kỳ chân dị bảo đã sớm xem qua vô số lần không cảm thấy có bao nhiêu h i ễ m lạ trên mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia mừng, dỡ. triệu lực chậm rãi đi đến điện bên trong quỳ một chân trên đất hai tay nâng lên một cái hát sắc bao phục chậm rãi nói vi thần triệu lực t h u đại ca ân t ắ p nhờ vả dâng lên tiêu vi cầm m ộ t t r ư ơ n g vừa dứt lời trường nhạc công chúa không có chút rung động nào trên mặt nổi lên một tia gợn sóng trong mắt tránh qua một vòng vui vẻ nói mau đem tới để cho ta xem điện bên trong thái g i á m đi đến triệu lực trước mặt nhẹ nhàng đem bao khỏa triển khai một viên phong cách cổ xưa tinh x ả o đàn dần dần lộ ra chân thực diện mạo thái dám cẩn thận từng ly từng tý đem đàn nâng lên đưa tới trường nhạc công chúa trước mặt trường nhạc công chúa thân thể tại ho nhất là cái này âm luật một nhóm xem như cung bên trong số lượng không nhiều nhạc giới đại lao phàm là hiểu âm luật người tự nhiên đối cái này nhạc cụ vậy có châu nghiên cứu nâng lên cây kia căn dây đàn đụng chạm đến cái kia chất phát đàn thân thể trường nhạc công chúa trong mắt tránh qua một vòng kích động ngẩng đầu nhìn về phía điện bên trong triệu lực nói triệu lực ta xem đàn này tính chất dây cung kia không hề giống là hàng á i chẳng lẽ cái này tiêu vi cầm chính là chân phẩm triệu lực khỏe miệng lướt lên vẻ đ ắ c ý lúc này đứng lên cất cao giọng nói công chúa điện hạ hào n h ã lực đây chính là đông hán thái úng chỗ tạo ta đại ca ân tác thậm chí điện hạ yêu thích đàn vui mừng. Đặc lần giải thích này kinh hô sớm chuẩn bị tốt đem công lao toàn đầy lên ân tắp trên thân nói trắng ra liền là muốn dùng cái này đàn đến chiếm được trường nhạc công chúa đối ân tắp hào cảm đại điện bên trong cái này vang dội thanh nhâm phiêu đãng tại mỗi một người mà thôi một bên ở đây vương công quý tộc nhóm cũng không thiếu tinh thông nhạc cùng người khi biết đàn này lai lịch lúc không khỏi âm thầm sợ hai thang phục nhưng vẫn có không ít người lại một mặt mờ mịt không biết đàn này có gì chỗ kỳ lạ trường tôn hoàng hậu chính là danh môn h u y ế t tú nữ nhi cầm nghệ chính là nàng giáo sư đi ra liền đem cái này tiêu vi cầm lai、like、lịch đêm thay nói cái này thái ung chính là âm nhạc đại gia tinh thông đàn thuật từng cùng trong l i ệ t hòa đoạt ra một đoạn chưa đốt xong âm sắc dị thường ngô đồng một đến liền đem cái này làm bằng gỗ thành một t r ư ơ n g thất h u y ề n cầm âm sắc biến ảo k h ô n g l ư ợ n g như u lan phiêu hương như âm thanh thiên nhiên tiên nhạc bởi vì đàn nơi bơi có vết cháy nay đàn vừa xuất thế liền có không ít phòng chế nhưng vô luận là từ âm sắc cùng làm công bên trên khó mà đạt tới chân phẩm trình độ đông hán trong năm chiến loạn không ngừng này đàn vậy mai danh nhận tích tại liên miên trong chiến hỏa không ngờ lại bị ngươi tìm được ngay trước không dễ bên cạnh trường nhạc công chúa đối tiêu vĩ cầm yêu thích không tung tay ánh mắt từ từ nhìn thấy đàn sau liền chưa từng rời đi qua cũng không ngẩng đầu lên nói ra triệu lực đại ca ngươi đưa phần này hậu lễ suy nghĩ khác người ta cực kỳ ưa thích ân t á p hữu tâm đường vương nhìn xem trường nhạc công chúa vớt ve đàn thân thể yêu thương bộ dáng vui vẻ nói ra đàn này xem như đàn bên trong tri vương ân gia có phần tâm tư này rất tốt liền đường vương vậy tán miệng không dứt triệu lực rất cảm thấy vạn phần vinh hạnh khó nén trên mặt vẻ mừng rỡ nói có thể chiếm được điện hạ ưa thích ân ra làm ra hết thẻ cũng đáng giá ngồi tại đại điện một bên ân khai sơn trông thấy đường vương một nhà vui vẻ ra mặt trong lòng tăng thêm mấy phần đ ắ c ý vớt râu mỉm cười tất cả mọi người dâng tặng lễ vật đã kết thúc điện bên trong chỉ còn một người không có dâng tặng lễ vật cái kia chính là đường hạo lý h u y ề n thanh giật mình tỉnh ngộ lại c h ả n h c h ả n h đường hạo góp á o nhẹ giọng nói ra người người hai tay trống trơn thế nhưng là quên mang cái này thọ lễ đ ư ờ n g hạo sớm đoán được trường nhạc công chúa kiến thức rộng rãi đối cái này kỳ chân dị bảo không cảm giác mình coi như là đem lý phủ chuyển khoảng không cũng chưa chắc có thể chiếm được công chúa nợ nụ cười cũng không có chuẩn bị cái này chút tục v ợ gặp đ ư ờ n g hạo không đáp lý huyện thanh nhất thời lúng túng nói công chúa phương thần đây chính là đại sự hiện tại cung điện phía trên có nhiều như vậy vương công quý thần nếu như để bọn hắn biết rõ chúng ta tay không mà đến chẳng phải là thành trò cười chương tám mươi hai âm thanh thiên nhiên t i ê n nhạc đại đ ư ờ n g chi trần thế võ thần cc cha tịm ngồi tại trên điện trường nhạc công chúa bởi vì bệnh tình khôi phục duyên cớ cũng không cần c h â u liêm che chắn lúc trước t i ể u tụy khuôn mặt bây giờ chính ôm tiêu vi cẩm giống như một cái đạt được câu hiếm chi vật thiếu nữ vui vẻ trường nhạc công chúa nâng lên một đôi đẹp mục đích nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt cũng nhiều mấy phần mừng rỡ trong mắt lòe mấy phần chờ mong nhìn về phía đường hạo đường hạo người mang lễ vật gì đến nhanh cho ta xem một chút vừa dứt lời trên đại điện chúng thần ánh mắt đồng loạt tụ tập đạo đường hạo trên thân lý u y ệ n thanh biết rõ đường hạo tay không mà đến đối mặt vô số ánh mắt nhìn chăm chú xấu hổ cúi đầu thầm nghĩ coi như là chính hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chính mình cũng sẽ sai người chuẩn bị hậu lễ nếu là tại phía trên tòa đại điện này bị chế nạo h sau này cái này trên triều đình sợ là phụ thân lại không mặt mũi đến vào chiều sớm liếc mắt thoáng như vô sự đường hạo một chút lý huyện thanh thấp giọng phàn nàn một câu ngươi vì sao không nói sớm hiện tại nhưng làm sao bây giờ đường hạo lại một mặt lạnh nhạt nói khẽ không sao giải thích l i ề n đứng dậy đứng ở trong đại điện cái này. cái này đường hạo cái gì đều không mang lý phủ con rể này vô lễ như thế công chúa phương thần lại tay không mà đến cứ như vậy không hiểu được lễ nghĩa sao cái này đường hạ o không phải là ỉ vào đối công chúa điện hạ có ân cứu mạng liền có thể muốn làm gì thì làm đi loại này đại sự vậy không để trong lòng nghe chung quanh chúng thần chỉ t r ỏ tấn khai sơn nghĩ đến đường hạ o ở chỗ này xấu mặt mặt ra bên trên càng lộ vẻ mấy phần đắc ý cười nhạo nói ta nói cái này t i ê u kỵ úy ngươi cái này mang theo một đôi tay không mà đến không khỏi quá qua không có lệ nghĩa đi ngươi sẽ không lại như là tại ngu phủ bên trong như vậy ngươi sẽ không lại như là tại ngu phủ như vậy khoe khoang vài câu thi từ tới làm quá mừng qua loa công chúa đi câu nói này chính nói chúng đường hạ tiếng lòng hắn vốn là nghĩ kỹ một bài thiên cổ tuyệt sướng muốn tại phía trên tòa đại điện này hiến cho công chúa không ngờ lại sớm bị cái này ân khai sơn đâm thủng dân tặng lễ vật coi trọng một cái kinh diễm đã bị ân khai sơn nói chúng cùng lúc cho dù tốt thơ văn sinh ra hiệu quả liền giảm b ấ t đi nhiều húng chi ân khai sơn một câu q u a loa ngược lại làm cho hắn không có cách nào lại hiến thơ không phải vậy thuận tiện ân khai sơn ý muốn đường hạo suy nghĩ xoay nhanh ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn trường nhạc ôm công chúa lấy đàn trong lòng sinh ra một kế đến thân lại là vì công chúa chuẩn bị lễ vật chỉ là lễ vật cũng không phải là thơ văn mà bảo mà là một bài cầm khúc không biết có thể mượn công chúa điện hạ tiêu vi c lời vừa nói ra trên đại điện một trận chỉ trích cái này công chúa điện hạ phương thần đường hạ còn muốn dùng một bài cầm khúc qua loa đi qua cái này không khỏi cũng quá bất kính đi a hắn nếu là có thể bắn ra ngày này lại dương cầm liền cũng được chỉ là đường hạo đã một thân tài nghệ liền tốn hao không ít thời gian âm luật hắn lại có bao nhiêu thời gian đến học tập âm luật hắn lại có thể bắn ra cái gì tốt âm luật đến thật sự là buồn cười cùng cực công chúa điện hạ cùng trưởng tôn hoàng hậu đàn thuật sớm đã tại cung bên trong là số một số hai hắn vậy mà tại hai vị âm nhạc đại ra trước mặt múa bứa trước cửa lô ban thật là tức cười vô cùng mu xuân đường vương đối với mình nữ nhi cầm nghệ lòng tin tràn đầy đối mặt đường hạo cử động này sắc mặt không vui trầm giọng nói đường hạo chất nhi là châm ai nữ cái này phương thần ngươi có thể nào như thế qua loa liền ở đây lúc trường nhạc công chúa lại nói phu hoàng ta còn chưa hề nhìn thấy qua đường công tử đánh đàn ngược lại là muốn nghe một chút đường vương gặp trường nhạc công chúa vì đường hạo biện hộ cho liền ngăn chặn hỏa khí trường nhạc công chúa sai người lấy ra bồ đoàn bàn t r à đem đàn đặt ở đường hạo trước mặt đường hạo ngồi tại bồ đoàn bên trên đem đàn dọn xong hít một hơi thật sâu mười ngón nhẹ đỡ dây đàn trong chốc lát một cỗ nhu hòa vui mừng khí tức quanh quần trong lòng đường hạo chậm rãi nhắm mắt lại mười ngón ở giữa truyền đến một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác cảm giác này phảng phất là xa cách mười năm bạn cũ đồng dạng mười ngón kêu nhẹ nhẹ lũng chấm v â bôi phục trọn b i ế n ảo k h ô n lường cầm khúc như dây tóc đồng dạng lượn vòng trong đại điện mịt mờ hư âm tiếng chói hai thử câm đ ề u gọi kết nối với nhau bừng tỉnh bừng tỉnh ở giữa một toàn núi cao nguy nga lúc cần lúc hiện vân vụ l ậ lờ lơ lửng không cố định dần dần tiếng đàn dân vào thanh tịnh dốc rách tranh tranh như h ở giữa chi hàn l cực nhưng ả y xôi b đường c hạo i cố g khác biệt bây giờ giống như bá nha tại thế cả thủ khúc phổ tự nhiên mà thành một khúc ở giữa phảng phất núi cao nguy nga đang ở trước mắt một khúc ở giữa phảng phất nước chảy liền bên thai bờ trong bất chi bất giác trên điện chúng thần cũng say mê tại sơn hà ở giữa như thân lâm kỳ cảnh lưu luyến quên về một khúc thôi đường hạo mười ngón nhẹ đỡ run dày dây đàn chậm d ã i đứng lên dư âm còn văng vẳng bên hai ngao du tại sơn thủy ở giữa đám người thật lâu mới chậm dãi chưa tình hồn lại trường nhạc công chúa chậm dãi mở mắt ra nhìn qua đứng ngạo nghệ đại điện bên trong đường hạo trong mắt bao hàm chấn kinh c h i sắc thẩm nghĩ trong lòng nghĩ không ra cái này đường hạo tại cầm khúc bên trên tạo nghệ đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng không nghĩ tới chưa hề xem qua cũng chưa từng nghe nói qua hắn đánh đàn đúng là như vậy tình thông cầm nghệ chương tám mươi ba mượn hoa hi vật chương tám mươi ba mượn hoa hi vật đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tị trường nhạc công chúa ngậm lấy cờ yếu ớt dẫn đầu vô tay tán dương đạn thật tốt n à y khúc chỉ ứng thiên thượng có coi là thật diệu quá thay chúng đại thần cũng bị cái này kinh hãi vì tiên nhạc cầm khúc chết phục lúc trước nghi vấn đã sớm bị chấn kinh thay thế đi theo trường nhạc công chúa vô tay quả thật là âm thanh tự nhiên à liền ngay cả ta cái này người thô hào cũng như ngao du tại núi cao sông lớn ở giữa n à y cầm thuật coi là thật thần kỳ lão hủ hiện tại mới hiểu được trung tử kỳ câu kia u y u y h ồ như thái sơn quần quận h ồ như nước chạy hàm nghĩa cái này một khúc đạn lựa thế gian sân thủy sợ là cái này khúc khiêm xương đại đường thứ hai không khúc dám ân khai sơn cùng triệu lực nghe bên thai chúng các đại thần tán thưởng thần s ắ c cú ám l i ê n cái này từ khúc mà nói không thể nghi ngờ là thượng thừa chi tác chỉ bất q u á cái này đạn khúc người lại là bọn họ chơi đùa không muốn nhìn thấy tuy nhiên trong lòng hai người cực kỳ khó chịu lại cũng không thể tránh được đi theo đám người không tình nguyện vô tay nghe bên thai khen không dứt miệng đường hạo thần s ắ c lạnh nhạt đem đàn nâng trong tay chậm rãi đi đến trước điện đem đàn trả lại trường nhạc công chúa nói đa tạ công chúa điện hạ cho mượn đàn t r n g nhạc c ô không biết thần phần lễ vật này công chúa rất là ưa thích trường nhạc công chúa tiếp qua đàn nét mặt tươi cười như、hoa. trong mắt thoáng hiện một tia ôn nhu thần sắc gật gật đầu hơi có vẻ thiếu nữ thẹn thù nói g n ưa thích ưa thích cùng cực nhiều lần như vậy phương thần duy chỉ có lần này không giống bình thường cũng là ta thích nhất một kiện lễ vật vừa dứt lời ấ n khai sơn cùng triệu lực nghe được thích nhất một từ lúc những mày lại sắc mặt đột biến trong lòng như kim đâm đồng dạng đau đớn triệu lực nguyên vốn cho là mình n ọ c lòng thậm chí không tiếp thiên kim mới đưa cái này tiêu vi cầm bỏ vào trong túi chắc hẳn có thể vì đại ca thu hoạch được trường nhạc công chúa hào cảm lấy đàn đến thu hoạch được công chúa phương tâm vì tương lai đại ca cầu thân làm tốt cửa hàng ai ngờ cái này nửa đường rét bằng vào bọn họ sát phí chắc trở đạt được bà bối lấy một bài truyền thế thần khúc đả động công chúa không nghĩ tới cái này đường hạo mượn hoa hiến phật một chiêu càng đem chính mình một năm tâm huyết làm thành áo cưới đường hạo triệu lực yên lặng ở trong lòng n i ệ m một lần cái tên này âm thầm nắm chặt n ắ m đấm cắn chặt răng loẹ oán khí hổ trong mắt vằn v ệ n tiêu máu â n khai sơn vỗ nhẹ nhẹ đập h â n khai sơn cánh tay ra hiệu hắn không nên vọng động hai người bốn mắt n h ì nhau n đem cái này nước đang yên lặng nuốt xuống đến đường hạo mặc dù ngươi là thiên túng kỳ tài liên tiếp đàn thuật vậy siêu phàm t h á t tục quả thực để bản cung chân kinh chỉ là không biết cái này, âm luật Trường tôn hoàng hậu t ừ á i nhìn qua đường hạo trong lòng nàng nghiêm chỉnh đã đem đường hạo xem như b i ể u b ộ i mình thân sinh tử chỉ là tại chứng cứ còn chưa vô cùng xác thực trước đó không thể công bố tại chúng tôi đường hạo nhưng trong lòng sớm đã an bài tốt đáp án nói nay cầm thuật chính là tại hồi hương trông thấy lâu dài làm ca linh á tẩu chỗ tập được cũng chỉ là học gia lông thôi nghe nói đường hạo qua loa tắc trách c h i tử t r ư ờ n g tôn hoàng hậu vậy không ngừng phá đạo ngươi thật đúng là có phúc lớn luôn có thể gặp được năng nhân dị sĩ đang khi nói chuyện trưởng tôn hoàng hậu mang theo một tia có thâm ý nụ cười nụ cười kia rõ ràng nói rõ không tin đường hạo lý do thoai thác tại trưởng tôn hoàng hậ biểu mội mình cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông liền ngay cả rời nhà lúc bên cạnh nha hoàn nô thì cũng là tài nghệ không tầm thường nàng suy đoán cái này đường hạo một thân bản sự chính là bọn nha hoàn thân thủ giáo sư đường hạo nói như vậy chẳng qua là che giấu thôi trường nhạc công chúa nhìn chăm chú cái này đường hạo tấm kia tuấn lãng khuôn mặt như hoa nụ cười chưa hề dán vượt qua ánh mắt kia đã siêu qua đ ố i một cái thần tử nên có giới hạn hồi tưởng lại vừa mới đường hạo một bộ áo trắng tay vị n dây đàn hết sức chuyên chú vì chính mình đàn tấu bộ dáng không khỏi trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt đỏ ứng đến liền ngay cả nhìn đ ư ờ n g hạo hôm nay ngươi ngược lại là lại cho ta một k i n h hỉ xem ra ta đối với ngươi hiểu biết còn chưa đủ nhiều a cái này dường như tình lang ở giữa ấm mắt mềm giọng rơi tại trường tôn hoàng hậu cùng đường vương trong thay hai người lướt nhau vui mừng nợ nụ cười bọn họ thật lâu không có từ trường nhạc công chúa trên mặt nhìn thấy hôm nay nhiều như vậy nụ cười cứ việc đã từng bọn họ vậy nghĩ hết tất cả biện pháp nhưng trường nhạc công chúa vẫn là đạm mạc như khói tựa hồ đối với sở hữu sự vật cũng không làm sao có hứng nổi đến mà trước mắt cái này đương hạo lại tại trong lúc lơ đãng liền có thể chụt vang nữ nhi tâm môn làm nàng thoải mái nợ nụ cười trường tôn hoàng hậu cùng đường vương ánh mắt tiếp xúc máy mắt phảng phất hai người cũng nhìn ra lẫn nhau tâm tư nếu là cái này đường hạo bây giờ chưa lập gia đình chưa chắc không phải làm phò mã một cá i nhân tuyển tốt nhất trường tôn hoàng hậu ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt đại đường quy định đồng tính thị không thể thông hôn lại phi thường lưu hành biểu ca cùng biểu bội thân càng thêm thân hôn nhân trường tôn hoàng hậu đối hai người việc hôn sự này càng thêm xem trọng chỉ bất quá hôn nhân việc này bọn họ cũng không thể tự chủ trương vẫn là cần chính mình nữ nhi chính miệng đề cập mới được đại điện trên bàn tiệc một màn này rơi tại lý huyện thanh trong mắt t một, một, như như một, một, tê nhau nhau một tên h long c vũ quân chạy vội nhập điện quỳ trong điện chương tám mươi bốn bắc cảnh kỵ biến chương tám mươi bốn bắc cảnh kỵ biến đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm theo mật báo truyền vào trên đại điện tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại thần sắc vô cùng ngưng trọng bây giờ truyền đến c tờ báo nhất định không có chuyện tốt quả nhiên đường vương thần sắc biến đổi nói mau nói l o n g vũ quân run dày báo cáo hình quốc công không ngày trước nhiễm lên bệnh nặng hôn mê bất tỉnh đông đột quyết trong đêm đánh lén hình quốc công c á n h trái giang hạ quận vương lý đạo tông bộ tổn thất nặng nề phanh đường vương g i ậ n tí mặt một trưởng vỗ trên bàn trà giận dữ mắng thốt ngươi hiệt lợi khả hãn công n h i n xâm lấn tai ạ i đường bắc cảnh quả thực đáng hận nên giết ngay vậy đường hạo trong lòng hơi động hắn n h ố mang máng thời kỳ này theo lý mà nói đã là đại đường danh tướng đều xuất hiện đánh bại đông đột quyết niên đại mà cái này đông đột quyết chủ lực hiện lợi khả hãn vậy đã được lý đạo tông bắt sống còn lại đột quyết các bộ quy hàng thời kỳ chính mình thân ở cái thời không này bên trong lại cùng kiếp trước có chút khác biệt đại đường cùng đông đột quyết phát sinh qua mấy lần đại chiến đột quyết liên tục bại trợn nhưng thủy t r u n g không có d i ệ vong mà cái này lý đạo tông cũng coi là một cái truyền kỳ nhân vật công huân c h ắ c tuyệt vì đại đường thành lập công lao han mã tăng thêm bản sự hoàng thân quốc thích quan hệ tại xây dựng đại đường phía sau được phong làm giang hạ quần vương vậy mà người này cả đời long đong tham gia cùng trong triều mưu phản bị lưu vong theo bác cảnh quan hệ khẩn trương đường v ư ơ n g một lần nữa bắt đầu dùng lý đạo tông vậy mà vừa tới tiền tuyến rất nhiều quân quan đối cái này bị b ạ i miễn lý đạo tông cực kỳ k h n g phục chỉ sợ cái này vừa bị bắt đầu dùng trạng phái quan mới còn chưa hoàn toàn nắm giữ giới trướng binh sĩ đường hạo t r í n h cố gắng nghĩ lại lấy lịch sử cùng trước mắt thời không làm sự so sánh phân tích chủ xoáy tô định sơn bị bệnh đường hạo trong nháy mắt minh bạch tướng lanh ở giữa bất hòa lại tăng thêm chủ xoáy như bệnh tám thành là đột quyết một phương biết được tin tức thay đổi lúc trước phòng ngự trạng thái đột nhiên liên tục là xuất động công lúc bất ngờ mà vốn đang chiếm ư u thế tuyệt đối đường quân chắc h trang chiến dịch này vậy để cho tại cánh trái đại quân lý đạo tông chiến bại tình thế phát sinh to lớn biến hóa mà ẩn nút đã lâu đột quyết đại quân tất nhiên sẽ bắt lấy cái này ngàn năm một thờ thời cơ tùy thời mà động mà bây giờ khai quốc danh tướng tuổi tác đã cao trên chiến trường vẫn như cũ sinh động chiến tướng cũng liền hầu quân tập t ô định sơn l ý tích Trương lượng lý đạo tông những người này đại đường vì giữ gìn trung nguyên ổn định tại tây vực khu vực càng là trọng binh đóng quân chấn nhiếp tây vực chư quốc đối với bắc cảnh bên này mà nói đã vô pháp phân tán ra tướng lãnh tại cái này chút cũ nuôi tướng lãnh giao thế ở giữa giống la thông tiết nhân quy cái này chút quân thần còn còn tại trường thành bên trong trận này biến cố ngoài tất cả mọi người dự liệu vậy khiến cho vốn là cháy bỏng bắc cảnh chiến sự trở nên càng thêm khó bề phân biệt đường vương uy nghiêm trên mặt sáng tối c h ậ t trởn vậy trước t r ư ớ c tức giận bên trong dần dần tỉnh táo lại trầm ngâm chốc l á t nói hình quốc công bên này trước từ hà giang quận vương đi thay thế thế nhưng là cái này thay đ ộ t quyết bên này do ai đi thay thế đâu đường vương liếc nhìn một chút trung thần cái này chút ngày xưa theo chính mình đánh nam dẹp bắt các tướng sĩ hiện tại đã dần dần lao trong lúc nhất thời vậy tìm không thấy thí sinh thích hợp đến xin hỏi thế gian này lại có mấy cái giống n i ê m pha hoàng trung dạng này vớt mấy cái đâu hiện bây giờ lý đạo tông chiến bại tin tức tất nhiên đã truyền đến tây đột quyết bên này sợ là cái này chút man di nghe được tin tức này lúc liền sớm đã r ụ t dịch có cùng đông đột quyết hô ứng lẫn nhau trạng thái không nói trước cái này tây đột quyết sự t ì n h thổ phiên bên này lại đem xử trí như thế nào đâu p h o n g huyền linh to mày nói ra chính mình lo lắng hà giang quận vương lý hiếu cũng giận dữ nói ra cái này thổ phiên tôn tán cán bộ dã tâm không nhỏ bên ngoài biểu thị quan hệ thông gia thắng được đại đường công chúa mà theo vi thần nhận được tin tức cái này quan hệ thông gia người chính là chính là trường nhạc công chúa tại thần xem ra cái này hai nước quan hệ thông gia kết làm quan hệ thông gia chẳng qua là tạm bố vân khói kỳ thực âm thầm phát triển thực lực thôi trên đại s ả n h đám người một mảnh xôn sao đường hạ o vậy có chút c h ấ n kinh tại trong ấn tượng đường vương cuối cùng lựa chọn hòa thân con đường chỉ bất quá hòa thân nữ tử cũng không phải là đường vương nữ nhi ruột thịt mà là lý gia tông thân bên trong nào đó xa chi thứ nữ thôi cái thời không này bên trong tôn tán cán bộ quả thật dã tâm không nhỏ lại muốn để đường vương tâm can bảo b ố i trước đến hòa thân nếu là đổi lại là công chúa khác những đại thần này có lẽ còn biết thuyết phục đường vương nhưng là việc này đặt tại trường nhạc công chúa trên thân chúng thân đối hòa thân một chuyện cũng ngậm miệm không、nói. trường tôn vô kỵ cùng đường vương quan hệ rất tốt thản nhiên nói rõ sự thật nói hiện bây giờ bắc cảnh chiến sự căng thẳng đã vô lực cùng lúc khởi xướng trận thứ hai chiến sự nếu là không cách nào trấn an thổ phiên sợ rằng sẽ sai lầm cao sĩ liêm vậy phụ hòa nói thổ phiên nhất định phải trấn an nhất là ở thời điểm này ngay vậy lý hiếu cung nhớ mày nói hòa thân liền hắn thổ phiên nơi chật hẹp nhỏ bé man di c h i tộc cũng x ư n g cưới trường nhạc công chúa nói chuyện viền vông cao sĩ liêm trong lòng đứng lên thốt ra đương kim c ũ n thế quả quyết không thể do dự nữa nếu không ta đại đường thật muốn tứ phía thụ địch đường vương n h ư mày lạnh lùng nhìn xem cao sĩ liêm nói cao sĩ liêm ngươi thật dự định muốn đưa chấm chất nhi đến thổ phiên cao sĩ liêm một mặt c ư ờ i khổ vội vàng túi đầu trả lời thần không dám long nhan tức giận quát lớn không dám ngươi còn có cái gì không dám hòa thân việc này ngươi cũng nói xuất khẩu giờ khắc này thuộc về quân chủ y áp tràn ngập đại điện mỗi khắp n ó ngách chúng thần túi đầu không nói nơm nớp lo sợ trong điện một mảnh trầm mặc đường vương cưỡng chế lựa dẫn trong lòng nói chinh phạt đột quyết bắt buộc phải làm các đại tướng lanh thu thập hành trang chờ điều khiển nói xong liền vung lên ống tay á o Rời đi trường đi i n hôm Cung. Trường 85, trường 85, chi chấn C.C. Cha quan quan Trường tiền nhiệm. Trường tiền nhiệm. đường thần. thế tìm. mới mới Đại h võ sau sắp t r i n h phạt đột q u y ế tin t tức vừa ra kinh sư sôi nhảy thật ở trường an phụ cận mười hai vệ p h ủ binh cấp tốc bắt đầu tập kết các bộ đường quân vệ tụ tập đóng quân một trận thanh thế hạo đại t r i n h phạt đột q u y ế t đại chiến sắp đến lửa xém lông mày vệ quốc công phủ đường hạo mặc giáp mang lơi ư lao đây chính là chính mình công danh bắt đầu bước đầu tiên thiên nhất tảng sáng liền lên đường chuẩn bị tiến về mười sáu vệ trụ sở xuất trình trước giờ hắn phải nhanh một chút tiếp nhận chính mình minh mã quen thuộc quân vụ tùy thời chuẩn bị trinh chiến nội quyết lý huyện thanh vậy một thân hiên ngang nam mà trang tư thế oai hùng trắc tuyệt cùng đi ra ta cùng ngươi cùng đến đường hạo v i n lưng ngựa hơi sừng sờ nói người ta không thuộc về cùng một quân doanh cái này chỉ sợ không quá phù hợp lý huyện thanh lại thoáng như giống như không nghe thấy dẫn ngựa đi tới nói người tuy rằng binh pháp lưu lược khảo hạch thành tích ưu dị nhưng này dù sao chỉ là trong sách vợ giao đồ vật cái này mang binh đánh giặc nhưng cùng sách vợ khác biệt ta không yên lòng lý huyện thanh thái độ so với trước kia tốt hơn không ít trong giọng nói quan tâm vậy rõ ràng có thể nghe được có lẽ lý huyện thanh như vậy chấp nhất cũng là bởi vì tại trường ninh cung bên trong nhìn thấy trường nhạc công chúa đối đường hạo như có như không khác biệt cùng người khác thái độ mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ đi đường hạo đối lý huyện thanh như thế trực tiếp quan tâm lộ ra có chút không thể chứng tuy nhiên đường hạo chính mình lòng tin mười phần tin tưởng vững chắc chính mình hoàn toàn không cần những người khác giúp đỡ nhưng lý huyện thanh dù sao cũng là có hảo ý đường hạo vậy không muốn phật lý huyện tinh tấm lòng thành nói cái kia vậy được rồi nói xong phu thê liền thượng sách ngựa dơ roi một đường lao v ù n v ụ hướng trụ sở chạy vội mà đến đường hạo sở thuộc cái này tiêu giáo hí sở thuộc vệ đội đóng quân tại trường an sơn、Đông. sớm nói tiếp sẽ có võ khôi tiếp nhận vệ đội tin tức còn lại doanh các binh sĩ cao hứng mừng mừng cũng muốn nhìn một chút cái này tân tấn võ khôi phong thái nhao n h a u tại đường hẻm hai bên sinh lợi xem cái này tân tấn võ khôi thật đúng là huy phong một thân ngân giáp nhìn xem khí độ bất phàm đúng à, cái này đường công tử tuy rằng tại lý g i a làm người ở rễ nhưng là một thân võ nghệ kinh n g ư ờ i có thể tại võ khoa trên sân đánh bại nhiều như vậy thí sinh quả thực không dễ còn không phải sao hắn là chúng ta hàn môn kiêu ngạo nếu là ta có thể tại hắn trong vệ đội liền tốt cái này chút hạ cấp binh sĩ phần lớn là dân chúng tầm thường xuất thân bọn họ cũng biết cái này trong quân từng bậc từng bậc leo lên trên có bao nhiêu khó vậy rõ ràng cái này võ khoa trong cuộc thi võ khôi chi vị không phải tốt như vậy thi đậu tự nhiên đối hẳn môn xuất thân lại nổ võ khôi đường hạo cung kính có thừa ánh mắt kính sợ chỉ là phần kính sợ tại đường hạo trở lại chính mình sợ thuộc năm trăm binh sĩ trong danh lúc đã lặng yên phát sinh biến hóa vương phụng bạch một thân quân phục đứng tại quân t r ư ớ n g trước đó gặp đường hạo cùng lý huyện thanh đến đây liền vội vàng hành lễ mặt tướng tham kiến đường kiêu kỵ lý gia úy đường hạo tung người xuống ngựa kéo nửa quỳ vương phụng bạch nói phụng b vương phụng bạch so đường hạo quan chức thấp dòng giá hai cấp vẫn là đường hạo tự mình đến binh bộ g ó p lời đem hắn an bài tại thủ hạ mình làm phụ tá làm đường tiêu kỵ phụ tá l ẹ ra sớm chút đến đem bộ hạ này tình huống sờ rõ ràng hướng đường tiêu kỵ báo cáo a âu uy quân doanh quy củ bất luận thân sơ quan hệ hết thể dựa theo quân hàm đẳng cấp xưng hô đây cũng là vì giữ gìn quân đội kỷ luật như thế nào đường hạ o vừa c ư ờ i hỏi vừa cùng vương phụng bạch tiến đại trướng lý huyện thanh vệ một đường theo ở phía sau vương p h ụ n bạch khen nhữ mày nói đường tiêu kỵ chúng ta cái này nhân số bên trên có chút không đúng theo lý thuyết một đoàn một ngàn ra đến trấn dưới thiết lập đội năm nhưng chúng ta cái này cộng lại vậy bất quá hơn ba trăm người mà thôi xa xa không đến năm trăm chỉ sợ là binh bộ bọn họ l ờ i còn chưa dứt nhưng đường hạo đã đoán được vương phụng bạch lý tứ rõ ràng chính là có người đem chính mình an bài đến cái này không đủ biên chế đến đường hạo cũng không cảm thấy ngoài ý mớn chính mình những ngày qua giết chữ vũ đắc tội ân ra bên ngoài tuy nhiên chỉ là đắc tội hai người nhưng trên thực tế hai võ đạo thế ra phía sau c ả n h lá sớm đã trải rộng binh bộ nhiều vô số kể dựa vào hai nhà thế lực tại binh bộ cho mình mặc một chút tiểu hài đơn giản dễ như chở bàn tay đường hạo xem thường cười cười từ tốn nói binh không tại nhiều mà tại tinh ba trăm đủ để nhìn như vô cùng đơn giản một câu lại là tôn tử binh pháp bên trong danh ngôn nhẹ nhàng rơi tại lý huyện thanh t r o n g t hai làm nàng thần sắt chấn động trong mắt nổi lên một cỗ tia sáng kỳ dị vương phục b ạ c h hướng đường hạo bên người dựa dựa nhỏ giọng nói ra đường t i ê u kỵ theo ta hiểu biết có một cái đội đối chính tại cái đoàn này bên trong uy tín tương đối cao tên là lý mãnh từng là ân phủ bên trên gia nô ân tướng quân xem người này rất có chút võ nghệ liền cho hắn thoát nô tịch bằng vào quan hệ cho hắn như cái này binh bộ còn lại mấy cái đội vậy duy lý đại lực như thiên lôi sai đâu đánh đó sau khi nghe xong lý huyện thanh vậy khẽ nhữ mày nói khó trách vừa rồi tiến doanh lúc cái này chút binh sĩ ánh mắt có chút bất kính trong quân doanh vậy sợ nhất loại này tự lập làm vương đoàn nhỏ hỏa không phục điều lệnh lãnh đ ạ m quân kỷ lý huyện thanh lo lắng nhìn xem đường hạo nói đường phu quân sợ là cái này không tốt mang a cái này âm thanh phu quân tuy là đổi giọng hô lên nghe cũng không lộ ra cứng nhắc cực kỳ dễ nghe đường hạo nhìn xem lý huyện thanh cười nhạt một cái nói không sao chuyên lệnh rời đến chỉnh quân điểm danh chương tám mươi sáu gậy gộc đánh chết đội trưởng chương tám mươi sáu gậy gộc đánh chết đội trưởng đại đường chi trấn thế võ thần CC, trà t một Đại đường ư quân chế, d ớ một một tên đội trưởng các ông một đội, tên h yêu mỹ nữ tử nhẹ nhàng vui vẻ uống thạc cửa tầm hoan tác nhạc một tên mặt mọc đầy dâu đội trưởng sờ lấy ngồi trong ngực ở giữa nữ tử chân bóng vai ngọc mang theo một tia lo lắng nhìn xem lý manh nói bên trong đội trưởng cái này quan mới dù sao cũng là thiên tử khâm điểm vó khôi chúng ta cố ý không đi điểm danh không có sao chứ lý manh tiếp qua bên người gái lầu xanh đưa tới rượu đ ỗ n g nhiên r ộ i lên một ngụm phanh một tiếng đem chén rượu trùng điệp đập trên bàn trà khinh thường nhìn một chút lấy mạng đội trưởng sợ hắn làm gì liền hướng về phía chúng ta phía sau vân công ân tướng quân hắn cũng không dám lỗ mãng thân khoa v õ khôi thì sao chim đại nhất quan viên có thể lật trời hay sao có ta lý manh tại một ngày cái đoàn này ta nói tính toán một tên khác đội trưởng nghe xong b ó p m ị cầm bầu rượu lên cho lý manh rót đầy liên tục gật đầu nói bên trong đội trưởng nói rất hay ân gia đó là cái gì người thiên tử sùng tân a giải thích cái này đội trưởng chuyển đề tài nói ngay khác bên trong đội trưởng cao thăng lúc mong rằng bên trong đội trưởng chớ có quên mình nhóm cái này chút bạn cũ lý mãnh nghe lời này cực kỳ hưởng thụ cười văn nói hai n g ư ờ i cứ yên tâm ta lý mãnh sẽ không quên ngồi tại lý mãnh bên cạnh nữ tử xích lại gần lý mãnh lỗ thai tiểu đoán niệm nói ra bên trong đội trưởng cao thăng lúc cũng không nên quên nô ra hôm nay phục dưỡng huynh đệ linh ngọn mỹ nhân tán dương càng làm cho lý mãnh nguyên bản bành trướng lòng hư vinh nội tùng hướng về phía bưng tới thực phẩm chín tay cầm môi hô đến nói cho cái kia đường hạo bản đội chính bản thân thể ôm việc gì không thể t r ư ớ đến ngay cầm vậy lý huyện thanh trong lòng hơi kinh hãi quả nhiên như chính mình đoán trước một dạng cái này lý đại lực ỵ vào ân g ra thế cùng còn lại hai cái đội chính của cô ý không đến điểm danh sáng tỏ chính là muốn cho chủ tử mình nhân ra s u ấ t khí thôi dùng cái này đến cố ý làm khó dễ đường hạo quan mới tiền nhiệm há có bị bọn này cho cậy gần nhà ga cậy gần chuồn con sâu làm dầu nổi canh uy hiếp lý lẽ đường hạo mày kiếm v ặ n một cái nói phụ bạch đến tìm mấy cái cá nhân đem ba đội trưởng cho ta kéo tới n ặ n g vương phụ bạch lĩnh m ệ n h mang theo bên người hai cái mới kết giao binh tốt tiến về đội trưởng đại trướng không đến thời gian một n é n nhang vương phụng liền đem ba tên đội trưởng trói gô kéo vào đường hạo đại t ư ớ n g vương phụ bạch đem lấy người đạc mấy cước quy xuống tại đường hạo trước người nghiêm mặt nói b ằ n báo đường tiêu kỵ vừa mới ta đến doanh cái này ba tên đội trưởng cũng không nhiễm bệnh nằm trên giường mà là tụ chúng say rượu còn mời chào gái lầu xanh tầm hoan tắc nhạc đại đường luật thép không phải chiến lúc ăn mừng không được uống rượu t ư mang gái lầu xanh nhập doanh cảng là trọng tội đường hạo sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị quát tụ chúng say rượu tư tàng phụ nhân đã phạm hai đầu luật thép tội không thể tha thứ kéo xuống đến gậy gộc đánh chết quân lệnh vừa ra lý huyện thanh hơi chấn động một chút ngạc nhiên nhìn xem chồng mình hắn đây là muốn lấy g i t lập vi à không nghĩ tới hắn có như vậy thủ đoạn tàn nhẫn lúc trước ta còn tưởng rằng hắn ứng phó không hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều lý ánh mắt bên trong l ạ g yên tăng thêm mấy phần khen ngợi vương p h ụ n bạch vậy s ứ n sở nghĩ không ra đường hạo mới vào quân doanh liền sát phạt quyết đoán trong lòng từ đ ấ y lòng nội phục vậy âm thầm may mắn chính mình cùng đối với người、Nặng. vương p h ụ n bạch lĩnh mệnh c h à o hỏi mấy tên binh tốt đến làm bộ muốn đem ba tên đội trưởng kéo đi cầm đầu lý mạnh dễ ruổi lấy đứng lên khoa trương trừng mắt đường hạo gầm thét lên ta chính là người nhà họ ân người sao dám giết ta có lý mạnh tăng thêm lòng dũng cảm bên cạnh hai tên đội trưởng đi theo la ẩ lên coi là đường hạo bất quá là hù dọa bọn hắn một chút thôi đường hạo hừ lạnh một tiếng trong mắt n g ư ơ i thì tính là cái gì ân ra hai nhi tử ta cũng dám đánh ngươi một tên cầu nô tài có gì d é t không được lôi ra đến lý minh vốn chỉ muốn cho đường hạo hạ mạ uy khó xử khó xử cái này mới tiền nhiệm tướng quan cũng có thể cho ân ra xả giận nói không chừng việc này chuyển đến ân khai sơn trong hai còn có thể cho mình ban thưởng một số không nghĩ tới cái này đường hạo lại là một cái nhân vật hung ác liền ân ra hai cái công tử cũng dám đánh hoàn toàn không cho ân quốc công mặt mũi đường kiêu kỵ nhỏ biết sai cũng không dám lại lần sau cũng không dám lại lý minh trong nháy mắt nhận sợ lộ ra nguyên hình phịch một tiếng quỷ xuống đất cầu xin tha thứ bên cạnh hai đội chính nhất xem mắt trợt tròn nơi nào còn có lực lượng lại cứng rắn tức giận ba một tiếng quỳ xuống n h a u n h a u đi theo cầu xin tha thứ đường tiêu kỵ ta bên trên có lão dưới có nhỏ mong rằng đường tiêu kỵ niệm tại ta vi phạm lần đầu trên mặt tha ta một lần đường tiêu kỵ minh xét ta ta chính là thụ cái này lý manh x ố i rục yêu cầu đường tiêu kỵ tha ta một mạng hai tên đội trưởng vừa nói một bên c u ố n quýt dập đầu than thở khóc lóc lý huyền thanh có một tia lo lắng nhìn xem đường hạo quân luật từ trước đến nay nghiêm minh mấy người kia lại như vậy cầu xin tha thứ sợ đường hạo một lúc động lòng chắc ẩn tha thứ bọn họ đã lấy cái này uy làm sao lập xuống song là lý huyền thanh suy nghĩ nhiều đường hạo trên mặt không có có một ty xúc động cho đối mặt ba người cầu xin tha thứ uy nghiêm trên mặt mấy phần lạnh lùng cái này lý m a n h dẫn đầu gây sự bây giờ không đem hắn trừ đến sau này như thế nào tại cái này ba trăm binh sĩ trước mặt đặt chân còn chờ cái gì quát to một tiếng mấy cái tại trong trướng ngây người binh sĩ trong nháy mắt thanh tỉnh ba chân bốn cẳng đem ba người lôi ra đến ba tên tháo bỏ xuống á o giáp đội trưởng quỳ tại diễn võ trường bên trên q u n côn nhất côn côn rơi vào trên n g i ra chóc thì bong tràng diện thảm thiết vô cùng Từng vương, vương phụng bạch ngầm hiểu tự nhiên biết rõ đường hạo nói tới thân thế trong sạch chi ý tự nhiên là tìm chút cùng ân khai sơn cùng trương ra không có chút nào liên quan người một tiếng tập hợp hiệu lệnh vang lên ba trăm binh sĩ nơi nào còn dám dây dưa dài dòng trong chốc lát liền chỉnh chỉnh tề tề lập tại diễn võ trường bên trên chờ gian dậy trên diễn võ trường không một người dám lớn tiếng ồn ào chúng binh sĩ không dám thở mạnh một n g ụ m thần t i n h nghiêm túc một phái túc s á t khí tức chương tám mươi bảy t h ư ở n g phạt phân minh chương tám mươi bảy t h ư ở n g phạt phân minh đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra t ị m nhìn xem cái này chút hành động cấp tốc mặc chỉnh tệ binh sĩ đường hạo trong lòng có chút hài lòng cái này chút binh sĩ sau này chính là cùng mình sớm chịu ở chúng、Trung、phó xa trường sinh tử tương liên thân nhân vừa rồi như vậy sát phạt khí tước khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ tâm thần đều chấn động kẻ làm tướng chỉ dựa vào kết quả quyết là không được người tới đem cái dương khiêm ra đến chỉ chốc lát liền có mấy cái binh sĩ đem bảy triệu nặng cái dương cố hết sức rời ra ngoài bày tại chúng binh sĩ trước mặt các binh sĩ thần sắc hầu nghi không biết cái này mới tiền nhiệm thủ trưởng rốt cuộc muốn làm gì liền ngay cả bên diễn võ t r ư ở n g bên trên lý huyện thanh v ậ y một mặt mờ mịt không biết đường hạo kết cục muốn làm gì đối trong dương chứa sự vật hoàn toàn không biết gì cả đường hạo đứng chắc tay nói mở ra ra lệnh một tiếng hai cái binh sĩ tay chân lanh lẹ đem bảy cái dương một lần mở ra trong nháy mắt kim quang lóng lánh vật theo bị mở ra thu vào mỗi binh sĩ tầm mắt là tiền cái này bảy cái dương bên trong thế mà đựng đầy ánh vàng rực rỡ đồng tiền nhìn xem cái này từng dương đầy áp đồng tiền các binh sĩ cũng có chút q có mắt ta đại đường coi trọng t h ư ở n g phạt phân minh ta đường hạo trị quân cũng giống vậy đường hạo tại cái dương trước đi qua đi lại nói tiếp cái này ba đội trưởng vô sự quân kỷ xem thường thủ trưởng lẽ ra quân pháp xử trí về phần các ngươi chỉ cần nghe từ hiệu lệnh khắc khổ huấn luyện dũng bánh giết địch trung tâm chuyên nhất cái này thưởng thức nhất định là thiếu không một f a n nói rõ rạc ủng hộ nhân tâm cái này chút hạ cấp binh sĩ phần lớn b ầ n hàn xuất sinh t o n g quân nhập ngũ không phải liền là vì kiến công giết địch gặm công lương a n mặc không lo nhà bây giờ cái này tiếng lòng bị đường hạo nói ra tự nhiên mừng rỡ v ạ n phần nhìn xem cái kia t ừ n g dương tiền tệ không khỏi mắt b u ố c tinh ánh sáng nhao nhao vỗ tay đường hạo gặp quần tính xúc động nói tiếp n à y đến bắc cảnh hung hiểm v ạ n phần người ta tính mạng tương liên thân như một nhà có ta đường hạo an thị địa phương chắc chắn sẽ cho các người phân c h i n canh cái này chút đồng tiền mỗi người mời sâu phân đi giải thích nhất cước đạp lan dưới chân cái dương cái kia đẩy cái dương đến hàng vạn mà tính đồng tệ rầm rầm ầm ầm mà ra rơi là tả trên đất trước một giây còn tại nhảy cấm hoan hô binh sĩ trong nháy mắt mắt t r n trọn không thể tin được cái này khen thưởng đến như vậy nhanh l i ê n tại vừa rồi mới tiền nhiệm t i ê u kỵ ý còn tại lấy g i ế t lập h uy kế tiếp liền cho là cho sở hữu binh sĩ một phần lễ gặp mặt cái này trên lệnh cực lớn dưới để bọn hắn một lúc xứng sở ngay tại chỗ ngắn ngủi ngây người về sau t r u n g tướng sĩ lần lượt nửa quỳ trên mặt đất nguyện ý nghe từ đường tiêu kỵ điều lệnh tùy ý phân công thế chết cũng đi theo đường tiêu kỵ nhất định đối đường tiêu kỵ trung tâm chuyến nhất nguyện vì đường, tiêu kỵ pha khói lửa, không chối đường hạo đứng lặng đem trên này nhìn xem tranh nhau chen lấn cuồng biểu trung tâm các binh sĩ trong mắt lướt qua vẻ hài lòng mỉm cười làng lặng tiếu lập diễn võ trường một góc lý huyện thanh nhìn một m à n trước mắt giật mình minh n ộ tới đầu tiên là phạt sau là thưởng đây rõ ràng là ân u y cùng sử dụng thưởng phạt phân minh à, hắn tuổi tức l ự c quán chưa hề mang qua một mình m ộ tốt t lại sâu rất do am thống binh c h i đạo có thể đem sách này vốn bên trên lý lẽ vừa đúng dùng đến cái này trong thực tế đến phần này năng lực lĩnh ngộ lý huyện thanh trong lòng không khỏi chật chật tán thưởng nhìn về phía đường hạ ánh mắt lúc có bao nhiêu mấy phần biến hóa làm ánh mắt rời rạc trên đài trên cái dương lúc trong lúc trong từ từ hai người thành hôn vừa đến phu thê hai người lệ tiền từ trước đến nay là mình một người bảo quản với lại cái này đường hạo cũng chưa từng hướng nàng giao qua một điểm hồi tương lại đường hạo tựa hồ cũng không được qua tiền thưởng hắn một giới áo vải gia cảnh bần hàn nơi nào sẽ có cái này tiền dư đến thu lấy cái này chút binh sĩ nhân tâm đâu lý h u y ể n thanh trong đầu tung ra một cái tên đến trường nhạc công chúa lý h u y ể n thanh không khỏi thân thể chấn động trong lòng cái k i a phần bất an cùng cảm giác nguy cơ lần nữa nổi lên trong lòng đường hạo nơi nào lo lắng lý huyền thanh cái này một ít tâm tư nhìn xuống mắt cầm tới tiền thưởng vui vẻ ra mặt vui mừng khôn x i ế t các binh sĩ uy nghiêm nói ra tiền thưởng các ngươi vậy cầm tới làm chính sự đi bắt đầu thao luyện ra lệnh một tiếng chúng binh sĩ nhao nhao thu liễm nụ cười ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực chờ đợi đường hạo phát hảo bày ra lệnh hôm nay bản tiêu h kỵ muốn dạy các ngươi diễn dịch một bộ mới t r ậ n pháp x a huyền c h i trận chủ xoáy doanh trướng đường vương thay đổi thường ngày long bảo cầm tú cố ý đổi một bộ hoa phục cầm trang cưới phiêu kiện chiến mã rất có năm đó sát phạt tứ phương bộ g á n g xuất mấy cái cấm quân tướng lãnh thẳng đến chủ xoáy doanh trướng mà đến thần lý hiêu cung bãi ki đảm nhiệm lần này t r i n h phạt đột quyết chủ xoáy lý hiếu cung nghe nói thiên tử đến đây tuần sát đại doanh vội vàng đuổi tới cửa doanh nên giá đường vương tung người xuống ngựa đem dây cương phóng tới lý hiếu cung trong tay chậm rãi nhìn về phía trước doanh trướng hỏi thăm hiếu cung lần này t r i n h phạt đột quyết ngươi luôn cho chấm bằng hàn giao có mấy phần thắng sau khi nghe xong lý hiếu cung trong lòng hơi đ ộ n g một chút nói thần coi là quân ta kỵ binh không đủ khó mà cùng đột quyết đại quân chính diện tác chiến cái này thủy chung là một cái khó giải quyết nan đề tốt nhất vẫn là tạm hoã xuất binh trợ giút tô tướng quân cho thỏa đáng mới có thể lời còn chưa dứt đường vương chân mày hơi nhữ lại phất một cái tay đánh đoạn lý hiếu c u n g lời nói ngươi không cần nói nữa quân vua hy ngôn châm tức quyết định há có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đạo lý ngươi là muốn cho người trong thiên hạ xem chấm chê cởi sao lý hiếu c u n g vội vàng xoay người tạ tội vi thần không dám đường vương đi về phía trước hai bước đ ỗ n g nhiên nhớ đến một chuyện xoay người nói hôm nay võ khoa tân t ầ n g i á o h ú đều đã thiên nhiệm đi mang ta đi xem một chút cái này đường hạo có phải hay không lý luận xuống chỉ có một bụng mặt thủy nặc lý hiếu cũng vây tay một cái liền có hộ vệ dắt qua chiến mã Cùng đường vương n g hồi l i bẩm bệ hạ đường hạo sáng nay đã tiên nhiệm tiếp nhận tạ vũ vệ thứ chín đường vương vừa đi về phía tướng quân doanh trướng vừa hỏi h á n quan mới tiền nhiệm cũng làm những gì sáng nay vừa gậy gộc đánh chết bên trong ba đội trưởng ngay vậy đường vương thân hình cứng lại quay đầu nhìn về phía tạ vũ hầu tướng quân quan mới tiền nhiệm liền gậy gộc đánh chết thủ hạ đội trưởng loại này chuyện lạ không khỏi làm đường vương đồng tử hơi thu lý hiếu cũng vậy cảm thấy giật mình hỏi thăm cái này êm đẹp vừa lên tùy tiện gậy gộc đánh chết thủ hạ đội trưởng tạ vũ hầu tướng quân không dám thất lễ đem sáng nay ba cặp chính cố ý g i bệnh tại trong quân chướng uống rượu làm vui bị đường hạo trước mặt mọi người gậy gộc đánh chết sự tình một dọ không lọt dạ một lần đường vương nghe sống trong lòng nhất thời minh mộ, trên mặt ngạc vậy chuyển thành mừng giết đến tốt quân kỷ nghiêm minh là tốt bắt đầu đường vương vui vẻ khen ngợi hai câu tiếp tục đi đến phía trước tạ vũ hầu tướng quân lại đem đường hạo tự mình tá tài mua c h u ộ c binh sĩ quân tâm sự tỉnh êm thai nói đường vương trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên mà qua nhìn về phía bên người lý yêu cung cười nhẹ nhàng nói người thấy thế nào c h ị quân tri đạo ở chỗ thưởng phạt quyết đoán lập xuống quân uy lại ân huệ có thừa thu được quan tâm xem ra hắn đối lĩnh quân tri đạo lĩnh ngộ khá thấu triệt t đường vương cười ha ha một tiếng nói xem ra chấm lo lắng là dư thừa cái này đường hạo quả thật không phải lý luận xuống hàng người chân quả thật không có nhìn lầm người đi đi qua nhìn một chút người liên c a n dạo chơi hướng phía đường hạo chỗ tại vệ đội đi đến chờ cửa nhưng không thấy bất luận kẻ nào tới đón giá đường vương trong lòng dâng lên một tia không vui sắp mặt trầm xuống bước nhanh hướng về diễn võ trường đi đến muốn nhìn một chút cái này đường hạo kết cục đang làm những gì vậy mà không tới đón giá qua đường từng dãy thô sơ phòng ngủ đường vương hướng diễn võ trường một nhìn trong nháy mắt trong mắt tinh quang lóe lên bây giờ đều binh sĩ toàn tại cái này trong diễn võ trường chỉ gặp trên sân bụi mù nổi lên một phía móng ngựa từng cơn ba trăm danh sĩ tốt đồng đều đã lên ngựa chính tại thao diễn lấy một tòa binh trận xem một hồi đường v ư ơ n g hơi có vẻ ngạc nhiên nói đây là cái gì trận pháp đường v ư ơ n g tuy rằng cũng là thân kinh bắc chiến luận binh lực tự nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài nhưng đối trận pháp này lại không phải đặc biệt tinh thông mà trước mắt trận pháp coi trọng đến quả thực cổ quái cả quân trận trình viên hình đường hạo đứng ở trung ương bên ngoài binh lực tầm tầm bộ trí hình thành một cái du h í trợn cả quân trận coi trọng đến giống một cái con quay đồng dạng xoay tròn hướng về phía trước từng bước tiến lên lý hiếu cũng quan sát t h ậ lâu hít sâu một hơi nói nếu như thần vì đoán sai lời nói cái này chính là xa huyền c h i trận nghe vậy đường vương trong lòng giật mình nói xa huyền c h i trận lý hiếu cũng nói xa huyền c h i trận tên như ý nghĩa được như bánh xe chiến lúc liền hướng về một phương hướng thay phiên công kích địch nhân trận này ưu điểm ở chỗ có thể không ngừng hướng địch quân tạo áp lực khiến cho tán loạn mà phe mình bên này lại bởi vì trận hình xoay tròn thay phiên xuất kích các binh sĩ bên trong đạt được sung túc nghỉ ngơi giao thế hồi phục thể lực đường vương giật mình hiểu được hơi trầm ngâm một chút nói trên mặt thoáng hiện vẻ hưng phấn thần xác dựa theo này nói đến này sao huyền chi trận lại là có thể lấy mười ngàn chống đỡ đếm do số lượng lần binh lực địch quân đây chẳng phải là hiện tại chúng ta kỵ binh không đủ vấn đề liền giải quyết dễ dàng lý hiếu cũng lại thở dài kỳ thực không phải vậy này sao huyền chi trận uy lực tuyệt luân cũng là trận pháp này lại là quân trận bên trong phức tạp nhất một loại đối vào trận tướng lệnh yêu cầu cực cao ự c c không chỉ có muốn tìm tìm chiến cơ còn muốn tại binh sĩ thay phiên trung tâm nghị kín áo bảo trì trận hình bất loạn còn nữa đối binh sĩ mà nói thao tác độ khó khăn cực lớn nhất định phải là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mới tham n ộ luyện lập tức đường vương trong mắt tránh qua một vòng chờ m o n g nhìn về phía lý hiếu c u n g nói trận này nếu là ngươi đến thao luyện uy lực có thể phát huy mấy thành lời này vừa nói ra lý hiếu cung trong lòng đ ắ n g c h á t gượng cười nói vi thần bất tài chỉ có thể phát huy hắn mười hai uy lực sự thật như thế lý hiếu cung trên mặt nhưng lại không có bất luận cái gì vẻ xấu hổ chi tiết nói trận pháp này chính là năm đó quán quân hầu hoắc khứ bệnh vì đối phó hung nô thiết kỵ một mình sáng tạo một môn lấy thiếu địch nhiều trận pháp từ xưa đến nay có thể thao luyện trận này cái này duy quán quân hầu một người mà thôi sau khi nghe xong đường vương trên mặt vẻ hưng phấn dần dần l ư i bước nhưng đ ả o mắt tưởng tượng cái này dù sao cũng là quán quân hầu phong lang cư tư hoắc khứ bệnh sáng tạo trong lòng một trận thoải mái đường vương ánh mắt chuyển hướng đụi mù quần quận gào t h é t trấn tiên trên diễn võ trường nói ngươi xem cái này đường hạo chỗ thao luyện xa huyền c h i trận nghĩ như thế nào lý hiếu cũng nhìn chăm chú trên sân chỉ gặp trên sân phối hợp chặt chẽ như là tình quỹ vận hành giao thế ở giữa không chê vào đâu được dần dần lý hiếu cũng từ lúc mới đầu hiếu kỳ biến thành kinh ngạc lại đến cuối cùng trấn kinh kỳ cái này binh sĩ đều là phụ binh liền chính quy đường quân cũng không tính lý hiếu cung trong mắt bắn ra kỳ dị tiết lửa hơi có vẻ kích động thanh â m bên trong mang theo một chút khả khản cái này cái này đường hạo có thể mang theo bọn này phủ binh luyện đến bốn phần mười vi lực bốn phần mười đường v ư ơ n g ánh mắt ngưng tụ một lát sau thoải mái cười to Tốt, tốt, tốt. Thật trời sự là ờ đại ban n đ ư giải Như thế tướng thế t chấp cho hắn tăng phái binh muốn mã. tăng g i thích mang theo đám người liền biểu diễn võ tràng không đang đánh nhiêu đường hạo thao luyện đường hạo trong thoáng chốc cảm thấy có cởi mở tiếng cười chuyển đến hơi liếc một chút gặp mấy người rời đi bóng lưng cũng là không lắm để ý dù sao cái này mười vạn chú quân doanh địa có mấy cái những người khác đến vậy đúng là bình thường tiếp tục thao luyện đường hạo lại hồn nhiên không biết đem trên này lý huyện thanh đôi mi thanh tú hơi nhữ nhìn chăm chú đường hạo một đôi linh động trong đôi mắt đã được r u n g động thật sâu rất đầy thao luyện đường này đường hạo lệnh chúng binh sĩ hơi chút nghỉ ngơi tại buổi chiều lần nữa diễn luyện sở dĩ như thế khua chuông gõ ngọ thao luyện đường hạo biết do hoác khứ bệnh đối mặt hung nô cùng mình đối mặt bất quyết đại đình tướng tính đều làm a n gì kỵ binh hoặc khứ bệnh có thể tại t r i n h phạt hung nô lúc tin chiến thắng liên tục không chỉ là h ắ n mưu trí vậy cùng trận pháp này chặt chẽ không thể tách rời nếu như chính mình có thể đem trận pháp này uy lực phát huy bảy t á m phần coi như cái này ba trăm người không đi lại cũng có thể có thứ tự rút lui trên chiến trường thay đổi trong n y mắt còn sống mới là đạo lý quyết định lý huyện thanh yên lặng kẹp lấy đồ ăn như có điều suy nghĩ đường hạ o vậy không để ý tới bây giờ hắn tập trung tinh thần nghĩ đến trận pháp này như thế nào nhanh chóng để các binh sĩ nắm giữ bỗng nhiên đường hạ toát ra một cái ý nghĩ đến tất r ậ n này pháp đ tại chính u y mình độ danh vọng sung túc chính làm đường hạ o lần nữa chuyển sinh còn lại lịch sử danh nhân lúc một thanh âm tiếng vọng não hải chúc mừng hệ thống tấn cấp đến tiếp sau chuyển sinh mỗi vị thành viên cần thiết độ danh vọng lên đến năm mươi điểm có thể đạt được chiến tướng vũ hồn vũ hồn có thể làm dùng cho x u ấ t lĩnh bộ hạ quanh thân đường hạo xứ sở hệ thống này sau khi t ấ n cấp độ danh vọng gấp đôi tăng lên hoàn toàn vượt qua chính mình dự đoán nhưng ý nghĩ này lóe lên mà qua đường hạo bị sau đó nâng lên vũ hồn hấp dẫn thế mà có thể tác dụng tại x u ấ t lĩnh bộ hạ lại còn có thứ đồ tốt này lúc trước chẳng qua là gia trì tự thân bên trên hiện tại lại có thể ảnh hưởng đến x u ấ t lĩnh bộ hạ hiện tại chính là đại chiến sắp đến thao luyện binh m ã lúc cái này vũ hồn thật sự là trời cũng giút ta trong lúc nhất thời đường hạo cảm xúc bành trướng nhạc n phi tâm lại là kháng kim danh tướng tại cái kêu ngoại địch xâm lấn sơn hà phá toái sinh linh đồ thán loạn thế các đạt quan quý nhân tham sống sợ chết một lòng nghĩ như thế nào bảo toàn chính mình mà không thiếu quyền quý tự mình tê liệt say sinh mậu sinh thậm chí mại quốc cầu vinh đại phát quốc nạ tài mà một giới hàn môn áo vải nhạc phi lấy khu trục hồ lỗ cứu dân thủy hỏa thu phục sơn hà vì bản thân nhậm chức dứt khoát đứng ra bất kể cá nhân được mất tinh trung báo quốc trở thành nam tống quát tháo phong vân nhân vật quả thật anh hùng dân tộc vậy một giới anh hào lại bị gian nhân làm hại quả thực linh tâm đau lòng vạn phần đường hạo một câu yêu cầu đem nhạc phi t r u y ề n sinh đường hạo vậy không nghĩ tới tại cái này bình hành thời không bên trong thế mà có thể gặp được hậu thế nhân vật thổn thức cảm khái ở giữa hệ thống thanh âm lần nữa chuyển đến keng chúc mừng túc chủ thành công chuyển sinh nhạc phi keng chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhạc phi vũ hồn x u ấ t lĩnh bộ hạ tốc độ sức chịu đựng võ lực tăng lên trên diện rộng đây chẳng phải là chính mình hiện tại đang thiếu sao cái này không tình cảm chút nào thanh â m bây giờ tại đường hạo nghe tới càng trở nên vô cùng dễ nghe em hay Và vang vào hàn anh, ra ngay bao la xa, ngựa, tay bảng tin thân, quán đường trong thân thể, dung trong tư tương. Trong mắt, đường phản mình trên chiến trường. Nơi xa, ngân dắp nhấp nháy, một thiếu niên đứng não nghẽ đầu ngựa, trong tay một cây lịch tuyển thương hạo thể, hội hạo phất thiếu lịch một ẩm mắt, một một tức, trú tại tư đặt tại cỗ bạc cây đạo đầu dắp một tiếng lệ d í t đ ảo sau lưng năm trăm bối ngôi h ổ lang chi sư hổ gặp bảy dê như vào chỗ không người mùi thương sở hướng máu me đầm địa rú thảm không rước nhìn như không có phần thắng chút nào một trận chiến đấu cuối cùng nhạc phi một phương đơn phương đ ổ sát tiếng hét thảm liên miên bất tuyệt máu tươi nhuộm đỏ chân trời tà dương chân cụt tay đứt giải đầy bao la thổ địa nơi này nghiêm chỉnh thành địa ngục nhân gian đường hạo chậm rãi từ tâm thần trong rung động chậm rãi lấy lại tinh thần vừa rồi đắm chìm trên chiến trường lại quên chính mình còn đang dùng thiện bôi đem thái dương mồ hôi cười nhạt một cái nói không có việc gì ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau đ ư ờ n g hạo hiệu lệnh đám người không kịp chờ đợi thao luyện hắn muốn nhìn cái này vũ hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào đồng dạng trận hình đồng dạng binh sĩ đồng dạng tướng lãnh lại là khác biệt c h ẳ n g cảnh bùi đất tung bay gào thét c h â n thiên ba trăm người tạo thành xa huyền c h i trận như và ở linh hồn chỉnh tề tốc độ đem cái này diễn võ trường rung động động không ngừng rõ ràng chỉ có ba trăm người lại như là thiên quân vạn mã lao vùn vụt đồng dạng liền ngay cả chúng binh sĩ vậy có chút kinh ngạc nguyên bản vẻ m ệ t m ỏ i thân thể đang nghỉ ngơi qua đi lại như giành lấy cuộc sống mới tinh lực dồi dào mạnh mẽ đánh thép tại trong quân chướng nghỉ ngơi lý huyện thanh lập tức bị bừng tỉnh đi vào đem trên đài nhìn xem khói bụi quần quận ba trăm binh sĩ trong lòng hoảng hốt cái này ba trăm binh sĩ căn bản không tính là tinh nhuệ n thậm chí liền quân chính quy cũng k h ô n g bằng vừa mới nửa ngày thao luyện làm sao tại đường hạo trong tay dường như thoát thai hoán cốt đồng dạng sinh long h o à hồ dạc này chỉ quân năng lực lý huyện thanh tự tin nàng vậy có thể làm được nhưng nàng bộ hạ cái kia một đoàn lại trọn vẹn bị nàng thao luyện một năm、lâu. mới có đường hạo mang theo cái này ba trăm người hiệu quả nàng tự nhiên vậy sẽ không biết trước mắt cái này ba trăm người đã là thụ đường hạo trên thân phát ra nhạc phi vũ hồn ảnh hưởng cái này ba trăm người đã hơi đen ngôi quân bóng dáng càng làm nàng hơn nghĩ không ra là cái này phức tạp nhất xa huyền chi trận bây giờ tại đường hạo chỉ dẫn dưới vận chuyển ngay ngắn na di có thứ tự khó nói hắn quả nhiên là thiên phú dị bẩm có tướng soái chi tài đối mặt trước mắt đường hạo chỉ huy tự nhiên mây bay nước chạy t r ậ n pháp lý huyện thanh chỉ có thể như thế cho mình giải thích chương chín mươi vui như lên trời chương chín mươi vui như lên trời đại đ ư ờ n g c h i trần thế võ thần cc tra tìm mặt trời lặn phía tây nhìn xem có chỗ tiểu thành bộ hạ đường hạo trong lòng có chút hài lòng lúc chạm vào tối hai vợ chồng trở lại vệ quốc công phủ hồng phất nữ vốn là hiền thục theo thường lệ thu xếp đầy bàn món ngon mỹ vị vẻ mặt vui cười đón lấy trở về con rể cùng nữ nhi gặp đường hạo cùng lý huyền thanh hai người trở về ngồi tại chủ vị lý tính cười ha h a đứng lên hạo nhi đến ngồi cái này mà đợi hai người ngồi xuống lý tính dẫn đầu cầm lấy đua nói đã ngồi cùng dùng nữa ăn đi liền ở đây lúc một gia phó vội vã đi đến thính đường ôm quyền nói ra lao ra ngoài cửa có một binh bộ lại quan viên mang theo binh phủ nói là muốn gặp cô ra nghe vậy đám người giật mình hồng phất nữ một mặt mở mịt nói ra h ạ o nhi đã t i ề n nhiệm đã tiếp nhận tả vũ vệ binh phủ đã tới tay bây giờ còn có binh phủ đây là ý gì lý tính vậy trong lòng còn có nghi hoặc liền để người làm kia đem lại quan viên tiến vào một lát sau lại quan viên cười nhẹ nhàng đi đến tính đường chắp tay nói chúc mừng lý tướng quân lý phu nhân chúc mừng đường kiêu kỵ bệ hạ đã hạ chỉ đem cái này binh phủ giao cho đường kiêu kỵ còn đường kiêu kỵ tiếp thu binh phủ nơi tay đường kiêu kỵ nhưng t ù thời điều lệnh giải thích đem một cái tinh xảo hộp nhỏ hai tay nâng đến đường hạo trước người vừa dứt lời lý phủ trên giới hoan hỉ một mảnh đây chính là chuyện tốt ta bổ sung bộ hạ số lượng cái này thuộc về biến tướng cho đường hạo thăng quan đường hạo tiếp qua hộp nhỏ lại cực kỳ không hiểu thuận miệng hỏi một câu lại quan viên vất vả chỉ là chẳng biết tại sao bệ hạ lại đột nhiên cho ta binh phủ cái này hạ quan lại cũng không hiểu biết chẳng qua là phụng mệnh hành sự thôi binh phủ đã đưa đến tại hạ cáo tử nói xong lại quan viên chắp tay thi lễ cáo lui lợi lại quan viên sau khi đi lý phủ trên giới trở về trên bàn bắc tiên nhìn chằm đường hạo trong tay hộp nhỏ nghị luận ở mỹ đường hạo mở ra trong tay h ộ t gỗ nhỏ một khối quy hình b i n h phủ đập vào mí mắt lý t ĩ n h trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn mắt b i n h phủ thần s á c chấn động cả kinh nói cái này đúng là bệ hạ thân m i n h huyền giáp quân b i n h phủ ngay vậy mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến đường hạo trên tay một khối tương tự quy s á c phía trên tuyên khắc chữ tiểu t r i y ệ n chữ b i n h phủ bây giờ như là một khối sáng chói minh châu yên t ĩ n h nằm tại đường hạo trong tay cái này đúng là một viên có thể triệu tập ba n g h n huyền giáp quân bình phủ lý huyền thanh kiến thức rộng rãi tự nhiên biết rõ cái này bình phủ phất lượng ngắn n g ủ sau khi khiếp sợ lý tính lấy lại tinh thần nói h ạ o nhi a đây là chuyện tốt tuy nhiên cái này chính lục phẩm tới nói không phải cái gì đại quan nhưng cái này binh phủ ngược lại là niềm vui ngoài ý m u ố n tới tới tới hai nhà chúng ta hôm nay nhất định phải tốt tốt uống mấy chén cho ngươi ăn mừng ăn mừng nói xong liền ra hiệu lý huyện thanh cho đường h ạ o g rót rượu lý huyện thanh gặp đường h ạ o lần nữa thu hoạch được thánh thượng lân sủng trong lòng tự nhiên vi phu quân cao hứng liền ngay cả rót rượu lúc cũng không có lần trước n g ă n nhó lạc lạc đại phương thật chậm một chén đưa lên nói nhắc tới cũng kỳ quái v ậ hạ tại kim điện bên trên cho phu quân sắc phong quan trước lúc đã cao phong hai cấp lúc này mới thời gian vài ngày hiện bây giờ lại đem thân binh châm n g õ i ba ngàn thật đúng là kinh hỷ không ngừng đâu đường hạo trong lòng không hiểu chẳng lẽ là ngày đó cho trường nhạc công chúa đàn tấu khúc cao sơn lưu thủy dẫn tới long nhan cực kỳ vui mừng cho nên thiên tử liền cho mình nhân huệ hoặc là nói cái này t r ư ờ n g tôn hoàng hậu vẫn như c ũ đem mình làm biểu bội nàng thân sinh tử cho hoàng đế thổi lời nói nhẹ bên thai biến tướng cho mình t h ă n g quan lý tính cười ha hả nâng chén nói h ạ o nhi đại chiến sắp đến chúc mừng ngươi thu hoạch được ba ngàn huyền giáp quân trợ trận đến uống hết chén này đường hạo không nghĩ ra những chuyện này liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa cất kỹ binh phủ Tiếp qua lý Viễn t h à n h c hít é n r ư ợ n uống g tay, ngã ngã mắt nói cái này chính lục phẩm quan chức tuy nhỏ nhưng đại biểu cho đường vương ấn sủng hiện tại lại kiều sóng thân binh đến chúng ta cái này con rể nhất phi trùng thiên ở trong tầm tay nghe nói nơi đây hồng phất nữ trên mặt tránh qua một vòng ảm đạm đến nói đúng vậy a lục phẩm quan chức xứng thiên t ử thân binh đúng là trước đó chưa từng có sự tình chúng ta lý phủ trên cửa xem như có quang nói ra nơi đây hồng phất nữ lời nói xoay chuyển nói ra chính mình lo lắng chỉ là đường hạo hiện tại danh tiếng quá thịnh nói cho cùng còn bất quá là một cái người ở rể bây giờ hắn đối lý ra không nóng không lạnh chỉ sợ ngày sau có chỗ biến số vừa dứt lời lý tính nguyên bản cười nhẹ nhàng trên mặt hiện, hiện một tia vẻ giận long dạ đàn bà đường đại ca thế nhưng là trung nhân chuyên nhất ta tin cái này đường hạo cũng sẽ đối lý ra tận trung t ậ n thiện gặp phu quân đối đường hạo y nguyên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ hồng phất nữ vậy không muốn phật phu quân mặt thở dài một tiếng nói hiện bây giờ trên triều đình vụn trộm kéo bẹ kết phái vì mỗi cái gia tộc chẳng thế còn sót lại mấy cái đại thế g i a không muốn c u ố n vào trận này dòng nước lũ bên trong không để ý tới t r i ề u cường chỉ lo thân mình cũng sẽ không có tranh công thời cơ bây giờ đường hạo nhảy lên một cái đương nhiên là chuyện tốt chỉ là phu quân ngươi bắt trụ quốc về sau đường đường vệ quốc công lại muốn ỉ vào một cái hàn môn đến để trong phủ được ấm quả thực có chút đáng tiếc ai t ạ chương n nữ trong lòng, g phất đ hạo thân xuất Trung Thủy là chín â ở mươi mốt kim điện nghị sự chương chín mươi mốt kim điện nghị sự đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm kim điện đã từng cổ nhạc cùng vang lên ngữ cười ồn ào náo động sắc phong đại điện đã là vật đổi sao rời bị ủ rột ngưng trọng không khí thay thế lăng yên các hai mươi b ố công thần bên trong sở hữu lưu tại trong thành trường an văn quan võ tưởng nhóm đều đã ở chỗ này cho dù là trước kia bên trong cá o bệnh không r a trình chi tiết còn có tiểu v i ệ t quốc công la thông vậy xuất hiện tại kim điện bên trong vượt q u a đám người sở liệu tân khoa võ khôi đường hạo vậy thình lình xuất hiện đường v ư ơ n g ngồi tại đại điện trên l o nghỉ tấm kia thường ngày bên trong như gió xuân ấm áp mặt cũng biến thành thần sắc sáng tối chập trờn lần này bắc hành chinh chiến nội quyết các ngưng có lương sách trên đại điện một trận trầm mặc ngày hôm trước c h ú n g thần cũng không có thương thảo ra một cái sách lược vẹn toàn đến mỗi người mua ý cũng không đạt tới thống nhất cuối cùng tiêu điểm ở chỗ thổ phiên như thế nào trấn an đường vương liếc nhìn một chút đại điện ánh mắt rơi tại đường hạo trên thân đột nhiên mở miệng hỏi đường hạo chấm xem ngươi binh l ư ợ c khảo thí kiến giải không sai ngươi đến nói một chút vừa dứt lời lý tĩnh chính chi tiết đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đường hạo binh l ư ợ c trong cuộc thi cai hạ chi vây chính là thành bại đã định kết cục đã định ngày đó đường hạo đ ặ sắc tuyệt luân kiến giải để chư tướng chật c h t á n thưởng mà bây giờ cháy bỏng bắc cảnh chính là thắ không chỉ là trình chi tiết liền ngay cả chúng thần cũng muốn nhìn xem cái này đường hạo phải chăng có thể giống võ khoa bên trong như vậy ánh mắt đồ gác phân tích thấu triệt trải qua qua như thế mấy ngày này lý t ĩ n h dần dần cảm thấy đường hạo thâm bất khả chắc trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên bốn phía đường hạo chậm rãi đi đến điện bên trong chắp tay vái chào lễ khiêm tốn nói ra bẩm bệ hạ thần tại binh lược bên trên cũng chỉ là hiệu sơ gia lông thôi không sao đường vương phất một cái tay nói tiếp ngươi lại nói nói đối thủ phiên thấy thế nào đường hạo suy nghĩ phi tốc vận chuyển thụ phiên đây là đại đường quân bất quá một nấc thang trong lịch sử đường vương từ vào chỗ sau liền vẫn muốn chinh phục thổ phiên đem chọn thổ phiên bản đồ đặt vào đại đường trong khu vực nhưng trải qua chinh chiến không bệnh mà chết rơi vào đường cùng đường vương mới đưa văn thành công chúa nhập tận giấu đường hạ o hơi chút chấm trước sửa sang lại suy nghĩ chậm dãi nói ra từng đoàn m ộ ư ơ i năm ở giữa cả thanh tạng cao nguyên nội bộ các phương lực lượng tại tôn tán cán bộ chèn ép dưới dần dần tiêu vong cấp tốc hoàn thành tàng địa thống nhất đủ để có thể thấy được người này quả quyết không phải hạng người vô năng bởi vậy có thể thấy được từ nội bộ tan g ã thổ phiên chính quyền đã hoàn toàn không có khả năng một phương diện khác tàng địa khác biệt trung nguyên địa thế hiểm trở nói g ư tới chỗ này đường hạo hơi dừng lại ở đây đại thần nghe xong lần này nôn luận nhao nhao gật đầu hiện nhiên đối đường hạo lần này kiến giải biểu thị đồng ý nhất là lý tĩnh chính chi tiết cái này chút kinh nghiệm xa trường lao tướng trong mắt mang theo một tia tán thưởng thần sắc trên lo nghĩ đường vương sắc mặt tâm tình bất định đường hạo lần giải thích này nói phù hợp tình lý nhưng nói bóng gió chính là thổ phiên không thể tấn công để nhận chức này đại đường tiếp ngưỡng c h i địa thành lập thổ phiên chính quyền chính mình lại thờ ơ dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say lý lẽ phóng n h ã n thiên hạ người quân chủ kia không muốn vạn quốc thần phục khắp nơi chửa b á i đường vương sắc mặt tâm trầm ánh mắt lâm liệt nói ra chấm nghe nói ngơi ư ý tứ là đồng ý cái này cùng thân nhất cử đường hạo sớm đoán được cái này d ã tâm bừng bừng đường vương sẽ không bởi vì chính mình một phen lý do thoái thác mà từ bỏ thổ phiên suy nghĩ lập tức lời nói xoay chuyển đâu vào đấy nói ra hòa thân đương nhiên chỉ là hạ hạ sách nếu muốn chinh phục thổ phiên lấy vi thần ý kiến nhưng phân chạy ba bước thứ nhất dẫn xà xuất động nếu như cái này thổ phiên quân đội rời đi cao nguyên bất quá chỉ là mặc người thịt cá đ á m người ô hợp mà thôi thứ hai triệu tập đại quân c ố này binh mã nếu có thể toàn diện thổ phiên chủ lực thứ ba thẳng tiến thổ phiên tiến thổ phiên binh sĩ quý tại thể trạng trắng kiện thông minh tháo vát tại cái này trong ba bước bước thứ hai chính là trọng yếu nhất vô cùng toàn d i ệ t nếu không bước thứ ba cũng liền vô kế khả thi toàn bộ kế hoạch vậy phí công nhọc sức đường đường quét mắt một vòng trầm tư trúng thần nói bổ sung thổ phiên chủ lực ra cao nguyên chắc chắn sẽ đi thả lòng châu lấy lộ quốc công thực lực bày mưu tính kê được làm hoàn toàn có thể ăn con này chủ lực quân đội đường hạo nói tới cái này chút trên thực tế cũng không phải là chính hắn bỗng dưng tưởng tượng hoàn toàn là trong lịch sử đã từng phát sinh qua húng chi tại bên trong không gian này tôn tán cán bộ thống nhất thổ phiên so trong lịch sử dòng g i ã m u ộ n ba năm đường vương nhìn chăm chú đường hạo lâm vào trong trầm tư mà lý tính cùng lý hiếu cung cái này có chút lớn đem nhóm vậy đang suy nghĩ cử động lần này khả thi đường hạo trong điện nhẹ nhàng bước đi thong thả hai bước cười nhặt một cái nói kỳ thực ta lại cảm thấy cái này thổ phiên còn chưa tới cần võ lực giải quyết thời điểm chỉ cần vừa làm chèn ép mới có thể liền như là cao cú lệ vậy không nên vận dụng binh tốt đ ư ờ n g hạo có dự cảm lần này t r i n h chiến đ ộ i quyết tất nhiên sẽ đại thắng trở về chỉ là kết thúc lúc chỉ sợ là đường vương phát binh c a o ly thời khắc mà trong lịch sử dương quảng tam trinh cao ly đồng đều lấy thất bại cáo trận đều không ngoại lệ đường vương tấn công cao cú Cũ lệ cũng chỉ sẽ tiêu hao quốc lực được đến cũng không có thực chất tính ở chung vậy mà đường vương chỉ sở dĩ t r i n h chiến cao cú lệ bất quá là tuyên dương quốc uy dương chính mình danh tiếng mà thôi chương chín mươi hai đi nhầm đường chương chín mươi hai đi nhầm đường đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm vừa dứt lời lý hiếu cung lý tĩnh chính chi tiết cái này có chút lớn đem nhau nhau ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem điện bên trong đường hạo nếu bàn về t r i n h phạt thổ phiên một chuyện mà nói trừ số ít chủ chiến phái còn lại lao tướng suy nghĩ gặp đường hạo không như mà hợp nhưng cái này đường hạo thế mà đề cập đến cao cú lệ cái này có chút ngoài ý muốn trước mắt đường hạo có thể nghĩ đến cao cú lệ dạng này khoáng đặt ánh mắt cùng thấy xa coi như trên triều đỉnh lao tướng cũng không nhất định có thể nghĩ đến trong lúc nhất thời trên triều đình lặng ngắt như tờ chinh chiến thổ phiên treo mà chưa giải đường hạo lợi và hại cân nhắc lại vừa đúng trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc cho dù là có ý t r i n h phạt thổ phiên thiên tử cũng không thể không cố kỵ bắt cảnh đại cục im miệng không nói không nói lý hiếu c u n g trong mắt kinh ngạc thần sắc lóe lên mà qua nhiều hứng thú nhìn xem đường hạo trong lòng hơi đ ộ n g cái này đường hạo sở thuộc vệ đội chính là chính mình dưới trướng bên trong lần này bắt trinh hung nô nếu là vận dụng được làm nói không chừng tiểu tử này sẽ cho chiến cục mang đến không giống nhau k i n h hỉ lý hiếu c u n g dạo chơi đi đến trên đại điện chủ động hóa giải cung điện xấu hổ rời đi đề tài đường hạo ta lại hỏi ngươi liền đương kim bắt cảnh hình quốc công hôn mê bất tỉnh cánh trái ly đạo tông bộ hạ tổn thất nặng nề nếu như ngươi là chủ tướng ngươi đem như thế nào vãn hồi cuộc thế gặp lý hiếu cũng hỏi đường hạo sửa sang lại suy nghĩ không chút hoang mang nói ra một trận chiến này chính là ta đại đường cùng đ ộ t quyết đại quân ở giữa quyết chiến như trận chiến này đường quân đại thắng như vậy bắc cảnh yên ổn lại không đông đột quyết chi lo như trận chiến này đ ộ t quyết may mắn chiến thắng tất nhiên tổn thất nặng nề đợi ta đại đường khôi phục nguyên khí mấy năm liền có thể tai chiến đông đột quyết tất nhiên sẽ bị tiêu diệt nghe cái này lập lờ nước đôi lời nói trên triều đỉnh xì xào bản tán một mảnh đây là sáng tỏ hai cái kết cục còn cần đến tại trên đại điện thảo luận liền ngay cả lý hiếu c u n g tức giận nói ra b ớ t nói nhảm cái này chiến cục kết quả chính là thôn quê ở giữa trăn châu nhi lang vậy nhìn ra cần gì dùng ngươi nói đến đường vương nghe đường hạo nói ra đột q u y ế t may mắn chiến thắng lúc nhữ may lại trên mặt càng là âm trầm mấy phần đường hạo hơi có vẻ xấu hổ cười ngượng ngùng một tiếng chững trạc đàng hoàng nhìn qua lý hiếu c u n g nói ra nếu như lần này chinh chiến đột quét chủ xoáy lý tướng quân bất hạnh bị thua đường quân vương bắc đại quân cánh trái hoàn toàn t i ê u thốn nhưng tại đại một đồng、đời. còn có cường binh đóng giữ người đột quyết nếu là cường công tất nhiên tổn thất nặng nề nếu ta là cái kia hiệt lợi khả hãn tất nhiên triệu tập trọng binh thừa dịp hình quốc công hôn mê thời khắc công kích hình quốc công bộ mở rộng ưu thế triệt để thay đổi chiến cục có này có thể thấy được cái này quyết chiến chiến trường tất nhiên sẽ tại hình quốc công bộ bạo phát mà với lúc bây giờ nếu có thể phái ra khinh kỵ từ mã ấp xuất phát tiến chiếm ác dương lĩnh cầm xuống tương thành có lẽ có khả năng mạch đao âm sơn dưới chân nói tới chỗ này đường h ạ cũng không nói đi xuống dưới đến âm sơn dưới chân đó chính là kim trướng vương đình chỗ tại ở đây người đều là kinh lịch qua sóng gió trong t r i ề u năm cốt chỉ dùng r ă m ba câu liền có thể đạo thanh chính mình kỳ sách quan trọng chỗ tại đường hạo cái này kỳ sách cũng không phải chính mình nói bừa loại tạo mà là tại đại đường trong lịch sử xác thực lý tính từng suất ba kỵ binh binh đạo quân tinh nhuệ qua mã ấp đi áp dương lĩnh tập kích bất ngờ tương thành binh phong trực chỉ âm sơn do đến hiện lợi khả hãn t r ậ t vật chạy trốn vậy chính là bởi vì có cái này đi nhầm đường hành động vĩ đại mới tránh cho một trận đại chiến n h ư không phải như vậy đại đường cùng chung đột quyết ở giữa chiến tranh sợ rằng sẽ đánh dị thường t h ắ n thiết đạo đó là cũng không biết rằng bao nhiều tướng sĩ đem trôn xương bắc cảnh ngay vậy chúng thần một mảnh trầm mặc ba ngàn đạo quân tinh nhuệ đường vòng mà đi trực đảo s a o huyệt đây không thể nghi ngờ là một cái ý nghĩ đi c u ồ n g liền ngay cả t r i n h chiến vô số đường vương giờ phút này vậy lâm vào trong trầm tư suy tư thật lâu chính chi tiết chậm rãi đi đến điện bên trong ô n q u y ề n nói vi thần coi là một mình xâm nhập chính là binh r a tối kỵ cử động lần này cử động lần này quá qua liều lĩnh h i ệ t lợi khả hãn cũng là chiến trường hảo thủ quỷ lừa dối đa dạng sợ là sẽ không dễ dàng bên trên làm phong h u y n linh nhữ mày tay vịn sợi dâu chậm rãi trong đám người đi ra nói thường nói binh bất kiếm trá giờ phút này hiện lợi khả hãn phá tan lý đạo tông bộ có thể nói một cống sĩ khí tất nhiên tăng vọt chính như đường hạo nói nhất cổ tác khí mới có thể thay đổi cục thế hắn ánh mắt thế tất sẽ chằm chằm tại hình quốc công tô định sơn bộ bên trên vậy sẽ không nghĩ tới sẽ có đường quân sẽ đường vòng b ắ t sơn thẳng đến chính mình kim trướng vương đình mà đến liền ở trong lòng đánh cờ phía trên lao thần đồng ý đường t i ê u kỵ cái nhìn lý tính lộ ra có chút kích động dù sao trong lịch sử điểm ấy tử là hắn nghĩ tới bây giờ đường hạo vừa nói ra cái này ký sách hắn tự nhiên cảm thấy có thể đi đi đến trước điện chắp tay nói cử động lần này tuy nhiên mạo hiểm nhưng hiện lợi khả hãn lòng nghi ngờ cực nặng nếu là phát hiện sau lưng có kỵ binh xuất hiện hơn phân nửa coi là sẽ có đường quân chủ lực sau đó chắc chắn sẽ rút quân h ồ i viên lý hiếu cũng vậy mặt mày hớn hở đối cái này kỳ sách chính là hài lòng không giả thời cơ nói ra đột quyết đại quân nếu là triệt thoái phía sau bên ta chủ lực đều toàn lực xuất kích vốn là có đến ý đột quyết đại quân tất nhiên tự sụp đổ đường vương trầm ngâm chốc lát nói k i n h kỵ liền có thể để đại đường phản thủ làm công kế sách này không sai gặp đường vương mở miệng chính chi tiết vậy không nói gì có thể nói dù sao đây là một phần vô cùng nhỏ đại giới đổi lấy lớn nhất lợi ích sách、lược. p h o n g huyền linh dấu tay cái cảm thình lình toát ra một câu dưới mắt chi này một mình chủ tướng còn cần thận trọng cân nhắc ca vừa dứt lời đường vương lý hiếu cung trình chi tiết ánh mắt đồng loạt tụ tập đến đường hạo trên thân nhìn xem ba người này quăng tới ánh mắt đường hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm không tốt s ô n g lên đầu đường vương mang theo một tia như có như không ý cười nhẹ nhàng nói ra đường hạo đã cái này kỳ sách là ngươi nghĩ đến cái tia chi kỵ binh này đạo q u â n tinh nhuệ chủ tướng tự nhiên ngươi chính là thích hợp nhất nhân tuyển chương chín mươi ba tự ăn quả đắng chương chín mươi ba tự ăn quả đắng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đường hạo vạn vạn không nghĩ đến chính mình một cái ký sách thế mà đem chính mình lâm vào cái này trong hiểm cảnh hắn là muốn thành lập công vân thu hoạch được công danh vậy mà khinh kỷ độc tập quá qua mạo hiểm lý tính vậy không ngờ tới đường vương lại chọn đường hạo là chủ tướng một mình xâm nhập trong đó hung hiểm kinh nghiệm xa trường hắn tự nhiên minh bạch nghĩ đến chính mình đắc ý con rể cùng độc nữ còn thành hôn mấy tháng lần này trước đến hẳn là cựu tử nhất sinh hắn cũng không nguyện chính mình nữ nhi nhanh như vậy liền thành quả phụ lý tính trong lòng căng thẳng bước nhanh trong đám người đi ra quỷ bái nói b ậ hạ tuyệt đối không thể đường hạo tuổi của hắn quá nhỏ chưa bất luận cái gì s a i trường kinh nghiệm thú chi là đảm nhiệm một mình chủ tướng chỉ sợ sẽ đến trễ chiến cơ ủ thành sai lầm lớn đường vương hiếp mắt nhìn xem điện bên trong lý tĩnh hơi khoắt tay trận lại nói không sao hắn không có chiến trường kinh nghiệm ta cho hắn sai khiến một cái hợp tác chính là nói xong đường vương đưa mắt nhìn sang túi đầu không nói trình chi tiết trên thân tham thảm nói ra c h â n sử đếm thầm lượt nhiều năm cùng cái này c h ú t man di đánh qua không ít quan hệ bây giờ có thể chịu được đại dụng ngay vậy trình chi tiết thân hình chấn động triệt để mắt trận tròn hắn v ậ n vạn không nghĩ đến bệ hạ sẽ sai khiến con của hắn đến nếu cái này một mình đội ngũ tuy nhiên trình chi tiết nhi tử đông đảo cái này trần sử lạng yên cũng không phải là con trai độc nhất phóng nhãn chính phủ mấy cái nhi tử đều là hạng người bình thường duy chỉ có cái này trần sử lạng yên hạc giữa bầy gà năng lực xuất chúng nếu thật tại cái này bắc cảnh phía trên hao tôn chết h ắ n cái này c h í n h phủ to lớn gia nghiệp người nào đến t r è o trống trình chi tiết chưa phát giác ở giữa cái chán mồ hôi lạnh chạy r ò n g r ò n g cuốn quít trong đám người đi ra quỳ bái trên mặt đất nói vậy hạ cái này cái này sợ là không tốt ta đường vương lại phong khinh v â đạm từ tôn nói có gì không tốt một cái là bắc cảnh nổi danh thủ biên giới tướng tài một cái là trường an chuyển khắp văn võ người tài ba lần này khinh kỵ xâm nhập cũng có thể để hắn hai tăng tiến cảm tình luyện một chút đạm phép m à t r ì n h chi tiết lo lắng vẫn không nghĩ như thế nhanh để cho mình cánh chim không gió nhi tử lâm vào hiểm cảnh nói đường hạo tuổi tắc bất quá vừa cùng được quán chưa hề đi lên chiến trường trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt cho dù là chúng ta cái này chút lao tướng cũng khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm thúng chi là hắn một cái mới ra đời t i ể u tử thần cái kêu hài nhi vậy bất quá là phòng thủ mấy năm biên quân cũng không có đột tập kinh nghiệm a lý hiếu cũng vậy âm thầm thở dài nói chuyến này hữ hiểm mọi người tại đây đều là thân kinh bách chiến đại tướng lại có cái nào không biết đâu hiện tại hầu quân tập tướng quân chứ lượng tướng quân c h ấ n thủ tây vượt chư quốc để phong bờ biến căn bản nhảy không xuất thủ đến nói đến đây lý hiếu cung nhìn khắp bốn phía đại tướng nói ngày xưa manh hổ đã trong thai sinh ra tóc hoa rầm ngàn dặm cực nhanh tiến tới tất nhiên thân thể không chịu được nổi chớ đừng nói gì s ở đến âm sơn dưới chân hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể chỗ hết tài năng bất quá có thể đ ế n được trên đầu ngón tay không hổ là hà gian quân vương trong nháy mắt liền nhìn ra đại đường thanh hoàng không tiếp tình trạng lý hiếu cung đem cái này đường vương vì ngại mất mặt không muốn làm rõ lời nói rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người lý t ĩ n h biết rõ lời nói này nói đều là tình hình thực tế tư tưởng d â y r u i t trải qua vừa muốn mở miệng lại bị lý hiếu cung đánh gãy lý tướng quân ta có thể hiểu được ngươi tâm tình nhưng cái này kỳ sách chính là quý tế suy nghĩ tất nhiên trong lòng có chút diện mạo lần này tập kích bất ngờ không có hắn khẳng định là không được giải thích lý hiếu cung nhìn về phía đường hạo thần sắc nghiêm nghị nói ra đường hạo lần này bắc hành một mình xâm nhập sách lược chỗ tinh d i ệ u ở chỗ ngươi là có hay không có thể tiềm lực cực nhanh tiến tới thành công nếu như thành công đem ảnh hưởng cả bắc cảnh đại cụ nên tiếp cái k i a đạo sen lẫn chờ mong ánh mắt đường hạ o âm thầm gật gật đầu bây giờ đường hạ o cùng lý tính trình chi tiết suy nghĩ khác biệt lý tính cùng trình chi tiết cân nhắc chính là lần này một mình xâm nhập tính nguy hiểm mà đường hạ o cân nhắc thì là lần này tập kích bất ngờ mang đến chỗ tốt dù sao dưới mắt tình thế chính mình là không đi không được nếu như lần này có thể tập kích bất ngờ thành công thuận lợi trở về như vậy mang đến chính là lượng lớn quân công chờ đại chiến kết thúc thiên tử ban thưởng nhất định là thiếu không kim ngân đổ bằng ngọc tự nhiên không cần nhiều lời về phần chức quan này nha chắc chắn sẽ thăng lên một lượng cấp cự đại nguy cơ phía sau thường thường ẩn giấu đi vô số kỳ ngộ về phần cực nhanh tiến tới bên trong quyết sách hắn không có chút nào lo lắng dù sao mình thế nhưng là dung hợp rất nhiều võ tướng tư tưởng với lại cái này hoắc khứ bệnh binh lược chắc chắn cho hắn lớn lao dẫn dắt về phần chiến trường ý thức chiến cục đem không chế đường hạo tin tưởng coi như mình không địch lại chúng chỉ cần không bị trọng binh vây quanh cũng có thể dựa vào kế thừa mánh tướng thuộc tính tự vệ cũng không thành vấn đề tâm niệm t r ớ c đây lúc trước lo lắng vậy biến mất không còn t â m hơi vô tung đường vương giống như cười mà không phải cười nhìn qua trên điện trầm m ặ t không nói đường a từ tốn nói đường hạo ngươi có gì dị nghị không nhìn xem đường vương biểu lộ đường hạo trong lòng im lặng lý hiếu cũng đã đem lại nói chết coi như mình hiện tại có dị nghị sợ cũng là không cải biến được tự mình làm chủ đem quyết định đường hạo ôm quyền không người cất cao giọng nói thân nguyện tiến về vì ta đại đường m à chiến trông thấy đường hạo miệng đầy đáp ứng lý tính củng trình chi tiết trong lòng thở dài một tiếng đứa nhỏ này chúng quy là quá qua xúc động đường vương gặp đại sự đã định trên mặt ngưng trọng hòa hoán rất nhiều không chút hoang man nói ra hai ngày này ngươi liền ở nhà bên trong tốt tốt bồi bồi nhà ngươi phu nhân đi sau ba ngày ngươi theo hà giàn quận v ư ờ n cùng một chỗ lên đường giải thích liền khâm điểm mấy vị trong triều trọng tướng rời đi đại điện rời bước đến sách lớn phòng nghị sự về phần cùng mấy vị này đại tướng đàm luận cái gì liền không người có thể biết rõ bởi vì thư phòng này bị đường vương thân vệ tầng tầng chấn giữ phong tỏa bất luận kẻ nào cũng không được đến gần chương chín mươi b ố kinh hải sát mẫu nữ chương chín mươi b ố kinh hải sát mẫu nữ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm lập chính điện trường tôn hoàng hậu cùng trường nhạc công chúa song song ngồi quỳ chân thưởng thức trước người trên b à n trà thơ văn mà bảo trường nhạc công chúa khỏe miệng mỉm cười trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng chỉ vào trước mắt thi tử hỏi thăm minh nguyệt mấy cái thường có nâng cốc hỏi thanh t i ê n không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào mẫu hậu ngươi cảm thấy đường hạo bài ca này như thế nào trường tôn hoàng hậu cũng là hiệu thi t ử người trầm đ ồ n g du dương đem thi tử niệm một lần trong mắt hiện lên một cô vui vẻ tán thưởng c h i sắc bài thơ này từ hào phóng lãng mạ khí phách bất phàm k h ô n dạo đầu vọng u y ệ t đã trong lòng siêu nghi hưng gây nên cao tiếp không rõ mà cứ ư đạp thực địa từ c ố độ lượng rộng rãi đọc chi như sinh hai cánh thiên thượng nhân gian tự do bay lượn g quả thật từ bên trong tinh phẩm như vậy tài hoa để cho người ta cực kỳ hâm mộ nghe mẫu thân t r í cao đánh giá trường nhạc công chúa trên mặt hiện lên một vòng k h ẹ n thùng nói khẽ đây là nhi thần tại kim điện sắc phong sau hướng đường hạo chiếm được một phần thi tử trường nhạc công chúa ngọc diện xấu hổ nhìn qua thi tử trong đầu không tự chủ được hiện ra đường hạo tuấn lãng khuôn mặt nhìn xem nữ nhi thần sắc trường tôn hoàng hậu nhịn không được nói ra chất nhi coi là thật ngươi thích lý đường hạo chỉ cần một lời ngươi phụ hoàng chắc chắn mô phòng đạo ý chỉ để hắn bỏ vợ chính là nghe vậy trường nhạc công chúa gương mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng nhẹ giọng phàn n à nói n mẫu hậu ngươi nói cái gì đâu nhi thần mới không muốn chia rẽ đối với vê i n đ ư ờ n g hoành đao đoạt thái như vậy sự t ì n h nhi thần làm không được t r ư ờ n g tôn hoàng hậu lại xem thường nói ngươi cũng không phải bình thường nữ nhi ra ngươi thế nhưng là đường đường đại đường công chúa trong thiên hạ đường làm vương thổ ngươi muốn cái gì lấy ra chính là đường hạo cũng là đại đường con dân sao là hoành đao đoạt thái nói chuyện cái này trường nhạc công chúa muốn nói lại thôi liền ở đây lúc nhất cung nữ vội vàng đến báo triệu quốc công cầu kiến không chờ trưởng tôn hoàng hậu nói、tuyên. triệu quốc công trưởng tôn vô kỵ liền vội vội vàng xông vào đến m ộ i muội đại sự không ổn à. đường hạo hắn t r ư ờ n g tôn vô kỵ lại nói đạo một nửa đột nhiên trông thấy trường nhạc công chúa vậy tại lập tức đem đằng sau lời nói nuốt về đến đường hạo thân phận chỉ có chính mình cùng trường tôn hoàng hậu hai người biết được tại chứng cứ vô cùng xác thực trước đó hắn tất nhiên không thể để cho ngoại nhân biết bao quát trước mắt trường nhạc công chúa n g h e xong đến đường hạo hai chữ trường nhạc công chúa đôi mắt nhất động trên mặt hiện hiện một vòng lo lắng t h ầ n sắc vội vàng hỏi đường hạo hắn làm sao trường tôn vô kỵ vội ho một tiếng cha cha thái dương mồ hôi trên mặt vẻ mặt ngừng tr sửa sang lại suy nghĩ nói ra hồi bẩm nương nương vừa mới bệ hạ triệu tập chúng thần kim điện nghị sự thương thảo t r i n h phạt đột quyết kế sách không ngờ đường hạo hiến một kỳ kế tự m ì n h dẫn một đội khinh kỵ c u ố n qua đột quyết đại quân đột tập âm sơn kim trướng vương đ ỉ n h lần này cử động quả thực hung hiểm v ạ n phần vi thần biết rõ hoàng hậu nương nương lo lắng đường hạo liền cố ý đến đây hồi báo cho nương nương vừa dứt lời t r ư ờ n g tôn hoàng hậu cùng trường nhạc công chúa hai mẹ con biến sắc trường nhạc công chúa không hiểu x a trường tự nhiên trải nghiệm không đến trong đó nguy hiểm khẩn trương hỏi tham đột tập không phải trong quân thường có chuyện gì sao cái này hung hiểm v trường tôn vô kỵ liền đem đường hạo b ắ t hành lộ trình thế núi hình dạng mặt đất địa lý phương vị toàn bộ cáo chi mẫu nữ hai người tuy rằng không hiểu được chiến sự nhưng trải qua trường tôn vô kỵ phân tích đường hạo đem xuất l ĩ n h khinh kỵ đến đối mặt mấy lần mấy chục lần thậm chí gấp mấy chục lần đột quyết đại c n lúc không khỏi hít sâu một hơi sắc mặt đột biến trường tôn hoàng hậu nhớ tới đường hạo đó là biểu mội mình thân sinh đặt mình vào nguy hiểm không khỏi trong lòng vừa sợ lại đều sợ người ngoại sinh này hao tồn t á n ngoại trong lúc nhất thời loạn mẫu nghi thái độ cả kinh nói cái này đường hạo cũng quá lớn mật đi hắn chỉ là một cái tân tấn võ khoa võ khôi chưa hề đi lên chiến trường. cái kia chút binh pháp mưu lược bất quá là trong sách vợ tri thức nơi nào đến tự tin đảm nhiệm như thế hung hiểm nhiệm vụ bản cung còn có ý để ngươi đi theo xem ra hiện tại kế hoạch không đổi kịp biến hóa trường nhạc công chúa lần thứ nhất trông thấy mâu thân như thế thất thố trong lòng hầu nghi bất định không nghĩ tới mâu thân cũng cái này đường hạo càng như thế để ý trưởng tôn vô kỵ vậy có chút g ấp nói thần cũng nghĩ như vậy lúc đó vốn muốn ngăn cản nhưng bệ hạ tự a hồ đối với đường hạo mang binh có chút tín nhiệm nhất định phải đường hạo nhậm chức một mình chủ tướng cái kia đường hạo huyết khí phương cương vui vẻ linh mệnh thần, thần ngăn không được a n g h ô n g đ trường tôn hoàng hậu một lúc thất thần ánh mắt mở mịt không hiểu nàng không thể tin được cái này đường hạo đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp một bộ không sợ sinh tử bộ dáng vậy không thể tin được tư duy kín đáo đường vương lại thế mà phải như thế một cái mới ra đời tiểu tử trước đến trường nhạc công chúa vậy cảm nhận được cái kia phần cảm giác nguy cơ nói mẫu hậu cái này khinh kỵ đột tập không phải cựu tử nhất sinh sao nếu là đường hạo không cái kia nhi thần cùng đường hạo coi như đang khi nói chuyện trường nhạc công chúa trong mắt đầy tràn trong suốt nước mắt tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt trường nhạc công chúa trong lúc lơ đạm chân tình bộc lộ trường tôn hoàng hậu thất thần thật lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần dần dần khôi phục trước đó thong rong chầm ngâm một lát chậm rãi nói ra ngươi lại về đến tìm người thuyết phục đường hạ o một phen để hắn thoái thác cái này q u có lệnh một đường hạ o thân thế không cần đến như vậy tham công liều lĩnh bản cung cái này đến gặp mặt bệ hạ nói bóng nói gió một cái nhìn xem có thể hay không để bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra t r ư ờ n g tôn vô kỵ c h ắ p tay nói thần minh bạch nên làm như thế nào nhìn xem t r ư ờ n g tôn vô kỵ chậm rãi rời khỏi thân hình trưởng tôn hoàng hậu tao mày thở dài một tiếng lắc đầu liên tục thì thào nói ra ai đường hạ đứa nhỏ này hoàn toàn không cần đến liều mạng như vậy có bản cung tại hắn còn lo lắng cái này chút công danh lợi lộc sao thật sự là băng tuyết thông minh trường nhạc công chúa mắt thấy t r ư ở n g tôn hoàng hậu đối đường hạo vượt qua đối thần tử lo lắng trong lòng điểm đáng ngờ trùng điểm nói mẫu hậu đường hạo thân thế có ý tứ gì ngay vậy t r ư ở n g tôn hoàng hậu trong lòng giật mình đ ỗ n g nhiên phát hiện vừa rồi chính mình một lúc sốt ruột nói lộ ra miệng trong nháy mắt tự hái nhìn xem trường nhạc công chúa nói mẫu hậu biết do ngươi thích g i đường hạo sợ hắn có sơ suất cái tia nữ nhi phò mã trường nhạc công chúa ngọc diện trong chốc lát một mảnh đường đỏ quay đầu đến dọc dịu dàng phàn nản nói ai nói ta thích gi chương chín mươi lăm nhi nữ tình trường chương chín mươi lăm nhi nữ tình trường đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm vệ quốc công phủ lý tính biết rõ đường hạo đảm nhiệm một mình chủ tướng sự tình đã thành kết cục đã định phân phó người làm chuẩn bị b ỏ hành lý không muốn quấy nhiều đến thư phòng đường hạo đường hạo vừa về tới lý phủ liền cắm đầu vào trong thư phòng bây giờ đã là lớn nhậm chức tại thân hắn không thể không đem cái này binh pháp điện tịch lật mấy lần nhất là chính mình chính mình còn chưa xem hết binh pháp tam thiên có hoắc khứ bệnh chống lại hung nâu kinh nghiệm gia thần tại đọc hiệu b i n h tiên hàn tín lưu lại điện tịch sau khiến cho đường hạo tại thống xoáy lánh binh bên trên l ĩ n h nộ càng sâu một tầng b ữ i trưa lúc đường hạo tham lam nhai nuốt lấy binh thư bên trên dụng kế thiên ám độ i trần t h ư ơ n g cái này một nổi tiếng điện tịch tại đường hạo xem ra cùng bây giờ chính mình muốn đối mặt tình hình chiến đấu lạ thường tương tự trong lúc nhất thời say mê trong đó từ từ phẩm đọc như thế nào hành quân như thế nào ngụy trang như thế nào đánh lén trong câu chữ bên trong phảng phất cho đường hạo chỉ rõ một con đường, đường hạo đem chính mình lộ tuyến bên trên địa hình người đột quyết binh lực bố trí cùng trong sách từng cái xác minh hồi lâu sau đường hạo vui vẻ mở mắt mỉ cười lẩ hàn tín ngươi xem như giúp ta đại ân liền ở đây lúc ngoài cửa sổ đi ra một tiếng nha hoàn tiểu hoàn kêu gọi cô ra đã là buổi trưa lúc tiểu thư ngươi về đến dùng chút đồ ăn đi đường hạo một lòng nghiên cứu từ trong hệ thống rút r a binh thư tam tiên h nơi nào có công phu nói ngươi đến đem đồ ăn cầm tại thư phòng tới ngoài cửa sổ nha hoàn thân ảnh không động mà là khuyên cô ra tiểu thư biết rõ cô ra sắp xuất trình đặc mệnh phòng ăn chuẩn bị mấy đạo sở trường thức ăn ngon cô ra vẫn là đi qua một chuyến đi ngay vậy đường hạo trong lòng hơi động một chút hắn từ trước đến nay là người khác kính hắn hắn đáp lễ người khác đã lý huyện thanh tự mình sai người chăm chú chuẩn bị có phần này tâm ý đường hạo cũng không tiện phật nàng nỗi khổ tâm thu hồi quyển sách đi ra thư phòng liền cùng nha hoàn một đường t r ư ớ c đến thính đường dùng bữa ăn gặp đường hạo vào nhà lý huyện thanh tự mình đem rửa mặt dụng cụ bên trong khăn v ư n g vận đến nửa làm đưa cho đường hạo ôn nu nói phu quân đến tắm một cái mặt t ỉ n h thần đang dùng đồ ăn đi đường hạo trong lòng hơi chấn động một chút hôm nay lý huyện thanh thái độ so với thường ngày tốt hơn không ít ẩn ẩn có thể nhìn ra mấy phần hiện thực lương thê bóng dáng đợi đường hạo tẩy thôi ngồi xuống lý huyện thanh trả hỏi tiểu hoàn đem rửa mặt vật cầm đến liền tự mình cho đường hạo ngồi lên một bát cơm trắng. đưa cùng đường hạo đường hạo vừa tiếp qua bát còn chưa kịp động đua gấp thức ăn lý huyện thanh đã kẹp lấy một mảnh thịt cá để tại đường hạo trong chén đầy lương n u tình nhìn qua đường hạo nói đây là n g ư ơ i thích ăn nhất cá hấp trưng tới sao nếm thử nhìn xem hương vị ra sao dạng nhìn chằm chằm trong c h é n thịt cá đường hạo đối lý huyện thanh như vậy cẩn thận quan tâm lộ ra không chỗ vừa tử có chút không thích đứng đường hạo ngầm đầu nhìn qua lý huyện thanh tinh xảo khuôn mặt hơi có vẻ xấu hổ nói ra cái kia kỳ thực ngươi không cần dạng này nhạc phụ bọn họ cũng không tại bây giờ chỉ có hai ta mà thôi lý huyện thanh khuôn mặt có chút động tự nhiên minh mạch đường hạo nói ý tứ thanh h ô t này chính mình định ra mặt n g o à i phu t h ế hiện tại cũng không phải ra hiến loại hình lớn trường hợp lại không có lý tinh ở đây rất không cần phải như thế quan tâm quan tâm khó nói n ư ơ n g tử quan tâm phu quân không nên sao lý huyện thanh hỏi ngược một câu đang khi nói chuyện không khỏi gương mặt dâng lên một mảnh đỏ h n g cái này nếu là đặt trước kia lý huyện thanh tất nhiên thẹn quá hóa giận thậm chí sẽ quản g b á t mà đến nhưng hiện tại không giống nhau nàng trong lòng mình minh m ạ c h ban đầu là chính mình ba điều quyết ước quy định còn có phu t h ế tên không có phu t h ế chi thực xem như chính mình trước lạnh đường hạo tâm thường nói băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh chữ này mặt ý tứ vậy biểu dương chính mình thường ngày một chút xíu ác ngôn tương hướng lạnh đường hạo tâm hiện bây giờ không phải một ngày hai ngày liền có thể hóa giải lại chẳng biết tại sao lý huyền thanh một câu hỏi lại ngược lại làm cho đường hạo trong lòng dâng lên một c â ấm áp trong lòng cái kia đạo băng tường vô hình ở giữa hòa tan không ít đem cái kia phiến thịt cá bỏ vào trong miệng nhấm n h á p một ngụm cười nhạt một cái nói ân con cá này mùi vị không tệ cái này thuận miệng một câu lần đầu tiên tán thưởng rơi tại lý huyền thanh trong thai lại như là ở buồng tim dâng lên một vòng nắng ấm trong nháy mắt ấm áp toàn thân mừng thầm trong lòng. nghe n o n vậy lý huyện thanh tràn đầy vui mừng trên mặt hiện lên một tia lo lắng nói ra kỳ thực ngươi rất không cần phải đón lấy cái này hung hiểm tập kích bất ngờ nhiệm vụ dù sao ngươi chưa hề chinh chiến xa trường giống đoạn t h í huyền tướng quân chương công cần tướng quân bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm này nhậm chức dù sao bọn họ chinh chiến kinh nghiệm sung túc đối tập kích bất ngờ cũng càng hiểu biết đại đường gặp nạn chúng ta nhiệt huyết nam nhi không thể đổ cho người khác làm sao có thể coi đầu rút cổ tại trong doanh a n hưởng ăn b ì n h khó nói ngồi chờ bắc cảnh bách tính tùy iman di giết hại đ ư ờ n g hạo nhìn lý huyện thanh nhàn nhạt hỏi ngược một câu thần s ắ c lẫm nhiên hắn đón lấy nhiệm vụ này tuy nhiên có chính mình k i ế n công lập nghiệp tư tâm nhưng cũng không thiếu hộ nhà bảo quốc t ì n h hoài ở bên trong vốn là hàn môn đệ tử h ắ n tự nhiên biết rõ làm hạ tầng bách tính khó khăn như gặp được giặc cỏ nổi lên bốn phía chiến hỏa liên miên thời đại quyền quý thế gia đã sớm nghe hơi mà chạy mà bách tính nghèo khổ lại không thể rời đi dựa vào sinh tồn thổ địa đảo vong trên biên cảnh bách tính trôi g ạ t khắp nơi bi thảm giết hại nhân gian thảm kịch các triều đại đ ổ i thay cũng có húng chi đường hạo hiện tại thân phụ kiêu kỵ trước một quan viên tại thân như thế nào để hắn làm đến khoanh tay đứng nhìn lý huyện thanh đương nhiên vậy minh bạch đạo lý này không chỉ có đôi trước mắt phu quân kính trọng chi sắp tăng thêm mấy phần trong mắt dâng lên mấy phần nổi lòng t ô n kính thân là quân doanh gia úy nàng càng không có lý do gì đến ngăn cản phu quân lần này mạo hiểm chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng người nói với thân là quân nhân bảo vệ quốc gia chính là quân nhân t i ê n t r ư c chỉ là lý huyện thanh không dám nghĩ thêm nữa không dám suy nghĩ đường hạo vì nước hy sinh hình ảnh hơi sửa sang lại suy nghĩ lý huyện thanh nhấp nhấp môi son yếu ớt mồi âm nói ra ngươi đã định phải sống trở về trở về chúng ta liền nói ra cuối cùng lý huyện thanh trên mặt đỏ hưởng chiếu đến trắng non trên cổ đầu trôn thật sâu tại trên bàn bắt tiên đằng sau lời nói giống như cực kỳ t h ạ c thủng khó mà mở miệng chúng ta chúng ta liền viên phòng chương chín mươi sáu quý nhân tới chơi chương chín mươi sáu quý nhân tới chơi đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm động phòng hai chữ này từ lý huyện thanh trong miệng nói ra phán phất dùng hết nàng nói có giúp khí giờ phút này lý huyện thanh trên mặt ngọc trắng như dạng mây đỏ ngượng ngùng tới cực điểm bối rối bạ làm ấy ngụm trong chén cơm trắng che giấu không dám nhìn thẳng đối diện đường hạ ánh mắt n g ắ m lại nàng đường đường một cái quốc công độc nữ lại là trường an thành bên trong nổi danh tam đại mỹ nữ bên trong chỉ cần một cái nụ cười liền lệnh bao nhiêu thế gia công tử vì quỳ bái tại nàng dưới g ấ u quần thấp kém đ ị n h n u ậ cùng nàng nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ nàng bông xuống quý giá thư thái bông xuống kiêu ngạo bỏ đi tốt nghiêm lại hướng một cái hẳn môn thiếu niên nói ra muốn động phòng ý đồ c người lúc cái này Hàn Môn thiếu niên chính gác đủ làm cho nàng cảm cho g i ư cổng xấu h đứng thẳng thật lâu chuẩn bị thu thập bát đua nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhà mình bộ dáng vậy cùng bối rối nhịn không được chen vào nói nói cô ra thiểu thư nói chỉ cần ngươi trở về liền cùng ngươi viên một cái phòng chữ còn chưa nói xong liền bị ngoài cửa sổ một cái ra buộc đánh gãy cao giọng nói ra cô ra thiểu thư lao ra để tại thính đường nghị sự lý huyện thanh bị giật mình t h ậ t vất và góp nhặt dũng khí không còn sót lại chút gì trứng mắt tiểu hoàn r a hiệu nàng không cần nhiều miệng đường hạ o vậy không có nói thêm cái gì chỉnh đốn xuống b ắ t đũa đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến nhìn xem đường hạo đi ra ngoài lý huyện thanh mới âm thầm thở phào bàn tay như ngọc trắng vô nhẹ nhẹ đánh lấy ở ngực nói hù chết ta vừa nói vừa chừng mắt tiểu hoàn nói mắc cỡ chết người nha đầu chết tiệt kia ngươi muốn cho ta dưới không đại a tiểu hoàn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu vì cái này thiên kim tiểu thư thao toái tâm liếc mắt lý huyện thanh nói tiểu thư ngươi dạng này thận trọng cũng không phải là cách phát a bây giờ hai ngươi thành hôn mấy tháng còn không có ở chung một phòng dạng này kéo xuống đến cũng không phải là cách phát a nghe vậy lý huyện thanh than nhẹ một tiếng nói ta tự do có chừng có mực ngươi không cần nhiều quản nói xong sửa sang lại suy nghĩ cùng đi theo ra khỏi cửa phòng đại sành hồng phất nữ ngồi tại lý tính bên người lo lắng nói ra đường hạo đứa nhỏ này thật sự là vì công danh không muốn sống cái này khinh kỵ độc tập vạn nhất bị phát hiện nhưng chính là đã đi là không thể trở về phải làm sao mới ở đây lý t ĩ n h là một thành viên lao tướng biết rõ hành động lần này như qua thuyền đ ộ c g mục một bước đi nhầm sẽ là vạn kiếp bất phục nhưng người chủ tướng này chính là bệ hạ khâm điểm chính mình cái này thần tử chỉ có phục tùng phần chỉ có thể an ủi ta xem hạo nhi thường ngày bên trong đầu não linh hoạt cái này kỳ sách tối tích xúc binh lược có thể có ý tưởng như vậy vậy nhất định là không có hưởng phí đọc binh thư liên để hắn đi thôi người trẻ tuổi nhà nhiều học hỏi kinh nghiệm cũng tốt đã làm võ quan cái này xa trường sớm muộn cũng phải bên trên Khi thực trải t r qua o n g lòng mình vậy không có một chút vậy có cơ xíu sở, l ờ i nói này bên ngoài l ú cái tự an ủi mình kết tóc thê tử, Phất an sao an ai mình không chính hắn. Hồng、phất、Nữ ủi lại phải ủi o n nhìn Tĩnh, qua Lý đ ô mi t h a này h h tú t vận huyện nhi cùng hạo nhi bất quá là mới mấy tháng phu thê bây giờ đường hạo liền muốn nhập cái này h i ể m cảnh nếu là có v ậ n nhất ngươi để huyện nhi về sau làm như thế nào qua a đa sầu đa cảm hồng phất nữ nói xong hốc mắt một tước át tôn ra nước mắt đến liền ở đây lúc đường hạo cùng lý u y ệ n thanh vô tình đi đến chính đường hướng về lý tĩnh hồng phất nữ vân an lý tính chỉ trì đường hạo nói ra trường tôn công tử đường hạo ta đã sai người đem hắn gọi tới không biết tìm hắn chuyện gì chính đường một bên ngồi ngay ngắn người kia thấy một lần đường hạo liền dẫn nụ cười đi đến đường hạo trước người chắp tay nói tại hạ trưởng tôn sung triệu quốc công chính là nhà ta cha hôm nay chuyên tới để lý phủ tìm đường huynh bên trên ta trong phủ một lần lời vừa nói ra lý tính hai vợ chồng sắc mặt hơi đổi một chút liếc nhau ánh mắt nhất thời kinh dị hoang mang cái này trưởng tôn một thị tại trên triều đình trưởng tôn vô kỵ chính là đường đường triệu quốc công không chỉ có trưởng tôn vô kỵ bội hiện bây giờ chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu càng là cùng hiện bây giờ đường vương là thế giao quyền cao chức trọng lại là hoàng thân quốc thích chẳng lẽ lại cái này trưởng tôn vô kỵ đối đường hạo thi t ử viết văn sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hưng thú muốn mời đường hạo trước đến ngâm thơ đ ề tử nếu là dạng này cũng không cần điều động chính mình trưởng tử mà đến a tùy tiện kém một cái ra buộc đến chính là cần gì long trọng như vậy liền xem như lý tính vậy không có đái ngộ này đường hạo thấy người này có chút lạ l ắ m chưa từng thấy qua gặp trưởng tôn sung lệ nghĩa chú đáo bình dị gần gũi lập tức sinh lòng hào cảm chắp tay đáp lên nói không biết cái này triệu quốc công tìm ta t r ư ớ đến thế nhưng là có chuyện quan trọng nghe vậy trưởng tôn sung cười thần bị nói gia phụ nói qua, không cần giải thích đường huynh tự nhiên biết rõ đường hạo nao nao hơi suy nghĩ một chút liền tỉnh nộ lại t r ư ờ n g tôn vô kỵ mời hắn trước đến nhất định là giống như lần trước vẫn là liên quan tới hắn thân thế vấn đề chỉ là là mình đều nhanh quên ai có thể nghĩ cái này đã đếm rõ số lượng này t r ư ờ n g tôn vô kỵ đúng là cố chấp như thế đường hạo quay đầu nhìn xem lý t ĩ n h vợ chồng hai người n h ạ c phụ mẹ vợ t r ư ờ n g tôn công tử có mời ta muốn đến t r ư ờ n g tôn trong phụ đi một chuyến không biết có thể hồng phất nữ n h ư mày mang theo một tia hầu nghi nhìn chằm chằm đường hạo nói hạo nhi ta lại hỏi ngươi ngươi có biết triệu quốc công tìm ngươi t r ư ớ c đến đến cùng là vì chuyện gì đường hạo mặt không đổi sắc từ tôn nói bất quá là chút thư pháp thơ bên trên sự tình thôi đường hạo tự nhiên rõ ràng trưởng tôn vô kỵ tìm chính mình tất nhiên là về mặt thân phận sự t ì n h hiện bây giờ trưởng tôn vô kỵ hơn phân nửa cũng là suy đoán mà thôi cũng không chứng cớ xác thực mà chính mình vậy không muốn đem chuyện này cáo chi bất luận k ẻ nào để tránh dẫn xuất thị phi đến dù sao ở trong đó liên lụy đến đương triều hoàng hậu chuyện rất quan trọng tại chưa biết rõ trước đó tốt nhất đừng đem lý ra cuốn vào đến h ồ n phất nữ trên mặt tránh qua một tia không vui sắc mặt vẫy âm trầm xuống dưới cái nhìn của nàng t h i tử thư pháp hoàn toàn là đường hạo biên đi ra lấy cớ mà thôi đường hạo đối lý ra vợ chồng có chỗ dấu diếm hồng phất nữ đối lý huyện thanh vây tay một cái nói vậy dạng này đi huyện thanh v ậ y cùng nhau chưa đến thuận tiện hướng triệu quốc công vân an trường tôn sung có chút tiến lên một bước nói mong rằng lý phu nhân thứ l ỗ i gia phụ đã nói trước chỉ gặp đường hạo một người lời vừa nói ra ở đây lý ra ba người đều là khẽ giật mình bầu không khí lộ ra phá lệ xấu hổ lý tính cười ha hạ treo lên giảng hòa k h i mở nợ nụ cười nói nếu như thế hảo nhi ngươi liền tuy rằng trường tô công tử trước đi thôi ngày khắc quyển nhi lại đến b á i phòng trường tôn s u n g chắp tay nói tạ lý tướng quân sau đó mang theo đường hạo liền đi ra ngoài chương chín mươi bảy hoa liếu chi điệm chương chín mươi bảy hoa liếu chi điệm đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm xe ngựa một đường chạy vội mà đến nhưng mà lại cũng không phải là đến hướng trường tôn trong phủ mà là ngừng tại hầu nguyệt lâu trước cửa đợi xuống xe ngựa đường hạo nhìn thấy trước mắt phấn hồng trang phục phi thường náo nhiệt hầu nguyệt lâu nổi lên nghĩ hoặc trường tôn xung vậy mẹ xuống xe ngựa cười nhặt một cái nói đường huynh đừng trách móc ta cũng là bất đắc gì nói láo gia phụ câu nói kia là thật nhưng trong phủ một lần s á c thực là giả đường hạo hầu nghi nhìn qua trưởng tôn sung nói không biết có chuyện gì trưởng tôn sung cũng là không vội lôi kéo đường hạo cánh tay nói nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta tiến vào một lần trận vừa đi vào cái này hầu mượn lâu bốn tòa đều là uống rượu sướng cho chuyện ngâm thơ làm phú thế gia công tử ca không ít tan mặc mát mẹ nữ tử xuyên toa trước bản trưởng tôn công tử khách í t đến a một cái da thét dài âm chuyển đến nương theo lấy đạo thanh â m này chuyển đến là một trận hơi có vẻ nồng đậm hưu khí cùng cái kia nửa chặn nửa tre có lồi có lom dáng người một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ tử chậm rãi đi xuống chất gỗ bậc thang trang điểm dày đặc hướng về đường hạo cùng trường tôn sung đi tới đợi đến gần cái kia nồng đậm mùi nước hoa đập vào mặt có chút gây mũi đường hạo nhữ mày sinh lòng chán ghét cũng không phải nữ tử này dung mạo không đẹp xem mà là cái kia trang phục cái kia mang theo từng cơn yêu mị thanh â m để đường hạo có chút phản cảm nhìn xem chung quanh nữ tử tận lực né tránh t h ầ n sắc đường hạo phán định nữ tử này hơn phân nửa là cái gọi là tú bà nữ tử này ánh mắt rơi tại đường hạo trên thân trong mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng vừa nhẹ nhàng nói ra ai đù, đây không phải đường công tử sao? thật là làm cho cái này tiểu điếm rồng đến nhà tôm a trải qua nữ tử này nhấc lên bên người xuyên toa nữ tử đồng loạt nhìn sang nhưng không có một người nào dám tới gần cái này thanh lâu có thanh lâu q u ý củ giai cấp vậy cùng thế g i a cùng phân chia một dạng phân biệt rõ ràng dù đang trong đại s ả n h cùng hậu nguyệt lâu bên ngoài phần lớn vì hạ đẳng giai cấp mỹ thái mười phần phụ trách mời trào r a thị sinh ý cái này phục vụ quần thể đa số phổ thông thế gia đệ tử xưng là yêu hai mà thanh lâu vơ vét của cải nơi phát ra hơn phân nửa tập trung tại dài ba bên trên loại người này số lượng không nhiều phục vụ thanh lâu khách quý loại người này tương đương với các đạc quan quý nhân gửi nuôi ở chỗ này thiếp thượng tầng giai cấp không ai qua được sách ngụ hình dạng xuất chúng khí chất cao nhã cầm kỳ thư họa tinh thông chỉ bán nghệ không bán thân mà đổi thành một loại thì là bao trùm tại sách ngụ phía trên hoa khôi tài văn chương xuất chúng kỹ nghệ cao siêu cái này cũng là nhiều đ ạ t quan hiện quý vung tiền như giác nguyện bác nợ nụ cười thanh lâu đầu bài mà trước mắt những cô gái này bất quá là hạ tầng giai cấp mà thôi tự nhiên không dám đến đây quấy nhiêu cái này chút vương công quý tộc trường tôn xung cũng là không để ý cái này chút ánh mắt làm cảm thấy được đường hạo trong mắt không vui lúc từ tôn、nói. phiên phức lý mụ mụ an bài một gian yên l ạ n g vị trí ta muốn cùng đường huynh sướng trò chuyện một phen tên kia gọi lý mụ mụ tú bà cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện người r ứ t khoát nói ra trường tôn công tử c h ờ chút ta liền an bài hai cái cô nương đi qua hát tiểu khúc cho hai vị công tử ra chợ hứng t ố t không không cần tìm âm đến là được nàng tiểu khúc ta nghe cực kỳ dễ nghe trường tôn công tử giải thích ánh mắt xéo qua liếc mắt đường hạo đ ố i tên kia tú bà nói ra ta vị này đường huynh thi từ tạo nghệ khá cao ngươi lại đến tìm hiểu thi từ đến chính là hai vị công tử lên lầu hai cho chút ta cái này đến an bài vị tú bà kia cởi mở nụ cười liền phiêu nhiên rời đi đường hạo nhìn chằm chằm cái tia yêu mị dáng người nhìn một chút liền đem ánh mắt thu hồi lại t r ư ờ n g tôn công tử lôi kéo đường hạo chậm rãi đạp vào bậc thang ý vị sâu lớn lên nói ra đ ư ờ n g minh ngươi cũng không nên bị nữ nhân này ngụy trang lừa gạt thường nhân chỉ cảm thấy nàng bất quá là một cái dơ bẩn vô cùng dung tục không chịu n ổ i tú bà mà thôi nhưng sự thật chưa hẳn như thế một giới nữ lưu có thể tại dưới chân t i ê n tử bách quan tụ tập trường an trông coi cái này hầu m i ệ t lâu sừng sững không ngã phần này năng lực hạ lại người bình thường có thể làm đến giải thích trưởng tôn xung có chút túi đầu hạ giọng nói nếu là có thể đường hinh vẫn là không nên đắc tội nàng cho thỏa đáng cũng không cần cùng nàng có bất kỳ liên quan nghe được trưởng tôn sung lời này đường hạo lông mày có chút m y lên tuy rằng không biết nữ tử này thân thế bất quá làm cho trưởng tôn sung trịnh trọng như vậy ám chỉ tất nhiên là không nhân vật đơn giản trong chốc lát liền có gã sai vật đem đường hạo bọn họ dẫn tới nhã gian trong lầu cát ngoài cửa sổ dòng nước dốc rách gió mát nhẹ nhẹ giả sơn đá lẩm chợm có thơm đệm đềm. cửa sổ bên trong đường hạo cùng trưởng tôn sung mặt ngồi đối diện nhau hậu nguyệt lâu l ba một nữ tử theo cửa sổ mà ngồi một đôi đẹp mục đích ngắm nhìn nơi xa dòng nước suy nghĩ xuất thần trước người trên bàn trà trưng bày một chồng c h ữ c quấn phía trên nhất một trường chữ quấn chữ viết lm ờ ờ có thể thấy được bồ đào mi t i ể u dạ q u a n b ô i muốn u ố n g tỷ bà lập t ứ c t h ú c chính là đường hạo đ ề tại kim điện quốc kiến câu tơ h chỉ b ấ t qua cái này xinh đẹp tới mát xem xét liền là xuất từ nữ tử t r i thủ đ ồ n g nhiên một nữ tử lấy một thân vàng nhặt váy đẩy cửa vào sắc mặt lộ ra có chút vội vàng mưa kỳ mưa kỳ đường công tử cùng trường tôn công tử đến cửa sổ vị kia gọi mưa kỳ nữ tử thu hồi suy nghĩ mang theo một tia buồn ngủ nói、ra. tìm âm ngươi lại đi thôi hôm nay ta mặt mà ủ mày trao không có chút hứng thú nào đến đợi tìm âm đến gần mưa kỳ bên cạnh tiện tay lật qua trên bàn trà thơ bản thảo sở hữu thơ bản thảo bên trên đều chỉ viết cái này một bài thơ hơi chỉnh lý tốt thơ bản thảo tìm âm si ngốc cười nói đã ngươi ưa thích bài thơ này hiện tại thơ chủ nhân đã đến ngươi lại vì sao không đi gặp một mặt đâu vừa dứt lời mưa kỳ thân hình chấn động đ ỗ n g nhiên xoay đ ầ u lại một đôi mắt bên trong tinh quang t i ể m hiện truy vấn là đường tiêu kỳ đến tìm âm hé miệng cười cười nói ta thuyết đường công tử còn ai vào đây à ngươi trần trừ nữa một hồi cơ hội này đừng khiến người khác nhanh chân đến trước ngươi cũng đừng hối hận nghe vậy mưa kỳ t r ầ m ngâm một lát hơi cả trăng dùng ôm đàn đi theo tìm âm mà đến chương chín mươi tám h ò a khôi mưa kỳ chương chín mươi tám h ò a khôi mưa kỳ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm nhã gian lầu c á c trường tôn sung tiếp qua đường hạo cho rót rượu thuận miệng nói ra đường hinh ngươi thật dự định một mình một tập đường vòng đột quyết kim trướng vương đ ỉ n h đường hạo bưng ly rượu lên nói cùng trường tôn sung nhẹ nhàng đụng một cái xem thường nói ra có gì đi không được trường tôn sung cùng đường hạo niên kỷ tương tự chính vào huyết k h í phương cương tuổi tác đ ô n g nhiên một ngụm chút xuống trong chén mỹ tử nói đại hung chi địa nhưng lại giấu giếm đại cơ duyên đường hình có đảm phách giải thích cầm bầu rượu lên nói đến cái này chén cho đích tôn của ta trùng kính người toàn thân là gan không sợ sinh tử Giải thích, lại lần nữa cùng đường hạo chạm cốc cầm trong tay liệt t i ể uống u một hơi cạn sạch gặp trường tôn sung có chút hào sảng đường hạo vậy đi theo uống thả cửa có thể cùng dạng này ngay thẳng người kết giao bằng hưu cũng coi là trong cuộc đời chuyện may mắn bỗng nhiên trường tôn sung trong mắt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc nói ra đường minh có biết ta lần này mời n g ư ơ i đến đây không biết có chuyện gì từ từ tại trong lý phủ trưởng tôn sung tự giới thiệu đường hạo liền tin tưởng vững chắc là trưởng tôn vô kỵ muốn cùng chính mình đàm luận thân thế vấn đề không ngờ lại bị trưởng tôn sung thần thần bí bí đưa đến cái này phong nguyện chi đ ị a đến liên quan tới đến cùng ra sao sự t ì n h trưởng tôn sung lại không nói tới một chữ đường hạo m ở mịt lắc đầu thả ra trong tay chén rượu chờ lấy trưởng tôn sung đặt dưới trưởng tôn sung trong mắt lộ ra một vòng nhu tình cùng yêu mến thậm chí xen lẫn mấy phần hồ nghi từ tôn nói đường hạo nếu là ngươi là cao quý hoàng thân quốc thích công danh lợi lộc ngoắc tới ngươi còn có thể nguyện lao tới cái này b lời nói này chính là trưởng tôn vô kỵ muốn trưởng tôn sung hỏi trưởng tôn sung nghe được g i a phụ nói lời nói này lúc hắn biết do phụ thân muốn chính mình hỏi là vì không dính lên s u ố i rục tướng quan nhiều loạn q u â n tâm tội danh sơ nghe những lời này là rất là chân kinh theo phụ thân bồi thường lời nói lại chỉ là thăm dò đường hạo nhưng mình đã ẩn ẩn cảm thấy cái này đường hạo thân phận không đồng nhất lần này cha hỏi tự nhiên muốn từ đường hạo trên thân biết được tin tức này là có hay không thực nghe vậy đường hạo sắc mặt lạnh nhạt không sợ hãi không thích hắn xem chừng trưởng, trưởng tôn vô kỵ nhất định là chỉ là đề điểm đi ra cũng không cho trưởng tôn sung nói tỉ mỉ lập tức cười nhạt một tiếng nói ra t r ư ờ n g tôn công tử nói dỡn đường nào đó bản liền một giới áo vải mà thôi há có còn lại ý nghĩ xấu húng chi đại chiến sắp đến chống c ự man gì, bảo vệ quốc gia chính là đường nào đó võ quan chức trách chỗ tại một mình xâm nhập binh hành hiểm chiêu nhưng chúng ta đại đường nam há có thể bởi vì nguy hiểm liền ẩ n giấu tại cái này phú quý hồi hương phí thời gian năm tháng coi như thân là hoàng tử ta đường nào đó dứt khoát sẽ thẳng tiến âm sơn hiểu biết bắc cảnh nguy hiểm nghe được đường hạo mấy lời nói t r ư ờ n g tôn sung chưa phát giác ở giữa đôi trước mắt cái này nhược quán nhi lang nổi lòng tột tính có đại trí hướng người sẽ vì trong lòng mình mục tiêu phân đấu phân đấu dù là cuối cùng vua cũng đủ làm cho người khâm phục và phần t r ư ờ n g an thành thật là một cái ôn n u hương ngập trong vàng son ca múa thái bình chính là có lại lớn trí hướng trầm mê trong đó cũng chỉ sẽ làm hao mòn đ ầ u t r í t r ư ờ n g tôn s u n g chấp t a y thi lễ nói gia phụ để cho ta thay hắn thuyết phục đường huynh nếu như thế đường huynh trong lòng đáp án ta một mình cũng có thể hướng gia phụ bầm báo đang khi nói chuyện nhã gian lầu các chuyển ra ngoài đến nhẹ nhàng tiếng bước chân đường hạo cùng t r ư ờ n g tôn s u n g dừng lại đề tài nhìn về phía cánh cửa cơ mở một bộ vàng nhạt quần áo tìm âm đi theo phía sau một bộ áo trắng n g a kỳ gió nhẹ quất dưới hai cái tuyệt lệ nữ tử dung nhan chiếu tại đường hạo cùng t r ư ở n g tôn sung tầm mắt nhìn thấy tay háo tung bay giống như lăng phong tiên tử mưa kỳ lúc trưởng tôn sung hơi sững sờ cái này thường ngày bên trong một mực ngồi tại mạn duy hồng trướng bên trong hoa khôi mộng vũ kỳ thế mà ra hồng trướng còn chạy đến chính mình l ầ u các đến gặp qua hai vị công tử hai vị nữ tử có chút hạ người thi lễ tìm âm liền ngồi vào t r ư ở n g tôn sung bên người ngược lại lên loại rượu mưa kỳ lại đứng tại chỗ không động trong mắt tránh qua vẻ kích động nói khẽ nghe nói tại công chúa phương thần bên trên đường kêu kỵ một khúc cao sơn lưu thủy đạt được toàn triều văn võ như si như say tiểu nữ tử bất tài ngày hôm trước tác phẩm mới một khúc còn làm phiền phiền công tử chỉ điểm đ ư ờ n g hạo ngắm nhìn tấm kia tinh xảo khuôn mặt thầm nghĩ nữ tử này nếu không phải đầu này bài thân phận chỉ sợ trường an thành sẽ có tứ đại mỹ nữ một cái lưu lạc phong trần nữ tử thế mà đối công chúa ngày mừng thọ bên trên phát sinh hết thệ như lòng bàn tay nữ tử trước mắt này rất là không đơn giản thu hồi suy nghĩ đ ư ờ n g hạo nhàn nhạt gật gật đầu nói chỉ điểm chưa nói tới ta vậy bất quá hiểu sơ âm luật gia lông thôi ngậu kỳ cũng không nói nhiều chậm rãi tiến lên ngồi quỳ chân tại trước bàn khói xanh lượn lờ từ bàn trà ở giữa lư hương xoay quanh mà lên dần dần tiêu tán làm nổi bật cái tia tập áo trắng tăng thêm mấy phần tiên khí huyện chuyển r á n g người tại cái này ồn ào náo động hầu nguyệt lâu bên trong ngược lại là nhiều mấy phần thanh nhã yên tĩnh vô thanh vô tức ở giữa mỹ hảo càng thêm làm cho người chú mục đích trong nháy mắt cả nhã gian an tĩnh lại ngón tay ngọc khêu nhẹ như nước thanh âm từ đầu ngón tay lưu chuyển chuyển vào nhã gian mỗi cá nhân bên hai tiếng đàn du dương từ khúc h u y n chuyển trưởng tôn sung đặt chén rượu xuống an tĩnh ngồi yên ở đó chậm dãi nhắm mắt lại chậm dãi say m Lại như Hoàng Anh x an tất cả một h mọi người cũng ngửa đầu kinh ngạc nhìn xem cánh cửa nửa đậy lầu hai nha gian giấc mộng này hoa khôi thế nhưng là chưa từng có ra qua lầu ba người nào lớn như vậy mặt mũi có thể lệnh mộng hoa khôi ở trước mặt đàn tấu bên ta mới nhìn rõ đường tiêu kỵ cùng trưởng tôn công tử tiến gian kia lâu c á t chập chập một cái là hoàng thân quốc thích một cái là danh tiếng đang nổi thiếu niên t u â n tài vậy khó qua mộng hoa khôi cho phần này chút tình bọn ta thế nhưng là nghe nói trưởng tôn công tử ba mộng hoa khôi cuối cùng hào ném thiên kim vậy chẳng qua là tại lầu ba cách h ổ n g trướng đàn tấu qua hạ tam lâu thật đúng là chuyện lạ hầu n g u y ệ t lâu đám người nói vài lời ghen ghét chua lời nói liền dần dần an tĩnh lại từ từ lắng nghe cầm k ú bây giờ trên lầu hai đường hạo nghiêng người ngồi nhìn xem cổ cầm chức rung động lòng người r á n g người nghe nói bên thai dễ nghe giai điệu cùng mậu vũ kỳ nhẹ g i ọ n g t h a n nhẹ đến cảm thấy cực kỳ vui mừng chỉ bất qua cái này từ khúc lại hơi có vẻ thô giáp đơn sơ tại cổ nhân nghe tới cái này từ khúc cực kỳ mỹ diệu em thay nhưng rơi tại làm người hai đời mưa rầm thấm đất đông đảo loại nhạc khúc đường hạo trong thai lại cảm thấy từ khúc bình thản thậm chí có chút b u ồ n h ẻ trong lúc lơ đãng trên mặt lộ ra mấy phần tiếp hận mấy phần thất vọng liền ở đây lúc mậu vũ kỳ một đôi đẹp mục đích trong lúc lơ đãng quét qua đường hạo khuôn mặt đem cái này chút thần sắc nhìn ở trong mắt cứ như vậy ngây người một lúc ở giữa trong tay cầm khúc đã l o ạ i ông dây đàn rung động cầm âm im bặt m à d ừ n g cái này trong phòng yên tinh im ắ n g say mê trưởng tôn sung đ ỗ n g nhiên n g ầ n đầu nhìn về phía m ộ n g vũ kỳ cực kỳ không hiểu chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên dừng lại trong đại sảnh vậy theo tiếng đàn đột nhiên n g ừ n g dần dần đ ồn ào tình huống như thế nào làm sao đột nhiên n g ừ n g m ộ n g hoa khôi làm sao chẳng lẽ lại cái này đường hạo chọc giận m ộ n g hoa khôi nhanh nhanh, nhanh đi lên xe một chút cả đám cũng không kiên rẽ không lên quy củ vội vàng chạy tới lầu hai thấu qua cái kia lầu các trạm g i n g hoa đều cùng hờ khép cửa phòng hướng vào phía trong xem đến cái kia đạo h u y ể n chuyển bóng lưng một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ đỡ dây đàn mà cách đó không xa bên cạnh ngồi đường hạo tự rót tự uống cũng không có bất cứ gì thường nào mẫu hoa khôi ngóng nhìn người chính là đường hạo ngoài cửa đám người trong nháy mắt liền biết do nguyên do trong lúc nhất thời đám người châm trọc khiêu khích cái này đường hạo thật sự là không hiểu phong tình mẫu hoa khôi đàn tấu hắn thế mà chỉ tự uống tự uống hứng hở mẫu hoa khôi chưa từng cho xuống lầu người đơn độc đàn tấu qua cái này đường hạo quá qua lãnh đạo ta nghe nói cái này đường hạo từng tại quốc tiến đ chẳng lẽ cho là mình cầm nghệ có thể siêu qua m ộ n g hoa khôi đi nhìn hắn cái k i a tự đại bộ dáng một số người vì m ộ n g hoa khôi b ê n vực kẻ yếu mà đổi thành nghiến răng n g h i ế n lợi xem bộ dáng kia nếu không phải là kiềm kỵ trong phòng trường tôn sùng sớm đem cái này đường hạo ăn sống nuốt tươi đ ồ n g dạng m ộ n g vũ k ỳ tinh xào trên mặt ngọc hiện lên một tia vẻ giận liều mi hơi nhữ lên như hoàng n o à n h e m t hai tiếng nói từ môi son ở giữa loài ra đường tiêu kỵ nô ra cảm thấy cái này khúc tựa hồ không hợp khẩu vị ngươi phật ngươi hào hứng đường hạo chầm rãi ngầm đầu nên tiếp cái kia đạo chất vấn ánh mắt chầm rái nói mậu ho thanh âm đẹp cầm âm đẹp lại không đề cập cầm khúc đồng dạng làm người khéo đ ư a đầy băng tuyết thông minh mộng vũ kỳ lập tức liền minh bạch đường hạo l ờ i này t h ầ m ý ngồi tại đối diện trường tôn s u n g khi thì liếc nhìn mộng vũ kỳ khi thì nhìn về phía đường hạo nhìn xem hai người đối mặt trong lúc mơ hồ có thể ngửi được một cỗ mùi khói thuốc sùng nói trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng cái này giấc mộng m ơ kỳ tại cầm khúc phương diện tạo nghệ tại to lớn trường an thành nhưng là có chút danh tiếng đường hạo lại lần đầu tiên cho ra như thế một cái đánh giá cái này tại h ầ nguyện lâu trong lịch sử thế nhưng là chưa hề có qua sự tình húng chi bài ca này khúc So、t như, như đây xem ra đường tiêu kỵ tất nhiên có tốt hơn từ khúc đến không biết nô ra có thể may mắn nghe nói đường hạo thần sắc l ạ n nhạt khẽ mỉm cười nói không nghệ từ phổ chính là cao nhã chi tác đường nào đó bất quá một người thô kịp tôi đối phổ nhạc viết lời tất nhiên không bằng mộng hoa khôi hiệu công việc chỉ là tại thôn quê trên phố từng nghe được một khúc có chút phù hợp khẩu vị cực kỳ dễ nghe hôm nay không ngại mượn hoa hiến phật đưa cho m n g hoa khôi liền làm bội tội đường hạo chậm rãi uống một mụn rượu tiếp qua cổ cầm từ tính chầm thấp giọng nam ngâm sướng theo nhẹ nhàng tiếng đàn vang lên đại giang đông đến sóng đại tận thiên cổ người phong lưu hào khí từ khúc mỹ rượu âm điệu vốn hẳn nên xuất hiện ở đời sau ca khúc tại đường hạo người xuyên việt này giọng hát bên trong sớm xuất hiện tại đại đường t r ị n h quán trong năm ngồi q u ỳ chân mậu vũ kỳ trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc nhìn qua cái kia chuyên tâm đánh đàn nam nhân cơ thể và đầu góc chưa phát giác ở giữa cũng đắm chìm tại cái này từ khúc bên trong liền ngay cả trưởng tôn sung cũng theo lại càng giống là một bài hùng hồn thê lương đại khí bằng bạc dâng trào gốc đột n h i ê n thơ chính đang cấp trưởng tôn s u n g rót rượu tìm âm vì đó rung một cái cái này làm cho người cảm giác mới m ẹ cầm khúc cùng sầu nao phong khoáng thi từ xem hồ có một cỗ không tên ma lực để cho người ta chưa phát giác đi theo từ phổ cùng b u ồ n cùng vui một khúc thôi đường hạo tùy ý cái kia run dày dây đàn dần dần dừng nhàn nhã bưng chén rượu lên uống bên trên một ngụm ngưng t h ở đám người dần dần từ trong lấy lại tinh thần rượu a tốt đây là phương nào ma âm có thể bị cái này đường tiêu kị đàn tấu tuyệt vời như vậy ngay trước kỳ mẫu kỳ đứng dậy tự mình chương â m một c h trăm ư ợ u á n mỹ nhân đưa tiễn chương một trăm mỹ nhân đưa tiễn đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thời gian như thoi đưa ba ngày kỳ hạn đã dừng xuất trình sắp đến vệ quốc công phủ s ắ t trời chật sáng gà gáy ba tiếng đường hạo đứng dậy ngủ lại ra phòng nhỏ lúc đã thấy sắt vách phòng cưới cửa sổ mở rộng lý huyện thanh dậy thật sớm mặc trình tề c ư ờ i nhẹ nhàng đứng tại cửa ra và o hô phu quân bọn nha hoàn đã xem bọc hành lý cầm tại t h í n h đường ngươi lại tiến vào rửa mặt đi đường hạo khe gật đầu tiến phòng cưới mới phát hiện rửa mặt dùng vật sớm đã chuẩn bị kỹ cảng áo giáp chỉnh t ề xếp liền ngay cả đồ ăn sáng vậy đã bày tại ngươi trên bàn trà lý huyện thanh trên mặt ngọc thủy trung mang theo ý c ư i thanh âm vậy so thường ngày bên trong ôn nhu một chút tự mình phụng dưỡng đường hạo r đến để thói quen độc lai、like, độc vãng đường hạo có chút không quen cứng ngắc đứng tại chỗ tùy ý lý huyện thanh phục dưỡng rửa mặt xong lý huyện thanh cũng như lần trước một dạng tự mình cho đường hạo x ố i cơm g ấ p thức ăn còn căn dặn đường hạo ăn nhiều một chút đường hạo tại một chút không thích hợp cùng cảm động có ích s o n g đồ ăn sáng lý huyện thanh lại tự mình khai tỏ ánh sáng quan giáp g áo cho đường hạo m ặ c vào từ, từ tế t tế vì hắn đóng tốt mỗi một thiên giáp phiến giờ này k h ắ c này lý huyện thanh cực giống một cái ôn nhu quan tâm cẩn thận nương tự đợi mặc tốt áo giáp lý huyện thanh lui ra phía sau nửa bước trên dưới g ò xét một phen đường hạo mới vừa lòng thỏa ý c phụ thân bọn họ còn tại cửa phủ vì ngươi tiến đưa đang khi nói chuyện lý h u y ề n thanh chủ động nắm đường hạ tay hướng về ngoài cửa đi đến như vậy chủ động ra thị tiếp xúc thân cận cử động hay là hắn hai thành cưới đến nay lần thứ nhất chẳng lẽ nàng coi là lần này bắc hành cựu tử nhất sinh đã đi là không thể trở về cho nên tại tối hậu q u a n đầu tốt với ta đi đường hạo nghiên g mắt nhìn mắt bên người lý h u y ề n thanh như vậy phòng đoàn đến lập tức trong lòng một trận c ư ử i khổ vậy không cự tuyệt tùy ý nàng nắm đi hướng cửa phủ ngoài cửa phủ lý tính cùng hồng phất nữ xuất phủ bên trong người làm chờ đợi một gia phó bưng một khay bạc khay bạc thưởng dọn sòng tráng được mỹ cự lý huyện thanh tự mình rót đầy một bát đưa tới đường hạo trước mặt lý tính dơ cao chen s ả n h trịnh trọng nói ra h ạ o nhi lần này bắc hành vô luận kết cục như thế nào lý phủ đều sẽ lấy ngươi làm binh đến nâng ly này bát chúc ngươi mã đáo thành công sớm ngày khải hoàn giải thích uống một hơi cạn sạch đường hạo cũng không có dư thừa phiến tình lời nói dứt khoát cũng không nhiều lời nâng bát uống cạn uống x o n g tống hành tịu i về sau đường hạo đối đám người chắp tay thi lễ xem như cáo biệt lý huyện thanh ngược lại là yên tâm không g i i trông thấy đường hạo trở mình lên ngựa truy đi qua nói ra phụ quân ngươi lần đầu mang binh vạn sự cẩn thận trên chiến trường đao kiếm không có mắt tùy thời có tên lạc đánh tới ngươi muốn thường xuyên cảnh giác cần phải có mười hai phần cảnh giác còn có như đột tập thành công liền thôi nếu ngươi nếu ngươi thất bại muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể rút lui liền rút lui không cần thiết xính một lúc anh dũng bên trong đột quyết mai phủ tại thời khắc này đường hạo rõ ràng cảm nhận được lý huyện thanh dùng quan tâm chính mình sinh t ử đường hạo trong lòng ấm áp giật mình nhớ lại hai ngày trước dùng bữa ăn lúc lý huyện thanh mơ hồ không rõ lời nói nói hôm đó dùng bữa ăn lúc ngươi nói chờ ta trở lại hai ta cái gì tới ta chưa nghe rõ lý u y ệ n thanh chấn động c ũ người b i ế chờ ngươi trở về ngươi tự nhiên liền biết rõ lý huyền thanh hé miệng mỉm cười lại có mấy phần thẹn thùng thần thái đường hạo nhìn thấy giai nhân trên mặt hoa đào tiêu mị và t h ầ n không khỏi trong lòng thình thịch nhất động nói、Tốt. vậy liền chờ ta trở lại đường hạo đá một cái bụng ngựa dơ roi cưỡi ngựa lao vùn vụt mà đến lý huyền thanh đưa mắt nhìn đường hạo xa đến trong lòng không khỏi có chút nóng ruột nóng gan đường hạo cưỡi ngựa ra khỏi thành thẳng đến tạ vũ vệ đ ạ i doanh mới ra thành không đủ mở dạng đạo bên cạnh lập một d u y ê n dáng yêu kiểu thân ảnh hướng về chính mình m ắ t đợi đến gần đường hạo tìm chặt ấu truy tung người xuống ngựa cười nói tống như hạnh nhàn nhạt, nhạt cười nói ta ở chỗ này chuyên chờ đợi đường công tử a đang khi nói chuyện từ trong ngực lấy ra một h ầ bao mở ra móc ra một cái hồng tuyến ngân phủ đến đường công tử cái này chính là bình an phụ ngươi lại mang lên đi có thể phù hộ ngươi chuyến này bình an đường hạo là một cái người đời sau tự nhiên không tin những vật này nhưng vậy không muốn phật tống như hạnh một mảnh ý đẹp tiếp qua ngân phủ nói đa tạ tống cô đ ư ơ n g nói xong liền làm bộ cất vào trong lực ai đây là thiếp thân hộ phủ cái này không thiếp thân làm sao lại linh nghiệm tống như hạnh trên gương mặt xinh đẹp tránh qua một tia không vui đoạt qua đường hạo trong tay ngân phủ ra hiệu đường hạo túi đầu muốn cho hắn thân thủ mang lên đường hạo trong lòng một trận cảm động túi đầu xuống tống như hạnh thiên tiên cánh tay ngọc nhiễm qua đường hạo cái cổ đem cái kia ngân phủ đục lại mới hài lòng cười cười đường công tử đang tại t r khi nói h l chuyện một người phóng ngựa chạy như bay tới đường hạo thấy do người đến nói phúc bạch không muốn nói mỏ ta cùng cái này tống cô nương có chút giao tình nàng cũng chỉ bất quá làm hảo hữu tiến đưa mà thôi đúng huyền giáp quân triệu tập như thế nào vương phúc bạch ôm vừa nói đây ã đã theo đường tiêu an bài, đường tiêu 300 bộ hạ, đã tại diễn trưởng hạng, chuẩn bị. huyền giáp quân vậy đã theo đường đường an diễn giáp bài, u kỵ kỵ bộ bị. võ q n v là đường hạo sách lược vì thế được tính bảo mật âm thầm triệu tập ba trăm l i tên huyền giáp quân một mình tiến về đại đồng thành bên ngoài mà chính mình tự mình dẫn ba trăm binh sĩ tiến về tụ hợp đại chiến sắp đến tranh thủ thời gian đường hạo dương lên dòi ngựa nói Đi! Trưng 101, 300 khinh Trưng 101, 300 khinh đại đ khinh khinh Trưng Trưng kỵ! ba trăm khinh kỵ đã tốc liệt vào chỗ vũ trang đầy đủ thần sắc nghiêm nghị cái này ba trăm khinh kỵ sớm đã tiếp vào quân lệnh bọn họ đem đi theo đường hạo giết địch tiến công trong lúc nhất thời từng trường tuổi trẻ trên mặt thiêu đốt lên từng tia từng tia hưng ơ phấn đem trên này đường hạo tay vịn thành công nội kiếm quắt trói thai một tiếng thế giang k ỳ tiếng nói rơi vương phụng bạch bưng lấy một lá cờ chậm dãi triển khai một mặt tiêu lên đường chữ đại k ỳ chậm dãi dâng lên đứng lặng trong quân đón gió sớm bay phất phới hương án mang lên giết gà dê cũng phụng tại bên trên đường hạo dẫn đám người đối cơ xí vươn người vai trào đ trước hết t ế giang kỳ khẩn cầu cờ xí không ngã kỳ tại đem tại kỳ không ngã đem liền tại quân hồn liền tại đường hạo q u a n người cùng với cái tia theo gió phi vũ quân kỳ nghiêm nghị nói các tướng sĩ bắc cảnh d ị động đại đường gặp nạn chính là ta bối nhiệt huyết nam nhi đứng ra bảo vệ quốc gia chống lại đột q u y ế t lúc ta đường hạo ở đây thể lập công phong thưởng có ta đường hạo một phần liền có các ngươi một phần một trận chiến này cần phải xuất ra đại đường nam mà tranh tranh tích cốt cho các ngươi vợ con mà chiến vì đại đường vinh dự nhất chiến một trận chiến này cựu tử không hối hận ấm vang hữu lực như sấm nổ vang lời thề quanh quần tại diễn võ trường bên trên cựu t ử không hối hận cựu t ử không hối hận cựu t ử không hối hận ba trăm binh sĩ nam mà hào hùng tại thời khắc này triệt để bị n h a n lửa vung tay hô to nhiệt huyết khói đậu xem ra mắt quần tình sụp sôi đám người đường hạo quắt chói thai một tiếng xuất phát ra lệnh một tiếng chúng binh sĩ nhao nhao lên ngựa tại cái tiêu mặt đường chữ đại kỳ dẫn giáp g ớ i mở ra đại doanh đại doanh t r ú n g tướng sĩ gặp đường hạo chỗ lĩnh vệ đội xuất phát nhao nhao túc liệt hai bên tiễn biệt đường hạo vừa mới ra cửa doanh một chiếc xe ngựa chạm mặt tới cản tại đại quân đến đây nhất cung nữ vội vàng xuống xe ngựa đi vào đường hạo trước mặt hai tay trình lên một vật đưa cho đường hạo đường kiêu kỵ đây là nhà ta công chúa điện hạ thân thủ may túi thơm bên trong chứa một viên bình an phủ khẩn cầu đường kiêu kỵ bình an trở về đường kiêu kỵ cần phải nhận lấy ngay vậy ba trăm binh sĩ đều căng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt công chúa thân thủ may túi thơm đây là bao lớn vinh d i ệ u trong đó chấn động nhất không ai qua được vương p h ụ c bạch đầu tiên là tống như hạnh đón hàn phong chỉ vì đưa một cái bình an phủ hiện tại lại là thiền kim thân thể trường nhạc công chúa đưa tặng túi thơm đến một lần hai đến trương an thành tam đại mỹ nữ đều đều tệ tụ Vị này ba trăm khinh kỵ chủ tướng quả nhiên là có không đồng nhất nữ nhân d u y ê n đường hạo đưa lưng về phía tướng sĩ đương nhiên nhìn không thấy bọn họ ghen ghét ánh mắt thản h i ê n đem cái tiêu kim t i theo túi thơm nhận lấy nói đa tạ công chúa điện hạ cung nữ có chút hạ người thi l ễ n ó i điện hạ nhà ta nói nàng không phải không nguyện ý đến cho đường tiêu kỵ thực tiễn mà là sợ một lúc thương cảm để cho ta chuyển cáo đường tiêu kỵ trên chiến trường hung hiểm vô cùng nhìn đường tiêu kỵ hết t hệ cẩn thận mới là tốt nàng tại trường an thành、chợ. chờ ngươi trở lại chóc mũi ngửi ngửi như có như không nhàn nhạt hương khí trường nhạc công chúa lần này quan tâm không chỉ có để đường hạ o trong lòng nóng lên cẩn thận từng ly từng tí đem túi thơm cất k ỹ đường hạ o chắp tay một cái nói truyền cáo công chúa làm p h i ề n nàng quan tâm đường hạ o nhất định phải không phụ sự mong đợi của mọi người còn sống trở về giải thích cưỡi ngựa dơ roi tiếp tục đi tới ba trăm binh sĩ từng cái từ bên cạnh xe ngựa trải qua qua dần dần rời đi đợi ba trăm khinh kỵ đi xa trong xe ngựa một đôi bàn tay như ngọc trắng trước mở trâu liêm một góc hé mở trên mặt ngọc hiện ra nhàn nhạt lo lắng kinh ngạc nhìn xem dần dần từng bước đi đến binh sĩ thì thào nói ra đường hạu ngươi nhất định phải cho ta còn s đối thân hậu sự đường hạo không có chút nào phát giác ba trăm giáp sĩ bên trong một cái tuổi trẻ binh sĩ nhẹ dọn g đối bên người tuổi tác hơi lớn lên binh sĩ nói ra ai chúng ta đi theo một cái lần đầu trên chiến trường tiểu tử đến bắc trinh ngươi thật t i ê n tâm tuổi tác hơi lớn lên binh sĩ chừng một chút tuổi trẻ binh sĩ nói ra đường hạo chính là võ khoa võ khôi thực lực thâm bất khả chắc lần này bất hành tuy rằng hung hiểm và phần chưa hẳn không thể thành công huống hồ bệ hạ đối với hắn coi trọng như thế chúng ta lĩnh chỉ nghe lệnh chính là nghi vấn thánh bệnh ngươi có mấy cái cái đầu tuổi trẻ binh sĩ nhất thời không dám lên tiếng n g nhiên một thám báo tiểu tướng cưới một thất khoái mã chạy như bay đến chờ ba trăm khinh kỵ trước mặt nói phía trước thế nhưng là đường kiêu kỵ đường hạo nhìn chằm chằm mười gạo bên ngoài mày dậm thám báo tiểu tướng nói chính là không biết có chuyện gì thám báo tiểu tướng tung người xuống ngựa nửa quỳ trên mặt đất nâng lên một t r ư ờ n g gia châu quân lệnh nói đại tướng quân lệnh tạ vũ vệ vệ đội tất cả mọi người các loại ngay hôm đó chạy tới đại đồng phủ ven đường không được chỉ hoãn như trong vòng năm ngày không cách nào đến đại đồng phủ quân pháp xử trí đại tướng quân cái kia chính là lý hiếu cung đường hạo tiếp qua có lệnh đối với lý hiếu cung đạo này có lệnh năm g ư ợ c lại là k ngày có c thời n gian đối với tại trang bị tĩnh xảo binh hùng tướng mạnh vệ đội tới nói ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì quan trọng ở chỗ tại mùa này bên trong thường xuyên mưa rào xối xả nếu là phá tan đường vậy cái này ngày liền rất khó làm được chương một trăm linh hai một sách hai ý chương một trăm linh hai một sách hai ý đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à tìm quân lệnh như sơn đường hạo liếc nhìn một chút quân lệnh t i ệ n tay lấy ra cây châm lửa dù n lửa tuổi đem cái này quân lệnh tiêu h hủy chắp tay nói mặt tướng lĩnh mệnh trong vòng năm ngày đường hạo tất nhiên dẫn dắt vệ đội đuổi tới đại đồng phủ đường hạo biết rõ giờ này k h ắ c này chính mình liền không còn là một cái làm một chút thơ văn đọc đọc binh thư văn nhân sĩ tử mà là một cái đại đường quân nhân một cái có ba ngàn bộ hạ chủ tướng giờ khác này hắn không do dự nữa không còn trái lo phải nghĩ hắn không thể hướng về cái này chút binh sĩ một dạng suy nghĩ hắn phải gánh vác gánh chịu cả vệ đội tiền đồ vận mệnh đường hạo lĩnh mệnh về sau thần sắc nghiêm nghị đối sau lương chúng nhân nói tất cả mọi người chỉnh lý bọc hành lý ăn chút lương khô một phút về sau toàn lực xuất phát mệnh lệnh này không được x í vào đội ngũ trước mặt một cái binh sĩ mở miệng nói ra đường tiêu kỵ giờ khác này chung phải t r ă n g có chút vội vàng với lại cái này năm ngày ở giữa nếu là mặt trời trói trăng cái kia quả quyết không có vấn đề chỉ là những ngày qua mưa to thường có phát sinh chúng ta như thế tiếp quân lệnh có thể hay không đường hạ o quay đầu xem cái này vị kia binh sĩ không nói một lời hai đạo kiếp người sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia binh sĩ cái kia binh sĩ nói được nửa câu trông thấy đường hạ o uy thế này sắc bén ánh mắt liền cảm giác toàn thân bị nhìn chằm chằm run r u dậy không dám lại nói rơi đến gặp tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ đường hạ o âm thanh l ệ n h lùng nói một phút về sau toàn đội xuất phát lại có dị nghị người tự hành giải tán ra lệnh một tiếng chúng binh sĩ hai mặt nhìn nhau cũng không dám lại nhiều lời vội vàng xuất ra chính mình lương khô gặp ăn trong lòng bọn họ rõ ràng đại đường quân luật sâm nghiêm nếu là bọn họ còn muốn lại quân doanh đặt chân tất nhiên không dám chống lại mệnh lệnh này đường hạo ánh mắt càng qua sau lưng ba trăm giáp sĩ liếc mắt thân thể đứng sừng sững trường an thành suy nghĩ và tiên lúc trước hắn đến đạo tòa thành trì này thời điểm là bị lý phụ trói gô mang tới tòa thành trì này vậy mà không nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng thời gian hắn liền muốn rời khỏi tòa thành trì này hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy rời đi tưởng tượng lúc trước chính mình vẫn là bờ ruộn bên trên một cái chăn c h â u lang mà thôi chưa từng nghĩ ngắn ngủi này m ấ y tháng đã đưa thân đến trong quân doanh làm cái này ba ngàn giáp sĩ chủ、xoái. nhân sinh có lẽ liền là như thế suy nghĩ không thấu đi đường hạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương bắc thấp giọng nói ra bắc địa ta đường hạo đến một phút về sau ba trăm binh sĩ thu thập xong chiến mã chạy vội cuốn lên quần quận bụi bặm hướng về phương bắc mà đến trường an thành bắc đại doanh lý hiếu c u n g chắp tay đứng tại một trương cự đại mà đỗ trước ánh mắt không rời đại đồng một vùng nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm như thế nào bọn họ xuất phát sao bên người tuổi trẻ phó tướng chắp tay nói hồi bẩm chủ soái lửa nén hương trước tạ vũ vệ vệ đội ba trăm kinh kỵ đã tại đường hạo xuất linh dưới ra trường an thành bắc môn một đường hướng bắc đến lý hiếu c u n g có chút hài lòng gật gật đầu nhìn xem chi này đạo quân tinh nhuệ trỗi trải qua chi địa cuối cùng ánh mắt rơi tại đại đồng một vùng bên trên nhìn chăm chú thật lâu trầm giọng nói ra hy vọng bọn họ có thể còn sống trở về cái k h ư a phó tướng nhìn xem lý hiếu cung trong lòng hơi động một chút trên mặt h i ệ n hiện, hiện v ẻ bất nhân nói đại tướng quân chúng ta không bảo vệ bọn họ chu toàn sao làm như vậy có phải hay không đối bọn hắn có chút quá mức tàn nhẫn lý hiếu cung quay đầu nhìn một chút phó tướng trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt nói hiện bây giờ bắc cảnh chiến sự cháy bỏng đường hạo ra này ký sách hã tất nhiên trong lòng có chút diện mạo vì bắc cảnh chiến sự có thể mau chóng kết thúc vì chính diện chiến trường không rơi vào thế hạ phòng khả năng chúng ta nhìn chung không nhiều như vậy nói xong lý hiếu cung trong mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng trầm giọng nói chỉ cần bọn họ có thể đem đột q u y ế t chủ lực hấp dẫn cho dù là khả năng hấp dẫn một bộ phận ta vậy tất nhiên sẽ ăn hết chi này đột q u y ế t đại quân nói tới chỗ này lý hiếu cung thản nhiên nói ra b ậ y hạ chỉ cấp ta ba tháng trong vòng ba tháng toàn bộ quét sạch đột quét thế lực thời gian vội vàng không còn cách nào khác thân là chủ soái cái này ba n g h n k i n h kỵ cùng chính diện đại quân giao chiến cái gì nhẹ cái gì nặng chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng ngay vậy, phó tướng khẽ n h ư mày trong lòng lại một k i a lo lắng thế nhưng là cái này tập kích bất ngờ sao mà nguy hiểm cái này đường hạo dù sao cũng là vệ quốc công trong phủ người vạn nhất hao tổn bắc cảnh chúng ta lại như thế nào hướng hắn bàn g i a o đâu cái này đường hạo cùng lý cô nương vừa mới thành hôn không lâu còn không có lý cô nương mang thai tin tức chuyển đến thúng chi cái này lý cô nương chính là lý tướng quân độ c nữ t u ổ i tác nhẹ nhàng nếu là thủ thiết cái này lý phụ sợ là muốn tới kiếm chuyện a lý hiếu cung cười nhạt một tiếng xoay người lại ánh mắt sáng ngời nhìn qua phó tướng nói ngươi thật cho là đường hạo xuất khinh kỵ đột tập một chuyện vệ quốc công không biết sao giải thích lý hiếu c u n g quay người nhìn về phía địa đồ từ tôi nói kim điện nghị sự về sau tại thư phòng nghị sự lúc vệ quốc công cũng ở tại chỗ ngay vậy phó tướng khẽ giật mình truy vấn cái kia vệ quốc công hắn không có ngăn cản sao lý hiếu c u n g lãnh đ ạ m thanh â m lần nữa chuyển đến ngăn cản hắn dám sao cái này đường hạo thế nhưng là bệ hạ khâm điểm chủ tướng giải thích trong đại trướng một trận trầm mặc nhìn như là một trận đột tập ký sách vậy mà tại chủ x o a y lý hiếu c u n g trong mắt lại thành hấp dẫn địch nhân chú ý kỹ mã thật lâu lý hiếu cũng từ tôi nói xuất quan nội đạo hướng đông đến càng qua hoàng hà chính là cái gọi là tam tấn tri địa từ xuân thu thời kỳ bắt đầu tam tấn c h i địa chính là trung nguyên cùng du mục danh tộc phân tranh t h i địa nhất là đại đồng phủ từ tây chu lên chính là binh gia chi tranh chi địa no bụng trải qua chiến hỏa các đại vương triều vậy lần nữa phái trọng binh c h ấ n giữ mục đích ở chỗ chống cự phương b ắ c d ù mục danh tộc quấy nhiễu cho dù kiêu d u n g thiện chiến chiến lược mạnh mẽ đại đường vậy phái năm mươi ngàn chú quân lần nữa nắm tay có thể thấy được nó chiến lược ý nghĩa đường hạ o s u ấ t ba trăm i n h khinh g kỵ đi đường trên đường hai ngày trước còn thôi thiên không cạnh lộ trình thuận lợi không ngờ trợt ra tấn dương khí trời đột biến mưa rào xối xả cực nhanh tiến tới binh sĩ cũng không thể không tạm hoãn bước chân đường hạo đứng tại một tòa miếu trước, nhìn xem mưa to, to mày tốt tại cái này phá miếu coi như rộng rãi. có thể chứa được dưới cái này ba trăm binh sĩ chỉ bất quá hiện bây giờ đã đi qua hai ngày khoảng cách đại đồng còn còn có vài trăm dặm nếu là không có trận mưa lớn này lại qua một ngày liền có thể đến đại đồng vậy mà hiện tại hết thệ cũng bị trận mưa lớn này xáo trộn đồng dạng đứng tại đường hạo bên người vương phụng bạch cũng đẩy mặt mây đen đúng vậy à cái này mưa lớn qua đi chỉ sợ quan đạo càng là lầy lội không chịu nổi như vậy càng phải trì hoãn hành trình như cái này lớn mưa vẫn rơi r ơ i đến chỉ sợ bốn trong vòng năm ngày cũng chưa chắc có thể đổi tới đại đồng sợ là đêm nay chỉ có thể lần nữa t a túc câu nói này không thể nghi ngờ r ồ i tắt đường hạo sớm đến hy vọng vốn định đi bộ tiến lên một đoạn hành trình xem ra cũng là phí công đường hạo nhìn xem t r u n g quanh một bên cao sơn vân quanh cây cối thanh thúy tươi tốt đường đi bên trên cũng nghe vương phụng bạch giảng đất này mang theo phỉ hoạn thân hiện lúc này nghiêm nghị nói nhóm lửa đề phòng xem trọng mát thất không cho phép gỡ giáp ra lệnh một tiếng các binh sĩ tìm tới tủi khô tại trên đại điện dâng lên hòa đến mấy cái vây tại bên lửa giáp sĩ liếc mắt cửa đường hạo tù cùng một c h ố nhỏ g i n g nghị l u t lên ấy ngươi nói nói có đúng hay không cái này tâm tướng quan cẩn thận quá mức a cái này hoang sơn giã lĩnh lại là mưa to bay tán loạn giáp đều không cho gỡ này làm sao ngủ a i dù sao vẫn là tuổi trẻ a không mang qua binh lá gan vậy nhỏ nhiều ta đã từng nói đất này mang theo phỉ ổ bất quá thế nhưng là cho tới bây giờ không có cướp quan binh câu chuyện tiểu tướng này quan viên quá cẩn thận đương nhiên những nghị luận này âm thanh cũng không rơi tại đường hạo trong thai coi như các binh sĩ có chút phản ảnh nhưng cũng chỉ là thấp giọng nói nhỏ thôi dựa vào tại đại điện ngoại môn trên lan can nhìn xem ngoài điện mưa lớn mưa to đường hạo một bên hứng hờ gặm hồ bánh một bên m ộ người q u â người lệnh n sơn. Nếu định quy là tại h dân dần dần đầu kia là một cái trung niên chẳng hán người khoác áo tơi đầu đội mũ dọc vành có một thanh trữ nặng đại đao tráng hán bên người độc nhãn long nhẹ giọng hỏi đại ca ta xem những quan binh này nhân số không nhiều trang bị ngược lại là tính xảo trắng hán trừng mắt độc nhãn long hung hăng nói ra sợ cái gì chúng ta chỉ bất quá đoạt ít tiền mã thất m à thôi húng chi hiện tại thế nhưng là tại chúng ta trên địa bàn đối địa hình này như lòng bàn tay cái này rừng núi hoang vắng cái này chút binh lính cản q u ấ y như thế nào lại nghĩ đến có người đánh l ê n đâu độc nhãn long toát ra một cỗ vẻ ngân lệ trầm giọng nói lão đại chúng ta hiện tại hai trăm người còn có một trăm người làm tiếp ứng theo đưa chúng ta tiền tài người nói cái này đội quan binh chỉ có ba trăm người không được chúng ta liền nói xong độc nhãn long làm một cái cắt cổ thủ thế trắng hán một bàn tay đánh tại độc nhãn long trên đầu thất giọng có nói ngốc ca cá ngươi cái này đại đường quân sĩ vốn là dũng mãnh nếu là cứng đôi cứng chúng ta không chiếm được ngon ngọt húng chi đánh giết quân sĩ đó mới là trêu ra ngập trời mầm thái vạn nếu thật là trọc giận triều đình phái chi thiết kỷ đến đừng nói cái này nhị long s ơ n đầu liền là chúng ta mạng nhỏ vậy không có độc nhãn long chưa sờ sờ cái cảm khét tao mày nói cũng đúng chỉ là ta không hiểu điểm này cái này đưa tiền tài người xem xét liền là có quan gia bối cảnh người đ ố i phó dạng này một cái tiểu tướng quan viên vì sao muốn chúng ta xuất thủ trắng hán đầu nao đến là linh hoạt chấm ngâm một lát liền có đáp án nói người này nhất định là tại trong thành trường a n không dám động thủ mới muốn mượn chúng ta tay diệt trừ cái này cái đinh trong mắt nếu là dạng này cái này tiểu tướng tại trường a n tất nhiên còn có mấy phần trọng lượng những người này chúng ta càng không thể g i ế t t r á n g hán hơi dừng một chút hướng đến các minh đệ chúng ta đi bộ tiến lên đợi chút nữa mà nặng tại cướp ngựa vạn bất đắc dĩ không nên động cái kia chút binh lính giải thích bọn này háo tơi người đem mã thất bột tốt l ạ g yên biến mất trong rừng lục lọi hướng phía phá miếu hậu sơn khâu sơn sờ đến không nhiều lúc bọn này háo tơi người liền vây tại phá miếu một bên gò núi bên cạnh cầm đầu tráng hán nằm sấp tại trong bụi cỏ hướng phía dưới nhìn đến to lớn trong miếu hoang không nhiều mấy cái trạm canh gác vệ tại cửa miếu vừa đi vừa về tuần tra t h â u qua lớn điện phá cửa sổ lờ m ở trông thấy mấy cái binh sĩ ngã trái ngã phải dựa chung một chỗ nghỉ ngơi mà phía tây một chỗ trong phòng mơ hồ có thể thấy được mã thất chậm rãi đi lại nhìn xem phiêu phì thể thất ngựa thất tráng hán trong mắt tránh qua một vòng tham lam tinh ánh sáng quắt chói h a i một tiếng bàn tên c h ư ơ n một trăm lẻ bốn phá miếu diệt phỉ c ư ơ n một trăm lẻ bốn phỉ đại đường chi trần thế võ thần. cc t r à tìm theo tráng hán hét to gần hai trăm tên áo tơi người nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất cung tên trong tay đồng loạt bán ra s i u s i u s i u từng tiếng mũi tên tiếng xe gió chuyển đến thẳng đến tàn phá không chịu nổi phá miếu mà đến n g h e từ xa đến gần tiếng xe gió chuyển đến lính gác quay đầu nhìn lại đ ầ y trời mưa tên phô thiên cái điệu mà đến bả vai trong nháy mắt một trận đau đớn lính gác trong lòng sợ hai không thôi r ắ c cuống họng hô to một tiếng địch tập địch tập theo cái này âm thanh đau đớn hò hét trong đại điện ngổn ngang lộn xộn các binh sĩ n h o nhau bừng tỉnh hoảng s ợ cầm lấy binh khí tụng quanh cùng một chỗ nhìn một phía. trong lúc nhất thời m ú i tên va chạm m á i ngói ken ken thanh â m có người chúng tên tiếng h é t thảm ngoài điện binh sĩ loạn thoan tiếng bước chân ồn ào cùng một chỗ tràn diện hôn loạn tư n g b ừ n g cái này chút lần đầu trên chiến trường binh sĩ nơi nào trải qua qua loại tràn diện này trong lòng kinh hai đ à n sen đường hạo đứng lặng cửa đại điện q u á t chói thai một tiếng chớ có kinh hoàng về điện tránh né ra lệnh một tiếng con r u i không đầu tán loạn binh sĩ trong nháy mắt có mục tiêu n h a o nhau tràn vào trong điện theo tới gần đường hạo cái kia cổ vô hình bên trong tản mát ra vũ hồn khí tức như có vô thượng ma lực cấp tốc trấn an chúng binh sĩ kinh hoàng tâm đại điện bên trong dần dần an binh binh băng băng tản mát thanh âm đường hạo tâm niệm cấp chuyển cái này phá m i ê u thân ở đại đường nội địa tất nhiên không có đột quyết đội ngũ đến cùng là ai có can đảm này dám tập kích đại đường quân nhân sơn phỉ hồi tưởng lại vương phụng bạch lời nói một cái ý niệm trong đầu từ trái tim đụng tới không chờ đường hạo nghĩ rõ ràng ngoài điện mưa tên âm thanh dần dần nghỉ Giết. góc tiếng gọi ở Mỹ gào tiếng giết góc, Đinh hai tới. Cái này tiếng la giết đinh thai như cóc, như có thiên thét nhức này nhức như quần la có ấm mà v trong nháy mắt liền đốn n ộ tới cái này chấn thiên tiếng la g i ế t tại phá m i ê u vị trí sơ c ố c bị hồi âm phóng đại mấy lần không ngừng nghe chi như là tứ phía thụ địch lâm vào thiên quân vạn mã trong vòng đây đây bất quá là lớn mạnh thành thế một chiều thôi xem ra đối phương thủ lĩnh vẫn là có chút đầu não đường hạo thu hồi suy nghĩ mày kiếm dựng lên hét lớn một tiếng đại gia chớ hoảng sợ sở hữu binh sĩ cửa bảy trận nên địch đạt được chỉ thị binh sĩ cấp tốc tỉnh táo lại nhao n h a u tuân hướng cửa chúng s á t xuống tới áo tơi người gặp đã thành hình trận hình phong ngự thân hình cứng lại vạn không nghĩ đến tại chính mình đánh len dưới cái này chút binh sĩ vậy mà không thấy bối rối thái độ việc đã đến nước này cầm đầu đại hán nhữ mày lại hét lớn một tiếng làm giải thích dẫn đầu dẫn theo đại đao s ô n g lên đến hai trăm hào háo tơi người nhao nhao rút ra bội đao sắc ý lẫm nhiên chạy vội mà đến mắt thấy háo tơi người đã không đủ hai mươi gạo cái này chút một mực tại lưng ngựa bên trên huấn luyện binh sĩ bị lực chiến ma ở đây trong lúc nhất thời tay chân luôn cuống nhìn xem cái này chút tay cầm binh khí, lăng ngay tại chỗ binh sĩ đường hạo hét lớn một tiếng người bắn n ỏ chuẩn bị theo đường hạo nhắc nhở trong tay cầm cung nọ bình sĩ cuốn quýt cài tên nhắm chuẩn cái này bất ni á, áo người phốc phốc phốc mũi tên đâm xuyên ra thị tâm thành không ngừng văng lên x e n lẫn đổ sắt tiếng b a chạm áo tơi người đau đớn tiếng kêu rên hiện trường hôn loạn tương bừng người bắn nỏ đại đường cung nọ uy lực nổi tiếng thiên hạ tráng hán trong lòng run lên không nghĩ tới chi tiểu đội này vậy mà phân phối có cung nọ lúc này sinh lòng thoái ý một tay cầm đại đao một tay cầm bội đao trước người xoay tròn múa bắn trước người mũi tên n h o nhao bị hắn đánh rứt trên mặt đất cản rơi trước người một cây mũi tên tráng hán trong mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng. một đám áo tơi người nghe được chỉ lệnh không tại hạm chiến tuy nhiên bại trốn ngược lại là chưa loạn lòng người mắt thấy nhóm người này vào tẩu tầm m ư ờ i binh sĩ lập tức theo phía trước đến đường hạo gặp đội nhân mã này đến đến có thứ tự hiển nhiên không giống là phổ thông sân phỉ quắt không cần thiết truy đuổi vừa dứt lời quan đạo tiếng chân đại tác phẩm gào thét c h ấ n thiên hướng phía phá miếu xông lại xông lên phía trước nhất người bắn nỏ hiển nhiên không ngờ rằng cái này chút áo tơi người còn có chuẩn bị ở sau đều là s ứ n sờ nhìn thấy trên quan đạo bụi mù của tuận đường hạo kết luận cái này đám người nhất định là đến đây tiếp ứng người nhìn xem giả bộ đào tẩu nhân mã đã quay người về d ố t sức trong lòng run lên dưới mắt phe mình vừa mới ổn định t r ậ n cước trọng yếu nhất chính là chính bên ta sĩ khí bắt giặc bắt vương một tiếng còi vang ố truy trong chớp mắt lao vùn v ụ n bên cạnh khai trận đường hạo cưới lên ố truy hét lớn một tiếng năm mươi người nỗ trận lập tức vỡ ra một đạo lỗ hổng đường hạo thúc vào bụng ngựa một người một ngựa như đạn pháo đồng dạng chạy vội trước đến vừa mới chuyển thân thể tấn công tráng hán chưa từng n ở tới đường hạo đúng là một người một ngựa xông lại mũi thương nơi ta đi đến dẫn đầu bọn này á o tơi người như là có rác đồng, dạng đồng loạt nga xuống kêu trên không、dứt. một đoàn đen nhánh mã ảnh đạp trên huyết lộ một đường duệ không thể làm thẳng đến tới mình cái này ô i truy tốc độ quá nhanh nhanh đến x u ấ t l ĩ n h c h ú n g phỉ lão tam còn chưa kịp cho tráng hán cảnh báo đường hạo đã như một tòa ngân tháp hoành tại tráng hán trước mắt thất tham bàn xà bên trong một c h i ề u long xà có nhật mang theo b á vương lực lượng ẩm vang mà tới、Phúc. nhất thương xuyên thủng tráng hán lồng ngực mấy cái gạo xa lão tam c h ơ mắt nhìn xem huyết tinh một màn trong lòng kinh hãi đan sen bỗng nhiên trước mắt thiếu niên mặc giáp bạc lại như sắt thần tại thế lão lão đã chết xông lên phía trước nhất sơn phỉ kinh ngạc gầm rú một tiếng một trăm tiếp ứng c ư ơ i phỉ theo cái này âm thanh đột một kinh hô chỉ trệ cứ như vậy ngây người một lúc ở giữa đường h ạ bộ hạ sớm đã hồi phục trước kia thần thái nhao nhao phóng ngựa vào tới gặp sơn phỉ thủ lĩnh đã được đường h ạ diệt trừ ba trăm giáp sĩ không khỏi sĩ khí tăng vọt giết một tiếng mang theo lăng liệt sắc ý đinh hai nhức cóc hò hét vang vọng cả con đạo vốn là quần long vô thủ chúng sơn phỉ gặp cái này chiến ý chính nồng ba trăm giáp sĩ trong n g á y mắt trong lòng lướt qua một chút hơi lạnh không khỏi n h o nhao kìm chặn ngựa tớt ba trăm giáp sĩ như là hổ vào bề dê đưa tay ở giữa tiếng kêu rên lên hồi máu tươi bắn hai trăm sơn phỉ như bại tổ chi k i ế n nhao n h a u chạy từ tán một phen đánh nhau về sau tiêu diệt tuyệt đại đa số sơn phỉ đường hạo hành thương lập tức lạnh lùng nhìn xem tiểu cổ sơn phỉ chạy trốn cũng không có theo đuổi không bỏ hiện tại màn đêm bông u xuống thêm nữa chung quanh rừng cây rậm rạp chính mình đối chung quanh địa hình lại không quen sâu truy rời đến khó tránh khỏi sẽ đặt mình vào nguy hiểm ba trăm giáp sĩ c h ẳ n g phỉ hơn phân nửa trận này hơi có vẻ n g o à i ý muốn thắng lợi hà có thể không cho cái này chút mới lên chiến trường người trẻ tuổi mừng rỡ và phần đâu trí ngang đốt qua chiến dịch này chúng binh sĩ đối mới tiền nhiệm tướng quan lại không dị nghị trong í n h á đêm mưa to tối hôm qua chém rết lưu lại vết máu đã đều bị rửa sạch phản phất cái gì đều không phát sinh qua đồng dạng một đường đi vòng khó tránh khỏi thêm lớn lên hành trình nhưng tốt tại đêm qua chém g i ế t ở giữa bắt được chừng ba trăm linh thất trắng ngựa ba bách nhân đội ngũ một người hai ngựa thay phiên chạy vội giờ ngọ liền tại lưng ngựa bên trên ngai mấy ngụm lưỡng khô một đường thẳng đến đại đồng phủ chạy vội tại cái này hoang vu trên đường nhỏ đường hạo lâm vào trầm tư cái này đánh giết q u n binh chính là trọng tội cũng là nhóm l ử a thân trên tiến hành cái này chút sơn phỉ đến cùng nơi nào sẽ có lá g â n này không phải là nhận một ít người chỉ thị đường hạo nghĩ lại ở giữa tiện ý biết đến chính mình tại trường an thành gây thù hắn không ít nếu là những người này dưới lên hát thủ đến cũng khó nói chỉ là lần này đại địch phía trước những người này còn có tiểu tâm tư dùng cái này một ít thủ đoạn đường hạo đắng chắt lắc đầu dứt khoát đem chuyện này ném sau có cái này chừng ba trăm tấc tráng n g a gia nhập cùng hay phiên đội thựa dọc theo con đường này ngược lại là hành trình tăng tốc không ít hoang hốt lúc đường hạ o xuất lĩnh ba trăm kỵ binh rốt c ụ c đi vào đại đồng khu vực đến đại đồng khu vực đường hạ o vậy thoáng thở v à o đến nơi đây liền xem như tạm biệt coi như trên đường đi gặp điểm biến cố vậy hoàn toàn có thể tại quy định trong thời gian đến đại đồng phủ đoạn đường này vậy có chút thuận lợi lại qua mười dặm liền sẽ đến đại đồng phủ dưới cửa thành đường hạ o vậy ở trong lòng có chỗ dự định tiếp ứng cái kia lúc trước đến huyền gia á quân tại đại đồng tu chỉnh một ngày liền có thể bắc thượng đợi tiếp ứng xong huyền gia quân đường hạ phát hiện nguyên bản kế hoạch thất bại một tiểu đội kỵ binh sớm đã khoảng cách đại đồng phủ bên ngoài năm dặm chờ vậy nhất định bọn họ chi này hơn ba người trương an thành ân gia phủ đệ ân khai sơn nằm tại giường nằm phía trên nhìn xem đường tiền ca múa thái bình lần này b ắ t trinh ân khai sơn cũng không tham gia cùng đóng giữ hoàn g thành giữ gìn hoàn g thành trật tự cái này đến đệ vị này thiên tử sùng thần đối chuyện này cực kỳ hài lòng há mồm tiếp qua kỳ thực lộ tốt thì bà k hít mắt nhìn xem sành chức vũ cơ huyện chuyển mẹ múa liền tại cái này lúc con trai trưởng ân táp vội vàng xông vào đến một mặt ngưng trọng đưa lỗ thai nói ra phụ thân nhị long sơn tên phế vật kia thất thủ ân khai sơn nhảy một cái ngồi xuống nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tùng kinh ngạc nhìn qua ân tá t h ân khai h sơn ngắn mùi t h ấ n kinh về sau dẫn tí mặt một thanh quét xuống trên bàn trà mâm đựng trái cây quắp lăn xuống đến cũng cút cho ta rời đến thính đường bên trên vũ cơ ca linh nhóm dọa đến hoa rung thất sắc n h a u nhao lui ra phụ thân đám kia phỉ chúng đặt được chúng ta tin tức đều xuất động kết quả không có cướp được đường hạo tiểu tử kia một chút xíu ngược lại bị đường hạo đánh lui đại đương ra còn xếp tiến vào ân tắp vừa nói liền đem cái kia trốn về lao tam nguyên thoại rõ ràng r à n h mạch nói tại ân khai sơn nguyên lai、like, ân khai sơn một mực vì chính mình hai nhi t ử b ê n vực kẻ yếu ghi hận đường hạo lại khổ vì đường hạo bị thiên tử coi trọng cái này cái này trường an thành bên trong không dám đ ố i đường hạo hạ tử thủ làm tại trên triều đình đường hạo h i ê n kế đường vương khâm điểm đường hạo nhậm chức chủ tướng lúc ân khai sơn sinh lòng một kế đến liên lạc với nhị long sơn sơn phỉ đã đường hạo chiến mã làm mội nhử uy bức lợi dụ triệu thắng đối đường hạo mai phục động thủ cứ như vậy không cần tự mình động thủ liền có thể đem đường hạo m ộ t mẹ hút gọn liền xem như sơn phỉ không được lại cướp đi chút mát h ấ t cũng sẽ chỉ hoán chút đường hạo đến hướng đại đồng phủ hành trình đến lúc đó quân lệnh phía dưới liền xem như đường vương vậy không nhất định sẽ giữ được đường hạo lại vạn b ạ n không nghĩ đến chính mình kế hoạch lại cứ như vậy thất bại cái kia triệu thắng có thể nhiều lần đánh lui lương địa huyện lệnh q u a n binh v â y quét tuyệt sẽ không đám người ô hợp xuống hồ thủ hạ có ba trăm phỉ chúng liền đường hạo chỉ là ba trăm người đều không thể đối phó ân khai sơn đủ kiểu hoang mang thực đang suy n g h ĩ không thông nguyên nhân trong đó ân khai sơn tuy nhiên xem qua đường hạo tại võ khoa trên sân đại triền thần vũ tự tay mình giết trương vũ một màn nhưng hắn dù sao không giống lý hiếu cung như thế kiến thức qua đường hạo trị quân năng lực đối đường hạo nhận biết vậy c ũ n g phổ thông đại đa số một dạng cảm thấy đường hạo bất quá là lần đầu mang binh cũng không có bao nhiêu chiến trường kinh nghiệm cho tới lúc trước tại trên triều đình đường hạo dâng ra ký sách bắc thượng tập kích bất ngờ ấ n khai sơn còn một lần thầm cười nạo h đường hạo côn g vọng tham công không biết lượng sức gần t ắ p trong mắt lộ r a h ầ nghi gãi gãi nào trước trên mặt đồng dạng là không thể tưởng tượng biểu lộ nói ta cũng thực nghĩ mãi mà không rõ cái này chút phỉ chúng tuy rằng không giống đại đường quân chính quy nhưng cũng là cướp bóc cùng thương đội hộ vệ sáp lá cả qua dân liều mạng làm sao lại thua với một cái lần đầu mang binh hoàng bao tiểu tử trong lúc nhất thời hai người cũng đắm chìm tại không hiểu ở trong nửa ngày ân khai sơn âm trầm trên mặt dần dần hiện lên một tia âm lãnh khinh miệt ý cười vội cái gì có lẽ là cái kia c h ú t sơn phỉ quá qua vô năng thôi bọn họ chỉ không tiểu tử này tự nhiên sẽ có người chỉ hắn xâm nhập đột q u y ế t nội địa chỉ cần bại lộ hành tung liền có người đột q u y ế t đem bọn hắn cái này ba trăm người tiêu d i ệ t vì ta mà báo thủ rửa hận ngay vậy ân táp m ở m i ệ n g trên mặt trong lúc đó mừng rỡ như điên phụ thân nói có lý đột q u y ế t mạnh hơn này sơn phỉ gấp trăm lần đường hạo này đến nhất định đã đi là không thể trở về chúng ta chỉ cần lặng chờ tin lành chính là ấ n khai sơn cười ha ha một tiếng lúc trước trên mặt không vui trong nháy mắt tan thành mây khói một chút vỗ tay ca cơ nhóm liền một lần nữa trở lại thính đường bên trên tiếp tục ca múa thái bình c h ư n g một trăm linh sáu tuổi trẻ nhân tài k ế t xuất c h ư n g một trăm linh sáu tuổi trẻ nhân tài k ế t xuất đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm đại đồng phủ bên ngoài chỗ năm dặm một đội tầm mười còn nhỏ đội kỵ binh đứng trên đại đạo xếp thành một hàng cầm trước mắt gái này tiểu tướng tại ba năm trước đây võ khoa trong thị thí cùng tô ra trưởng tử tô khánh kiệt từ mấy trăm thí sinh bên trong chỗ hết tài năng thành tích nổi bật võ khoa khảo thí xong chỉnh sử mặc liền liền tô định phương đến bắc cảnh trải qua qua ba năm thủ bên liên giới v ị này tuổi trẻ tiểu tướng đã là tay cầm thực quyền thiệu vũ g i á o úy nói đến trần sử l ạ g yên thiệu vũ g i á o úy quan chức cùng chính lục phẩm đường hạo ngang hàng xưng hô như vậy vậy không có bao nhiêu vấn đề đường hạo đến cũng không để ý xưng hô như vậy đến vậy lộ ra thân cận hơn h ư ớ n g hồ trước mắt t r ì n h x ử mặc lệ nghĩa chú đáo tuy là lần đầu gặp mặt đường hạo liền cảm giác có loại không tên thân cận cảm giác khẽ mỉm cười nói trinh huynh lâu chờ trần sử l ạ g yên phóng n g ự a chậm rãi tiến lên xóng vai cùng đường hạo đi tới nói dân ó i đương minh kể từ hôm nay hai ta liền ngồi chung một thuyền tính mạng tương liên ngươi cũng không cần khách khí như vậy là chính như chỉnh sử mặc nói từ giờ trở đi hai người tựa như cùng cái này một sợi dây bên trên châu chấu ai cũng không thể rời bỏ người nào ở sau đó đột tập bên trong hai người muốn đồng sinh cộng tử nhìn xem bên cạnh d â u ria xồm xoàm khiêm tốn hiền hòa trần sử l ạ g yên đường hạo càng phát ra có mấy phần hạo cảm cái này thiệu võ chức vụ chính là phân hư chức cùng thực chức trước mắt cái này tiểu tướng tại mới vào đại đồng lúc vẫn là thân thể cư chức xuông chưa tới nửa năm thời gian liền từ một cái hư quan viên dựa vào bản thân nỗ lực leo đến thực chức vị trí với lại tại cái này đại đồng phủ binh bên trong thành lập được tuyệt đối uy tín mà cùng lúc trần sử lạc yên vẫy yên lặng đánh giá đường hạo tuy là tại xa xôi đại đồng phụ nhưng trần sử lạc yên vậy tại thu được trong nhà gửi thư lúc nghe nói trường an thành ra một vị thanh niên tài tuấn tại thiên tử thân thiết lập võ khoa bên trong nhiều lần đoạt đầu danh cái này không chỉ có để hắn sinh ra kết giao suy nghĩ khi biết được cái này trường an thành thanh niên kiệt xuất chính là lý phủ người ở rễ cái này không chỉ có để chỉnh sử mặc càng hiếu kỳ hơn vậy mà cái này lần đầu gặp mặt trần sử lạng yên lại muốn nói cho đường hạo một cái không tốt tin tức trần sử lạng yên lộ ra một nụ c ư ờ i khổ hạ giọng nói đ ư ờ n g minh đại tướng quân ý chỉ muốn ta tại đại đồng lặng chờ các người đến mang các người đến về sau không được vào thành không được tiết lộ hành tung trực tiếp đường vòng bắc thượng ngay vậy đường hạo trong lòng cứng lại một trận c ư ờ i khổ liên tục đi đường đối một cái người mà nói tinh lực thể lực tiêu hao đều là cực lớn liền xem như hắn c ố này đạt được vong hồn ra chỉ qua thân thể vậy có một chút buồn ngủ chớ nói chi là cái này chút bình thường binh sĩ đường hạo một chút chân trước mở miệm nói ra chúng ta người đường gặp mưa to chỉ nghỉ ngơi một đêm hai ngày này ngày đêm tinh trì nghỉ ngơi rất ít ta cần hơi chút nghỉ ngơi tu dưỡng thân thể điều chỉnh mát thất không sau đó đường biên đ ổ ta sợ sẽ xảy ra bất c h ắ c trần sử lạng yên nói này cũng không khó cách đại đồng phủ mười lăm dặm chỗ ta đã đến lúc dựng một cái tiếp tế doanh địa chúng ta có thể ở bên n tia ngắn ngủi nghỉ ngơi một phen đường hạo không nghĩ tới cái này trần sử lạng yên ngược lại là tâm tư kỳ đ á o cảm kích nhìn mắt trần sử lạng yên ôm quyền nói đa tạ trình hình trần sử lạng yên ôm quyền đáp l ê nói đi đường hạo vung tay lên liền xuất hơn ba ngàn giáp sĩ tiến về doanh địa thủ vệ tiếp tế thành trại lính phòng giữ gặp trần sử lạng yên tự mình đến đây vội v a n g mở cửa thành giang lên đón một ngày này hơn ba ngàn giáp sĩ liền tại cái này tiếp tế doanh địa tu c h ì n h trong bất chi bất giác màn đêm bông u xuống đường hạo tại tắm nước nóng xong về sau chỉ cảm thấy hai ngày buôn ba vẻ m ệ t m ỏ i thiếu hơn phân nửa nhất thời sảng khoái tinh thần l i ê n ở đây lúc cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra t r ì n h sử mặc dẫn theo hai bầu rượu bưng một bàn thịt bò kho tương từ bên ngoài đi vào đến cái này vùng đất nhỏ nản tự nhiên là không có gì mỹ vị món ngon liền xem như trước mắt thô giáp thịt bò kho tương cũng không đạt được nhiều đường hạo gặp trần sử lạng yên xuất ra cái này chút mị thực đến đáp lại mỉm cười ngồi quy chân tại trần sử lạng yên trước người t r ì n h sử mặc đem rượu ấm bẩy trên bàn trà đem thịt bò kho tương cất k ỹ đường hạo vậy không chút khách khí nắm lên một cái bầu rượu cho t r ì n h sử mặc trên đường một bát cũng cho chính mình rót đ ầ y một bát thối tâm ánh đến dưới hai người nâng bát nhẹ nhàng đụng một cái rượu tuy rằng không phải cái gì t ố t rượu cửa vào chua s u t tay hầu đường hạo lại không để ý dù sao nơi này cũng không phải cơn ngon áo đẹp lý phủ chỉnh sử mặc móc ra dao găm cắt trong mắt tránh qua một tia h ồ nghi trầm giọng nói đ ư ờ n g minh lần này bắc h à n h hung hiểm văn phần ngươi quả thực làm tốt vạn toàn chuẩn bị nghe thấy t r ì n h sử mặc hỏi thăm đường hạo vậy không vội mà trả lời tiếp quá trình sử mặc đưa tới thịt bò ném vào trong miệng một mặt hài lòng nhìn không ra một tia con đường phía trước gian nguy bộ dáng nhìn thấy đường hạo một mặt dễ dàng tựa hồ cũng không có quá nhiều lo lắng bộ dáng t r ì n h sử mặc có chút n h ũ n mày chương một trăm linh bảy bắc cảnh bộ cục chương một trăm linh bảy bắc cảnh bộ cục đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm mấy chén rượu vàng vào trong bụng có lẽ là rượu cồn tác dụng có lẽ là hai cái thanh niên tài tuấn lẫn nhau thưởng thức t r i n h sử mặc ngôn ngữ dần dần nhiều lên em h a i nói ngày đó tiếp vào hoàn g mệnh lúc ta đơn giản không thể tin được chính mình con mắt tại lặp đi lặp lại sau khi xác nhận ta mới vững tin cũng không có nhìn lầm đ ư ờ n g hạo cười nhạt một cái nói t r i n h huynh nói quá lời cái này hoàn g mệnh thế nhưng là khinh kỵ đột nhập thẳng đến đột quyết đại quân hậu phương lớn khiến cho h i ệ t lợi khả hãn phân binh sách lược t r â n sử lặng yên c ắ t khối thịt bọ đặt ở trong miệng từ từ nhấm ướt chậm rãi nói ra đúng là như thế hôm đó ta đơn giản không thể tin được lại có như vậy lại hồ bị điên kế sách lại nói ở chỗ khác kế hoạch này tuy nhiên điên cuồng nhưng phóng nhãn cả bắc cảnh đại cục một khi xâm nhập thảo nguyên đ ộ t quyết phân minh thật đúng là thay đổi chiến cục kỳ sách chỉ là mấy ngàn khinh kỵ xâm nhập địch hậu trực kích tâm sơn bất luận cái gì một cái sơ hở đều sẽ dùng lấy khinh kỵ táng t h â n tại trên thảo nguyên trần sử lạng yên mãnh liệt sau khi ực một hớt rượu nói thật không biết là người phương nào muốn ra như thế kỳ sách ngược lại là lệnh trình nào đó chấn kinh sau khi nhiều mấy phần khâm phục nguyên lai、like、cái này chỉnh sử mặc chỉ là p h ụ mệnh làm việc lại cũng không biết ra này kỳ sách chính là ngồi đối diện hắn đường hạo đường hạo cờ nhạt một tiếng chậm rãi uống bên trên một nhìn trước mắt tài tử trần sử l ạ g yên bỗng nhiên trong lòng hiện lên một tia đồng t ì n h đến đ ư ờ n g minh ta từng nghe nói ngươi chính là ở d ể lý phủ t r ì n h nào đó nói câu không xuôi thay lời nói ngươi bằng cái này thân thể tài nghệ nhập cái này quyền quý thế ra tất nhiên không dễ nhưng cái này tân tấn võ khôi liền được phái tới đảm nhiệm dạng này hung h i ể m nhiệm vụ chủ tướng quả thực có chút ai trần sử l ạ g yên nói đến một nửa cũng không có nói dưới đến đường hạo biết do trần sử l ạ g yên cũng không có á c ý chỉ là tiếp cận chính mình thật vất vả có cái này quá bị lại bị sai khiến đến hoàn thành cái này cựu từ nhất sinh nhiệm vụ hơi không cẩn thận liền trôn xương dị v ự liếp mắt trần sử lạc yên đường hạo thầm nghĩ sợ là n g ư ỡ n như biết do cái này kỳ sách chính là ta đưa ra càng kinh hại hơn thất sắc đi đường hạo có chút lắc đầu đổi chủ đề nơi đây khoảng cách mã ấp bao xa ngay vậy trần sử lạng yên từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ đến triển khai đặt ở trên bàn trà r a c h â u trên bản đồ dùng đặc thù thuốc màu đối đ ạ i đồng mã ấp á c dương lĩnh thiên sơn các vùng làm lấy nặng đành dấu nhìn ra được bản vẽ này chính là đối với lần này độ tập c ố ý vẽ mà thành trần sử lạng yên ngón tay tại trên địa đồ một bên xê dịch liền nói ra nơi này khiến cho chúng ta hiện tại vị trí địa phương cái này mà chính là mã ấp ở giữa có ba trăm l i ả m ta đã sớm sai người chuẩn bị kỹ càng mã thất một người hai ngựa cái này ba trăm l i ả m bất quá là một ngày lộ trình thôi trần sử lạng yên dùng ngón tay đánh trên bản đồ này mã ấp t i ê n lặng thở dài một tiếng nói cái này mã ấp vốn là đại đường địa vực giang hạ quận vương lý đạo t ổ n g tướng quân chiến bại mã ấp liền thất thủ đột quyết binh sĩ tại đánh bại giang hạ quận vương về sau một đường nam hạ cuối cùng bị cản tại đại đồng thành dưới nói ra nơi đây trần sử lạng yên dừng lại một cái ánh mắt sáng ngời nhìn qua đường hạo nói ra không dối gạt đường hình lấy đột quyết lúc đó binh lực mà nói nếu là toàn lực t Cực lớn k hiện ả năng đ ạ đồng thành, nhưng sẽ bị phá h i t lợi khả h á sợ đại đường phái binh c ắ tại đứt trung t liền lộ, m ộ tình phen Hiện tấn công về sau, vội vàng rút lui. Hiện tại t về vội sau, lui. trạng ngược lại là cùng đường hạo lúc trước suy đoán lạ thường nhất trí xem ra đột q u y ế t đại quân là để mắt tới tô định p h ư ơ n g đại quân cái này cũng đã nói lên bây giờ tại phía tây đã không có bao nhiêu đột q u y ế t binh sĩ chỉ bất quá lúc đó đường hạo suy đoán đại đồng tất nhiên sẽ không luân hãm bây giờ trần sử l ạ n g y ê n lại nói cái này đại đồng nguy cơ sớm tối xem ra cái này đột quỵết đại quân thực lực không thể khinh thường đường hạo ngưng thần ra châu địa đồ thật lâu ánh mắt rơi tại mã ấp bên trên nói mã ấp hiện bây giờ là tại đại đường trong tay vẫn là tại đột q u y ế trong t tay trần sử l ạ g yên trên mặt hiện hiện một tia vui mừng nói tô định vương c h i tử tô khánh kiệt đã xuất quân đem mã ấp một lần nữa đợt lại tô khánh kiệt ngay vậy đường hạo trong lòng giật mình xem ra đại đường thật sự là thanh hoàng không t i ế p à vị này tiểu tướng đã tại phía trên chiến trường này đường hạo thuận miệng hỏi thăm nói như vậy vị này tô thế minh vậy tại mã ấp trần sử l ạ g yên lại lắc lắc đầu nói tô định vương chủ xoáy đột nhiên bị bệnh khánh tiết minh tại thu phục mất đất về sau liền vội vàng đuổi đi qua trước mắt mã ấp từ khánh tiết phó tướng tại trấn thủ đường hạo hơi trầm ngâm một chút nói mã ấp thành trì chúng ta lại không thể tiến tô định phương vừa bệnh nặng đ ộ t quyết liền quy mô t i ế n công chỉ sợ cái này mã ấp sẽ có mật thám chúng ta chuyến này nặng tại bí ẩn không thể khiến người khác biết rõ trần sử lạng yên liền ôm quyền nói cái này hiển nhiên ta đã phái người ở ngoài thành một chỗ thiết lập điểm tiếp tế đến lúc đó chúng ta có thể hơi chút chỉnh đốn chỉ là càng thêm đơn sơ đường hạo nói không sao động tinh càng nhỏ càng tốt ngày mai chúng ta chậm một chút điểm ra phát thận lực tại ban đêm đến mã ấp ngay vậy trần sử lạng yên sưng sở qua trong dây lát liền minh mạch đường hạo thâm ý ban đêm dựa vào bóng đêm càng dễ ẩn nấp hành tung trần sử lạng yên trong mắt không khỏi tránh qua vẻ khâm ph h ân trần g tâm、so、n sử lạng i h nghĩ yên xứng sở cho là mình nghe lầm cái này tiêu thạch n chính là phương sĩ chế tạo tiên đan tài liệu hiện bây giờ đại chiến sắp đến hai thứ này để làm gì húng chi cái này tiêu thạch chính là lúc đó chế đá tài liệu hiểu biết nóng hạ nhiệt độ chi vật đôi kỵ binh tập kích bất ngờ phảng phất không có phần lớn tác dụng làm hậu thế người xuyên việt đường hạo đương nhiên biết rõ đây là chế tạo hỏa dược nguyên vật liệu mà chắc lần này m ì n h c h í ít cũng là đường đại thời kỳ cuối mới có thể xuất hiện bây giờ sớm như vậy bị đưa ra t r ỉ n h sử mặc cảm thấy lẫn lộn cũng hợp tình hợp lý mà bây giờ vậy nhanh đến đại đường cùng đột q u y ế t giao tiếp khu vực chờ bên liên giới hoang vu bắc địa bên trong là quả quyết không c ó chợ đêm những vật này cầm lo trước khỏi h o ạ n trông thấy trần sử l ạ g yên một mặt mê mang đường hạo cười n h ạ t một cái nói ngươi lại đặt mua chính là ta tự có rượu dụng tuy nhiên không hiểu nhưng trần sử lạc yên vậy không dám chống lại chắp tay nói Nặng. t r ư ớ c 108, t ư ơ n g thành m ộ t biến đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à tìm vào đêm đường hạ o phòng xá bên trong trần sử lạng yên cùng đường hạ o vây quanh giấy g i a châu trò chuyện một hồi rót xong cái kia hai tiểu hồ rượu trần sử lạng yên liền rời đi lần này bắt chuyện đường hạ o vậy cơ bản biết rõ bắc cảnh toàn cục trạng thái cùng giữa song phương binh lực bố trí tình huống đường hạ o l ặ n g lặng nhìn thấy g i a châu địa đồ bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ lần này đột tập mỗi một chi tết i nhỏ một bước sai đầy bàn đều thua Thậm chí sẽ đem cái này ba n g h n khinh kỵ tính mạng đều mai táng tại minh mông thảo nguyên điều này cũng làm cho hắn không thể không cẩn thận đường hạo lựa chọn đ ă n g tâm để hỏa quan g càng sáng hơn hồi tưởng lại trong lịch sử lý t ĩ n h đột tập đột quyết đại quân mỗi một chi tiết nhỏ bỗng nhiên đường hạo phát hiện một vấn đề trong lịch sử lý t ĩ n h suốt mấy n g à n khinh kỵ ngàn dặm cực nhanh tiến tới ô m sơn cuối cùng thay đổi đại cục triệt để bình bắc cảnh chiến cục đó là bởi vì lý t ĩ n h bản thân liền là chủ tướng cả đại cục kế sách toàn tại hắn trong lòng bàn tay thay lời khắc giảng tại lúc đó lý tính xuất linh các phương binh mã toàn bộ lấy hắn chi tiểu đội này làm trung tâm dù là chiến sự cháy bỏng đến cuối cùng vậy tất nhiên là bảo đảm lý tính chi này tập kích bất ngờ tiểu đội an toàn sau khi mới triển khai đại quyết chiến còn nếu là chi này khinh kỵ binh sĩ、si、chủ tướng không phải lý tính chính mình đâu hoặc là nói đổi lại những người khác đâu nghĩ tới đây đường hạo tâm trong nháy m ắ t ngã vào đ á y cốc có lẽ lấy hắn hiện tại biểu hiện đến xem xác thực biểu hiện đầy đủ ưu tú vô luận là tại tài hoa vẫn là võ nghệ bên trên làm đến đại đường phong trên ngọn nhân vật trường tôn hoàng hậu tán thưởng đường vương khen ngợi nhưng là đường hạo còn không có tự đại đến coi là trận này chiến sự sẽ lấy chính mình làm chủ tâm cốt tại bắc cảnh đại cục bên trên cái này chút thao túng đại đường quân đội đại nhân vật tất nhiên sẽ vì thắng lợi sau cùng mà vứt bỏ chi này khinh kỵ binh sĩ thậm chí là nhất sau toàn diện thắng lợi mà vứt bỏ giống t r ì n h sử mặc dạng này thế gia đệ tử nếu như chính mình xuất khinh kỵ thẳng đến kim trướng vương đình tại âm sơn tối hậu quan đầu bị phát hiện đông đột quyết chủ lực tất nhiên lui về khi đó làm đại đường chủ xoáy lý hiếu cũng lựa chọn như thế nào nhất chiến hết sạch toàn công nếu như lý hiếu cũng như thế lựa chọn lời nói như vậy chờ đợi bọn họ chính là vạn k i ế p bất phục thâm viên đối mặt mười mấy vạn đ ộ t quyết đại quân bao vây chặt đánh cùng thường có vũ hồn ra thân đường hạo vậy tất nhiên sẽ không xông ra chúng đây kết cục cuối cùng chính là lý hiếu cung đem người ăn hết triệt thoái phía sau đ ộ t quyết chủ lực mà cái này chút triệt thoái phía sau đ ộ t quyết chủ lực sẽ đem chính mình chi này khinh kỵ bộ môn vây quét không còn một ngống đường hạo lệnh cả tim hồi tưởng lại trên triều đình lý hiếu cung một mực nói chuyến này khả thi mà đối chi đội ngũ này bảo hộ không nói tới một chữ có lẽ từ vừa mới bắt đầu vị chủ soái này liền đem chi này k i n h kỵ sinh tử không để ý cũng không cân nhắc trong bất chi bất giác đường hạo cắn chặt răng âm thầm nắm chặt n ắ m đấm cái này ba ngàn giáp sĩ tính mạng bây giờ không thể ỉ vào chủ x o á i chỉ có thể nắm tại trong tay mình thật lâu đường hạo tỉnh táo lại nếu là mình hiện đang ngồi tại chủ x o á i vị trí chỉ sợ là vì đại cục cũng sẽ làm như vậy đi tên đã trên dây không còn đường lui nếu như thế chủ x o á i lý hiếu cung quân lệnh chính là tấn công tương thành phát b i n h âm sơn cái kia không ngại thẳng vào âm sơn hậu kim trướng vương đình bắt đột quyết hoàng thất dùng cái này làm thẻ đánh bạc trong nội tâm niệm kiên định xuống tới đường hạo liền không nghĩ nhiều nữa ngủ say sưa đến sáng sớm tiếp tế xong ba ngàn giáp sĩ không thể không nói cái này chỉnh sử mặc vận khí không phải đồng giả tốt chỗ mua tiêu thạch bên trong chỉ có ba bình là sùn phát nạ chi ngâm nước không thể sử dụng còn lại đồng đều nhưng đường hạo sai người từng cái nghiền nát lại đem trong doanh địa vì đốt xong viên mục thu lấy đến dập tắt xem như than tủi đồng dạng nghiền nát thu thập thỏa làm cả đám lần nữa lên đường nhậm chức ai cũng không biết tại thế cục này đột biến bắc cảnh bên trên có như thế đội ngũ đ a n chờ ư n g một ê n n h m cách giờ đường hạo đã xem cái tia tầm một mươi bình phân chưa sắp xếp gọn lại đem trước đó chuẩn bị kỹ càng mật ong thêm hai bình gia tăng rán lại độ cũng vì phòng ngừa sóc này lay động bên trong lên minh hỏa trôn xong v ậ n tốt xa mang làm k i ế p nổ cứ như vậy bảy tám bình làm t h u hát hỏa dược liền chế tạo tốt đối với hiện bây giờ mà nói cái này chút hát hỏa dược tuy là làm t h u nhưng liền nổ tung tương thành tòa thành nhỏ này hao đại môn mà nói hẳn là không có vấn đề gì lớn ôm chế tác tốt hỏa dược bình ước chừng hai canh giờ đường hạ ô m chế tác tốt hỏa dược bình lần nơi trở lại trong danh o t r ư ớ n g nơi này là đại đường mã ấp thành hướng bắc chính là người đột quyết chiếm lĩnh tương thành mà hiện bây giờ đường hạ người liên can muốn làm chính là lao thẳng tới tương thành thưa dịp người đột quyết còn chưa kịp phản ứng lúc liền cầm xuống tòa thành trì này như thế nào dựa vào cái này ba nghìn kỵ binh binh cầm tương thành chính là đối với chi này ba n g h n người đội ngũ một lần khảo nghiệm đường hạo lại hoàn toàn không đem cái này tương thành để ở trong lòng dù sao trong lịch sử lý tính từng đánh hạ qua hắn tự tin chính mình vậy không có vấn đề gì cả nhưng đối với đường hạo lạnh nhạt chỉnh sử mặc có chút ngồi không yên đường h i n h tuy nhiên hiện bây giờ đội quyết chủ lực đông rời cái này tương thành vẫn có hơn ngàn người đóng g i ữ chúng ta như thế nào cho phải đường hạo cười nhạt một cái nói bất quá hơn ngàn người mà thôi chúng ta không phải có ba ngàn tinh tất c lo gì trần sử lạng yên tại doanh chướng bên ngoài vẫn là có chút lo lắng nói cái này kỵ binh công thành chính là binh gia tối kỵ a chúng ta cường công sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề báo liên tại cái này lúc phái ra đi tìm hiểu thám tử vòng trở lại thám tử khoái mã chạy như bay tới đến phụ cận tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất chắp tay nói chủ tướng phía trước tương thành có di động mới vừa có một ngàn người đột quyết kỵ binh tiến vào tương thành nghe được thám tử báo cáo đường hạo cùng trình sử mặc sắc mặt đột biến nguyên bản một ngàn thủ quân hoàn toàn có thể cường công xuống đến hiện tại lại nhiều một ngàn đột quyết đội ngũ cái này không thể nghi ngờ để nội thành thủ quân vượt lên gấp đôi ngay vậy t r ì n h sử mặc trong mày vốn là lo lắng tâm c à n g như ngã tiến h ầ m băng lấy tình huống trước mắt mà nói hắn muốn không đến bất luận cái gì biện pháp đến công phá thành trì tương thành chính là bắc thượng nơi yếu hại muốn tiến vào đột quyết hậu phương lớn cái này tương thành nhất định phải phá thành vậy mà chính mình xuất lĩnh ba ngàn khinh kỵ cũng không công thành thê cùng vũ khí hạng nặng phải dựa vào ba ngàn giáp sĩ đến công h á m một tòa có được hai ngàn thủ quân thành trì đây cơ hội là không có khả năng sự tình đường hạo sắc mặt n g h i ê trọng chậm rãi đi đến gò đất nóng về nơi xa xăm cái tiết như ẩn như hiện đứng lặng trên thảo nguyên thành trì liền trước mắt mà nói muốn bắt lại tòa thành trì xem ra chỉ có thể dựa vào cái này chút bình bình lọ lọ chương một trăm linh chín công thành ký sách chương một trăm linh chín công thành ký sách đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à t ị m toàn thể tu trình sáu hai canh giờ công thành đường hạo trở lại doanh địa lớn tiếng quắt trói thai một tiếng liền một đầu tiến vào trong doanh trướng trình sử mặc nghe vậy trong lòng ngạc nhiên và phần xích lại gần trong trướng hỏi tham đường hinh ngươi có phá thành chi pháp đường hạo cười thần bí thần sắc buông lòng nói ngươi lại chờ lấy chính là sơn nhân tự có diệu kế nhìn vẹ mặt cao thâm mặt chắc đường hạo chỉnh sử mặc nhịn không được nói ra đương minh cái này tương thành cũng không phải tiểu thổ thành tòa này đã từng thuộc về đại tùy thành trì thành tường cao ngất cường công lời nói ít nhất phải mấy lần b i n h lực hao phi mấy ngày có thể đánh hạ coi như theo binh sĩ số lượng cưỡng ép công thành đừng nói chúng ta chỉ có ba n g h n giáp sĩ liền xem như sáu n g h n giáp sĩ cũng chưa chắc có thể cầm xuống càng đừng đề cập chúng ta vẫn là đội kỵ binh ngũ đường hạo nhiều hứng thú nghe chỉnh sử mặc phân tích nói ra xác thực như thế cường công cũng không thích hợp chỉnh sử mặc nhữ mày nói ra ngược lại là có một kế sách nhưng nội ứng ngoại hợp chỉ bất quá trong thành này tất cả đều là người đã quyết kế sách này thực hành sợ cũng là không được t r ì n h sử mặc thực đang suy nghĩ không ra có gì công thành kế sách thần kỳ đến nhìn xem thần sắc l ạ n h nhạt đường hạo thậm chí cũng hoài nghi lên đường hạo chẳng qua là chỉ hoan thời gian cố lộng huyền hư thôi tạm thời ngăn chặn nội tâm lộn xộn suy nghĩ t r ì n h sử mặc đến muốn nhìn một chút sau hai canh giờ cái này đường hạo đến c ù n g như thế nào động tác vậy mà hai canh giờ bên trong đường hạo chỉ bất quá ung dung g ầ m lương khô hoàn toàn một bộ n h à n nhã tự đắc bộ dáng người không việc gì mở dạng thời gian cực nhanh hai canh giờ rất nhanh liền đến đường hạo đứng dậy đi ra đại trướng nghiêm nghị quát tất cả mọi người lên ngựa chuẩn bị công thành Cức、nhanh tiến tới đường huynh a hồ độ a coi như chúng ta ngăn chặn thành này đầu địch quân vậy không làm nên chuyện gì không có dụng cụ tiến không thành môn cái này tên nọ sớm muộn sử dụng hết chúng ta chúng ta lại có thể chống bao lâu đâu húng u chi nếu là biện pháp này hữu dụng hai chúng ta giờ trước liền có thể công thành đường hạo lại vung tay lên mở miệng nói ra t r i n h huynh cái này phá thành kế sách ta tự có biện pháp làm theo chính là t r ỉ n h sử mặc tuy rằng không có cam lòng nhưng bây giờ dù sao đường hạo đã là chi này khinh kỵ chủ tướng chính mình làm phó tướng cũng chỉ có phục t ù n g phần t h ở dài một tiếng t r ỉ n h sử mặc đầy mắt thất vọng lắc đầu đi vào đội ngũ đường hạo biến sắc rút ra bên hông b ộ i đao trầm giọng nói vì đại đường giết quân lệnh như thế chúng binh sĩ không dám nhiều lời coi như trong lòng đối đường hạo công thành phương thức trăm điều khó hiểu cũng chỉ có thể nuốt về bụng chỉnh lý áo giáp c tại cái này h c đồng rộng phía trên ba ngàn tinh binh nạo nghệ đứng ở lập tức hoành bài thành chữ nhất đường nét đội ngũ rậm trên khắp nơi hướng về tương thành tấn công mà đến mênh mông đồng rộng dưới bụi mù cuốn cuộn đầu tường đột quyết binh liền phát hiện tri kỵ binh này đội ngũ cảnh tiếng chống đại tác phẩm đánh vỡ tòa thành trì này yên tĩnh địch tập địch tập ngay bên ngoài hỗn loạn đ ộ i quyết tiểu tướng thả ra trong tay chảy đến rượu trong mắt tránh qua vẻ kinh hoàng vội vàng ra khỏi phòng bỏ cùng đến đây báo tin bách phu trường đụng vào ngực hỏi thăm đại đường đại quân đến bách phu trường nói là một đội kỵ binh đại khái trường ba ngàn nhân mã ngay vậy đột quyết tiểu tướng a sử na ti vân nguyên bản căng cứng tâm bưng ra quay người trở lại úc xá một lần nữa bưng lên trên bàn chén l í n rượu mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nói gặp qua sợ chết dũng sĩ còn chưa từng thấy qua chịu chết kẻ ngu dốt phân phó dưới đến đầu tường tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến để cái này chút không biết chết sống đại đường quân sĩ nếm thử thảo nguyên cung tiến lợ hại Bách phu t r tới, tới, tới, đơn giản lĩnh mệnh khỏi phòng thật à hỏi quá ngu xuẩn cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch về sau ca đừng buộc sắc mị mị nợ nụ cười xích lại gần a sử na ti vân nói nghe nói tướng quân thủ hạ có một nhóm cái này tương thành nô bục không biết là có hay không có chút nữ quyến ta ngược lại thật ra rất muốn nếm thử cái này dị vực phong tình a sử na ti vân cười lên ha hả nói t i ế n tâm đêm nay ta liền đưa mấy cái đến ngươi ốc xá tới tới tới an thị uống rượu ốc xá bên trong một mảnh hoa nhảy hoàn toàn không đem cái này ba nghìn kỵ binh binh để ở trong mắt dù sao cái này cao hai trượng thành trì không phải nói phá liền có thể phá t húng chi là ba nghìn kỵ binh binh phá hai ngàn chú quân thành trì huyết xác tà dương chiếu vào hết sức căng thẳng tương thành chiến trường trên đầu thành thành hàng đội quyết binh đứng lặng đầu tường trận địa sẵn sàng đón quân địch trong tay dương cung bên trên mũi tên đã tại trên dây loại u quang mũi tên nhắm ngay chạy như bay đến ba nghìn kỵ binh binh nhìn xem cái này ba n g h n đợi làm thịt cứu non không khỏi lộ ra một tia cởi lạnh ba trăm gạo hai trăm gạo một trăm gạo trên đầu thành bách phu trưởng nhìn xuống khí thế hung hung ba nghìn kỵ binh binh v ọ tới t cung tiễn tầm bắn lúc hét lớn một tiếng b ắ n tên chưng một trăm mười đại phá tương thành chưng một trăm mười đại phá tương thành đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm từ r trong trình trầm, trong ra u suy n ngũ lòng nghĩ và thiên.、Mặc、hắn như thế nào cũng nghĩ không ra đường hạo vậy mà dùng cái này loại phương tức đến công thành. g giữa tại mặt tâm thế tức t hạo loại đội cái ở sử sắc mặc Mặc mà vậy và xưa đến nay kỵ binh phá thành chính là chưa từng nghe thấy sự t ì n h nếu không phải là thủ thành binh sĩ bị mênh mông đại quân sợ mất mật b ỏ thành mà chạy còn có thể đánh hạ nhưng là cái này thủ thành thế nhưng là hung ác biêu hãng người lập quyết thúng chi dưới mắt phe mình bất quá là ba nghìn kỵ binh binh mà thôi sao là sợ mất mật nói chuyện nhìn xem xông vào trước nhất liệt đường hạo đạo thân t n h kia trình sử mặc trong mắt càng là tránh qua một tia trào p h ù n đến h á n tuyệt đối nghĩ không ra bệ hạ như thế nào phái như thế lộ mang thiếu niên đến ủy thác trọng trách loại này ngu xuẩn phương thức đơn giản thuộc về tự vận hành vi coi như phe mình vọt tới thành này dưới thành ngôn vậy tất nhiên công phá không đây không phải ngồi chờ tử vong húng chi chính mình nhiệm vụ lần này ở chỗ độc tập coi trọng một cái tính bí mật như thế g i ò n g chống thua chiên công thành nếu là bị h i ệ t lợi khả hãn phát hiện chỉ cần phái chi mười n g à n khinh kỵ binh sĩ liền có thể đem cái này ba n g à n khinh kỵ đều tiêu d i ệ t nghĩ đến sắp tập kích tương thành thất bại chiến quả chỉnh sử mặc trong lòng không khỏi căm t ứ c cái này nếu như bị trách tội xuống chính mình nhất định bị đường hạo liên lụy, khó thoát tội lỗi. l i ê n tại cái này chốc lát ở giữa ba nghìn kỵ binh binh đã tới thành t r ỉ trăm mét chỗ nghe nói mưa tên tiếng xé gió đại tác phẩm đường hạo trên thân vũ hồn khí tức trong nháy mắt phát ra lớn tiếng gầm t hét lên liệt thuẫn ra lệnh một tiếng t r u n g phong đội liệt phía trước nhất binh sĩ cấp tốc d ơ lên nhẹ thuẫn bảo vệ y ế u hại liều mạng chạy vọt về phía trước đến phốc phốc phốc mũi tên gào thét mà tới tuyệt đại bộ phận mưa tên cắm tại một thuẫn phía trên đủ hú móng nhựa bên trong sen lẫn lẻ trúng tên tiếng hét thảm âm đường hạo ngân thương nơi tay đẩy ra trước người mấy mũi tên thừa dịp đầu tưởng thay phiên đợt thứ hai cùng tiến theo chỉ lệnh vang lên tại trùng phong đội ngũ trung gian tầng hai cùng t i ễ n thủ nhau nhau cài tên đánh trả vốn là khinh địch đầu tường binh sĩ không nghĩ tới những kỵ binh này đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện hành động nhanh chóng như vậy đợi thay phi lúc phô thiên cái địa mưa tên đánh tới còn chưa tiến hành đợt thứ hai mưa tên tiến công liền bị ba ngàn giáp sĩ p h o n g tới mưa tên bao phủ trong nháy mắt đầu tường tiếng kêu thảm thiết một mảnh thò đầu ra binh tốt trong nháy mắt bị mũi tên xuyên qua liền tại đầu tường binh sĩ thay người cái này đứng không đường hạo đem người xông lên đến dưới thành năm mươi gạo chỗ đường hạo lệnh cưỡng chế tấn công giáp sĩ tạm hoãn trên đầu thành số lượng không nhiều đột quét binh tốt trong nháy mắt liền bị cái này đẩy trời mưa tên bao phủ tiếng hét thảm không ngừng cái kia chút ngao nhau, nhau bắt kịp đầu tường đột quét binh sĩ vậy trong nháy mắt gặp nạn rất giống một cái hình người con nhím ba ngàn binh sĩ tại vũ hồn ảnh hưởng dưới thể lực sức chịu đựng độ chính xác tăng lên trên diện rộng chập ở theo thành năm mươi gạo khoảng cách một đợt núi một đợt hướng về đầu tường bắn tên có cái này chút liên tục không ngừng cung nọ áp chế trên đầu thành bắn tên binh sĩ thiếu hơn phân nửa đường hạo cầm trong tay mũi tên bắn ra la lớn phụng bạch đến lượn các ngươi theo đường hạo một thân ra lệnh vương phụng bạch lên đường gọc g à n g ôm hai cái bình dẫn đầu xông ra đội ngũ t r ì n h sử mặc ánh mắt rơi tại cái này mười lăm thân thể không cái gì binh khí binh sĩ trên thân hắn không biết đường hạo dùng cái này chút bình rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ nói cái này mười lăm binh sĩ phải dùng cái k i ê u bình đem thành môn pha tan chỉ có một thân áo giáp không có bất kỳ cái gì binh khí đây không phải tương đương chịu chết sao không chỉ là vương phụng bạch đầu tường đội quyết binh tốt vậy phát hiện chi này tầm mười người tiểu đội ngũ tuy nhiên không biết cái này tầm mười người làm cái gì nhưng tiếp cận thành môn tất nhiên không phải chuyện gì tốt trong lúc nhất thời một bộ phận đội quyết binh bắt đầu thay đổi cung tiễn bắn về phía chi tiểu đội này thưa t h ấ t sáng s ử a mưa tên bên trong vương phụng bạch mang theo cận tồn mười người vọt tới dưới thành dựa theo đường hạ o lúc trước phân phó đem bình xếp tốt dù tùy thân mang theo hỏa thạch đem xa m a một ít đốt dù tùy thân mang theo hỏa thạch đem xa mang một ít đốt hắn nhớt sau liền ngựa không dừng vó thoát đi liền chỉ huy thời gian từng phút từng giây trôi qua đường hạo tâm cũng không khỏi được đi theo sắp thiêu đốt hầu như không còn xa mang khẩn trương lên vê anh một tiếng sét nổ vang phảng phất là thiên thần phẫn nộ gào ghét phảng phất là địa ngục c á c ma k h à n r ộ n g kiệt lực gào d í t cả thanh tường cả cái cửa thành như là muốn từ đại điệu bên trên nhảy dựng lên cái này đồng rộng phía trên chấn động kịch liệt cẩn trọng cửa gỗ bẻ gãy nghiền nát mảnh gỗ vụn văng khắp nơi bụi mù bay lên trên đầu thành người đ ư ợ quyết đứng không vững trực tiếp bị đánh bay ra đến không ít tới gần đột q u y ế t binh sĩ trong nháy mắt biến mất tại bạch sắc yên vân bên trong cụ tay t cụt chân từ trong bụi mù ném đi ra máu me đầm địa thảm không nhịn xuống đầu tường đột q u y ế t binh tốt trong nháy mắt bị cái này tiếng van dọa ngậu ngã trái ngã phải ném làm đầu tường nhìn xem đầy trời h ỏ a quang trong mắt đều là kinh hãi vẻ sợ hãi trước mắt cái này dọa người một màn thoáng như tận thế bông u xuống lui về vương phụng bạch thần sắc hoàng sợ quay đầu trông thấy cái tia trùng thiên h ỏ a quang cùng đầy trời rơi xuống mảnh gỗ vụ đuổi đất cả cá nhân đứng chết chân tại chỗ đường h ạ bên này chiến mã tây minh bị trước mắt một màn dọa đến kinh hoàng chạy trốn. mà cái này chút ba ngàn giáp sĩ đang sợ hãi bên trong gắt gao nắm chặt dây cương cường lực nắm kéo chấn kinh mã thất trong lúc nhất thời giới thành chúng binh sĩ kinh ngạc nhìn qua chỗ cửa thành cũng q u ê n b ắ n tên chương một trăm mười một huyết tẩy tương thành chương một trăm mười một huyết tẩy tương thành đại đ ư ờ n g c h i c h ầ n thế võ thần cc t r à t ị m vào thời khắc này t r i n h sử mặc một đôi mắt bên trong vô cùng kinh hãi nắm chặt dây cương ngón tay cũng có chút thần ẩn ẩn c h ẳ n bệnh hắn ánh mắt theo mây khói lên n à hướng phía trước xem đến đập vào mắt chỗ cái tia chiếu cố thành môn đã là rách ư ớ c cảnh hoang tàn khắp nơi thấy cảnh này hồi tưởng lại vừa rồi kinh hãi nhân tâm tiếng vang trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoảng sợ đến đường hạo lại cùng đám người khác biệt trên mặt khẩn trương tan thành mấy khói đổi lấy là không tên hưng phấn kích động thừa dịp người đột q u y ế t đại lý tại chỗ khe hở quát lớn thành môn đã phá giết đang khi nói chuyện đường hạo l ạ g yên không một tiếng động trộn lẫn một điểm bá vương lực lượng cái này không được xế vào uy thế mười phần hét to nổ vang bên hai ba ngàn binh sĩ chậm rãi từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần nhao nhao g ì m n g a xếp hàng rút ra đường đao hướng về kia tàn phá không chịu nổi thành môn chúng đến giờ khắp này sở hữu binh sĩ lúc trước nghi vẫn không còn sót lại chút gì nhìn xem tấn công tại phía trước nhất bóng lưng trong lòng dâng lên một cỗ kính sợ đến trong mắt bọn hắn vị chủ tướng này như là có thần minh tương trợ vừa rồi cái kia thân thể tiếng vang nhất định là vị chủ quan này triệu hoán thiên thần trừng phạt cái này chút xâm lược đội quyết binh tốt t r i n h sử mặc cùng vương phụng bạch không tự giác lấy nhau trong ánh mắt không khỏi dâng lên đối vị này tuổi trẻ chủ tướng nồng đậm kính sợ xông lên phía trước nhất đường hạo làm sao biết vào thời khắc này sau lưng bọn này binh sĩ trong lòng đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa cùng đối với mình sinh ra kính sợ khâm phục giờ này khắc này đường hảo chỉ có một cái ý niệm trong đầu. giết vào thành bên trong vì bên cảnh bi thảm giết hại đói đại đường con dân báo thù rửa hận vì cái kia chút hàm đoàn cựu t u y ể n vô tội linh hồn rửa sạch phán khuất vì đại đường vậy duy chính mình cầm xuống tòa này người đột quyết nam phương môn hộ ố truy thần câu giống như lại trở lại cái kia dao găm đụng vào nhau thời đại đen nhánh thân ảnh t h o á n g như ưu linh lao vùn vụt hướng cái kia cửa động sau lưng ba ngàn giáp sĩ、si、gào thét tiếng biết thai như góc phóng ngựa lao vùn vụt túi đầu đi theo cái kia tiểu tướng chạy gấp mà đến chiến mã t â minh như gấp cộ như sấm xét rậm trên mặt đất ù tiếng vóng ngựa tương thành đầu tường binh sĩ đã bị tiếng nổ kia nổ vắn g đầu chỉ cảm thấy hai hai anh minh trời đất quay cuồng kinh ngạc sưng sờ đường hạo một ngựa đi đầu dẫn đầu x ô n g vào đến cái kia chút tay cầm binh khí còn không có phản ứng kịp đột q u y ế t binh sĩ trong nháy mắt liền bị ô truy đụng bay ra bỗng nhiên cái này trẻ tuổi tiểu tướng phản g p h ấ t sắc thần h ằ n g thế cái kia băng lánh con ngươi để cho người ta không rét mà run trong tay ngân thương thăm t h ẳ m hàn quang t r ở hiện than nhẹ long minh bên trong hàn nhận phá không vạch ra mũi thương sở hướng máu tươi văng khắp nơi liền đụng có gai không một người sống lộ ra một con đường máu đến đường hạo thoáng nhìn chính diện một cái Trường thương đều xuất thủng người hiện, xuyên thủng lồng ngực, cuốn đều lôi ba á vương này, lực lượng ngân thương này ngân nhập g lực i o o l ngàn như đằng x giáp sĩ lập tức đổi tới cho bản này liền hỗn loạn tương thành tăng thêm một phần đồ nào thất kinh đ ộ t quyết binh tốt lập tức kịp phản ứng nhấc lên lơ nào trong lúc nhất thời song phương binh mã chém giết cùng một chỗ đường hạo cưỡi tại ô t r u y phía trên trái bất chợt tới phải đụng như là một tôn d i ệ t thế sát thần ngân bạch c o giáp đã đều bị máu tơi nhiễm đỏ nâng ly đột quyết huyết ngân thương ngân quang càng tăng lên trong chốc lát liền đem cái này trên đường dài đột quyết đội ngũ tê liệt vỡ nát vẹn vẹn một lần tấn công liền đem cái kia nguyên bản nhìn như kiên không thể phá đ ộ t quyết đội ngũ phòng tuyến xé rách thủng trăm ngàn lỗ từng khoả tươi sống đầu lâu bay vút lên trời tại cái này máu tươi bắn tung tóe bên trong rơi xuống mặt đất têu thảm không dứt têu rên liên tục tại trong tòa cổ thành này kéo dài không thôi đường hạo nhất kỵ tuyệt trần những nơi đi qua thơi ngang khắp đồng máu chảy thành sông thanh n à y cuối cùng vẫn là phá tại tất cả mọi người ngoài ý liệu bên trong phá lấy một loại làm cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng p ư ơ n g t h phá hết thể tới như vậy đột nhiên đột nhiên đến còn tại uống rượu làm vui người đột quyết còn chưa đặt chén rượu xuống. ba ngàn giáp sĩ cũng đã bắt đầu trận này đổ s á t nhậm chức đột q u y ế t binh sĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tòa này chiếu cố pháo đài bây giờ lại thành chính mình m ộ t phần nửa cách giờ nói lớn lên không lớn lên nói ngắn cũng không ngắn đường hạo sớm đã quên ngược lại tại thương hạ vong hồn có bao nhiêu sớm đã quên tại cái này tương thành bên trong bay chỉ bao nhiêu lần trong mắt của hắn bị báo thù l ớ p đầy bị cái này c h ú t hất lên ra thú dị vực người xâm nhập l ớ p đầy thẳng đến trước mắt hắn không có một cái chạm lập người dị tộc thẳng đến hắn tinh bị lấp tẫn huyên áo hôn loạn tương thành dần dần an tính lại hồi phục trước đó yên tĩnh đường hạo lảo đảo xuống、ngựa. b u ồ n ngủ khiến cho hắn không có khí lực lại đứng lên ngồi tại kiên cố trên mặt đất trải qua qua nửa canh giờ s á t lục bên trong tòa thành này sở hữu nhìn thấy người đột quyết đã cũng biến thành từng câu mang theo dư ôn thi thể n n g đậm mùi máu tươi tràn ngập c h o n mũi tràn ngập cả tương thành dù là trong đầu ôn lại qua vô số lần xa trường tràn g diện đường hạo ai thân đến cái này máu tanh tràn g diện lúc vậy có một tia không thích hợp trong lòng nổi lên một cô nôn khan cảm giác là chủ tướng đường hạo chậm rãi hấp khí cố nén trái tim không thích hợp thời gian dần qua ba ngàn giáp sĩ tung người xuống ngựa chậm dại hướng phía đường hạo tụ lại cái kia một cái đầy người nhốn máu b cái kêu một cái năm bọn khinh kỵ binh một đôi trong đôi mắt lộ ra sùng kính ánh mắt sáng ngời nhìn qua đường hạo giờ k h ắ c này đường hạo dùng chính mình hành động viết kỵ binh công thành lịch sử giờ k h ắ c này đường hạo dùng hành động chứng minh chi kỵ binh này giá trị đường hạo ánh mắt từng cái từ cái này chút binh sĩ trên thân quét qua lanh khóc trên mặt nhiều một tia u i nghiêm thanh lý t h à n h trì đem còn sót lại người đột q u y ế tìm t ra một tên cũng không để lại chúng binh sĩ nhao nhao quỳ xuống đất đồng loạt ôm cử nói nặc chương một trăm mười hai huyết xác màn đêm chương một trăm mười hai huyết xác màn đêm đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm chơi dần dần đêm đ e n đến lẹ thẻ c h é m giết vẫn tại màn đêm này bên trong tiến hành cái kia chút tần nút đội quyết binh sĩ bị từng cái bắt được hàn g quang lấp lóe đường đao để bọn hắn nếm đến ăn miếng trả miếng tư vị tương thành năm môn t r i n h sử mặc nhìn c h ầ m c h ầ m tàn phá không chịu nổi thành môn tới tới lui lui đi mấy lần mặc kệ coi trọng bao nhiêu lần vậy khó bình tức hắn rung động trong lòng cho dù là hiện tại hắn vẫn như c ũ không tưởng tượng ra được cái này nổ vang rung trời kết cục là chuyện gì xảy ra ba ngàn giáp sĩ đều là nói đây là thiên thần tương trợ hạ xuống thần lôi chợ bọ phá vỡ cái này kiên cố dắm mà đường hạo thì là triệu hoán thiên thần đại đường tiểu tướng t r i n h sử mặc lòng tràn đầy phức tạp cũng chỉ có thể như vậy giải thích nếu không có như thế ngay từ đầu ở giữa đường hạo vì sao như thế lại nhạt lần nữa mắt nhìn thành m ô n t r i n h sử mặc quay người trở về nội thành nhìn về phía nội thành tối cao thành lâu bây giờ đường hạo đứng lặng trên cổng thành ngân giáp bên trên sớm đã dính đầy khô cạn máu tươi t r i n h sử mặc yên lặng lên lầu đi vào đường hạo sau lưng hầu nghi hỏi thăm đường h u n h ngươi thật là là lần đầu tiên trên chiến trường nghe thấy sau lưng t r a hỏi đường hạo chậm rãi q u a n người mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói làm sao không giống đạt được hồi phục sẽ chỉnh sử mặt chấn động trong lòng nhìn trước mắt cái này thiếu niên tuổi đôi mươi rung động trong lòng vô cùng rất khó tưởng tượng người trẻ tuổi này lần thứ nhất trên chiến trường lần thứ nhất giết người đúng là tàn nhẫn như vậy như thế quả quyết nhất là đường hạo đột nhập đ ộ t quyết đại quân bên trong như vào chỗ không người cái kia siêu cường phản ứng tốc độ cùng dứt khoát lưu l o á t c h é m giết cùng cái kia đánh đâu thắng đó tinh xào thương pháp so với hắn thấy xa trường lao tướng cũng không thua bao nhiêu mà bây giờ thiếu niên này đúng là chấn định như thế tự nhiên nhưng chỉnh sử mặt lại làm sao biết liền vừa mới không lâu tại cái kia yên tĩnh không người trong góc đường hạo nôn hôn thiên ám địa đường hạo cũng là bình thường dân chúng vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này chưa từng kinh lịch qua loại tràng diện này nhất là cái kia tàn chi đ ầ y đất máu chạy thành sông thây ngã đầy đường còn kèm theo nồng đậm mùi huyết tinh tràng diện đường hạo cười nhạt một tiếng ngưng kết vết máu che đậy hơi có vẻ tái n h ợ t gương mặt chậm rãi nói ra Trình tương thành đã phá, nay, ta tại một đêm, mai, ta xuất phát thượng. thần nhạt Nhìn huynh, công nay, chúng liền này chỉnh đốn ngày chúng liền lạnh phá, đã đêm đêm, cái bác sắc mai, xem hắn còn tại vì thiếu niên này ngu xuẩn công thành hành vi không hiểu nổi nóng thậm chí có chút phẫn nộ mà bây giờ hắn xem như minh bạch vì sao bệ hạ cùng t r i n h phạt đột quyết đại quân chủ xoáy lý hiếu cũng lại phái cái này lý phủ người ở rể đến đây đảm nhiệm lần này đột tập trọng trách có đảm l ư ợ n có bá lực có ý mới hữu dũng hữu n g u dạng này người đâu trời sinh liền là tướng xoáy chi tài t r ỉ n h sử mặc đáp lại nụ cười cung kính chắp tay nói ngươi là lần này đột tập trọng trách chủ xoáy hết thể liền nghe từ người an bài đường hạo lời nói xoay chuyển nói ngươi nơi đó còn có rượu sao nghe vậy chỉnh sử mặc xứng sở lập tức cười ra tiế nói ta chỗ này không có bất quá cái này tương thành bên trong khẳng định sẽ có ta lệnh người trước đến một phen bóng đêm dần dần dày toàn này huyết tinh tràn ngập tương thành rốt cục trở về bình tĩnh đường hạo mánh liệt rót một v ò rượu về sau trong lòng cái k i a cũ cảm giác khó chịu mới thoáng t ắ n đến mang theo một chút men say cắm đầu ngủ đến sáng sớm hôm sau đường hạo từ trên giường bỏ lên ngoài phòng chúng binh sĩ đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng cái này chút người đột q u y ế t rượu thịt ngược lại là phong phú bớt đến các binh sĩ mang rất nhiều lương khô nhìn trước mắt ăn như do cuốn binh sĩ đường hạo nhớ tới trong trận này chiến tử hơn ba trăm các v i n h đệ chờ đại đường quân đội một lần nữa chiếm l ĩ n h phiến địa vực này nhất định muốn đem cái này chút liệt sĩ thi thể trôn xương quê cũ thu hồi suy nghĩ đường hạo phóng nhãn nhìn đến đầy mắt đổ nát thê lương cùng chống chất như núi đột quyết binh sĩ thi thể loại kia cảm giác khó chịu thời gian dần qua lần nữa xông lên đầu đường hạo k h ẽ nhũ mày xem ra chính mình còn không có thích h ư n g xuống tới sâu thở sâu đường hạo dạo bước đi đến trường a y đường tiêu kỵ đường tiêu kỵ đường tiêu kỵ nhìn xem đường hạo đi tới gầm thịt dê các binh sĩ nhau nhau dưng bước không mình hành lễ tại bọn họ trong ánh mắt kia đường hạo có thể cảm nhận được đây là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kính sợ đường hạo cười nhạt một tiếng lớn tiếng nói động tác cấp tốc dùng quá sớm thiện liền xuất phát bắt thượng sau này con đường liền không có như vậy d ư ợ u thịt chỉ có vô tận cực nhanh tiến tới h u n g hậu thanh âm q u a n quẩn tại trên đường dài có binh sĩ đưa lên mùi thịt bốn phía đùi dê đường hạo vậy không chút khách khí ngồi tại binh sĩ ở giữa miệng lớn gặp ăn trải qua này vừa đứng tuổi trẻ các binh sĩ ở giữa miệng lớn gặp ăn ăn trên trời cao phi hương xoay quanh đồng rộng ở giữa mênh mông thảo nguyên tiếp xuống hành trình chính như đường hạ nói bọn họ đã tiến vào đột q u y ế t địa vực tùy thời có khả năng sẽ bị phát hiện vậy tùy thời có khả năng sẽ bị vây quanh đương nhiên bây giờ bọn họ đã trở thành một mình bởi vì bọn hắn phía sau đại đường việt quân đã cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến đường hạ phóng n g ự a lao v ù n vụ tại cái này vô biên vô hạn trên thảo nguyên cất cao giọng nói để thám báo ra đến chinh sử mặc cười nhặt một cái nói đương minh đã thả ra ba đợt thám báo đường hạ biến sắc nói không đủ hoàn toàn không đủ hiện bây giờ đ ã dung không được chúng ta lại có bất luận cái gì sai lầm tuân lệnh t r ỉ n h sử mặc lĩnh mệnh liền cưỡi ngựa trước đến bố trí mà bây giờ đại đồng phủ phía đông ở đâu một mảnh sơn hà phía trên liên miên bất tuyệt đại đường doanh trướng đều trống lên chủ xoáy trong đại trướng hà giang quận vương lý hiếu cũng đứng tại chỗ đổ trước ngưng mục đích m ả n h xem t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ba không chừa m ả n h giáp t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i ba không chừa m ả n h giáp đại đường chi trân thế võ thần cc tra tịm lý hiếu cũng nhìn chăm chú thật lâu ánh mắt sáng ngời nhìn xem phó tướng nói thế nào đường hạo chỉnh sử mặc sợ là đã qua mã ấp đi phó tướng chắp tay ôm quyền có sao nói vậy là đại tướng quân thám tử đến báo đường hạo cùng trình sử mặc đã tại mã ấp hoàn thành tiếp tế hơn phân nửa bây giờ đã tới ác dương lĩnh lý hiếu cung trên mặt hiện hiện một tia nghiền ngấm biểu lộ ngồi tại nam trên ghế gỗ chậm dái nói nói như vậy hiện bây giờ bọn họ đã bắt đầu đối tương thành triển khai thế công ta ngược lại thật ra rất có hứng thú nhìn xem bọn họ như thế nào cầm xuống tương thành ngay vậy phó tướng khẽ tau mày nói cái này tương thành có ngàn tên đột quyết binh sĩ đóng g ữ bọn họ lại là kỵ binh cũng không khí giới công thành sợ là cái này tương thành rất khó cầm xuống nghe phó tướng phân tích lý hiếu cung nhưng lại chưa bất kỳ lo âu nào c h i sắc ngược lại lộ ra một phần dễ dàng thần thái nhìn xem lý hiếu cung thần sắc phó tướng h ổ nghi hỏi thăm tướng quân mặt tướng có chút không hiểu trước mắt cũng thế để chi này khinh kỵ tiểu đội trước đến công chiếm tương thành có ý nghĩa gì húng chi coi như bọn họ hiện tại sáu ngàn nhân mã vậy cầm không dưới cái này tương thành lý hiếu cung cũng không trả lời chậm dài đứng lên lần nữa đi vào địa đồ trước nhìn chăm chú địa đồ một chỗ chậm dài nói ra đường hạo nói tập kích bất ngờ kế sách thật có chỗ tinh diệu chỉ bất quá tỷ lệ thành công cực kỳ bẽ nhỏ với lại cần cực dài khí v chỉ là phía trên chiến trường này nếu là chỉ dựa vào khí v ậ n vậy sẽ thất bại thảm hại đường h ạ o xuất lĩnh kỵ binh chẳng qua là một cái hấp dẫn h i ệ t lợi khả hãn ngụy trang thôi tương thành bọn họ nhất định không công nổi coi như đánh hạ đến cũng tất nhiên hao tổn lúc hồi lâu liền xem như tin tức cũng không linh thông h i ệ t lợi khả hãn tại đoạn này thời gian bên trong vậy tất nhiên sẽ biết được tình báo nói ra nơi đây lý hiếu cung cũng không lại nói rời đến mà là kinh ngạc nhìn xem địa đồ nhớ lại lần trước trong trướng cùng lý hiếu cung đối thoại kinh nghiệm xa trường phó tướng giật mình minh bạch không khỏi ở trong lòng đánh cái dù mình em hay nói đại tướng có n g là cái này hiện lợi khả hãn nếu là biết được tin tức tất nhiên sẽ phân binh phái đội ngũ trước đến gấp rút tiếp viện mà bây giờ đường hạo nếu là cũng không đánh hạ t ư ơ n g thành nếu là tình báo cùng lúc bọn họ cũng có thể an toàn rút lui đạo đại đường thành nội nhưng nếu là cái này đường hạo đã phá t ư ơ n g thành thế tất bắc thượng tiến vào đột q u y ế t l ã n h điện cái kia cái kia tri đội ngũ này thế tất sẽ gặp phải đột q u y ế t viện quân bao vây chặt đánh nghĩ đến chi này khinh kỵ tiểu đội vận mệnh đáng lo phó tướng không chỉ có bật t ố t lên đại tướng quân cái này lý hiếu cũng không thể phủ nhận nợ nụ cười nói nếu là dạng này Quân sĩ, liền là dòng tinh binh. phó tướng đông nhiên mở đầu nhìn mắt lý hiếu cung trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều hiểu từ đầu đến cuối đường hạo bất quá là một cái ven đường qua sông tiểu tốt che đậy người hai mục đích mà thôi hắn làm ra hết thể bất quá là vì lý hiếu c u n g có thể lặng yên không một tiếng động tăng viện đến tô định phương bộ đến nhìn như đột tập tiểu đội bây giờ đã thành một khối hấp dẫn đột quyết đại quân mùi nhử hoặc là nói là lý hiếu cũng bố trí một khối mấy vụ nghĩ đến đây phó tướng không khỏi hữu tâm đồng tình lên cái này lý ra người ở dễ đến bao la trên thảo nguyên đường hạo dẫn theo dòng giã ba ngàn giáp sĩ vẫn như cũ lao vùng vực lấy l i ê n tại cái này lúc một cái bài trừ thám báo chạy như bay đến nói thương quân phía trước phát hiện người đội quyết tiểu bộ lạc đường hạo tràn đầy chậm ở chạy vội âu truy suy nghĩ và thiên tại cái này trên thảo nguyên gặp được đội quyết tiểu bộ lạc vậy đơn thuần bình thường nếu là trên đường đi gặp không đến bất luận cái gì bộ lạc cái kia đường hạo ngược lại sẽ cảm thấy có trá đường hạo nhìn chằm phía trước thám báo trầm giọng nói thế nhưng là đ ộ i q u y ế t trợ giúp tiểu đội thám báo chắp tay nói xem ra chỉ là một cái bộ lạc mà thôi cũng không trông thấy có binh khí dấu hiệu ngay vậy đường hạo n h ư mày ở trong lòng tính toán đến cùng nên xử trí như thế nào cái này bộ lạc vương p h ụ c bạch phóng ngựa tiến lên chậm rãi nói ra đ ư ờ n g minh theo ta thấy bộ lạc này hẳn là phổ thông du mục dân chúng không bằng chúng ta thay đổi tuyến đường mà đi vốn là áo vải xuất sinh vương p h ụ c bạch tự nhiên đối bần hàn hạ tầng có chút thương hại đối cái này chút ngoại tộc người vậy có bao dung chi tâm đường h ạ sắc mặt chầm xu nói không phải ta tộc nhân tất có dị tâm đường hạo lời này cũng là đại bộ phận đại đường con dân khái niệm cái gì lễ nghi trì bàng vạn quốc lai triều dựa vào không phải ca múa thái bình không phải thi thư lễ nghi mà là đao thường k i ế m kích nhược quốc không ngoại giao cường quốc trưởng mệnh đ ổ nhìn t r u n g dòng sông lịch sử cái tiêu thiên cổ đế vương sau lưng không phải huyết hải hải cốt đắp lên giang sơn húng chi bây giờ ba ngàn thiết kỵ thân ở thảo nguyên nội địa tùy thời cũng có tiết lộ hành tung nguy hiểm bây giờ thương hại một cái xâm chiếm đại đường lãnh thổ ngoại tộc người không bằng suy nghị thật ký tự thân an nguy nghĩ đến đây đường hạo trong mắt thoáng hiện một vòng sắc ý lạnh lùng nói ra cái này chút thẳng đến âm sơn gặp được người dị tộc nhất định phải diệt trừ lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm chi này khinh kỵ táng thân tại trong tay mình trâm mặc không nói chỉnh sử mặc nghe vậy lông mày một vệt lên quay đầu đầu đến muốn nói lại thôi vì đại đường g i ế t đường hạo một thân quất lạnh lần nữa dẫn theo ba ngàn binh sĩ tăng thêm tốc độ hướng phía phía trước mà đến đủ tiếng vó ngựa bên trong ba ngàn giáp sĩ như dòng nước lũ như sòng lớn lật nhảy mà qua đen nhánh thần câu lướt qua ung dung hàn nhận hiện ra băng lãnh ngân quang dẫn đầu rết vào nhỏ trong bộ lạc á i kia chút còn chưa kịp phản ứng người quyết một mặt mở mịt ngã vào trong v ũ máu một vòng trùng đạp về sau đường hạ o phóng ngựa chậm rãi đi đến một cái gò đất nhỏ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mảnh này che kín lều vải thổ địa cái kia một cái hoảng sợ chạy trốn nam nam nữ nữ cái kia từng tòa bước lên khói bếp lều vải tại gót sắt vừa đi vừa về dấm đạp dưới dần dần bị san thành bình đ ị a cỏ thơm đệm đệm đại điệu bên trên bị dội lên một vòng nổi bật đỏ thấm rất nhanh trận này không chút huyền n i ệ m chiến đấu kết thúc chương một trăm một mươi bốn trong bụng đánh bạn thảo. thảo đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm chủ soái dân trướng bây giờ lý hiếu cung mang theo mười vạn tinh binh đã lặng yên không một tiếng động tan vào tô định phương đại quân về sau một trương đại chiến la võng đã đều bố trí tốt lý hiếu cung lấy trà thay rượu phần bên trên một ngụm hỏi t h ă m hiện bây giờ tình huống như thế nào phó tướng vẻ mặt nghiêm túc ô m q u y ề nói n so với chúng ta dự đoán phải kém theo thám báo đề báo cái này thảo nguyên còn tại liên tục không ngừng t ă n g binh thô sơ giản lược tính ra người đột quyết đại khái có một trăm tám mươi binh tốt nghe cái số này lý hiếu cung nhữ m ạ n lại một trăm năm mươi giao đấu một trăm tám mươi vẹn vẹn từ nhân số bên trên mà nói cái này đột quyết mới liền chiếm ưu thế lý hiếu cung sở sở cái cảm trầm giọng nói y theo trước mắt tình thế đến xem nếu là đại chiến bạo phát đối ta đại đường mà nói không có chút nào ưu thế phó tướng trầm mặc không nói đối với trước mắt đột q u y ế t đại quân số lượng hoàn toàn vượt qua bọn họ đón trước trong danh o t r ư ớ n g một mảnh trầm mặc phó tướng cười khổ nói như thế rằng có giới đi cũng không được biện pháp theo ta suy đoán cái này đột q u y ế t binh lực cuối cùng sẽ lên lên tới mười chín vạn đến cái k i a lúc nói một nửa phó tướng cũng không lại nói giới đến đại đường kỵ binh trang bị tính xảo không hề nghi ngờ tuy nhiên cái này chút man di tri tộc tại trang bị bên trên không nổi đại đường vậy mà bọn họ lại có chính mình ưu thế từ nhỏ tại lưng ngựa bên trên lớn lên thiện kỵ s ạ tài bắn cung bất phảm với lại cái này chút ăn lông ở lỗ lô dị tộc trời sinh dũng manh hiếu chiến trước mắt tình huống mà nói nếu là h i ệ t lợi khả hãn không chia trận đại chiến này đối với đại đường mà nói nhất định bất lực khai hỏa nhìn qua lý hiếu c u n g hơi có vẻ nét mặt dàn mua bàng phó tướng trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng gặp lý hiếu c u n g lần nữa lâm vào trong châm tư phó tướng xem chừng lý hiếu cũng còn đem ý nghĩ để tại đột quyết phân binh bên trên lập tức thăm dò tính nói ra tướng quân hiện tại đột quyết còn tại tăng h binh đại chiến hết sức căng thẳng liền xem như phía tây tương thành chuyển đến tin tức chỉ sợ vì đại cục cân nhắc đột quyết cũng sẽ không tùy tiện phái binh trước đến lý hiếu cũng dường như tìm tới thế tội đầu mâu vỗ trước người bản trả đem trả cụ chấn động là tại gầm hết lên đến trễ chiến cơ trận chiến này nếu là không thể thủ thắng ta nhất định muốn t r ị cái kia hai tiểu tử tội bị lý hiếu cũng bất thình lình nổi giận giận mình phó tướng không khỏi run lên trong lòng thẩm n g h ị trong lòng tấn công tương thành thẳng đến âm sơn đây là chủ xoáy cho quyết lệnh vậy mà mấy ngày nay đi qua cái này tương thành lại như là một cái đầm nước động cũng không bất luận cái gì động tĩnh cái này đến trễ chiến cơ tội danh nhưng đủ hai tiểu tử uống một b ì n h nguyên bản phó tướng còn có chút đồng tình cả hai cái tuổi trẻ tiểu tử hiện bây giờ ngược lại là có chút tiếp hận dù sao ngồi vững cái này tội danh nhưng là muốn rơi đầu Báo. Liên tại cái này lúc, một báo cái thám Liên lúc, tại vội nhập sổ, nửa quỷ trên này nhập nửa một mặt chạy sổ, đại ấ t thần vàng. Lý hiếu cung sắc mặt tâm trầm, thám trong quắt. Thám tiếng Hiếu nhìn khí không giảm, Chuyện vàng. cung lòng nộ lớn sắc sắc vội giảm, lời. gì? Lý xem trả báo, báo đ đồng phủ đến báo tương thành đã phá lời vừa nói ra lý hiếu c u n g cùng phó tướng trên mặt hơi biến sắc phó tướng vội vàng truy vấn lúc nào sự t ì n h t đại bọn á o c hắn tiếp cận lúc phát hiện tương thành đã thành một vùng phế tích từ chỗ nào chút bị đốt cháy người đột quyết thi thể đến xem hẳn là tại hai mươi tháng tám ngày đó hai mươi tháng tám nghe được cái này này lý hiếu c u n g cùng phó tướng lẫn nhau cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc bài hát này ngày không phải là đường hạo bọn họ rời đi mã ấp tiến về ác dương lĩnh một ngày này sao dựa theo thám báo thôi toán xem ra đường hạo đội nhân mã này tất nhiên là tại đến ác dương lĩnh cùng ngày liền cầm xuống tương thành nghĩ đến đây lý hiếu c u n g cùng phó tướng trên mặt khuôn mặt có chút đ ộ n g phó tướng chỉ cảm thấy cổ họng khô c h á t chát, chát phảng phất là nghe thần thoại mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chậm dãi nói ra cái này cái này sao có thể tính cả đường hạ âm thầm triệu tập huyền giáp quân vậy bất quá ba ba không không nhân mã kỵ binh đánh hạ tương thành bọn họ cũng không cái gì khí giới công thành thành tương cao kiên như thế nào leo lên thành đầu húng chi nội thành còn có chín trăm người đột q u y ế t đóng g i ữ cái này này làm sao sẽ tháng bao vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt hai người nói bổ sung hồi bẩm tướng quân nội thành có hơn hai n g h n cỗ người đột q u y ế thi t thể mà cũng không phải là chín trăm phó tướng ngồi liệt tại danh o trướng bên cạnh t r ê ế n đế thì thảo nhìn qua danh o trướng trần nhà nói liên xét như đột quyết binh sĩ không hề có lực hoàn t h ủ bọn họ cái này khinh kỵ còn có phi thiên bản sự hay sao có thể càng qua cái kia hai trượng thành tưởng lý hiếu c u n g hít sâu m ộ t hơi t h ầ n s ắ c trên mặt phức tạp sờ lên cằm cũng thực đoán không ra cái này nguyên do trong đó đông nhiên lý hiếu c u n g minh bạch vì cái gì trong mấy ngày này h i ệ t lợi khả hãn đột quyết đại quân cũng không bất luận cái gì điều động dấu hiệu nguyên lai、like、cái này đường hạo g i ế t sạch tương thành đột quyết binh sĩ không một người còn sống báo tin khó trách cái này hiện lợi khả hãn cũng không đạt được thành phá tin tức chương một trăm mười lăm đại nghĩa chương một trăm mười lăm đại nhân đại nghĩa đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm giờ này khắc này lý hiếu c u n g tâm loạn như ma chính mình tính toán thất bại vốn cho là đường hạo chi này khinh kỵ quá l ớ n cùng cưới ngựa ấp l ậ tác dương lĩnh cuối cùng sẽ kẹt tại phòng thủ kiên cố tương thành dưới mà lúc đầu trời sinh tính đa nghi h i ệ t lợi khả hãn tất nhiên coi là đại đường sẽ từ cánh bọc đánh đột quyết đại quân liền không thể không phái binh trước đi xa chỉ tương thành chính mình xuất lĩnh mười vạn tinh binh lặng yên tăng viện tô định phương bộ h ạ trong lúc vô hình kéo ra cùng đột quyết quân đội nhân số c h i n lệnh thừa dịp đột quyết vây quét đường hạo lúc chính mình xuất một trăm năm mươi n g h n đại đường tướng sĩ nhất cử đem đột quyết đại quân chiến đoạt có thể hỏi đ ề ở chỗ lý hiếu c u n g nhìn tính và tính không có tính tới đường hạo sẽ một ngày phá thành càng không nghĩ tới cái này đường hạo sẽ đổ thành liên báo tin đột quyết binh tốt cũng không lưu lại như vậy lý hiếu c u n g kế hoạch toàn diện giải thể tình cảnh cũng biến thành cực kỳ xấu hổ nếu là tiếp tục cùng đột quyết đại quân quyết chiến phần thắng bất quá bốn phần mười như thế hiểm trở chiến l ĩ n dịch bảo thủ lý hiếu cũng là tuyệt đối sẽ không đánh như trận chiến này thắng hiểm cũng là thôi nếu là thảm bại đây đối với công huân hiển hách lý hiếu c u n g tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận quân nhân vinh dự cao hơn hết thảy càng hướng phía dưới nghĩ lý hiếu c u n g càng là nổi nóng nhất cước đạp lăn trước mắt bàn trà chỗ thủng mắng cả hai cái hôn tiểu tử hỏng ta chuyện tốt lý hiếu c u n g đâm lao phải theo lao dứt khoát đem chịu tội toàn đẩy lên đường hạo trên thân mà hắn nhưng chưa từng nghĩ đến cái này tập kích bất ngờ một sách chính là là chính hắn tại trên triều đ ỉ n h cực lực tôn sùng mà đường hạo chẳng qua là thực hiện chính mình hứa hẹn hắn vậy hoàn toàn không để ý từ đầu đến cuối hắn cũng giấu giếm đường hạo cùng chỉnh x ử mặc hai người trong lòng có đoán hai người làm một con cơ thôi mà hắn chưa hề tự mình phản bớt đây hết thệ kẻ cầm đầu bất quá là chính mình cẩn thận bao la trên thảo nguyên chi kia đánh lấy đường chữ chiêu bài đội ngũ vẫn như c ũ chạy vội tại mình m ô n g cây xanh bên trong trải qua qua hai đêm ngựa không dừng vó cực nhanh tiến tới ba ngàn binh sĩ cùng chiến mã cũng buồn ngủ bao quát đường hạo chính mình vậy có châm tại vậy một cái trong khe nước thật lâu vừa mới ngẩng đầu lên vẫy vẫy ướt xuống tóc mát mẹ dòng suối tạm thời mang đến hơn phân nửa ủ rũ miễn cưỡng lên tinh thần đến đường hạ o thô sơ giản lược thanh tẩy áo giáp nhìn xem bây giờ trong sông đùa dỡn các tướng sĩ trong lòng cực kỳ vui mừng một đường bôn u ba mệt mọc bây giờ khó được có mấy phần thư giãn thích g i ấ đường hạ o ánh mắt rơi ở phía xa khói đặc dâng lên một cỗ đột quết y bộ lạc đại trướng đang bị đại hỏa t h n p h ệ bao phủ dọc theo con đường này từ cái này chút đột quết y bộ lạc trong miệng biết được không ít phía nam tiền tuyến tin tức liên tại cái này lúc t r ỉ n h sử mặc một lần buộc lên áo giáp một bên hướng về đường hạ đi tới nghe nói phía sau tiếng nước chân đường hạo chậm rãi quay đầu thăm hỏi chỉnh sử mặc chỉnh sử mặc nhìn xem đường hạ nghĩ không ra nguyên bản một cái tuấn lãng tiểu sinh bây giờ cuối cùng một cái thô giáp hán t ử a ha ha ha đ ư ờ n g hạo về lấy mỉm cười nhưng trong chốc lát thần sắc nghiêm nghị nói ra t r i n h huynh đối với lần này tập kích bất ngờ âm sơn ngươi thấy thế nào t r i n h sử mặc đã là không mỏ ra đường hạo vì sao hỏi cái này không hiểu thấu lời nói có sao nói vậy chủ xoáy điều động chúng ta chi này khinh kỵ bất quá là muốn chia tán chủ lực tôi h hơn phân nửa coi là chúng ta sẽ kẹt tại tương thành đi chỉ là đường huynh cách làm lại là để tại hạ có chỗ không hiểu đương hạo đứng chắp tay nhìn xem xanh lam thiên h ô n g lạnh nhạt nói ra không sai lý tướng quân sẽ cảm thấy chúng ta kẹt tại tương thành cũng coi như tốt đột quyết đại quân tất nhiên xuất binh tiếp viện nhưng không như mong muốn bây giờ xem ra cũng không có đại quân đ u ổ i theo nói xong đường hạo ánh mắt rời tại trình sử mặc tấm k i ê u màu đồng cổ trên khuôn mặt gàn t ừ n g t r ư c một trước mắt lý tướng quân đại đường quân sĩ một trăm năm mươi ngàn mà hiện lợi khả hãn đột quyết đại quân có một trăm tám mươi ngàn song phương binh lực cách xa với lại những bộ lạc này man di cũng nói qua bọn họ đại quân còn tại tiếp viện ta đánh giá cuối cùng đột quyết đại quân sẽ tăng đến mười chín vạn ngay vậy trình sử mặc sắc mặt nghiêm trọng chậm rãi nói ra lại là như thế một trận chiến này chỉnh g bại k liệu à? Đường hình, đằng hình, sử mặc tái diễn hai chữ này không biết đường hạo cái gọi là ý gì đường hạo sắc mặt lạnh n h ạ t nói chủ xoáy lý tướng quân ý tứ ở chỗ lợi dụng chúng ta làm mùi dụ hấp dẫn đột quyết binh lực để cho hắn tại chính diện chiến trường bên trên chiêm cư nhân số ưu thế nhất cử tiêu diệt đột quyết mà bây giờ tiến tuyến đột quyết đại quân c h ư a p h â n một b i n h một đem tội tốt tại tất đặt tại trên người chúng ta. Trinh đi giảng chiến bại, nhiên ra, bác cảnh co, chịu chúng vẫn nếu người là áp sử mặc thân là thủ biên giới tiểu tướng đối cái này chút xa trường tình thế ngược lại là rất tinh thông nhưng là đối với như vậy triều đình tính kế lại là hậu chi hậu giác trải qua đường hạo đề điểm trong n g á y mắt hiểu được không khỏi ở trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người chưa phát giác ở giữa mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng ròng không nghĩ tới tương thành chi chiến chính mình lập xuống kỳ công lại rơi được cái tội danh này vội vàng truy vấn cái này phải làm sao mới ổ đầy đường hạo trầm ngâm chốc lắp nói lý hiếu cũng có bất nhân bất nghĩa chi ngại nhưng chúng ta không thể tin tức giận trận chiến đấu này liên quan đến quốc vận bắc cảnh không sở hữu tướng lãnh cũng khó khăn trốn tội lỗi tên đã trên dây không phát không được cái này âm sơn chi hành vẫn là phải tiếp tục việc cấp bách ở chỗ để hiệt lợi khả hãn coi là tại bọn họ hậu phương lớn đã xuất hiện số lớn đường binh dạng này mới có thể gây nên hắn chú ý chậm lại tiền tuyến áp lực ngay vậy t r ỉ n h sử mặc sở sở cái cầm gốc dâu cầm nói hiện tại đã là thảo nguyên nội địa muốn tìm đại đường viện binh nhất định là không được với lại muốn đóng vai bên trên đảo đường quân xuất hiện dấu hiệu mới được như thế nào chúng ta cái này ba ngàn giáp sĩ biến thành hơn vạn đường quân giống như rất khó đường hạo trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên hai mắt và sáng nói nếu là lấy biến hóa cờ sĩ cùng phục sức nhan sắc có lẽ thật có thể lấy giả làm giả đã tới t mê hoặc đột q u y ế t mục đích t r ỉ n h sử mặc không khỏi đ ố i ý nghĩ này kỳ lạ người trẻ tuổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng không nhịn được đ ố i ý nghĩ này kỳ lạ thiếu niên tự nhiên sinh ra mấy phần kính ý chương một trăm mười sáu chứng nhãn tri pháp chương một trăm mười sáu chứng nhãn tri pháp đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm đường chữ r ă n g kỳ tại cái này mênh mông thảo nguyên bên trên lao vùng vũ tiến lên đang tập kích một cái đột quết y bộ lạc về sau đổi thành dương chữ r ă n g kỳ mà ba ngàn binh sĩ hát sắc áo giáp cũng thay đổi đội thành hồng sắc cứ như vậy mênh mông thảo nguyên bên trên không lúc khói đặc phóng lên t ậ n trời vì có thể làm cho đột quết y thủ lĩnh hiện lợi khả hãn biết được tin tức đường hạ một đám đặc biệt mảnh đang tập kích bộ lạc sau thả đi một lượng đột quết y con dân chạy đến báo tin không gián đoạn đột tập dưới thường tòa đột quết lều vải tại thiết kỵ trà đập dưới biến thành một cái phế tích liền tại cái này trên thảo nguyên cách mỗi một ngày liền như làm nội liên đồng dạng hướng phía phía nam chạy vội mà đến đột quyết doanh trướng thảo nguyên thủ lĩnh hiệt lợi khả hãn ngồi tại trong trướng nắm lấy chạy xuống mỡ đông âu vàng đùi dê chiêu đại quân sư bưu h ã n dân phong để bọn hắn không bám vào một khuôn mẫu miệng lớn xé rách lấy đùi dê uống từng ngụm lớn lấy rượu sữa ngựa báo một tên tráng h ã n chạy vội tiên trướng thần s á c vội vàng chật v ơ a vào trướng n ử a quỳ trên mặt đất l ớ n thiệu hán tử lạo đạo xông vào đến đi đứng mềm lún bày trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hiệt lợi khả hãn nói ra khả hãn h ư ờ n g nhân. đản đường nhân vải, vải g cái này tập chút đáng chết đường nhân tại trong danh chướng vừa đi vừa về đi mấy bước nhìn trước mắt vết thương chồng chất hán tử nói ngươi nhưng nhìn thanh bọn họ có bao nhiêu người tên tia hán tử miệng lớn thở hào hẹn mở ra khô nước tái nhật mở môi nói ra có có ba bốn ngàn người khải giáp màu đen dẫn đầu là đường chữ chiêu bài đang khi nói chuyện lại có một cái đại hán không để ý c ử a vệ binh ngăn cản xông vào đến chật vừa vào trướng rách dưới lông dê trên quần áo đỏ thấm k h u cạn vết máu phá lệ dễ thấy một đôi mắt bên trong đồng dạng bị hoảng sợ lấp đầy khả hãn khả hãn cứu mạng đánh lấy dương chữ chiêu bài ba ngàn áo trắng giáp sĩ chính tại trên thảo nguyên giết chúng ta nam đinh nghe vậy không chỉ có là hiệt lợi khả hãn liền ngay cả trong t r ư ớ n g quân sư vậy chân kinh nhao nhao đứng dậy không thể tin nhìn chằm chằm nhập sổ hán từ đây thật là một lớp đã xa bằng một lớp khác lại thời cái này chút các thủ lĩnh cũng có chút ngồi không yên hiện lợi khả hãn trên trán gân xanh nổi lên một đôi hổ trong mắt đốt hừng hực l ử a giận nhất c ư ớ c đạp lăn trước người bàn thấp đầy bàn rượu thì tầm ầm một chỗ hôn đ à n cái này chút đường binh đến cùng là từ chỗ nào tiến vào thảo nguyên đột q u y ế t quân thế n h ư ớ n g mày đứng lên quên khả hãn chớ giận lúc này ngài cần tỉnh táo câu này nhắc nhở để hiện lợi khả hãn tạm thời ngăn chặn đầy ngập l ử a giận một lần nữa ngồi tại trên ghế dựa lớn trong chốc lát bỗng n h i quay người gắt gao nhìn chằm chằm quân sư sắc mặt đột biến chẳng lẽ là tương thành xảy ra chuyện? cái này đường binh quả nhiên xảo trá chúng ta vừa mới đánh bại lý đạo tông binh sĩ lại không nghĩ rằng bọn họ phương pháp trái ngược đồng dạng binh đi áp dương lĩnh đánh hạ tương thành việc đ ã đến nước này hiện lợi khả hãn một đôi mắt có thể phun ra lửa chăm chú nắm chặt nắm đấm chất vấn hiện tại ứng phó như thế nào quân sư trầm mặc một trận mở miệng nói ra việc cấp bách chấn an được các vị thủ lĩnh sau đó lại phân binh tiêu diệt cái này chút đường quân l i ệ n tại trong hai ngày này không ngừng có bộ lạc hán tử đảo vòng mà đến thứ sáu thứ bảy đến thứ tám lúc cái này chút đột q u y ế t các thủ lĩnh cũng không ngồi yên được nữa mỗi cá nhân đến báo tao nộ đường binh cờ sĩ, phục sức đồng đều khác biệt xem bộ dáng là có bảy tám tiểu đội hơn một vạn đường quân chui vào bên trong thảo nguyên bộ cái này chút các thủ lĩnh nhao n h a u liên hợp lại hướng về h i ệ t lợi khả hãn doanh trướng mà đến hai cái thủ lĩnh dẫn đầu vén màn bài lên xông vào đến khả hãn ta phụng n g ư ơ i mệnh lệnh đến đây t r i n h chiến hiện tại ta bộ lạc con dân chính tại bi thảm đ ổ sát cuộc chiến này ta không đánh ta muốn về đến nghĩ cách cứu viện ta con dân lời này vừa nói ra chúng thủ lĩnh n h o nhao phụ họa quân sư chậm rãi đứng lên nói ra hiện tại đại chiến sắp đến nếu là cái này quyết chiến còn chưa bắt đầu chúng ta nội bộ liền đã phân liệt cuộc chiến này còn thế nào đánh tập hợp chư vị thủ lĩnh đúng là không dễ nếu là cứ như vậy mang theo chính mình bộ lạc dũng sĩ trở về thảo nguyên tất nhiên sẽ lọt vào đường binh đánh tan đừng nói cái này màu mơ trung nguyên liền là chúng ta thảo nguyên cũng không giữ được lời nói này phảng phất một câu cảnh báo gõ vang mỗi cá nhân tâm đầu nếu là các bộ tự lập làm vương bất luận cái gì nhất tộc cũng chống đỡ bất quá cái này đại đường mười mấy vạn tinh binh nếu là bị đại đường từng bước xâm chiếm hậu quả khó mà t ư ờ n g nổi trong lúc nhất thời đám người vậy dần dần tỉnh táo lại vậy làm sao bây giờ liền mặc cho tri đội ngũ này tàn sát chúng ta con dân đúng t i ề n tuyến tác chiến là vì vượt qua không tại thảo nguyên di chuyển thời gian nhưng hiện tại liền thảo nguyên đều bảo hộ không tốt còn nói gì cấp đ o ạ n trung nguyên a làm sao bây giờ quyết chiến chưa khởi động hậu phương lại có đường binh gây chuyện quân sư tại trong trướng đi qua đi lại chấm tư chốc lát nói khả hãn vị thủ lĩnh này nói rất hay bằng vào ta góc nhìn không ngại phái bên trên ba năm vạn tiểu đội trước đến c h ặ n giết ngay vậy hiện lợi khả hãn nhữ mày lại không có căm lòng nói ra hiện bây giờ đường binh binh lực không đủ nếu là phân binh chúng ta liền không có hoàn toàn ưu thế quân sư mở miệng nhắc nhở nếu là chúng ta không chia nội bộ tất nhiên lo lắng chỉ sợ đã mất tái chiến c h i tâm hiện lợi khả hãn khẽ cắn môi lòng tràn đầy không cam lòng gấm thét lên Dư a lĩnh mệnh khiến n g ư ơ i tự mình dẫn ba mươi binh tốt vụ so đem cái này chút đường nhân chém tận giết tuyệt Trước Triều Tranh. Trước Triều Tranh. Trần Thế、Võ、Thần. Tra Tịm. Trường、An、Thành. Thái Cực Điện bên trong.、Lưu、thủ tại Tr đường Lưu Chi Chi Chi C.C. Cực Đại Điện đình đình An bên Võ nhao nhao tụ tập tại trên đ i ệ nghị n sự đường vương ngồi ngay ngắn long tọa phía trên liếp nhìn một chút trình diện chúng thần chậm rãi đọc lấy đến từ tiền tuyến đức dương tám trăm dặm cấp báo t r ê n báo lý hiếu c u n g bộ đã xuất mười vạn tinh binh đến đức dương cùng tô định phương bộ năm mươi ngàn tinh binh tụ hợp giao đấu một trăm tám mươi ngàn đội quyết binh tốt bây giờ đường hạ o xuất linh ba ngàn giáp sĩ đã công phá tương thành tiến về đội quyết hậu phương chúng thần nghe vậy sắp mặt đột biến b á c cảnh cục thế đột biến làm cho tất cả mọi người cũng bất ngờ chúng thần trong lòng kinh nghi bất định n h o n h o nghị luận lên nghĩ không ra cái này đột quyết tại mấy ngày bên trong tăng binh nhanh chóng như vậy. Coi là thật bất ngờ trong lúc nhất thời trên triều đình nghiêm chỉnh làm hai phái một phái cho rằng đường hạo xuất lĩnh ba ngàn giáp sĩ không có đưa đến bất luận cái gì phân binh tác dụng theo đó trị tội mà đổi thành một phái lại cho rằng đường hạo đánh hạ tương thành thu phục mất đất vốn là một kiện việc vui không nên bị phạt đương nhiên những đại thần này không dám nhắc tới cùng lý hiếu cùng khuyết điểm dù sao cái này lý hiếu cũng chính là đường vương đường hình lý tính cùng trình chi tiết nhìn nhau cũng nhìn ra trong mắt đối phương trấn kinh lý tính lặng y ê n hướng trình chi tiết trước người dựa vào mấy bước nói trình hình xem ra đại quân không động một b i n h một tốt lúc trước đường hạo nâng lên khinh kỵ xâm nhập sách lược đạt được cực lực tôn s ủ n g hiện tại xem ra lý tướng quân tâm ý cũng không phải là như thế à thân kinh bách chiến trình chi tiết làm sao không ý thức được vấn đề này c h o mày nói nhìn như là đường hạo cùng con ta độc tập kỳ thực là cho đội quyết đại quân tạo áp lực để nó phân binh đến mở rộng chính diện chiến trường nhân số ưu thế cái này lý hiếu cũng a thật sự là hảo thủ đoạn thằng đến giờ này k h ắ c này cái này hai người mới kịp phản ứng lý tính liếc mắt to trên điện ngồi ngay ngắn đường vương thấp giọng nói cái này lý tướng quân tất nhiên là cùng bệ hạ thương nghị qua không có im miệng a đánh nhịp sợ là lý tướng quân cũng sẽ không một mình quyết định than h ẹ một tiếng trình chi tiếp nói đường vương tính cách chúng ta cái này chút cùng lâu như vậy thần tử lại làm sao không biết ta cái này đột q u y ế t không ngừng t ă n g minh lý tướng quân có đãi lầm chiến cơ chi ngại a nếu như tại mới vào đức dương lúc cho cái kia chút chưa tập kết hoàn thành đội quyết quân đón đầu nhất kích vậy sẽ không tạo thành hôm nay địch nhiều ta ít cục diện a chỉ là lý tướng quân hoàng thất thân phận rất được đường vương tín nhiệm bây giờ liền xem như quyết sách có lôi cũng sẽ không trách tội rời đến nói tới chỗ này hai người cùng lúc sửng sốt trong mắt cùng lúc hiện ra một vòng thật sâu lo lắng thậm chí một tia hoảng sợ lần này nếu là chiến bại cái này hai cái tại trong cuộc chiến quân cờ khó tránh khỏi sẽ trở thành dê thế tội nghĩ tới đây chính chi tiết trong lòng đột nhiên chầm xuống kế sách này là đường vương cùng lý hiếu cung cùng lúc kế hoạch liền xem như thất bại lo ngại mặt mũi đường vương tất nhiên không biết chỉ hai người tội chết chỉ là hai người quan chức tất nhiên là không đánh nổi cả hai cái nhân tài mới nổi tuổi trẻ tuấn tài rất tốt tiền nhất trong lát. thương tâm suy hoại Cái định này nghĩ chốc đồ đạm hủy chỉ ảm bây a hai o lo trong phủ lập nhất chậm lắng người lòng đường vương chậm đứng dậy, lập tại trên điện, trên tại mặt là dãi đại dậy, m chậm xuống. b â giờ chiến sự các vị ai khanh ý kiến gì lo lắng thánh thượng sẽ giáng tội xuống tới lý tính dẫn đầu đứng ra nói bậy hạ thần cảm thấy đường hạo cùng t r ì n h x ử mặc hai người công hãm tương thành chính là phụng mệnh làm việc ba nghìn kỵ binh binh công hãm tương thành xác nhận kỷ công một kiện lý tính nói rất mập mờ chỉ đơn thuần nói về đến đường hạo cũng không có nói tới lý hiếu cũng bỏ lỡ nhưng lời nói này cũng là tại vì đường hạo hai người giải vây để tránh tại quyết chiến sau định tội bên trên rơi xuống miệng lưới liền ở đây lúc trưởng tôn vô kỵ chậm rãi ra khỏi hàng chắp tay nói b ậ y hạ lấy thần ở giữa cái này hai hải tử cũng không tồn tại một mình hành động nói chuyện lần này sự cố nếu là có người đem chịu tội đẩy lên cả hai cái phụng mệnh hành sự hải tử trên thân khó tránh khỏi sẽ lệnh cái kia chút công thành tướng sĩ tâm vị này quyền cao chức trọng hoàng thất tre chở đường hạo một đám cùng lúc nói gần nói xa vậy tại miệng mai hà g i a n quận vương bảo thủ thành kiến chỉ hoãn tốt nhất thời cơ ngay vậy ở đây chúng thần bao quát đường vương cũng mặt lộ vẹ ngoài ý mớn nhao nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ cái này trưởng tôn vô kỵ đã không phải lần đầu tiên công nhiên che chở đường hạo vì hai người giải thích húng chi cái này nhiều năm không muốn tham gia cùng triều chính nếu là trưởng tôn vô kỵ đúng là trừ lý tính bên ngoài đệ nhất đứng ra một màn này liền ngay cả điện đường vương vậy hơi cảm thấy kinh ngạc long tọa trước đường vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đứng ra hai người chân mày hơi nhữ lại từ tốn nói chấm chưa từng nói qua muốn trị hai người tội ngay vậy lý tính nhâm thầm khẽ cắn ngôi nói b ậ y hạ anh tuấn uy vũ thần minh đương nhiên sẽ không trách van cái kia hai hải tử từ trước đến nay cổ kim đế vương chính á cái i nào một k ô n trọng g trú c h m ì chi ế ế n Lần này u tiết c n nếu n cất o i n h cao giọng nói bây giờ tình thế nếu là cường công coi như đại đường thắng vậy tất nhiên nguyên khí đại thương nếu như không phải hạnh bắc cảnh đem hoàn toàn luân hãm tiến tới lại sẽ lâm vào cục diện bế tắc rất có thể cái này chút đột quyết đại quân sẽ thừa thắng sung lên cái k i ê u ba n g h n khinh kỵ cũng sẽ hoàn toàn bị n u ố t hết v ý chí kính đức giắt van g dội tiếng nói nói lấy thần ở giữa đương kim c ụ c thế vô luận t i ế n t h ố i cũng có phong hiểm ta đại đường quân sĩ trang bị tinh xảo có thể nhất chiến một trăm năm mươi n g h n giao đấu một trăm tám mươi n g h n khó a cao sĩ liêm tràn đầy lo lắng nhắc nhở một câu đỗ như mai thở thật dài một tiếng trong giọng nói bao hàm bất đắc di nói người đột quyết thiện kỵ s ạ đại đường trang bị tinh xảo nếu là song p ư ơ n g binh lực cờ trống tương đương còn có thể nhất chiến hiện tại đột quyết đại quân rõ ràng chiếm hưu ưu hư thế tái chiến sợ là sẽ phải sinh biến số a p h o n g huyền linh chậm rãi đi đến đại điện nhìn một chút chúng thần nói lựa chọn ra sao không đến mức chúng ta mà ở chỗ hà g i a n q u ậ a vườn tiền tuyến biến số không ít là công là thủ hoàn toàn tại hắn một ý niệm lời vừa nói ra ở đây chúng thần tất cả đều trầm m ặ t xuống chương một trăm mười tám lục lộ vây quét chương một trăm mười tám lục lộ vây quét đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm trong thành trường an cãi lộn thân thể tại đức dương lý hiếu cung cũng không hiểu biết đồng dạng thân thể tại thảo nguyên nội địa đường hạ vậy hoàn toàn không biết gì cả liên tục mấy ngày cực nhanh tiến tới ngắn ngủi trình đốn dạng này một nắng hai sương màn trời chiếu đất thời gian không biết qua bao lâu n g a n dặm cực nhanh tiến tới đối với thể năng cùng giám đốc tiêu hao đều là cự đại liền ngay cả thể năng mạnh hơn mấy lần phổ thông binh tốt đường hạo bây giờ vậy có chút buồn ngủ dưới t r ư ớ n g ba ngàn giáp sĩ càng là tinh bị lựa tẫn tại cái này liên tục cực nhanh tiến tới bên trong hai mươi bộ lạc đều hủy tại đối với khinh kỵ gót sắt phía dưới m ê n n g ô n g thảo nguyên bên trên phong hỏa khói báo động khắp nơi đều là đốt cháy lều vải khắp nơi đều là vội vàng đảo mệnh người đột quét đường hạo đứng tại một chỗ gò đồi núi, núi được mục đích trông về phía xa ch đương minh chỉnh đốn chỉnh đốn đi đoạn đường này các tướng sĩ cũng mệt cũng đến c ử c hạn từ lần trước nghỉ ngơi đến hiện tại đã thật lâu đều không có tại dừng lại qua đường hạo không thể phủ nhận gật gật đầu quay người quát tìm một chỗ an toàn địa phương chỉnh đốn nửa ngày n ặ n g sau lưng hai cái thất phẩm gây nên quả giáo hí trong lòng vui mừng nhìn nhau ôm quyền con người vội vàng chạy xuống gò núi an bài đến t r ì n h sử mặc nhìn xem hai cái giáo hí bộ dáng trong lòng đùi lùi mãi thôi chính mình từng thủ biên giới vậy khó khăn lắm dùng gần thời gian hai năm mới tại trong danh o dự nên g n lên tuyệt đối uy tín vậy mà người thiếu niên trước mắt này gần tại từng đoàn mấy ngày ở giữa liền triệt để hàng phục cái này chút binh sĩ húng chi cái này chút binh sĩ chính là hoàng đế thủ hạ thân m i n h có lẽ cuối cùng là tương thành cái kia âm thanh chấn thiên động địa tiếng vang đi cái này tiếng nổ để chúng binh sĩ đem cái này hàn môn thiếu niên cùng thần minh chăm chú liên hệ với nhau đối với thần minh người đời luôn luôn kính sợ cái này tiếng nổ vậy ổn định thiếu niên này trong quân đội chủ tướng địa vị để cái này có chút lớn đường cao ngạo nhất dũng sĩ để cho hắn sử dụng nói nghe kế tử trầm mặc một lát sau t r i n h sử mặc nói ra trong lòng mình lo lắng đ ư ờ n g minh chúng ta đoạn đường này chạy ngược chạy xuôi phá hủy không ít đột q u y ế t d o a n h trướng nếu là đột q u y ế t phái đại quân đến tiêu diệt t r i n h sử mặc không hề tiếp tục nói bởi vì cái này tất nhiên là một cái bọn họ sớm muộn mặt lâm n ạ n đề tươi mát gió nhẹ phật qua đường hạo tấm kia có chút thô c u ồ n g khuôn mặt không buồn không vui trên mặt hiện ra một tia thong dong bình tĩnh ta lo lắng là đại chiến sắp đến đột quỵ có thể hay không phái binh vây quét chúng ta về phần còn lại cũng là không cần lo lắng nhìn xem cái này ánh mắt một mực nóng nhìn phương bắc đường huynh nhưng có thoát khốn chi pháp đường hạo cười n h ạ t một tiếng trong ánh mắt tránh qua một tia tinh ánh sáng đưa tay chỉ chỉ phương bắc lạnh nhạt nói cái kia liền là thoát khốn chi pháp đối với cái này làm cho người nhìn không t ấ u trả lời trình sử mặt mặt lộ vẻ nghi ngờ g ã i gãi đầu nói ý gì đường hạo quay đầu nhìn qua bên cạnh trình sử mặt nói z ế t vào kim trướng vương đình bắt sống đột q u y ế t hoàng thất cái này nhẹ như gió nhẹ n h ạ t như mây khói lời nói rơi tại trình sử mặt bên t hai lại như kinh lôi nổ vàng không khỏi thân thể chấn động ngừng thở trợn mắt ố c một nhìn xem đường hạo người người đường hạo lại sắc mặt bình tĩnh nói không sai rất ngông cùng suy nghĩ quyên nói cho ngươi lúc trước cái này khinh kỵ xâm nhập thẳng đến âm sơn suy nghĩ cũng là ta hướng đường vương nói thẳng ngay vậy một mực được tại cổ bên trong trình x ử mặc không khỏi chấn động trong lòng nguyên bản hắn coi là cái này thẳng đến âm sơn chẳng qua là lôi kéo đột q u y ế truy t binh một con đường chưa từng nghĩ đường hạo lại muốn tiến quân thần tốc diệt đi đột q u y ế t xào h u y ệ t lúc trước tại tiếp vào thẳng đến âm sơn tin tức lúc hắn đã chấn kinh tột đỉnh bây giờ nghe đường hạo như vậy lại hồ điên cùng c ự suy nghĩ càng là thật lâu khó bình trong lòng kinh hãi nhưng theo đường hạo từng bước một bố trí cái này trực kích âm sơn đã gần trong găng t ứ c cái này d ế t vào kim trướng vương đình chỉ bất quá cách xa một bước nguyên ngông thảo nguyên một bên khác quân quân thiết kỵ từ phía nam chạy như bay đến ba mươi ngàn đột quyết kỵ binh tại dư a xuất l i n h g i ớ i trở về bắc phương thảo nguyên cầm đầu dư a tay cầm roi ngựa nhìn xem thiêu đốt hầu như không còn lều vải cùng cái kia khô cạn đỏ thấm cái kia một cái đã từng tươi sống sinh mệnh bây giờ vết thương đ ầ y người cơn ư g rất tại đồng cỏ xanh lá bên trên không khỏi sắc mặt tái xanh âm thầm nắm chặt nắm đấm trong mắt giấy lên rào rạt lửa dẫn đến chia ra lục lộ đào sâu ba thức cũng mang theo tiếng gầm gừ tức giận vang vọng mảnh này trên thảo nguyên dư a có chính mình cân nhắc cái này ba mươi ngàn đại bộ đội nếu là chỉnh thể hành động tại cái này mênh mông thảo nguyên bên trên tìm người không khác mò kim đáy biển từ đào vong đi ra đám người phản hồi tin tức đến xem cái này chút đường binh như sói hoang hành động kỳ dị không có chút nào lộ tuyến liền tại mảnh này trên thảo nguyên rong rồi cực nhanh tiến tới lần này chính mình khắp nơi trên đất vùng lưới càng có thể đem cái này một ít đội một mẻ hốt gọn húng chi nhận được tin tức bên trong những kỵ binh này nhiều nhất bất quá ba ngàn chính mình năm nhân mã giao đấu đường binh ba ngàn vậy chiếm hết ưu thế làm đột quyết đại quân chia ra lục lộ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về thảo nguyên các nơi mà đến thời điểm hoàn toàn không biết tại nào đó không nhìn thấy triển núi chỗ có mấy bóng người chở mình lên ngựa hướng về một nơi nào đó phi nước đại mà đến chương một trăm mười chín vẽ gãy miền nát chương một trăm mười chín vẽ gãy miền nát đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra t ị m một chỗ hẻm núi nhỏ bên trong cái này mấy ngày kế tiếp bắt đi thịt dê b ò không ít đường hạ mệnh các tướng sĩ c h ư a cắt cực kỳ thịt mang theo bộ lạc bên trong hong khô thịt khô một đường cực nhanh tiến tới làm lương khô bổ sung bây giờ các tướng sĩ lười vung dựa chung một chỗ an đã nướng chín thành khối thịt dê hưởng thụ lấy nhàn hạ thời gian báo một người hán trang phục thám báo chạy như bay đến nửa quỳ trên mặt đất nói tướng quân liền vừa mới trăm dặm có hơn đ ộ t quyết truy binh chia ra lục lộ bắt đầu chúng ta tung tích đường hạo tiện tay cầm lấy h ỏ a trên kệ đuổi dê đưa cho thám báo thuận miệng hỏi thăm nhưng đánh giá ra bọn họ mỗi một đội bao nhiêu người thám báo miệng lớn ngai nuốt lấy đuổi dê mỹ mỹ nuốt bên trên một ngụm nói mỗi đội đại khái năm sáu người vương p h ụ n bạch tiếp cận đến trên mặt có chút lò làm nói đường kiêu kỵ số người này không y tà là hai chúng ta lần ba nghìn kỵ binh binh đến đánh năm n g h n kinh kỵ chuyện như thế sợ là đại đường không có mấy cái tướng lãnh d á m mạo hiểm như vậy một bên trình x ử mặc sắc mặt ngưng trọng nói đánh nhất định phải đánh cái này sáu đội nhân mã phân tán ra đến kéo dài hơn nghìn dặm sớm muộn sẽ phát hiện chúng ta chỉ có đánh dụng một đường chí ít chúng ta còn có thể phá vây ra đến vương p h ụ c bạch cũng không trình x ử mặc như vậy lão luyện không đồng ý cái này sách lược vẫn có lo l ắ n g nói đường tiêu kỵ chúng ta thế nhưng là xâm nhập thảo nguyên nội địa dựa vào đường triều đại quân trợ giút hiển nhiên là nói chuyện việt vông nếu là cứng đôi cứng chúng ta thế tất tổn thương chúng ta giáp sĩ sẽ chỉ càng đánh càng ít càng ngày gian nan lời này vậy xác thực có lý cái này ba ngàn giáp sĩ thân thể tại dị vực chỉ giảm không tăng mà đột q u y ế t bên kia còn có thể liên tục không ngừng tăng binh với lại tăng viện lộ chính không xa tập kết cấp tốc đường hạ hơi trầm ngâm một chút nói các ngươi hai vị nói xác thực có lý nhưng cuộc chiến này sớm muộn muốn đánh với lại chúng ta không thể cường công chỉ có thể trí thủ hiện tại vấn đề ở chỗ tấn công cái kia một đường cái này lục lộ binh mã tất nhiên có mạnh có yếu với lại giữa lẫn nhau tất nhiên cách xa nhau không xa tùy thời có thể lấy liên l ạ đến cái này cũng lục i giáp phải phải nhiên cái niệm giặc Cái ề n định đường hạo giáp sĩ nhất định phải nhất kích phải chúng, không dùng bất kỳ sơ thất nào đường hạo trong lòng đống trong đến. vương. này quyết đầu bất thất toát một Bắt bắt hạo kích hạo sĩ sơ kỳ có ra l ý lộ bên trong tất nhiên có sẽ chỉ chỗ tại vậy nhất định chủ tướng mang tất cả đều là tinh binh mạnh tọa trấn trung lộ mới có thể tùy thời trợ giúp còn lại các lộ nếu là đem người chủ tướng này mang theo phân lộ toàn diện còn lại các bộ tất nhiên còn lòng vô thủ thành năm bẻ bảy m ả n g ý tưởng này ngược lại là cùng liền mấy cái xa trường chỉnh sử mặc không như mà hợp không sai liền đánh trúng đường chỉnh sử mặc phụ hòa nói giờ này khắc này trên thảo nguyên lục lộ kỵ binh song hành m ạ qua tại cái này m ê n h m ô n g thảo nguyên bên trên như là một thanh tinh mị lược cùng lúc tiến lên mà tại cái này lục lộ binh mã đứng không ở giữa đột q u y ế t c h ủ tướng dư a phái ra đại lượng thám báo xuyên toa tại những đội ngũ này ở giữa chỉ cần có đường quân binh sĩ xuất hiện cái này chút thám báo liền có thể đem tin tức truyền cho lục lộ thủ lĩnh cả trên thảo nguyên cái này lục lộ binh mã bên ngoài đột q u y ế t thám báo các nơi chạy vội lấy đường quân dấu vết để lại màn đêm buông xuống cả thảo nguyên mới chầm dãi an tĩnh lại đột quất thủ tướng lưng tựa bờ sông trước mặt đống lửa bên trên kẹp lấy một cái vàng tươi tướng rực từ từ d quân c h yên tâm cái này năm ngàn binh mã chính là khả hãn tự mình phân phối tinh nhuệ ngựa ma trắng kiện binh sĩ vậy cường trắng mặt tướng tất nhiên biết rõ khả hãn dụ ý đã chăm chú an bài qua Dư a vậy không trả lời sắc mặt tái xanh gầm thịt dê nói nhưng có thám báo tin tức phó tướng nói bên ngoài thả ra thám báo đã đều trở về cũng không cũng không phát hiện đường quân vết tích chưa phó tướng nói bổ sung đội ngũ ở giữa thám báo số lượng vậy giảm hơn phân nửa chắc hẳn cái này đường quân cũng không dám nửa đêm đánh lén ngay vậy Dư a hung hăng rót một ngủ nhiệt cửu nói không đến liền tôi h nếu là đến ta ngược lại thật ra muốn cho hắn nhìn xem chúng ta thảo nguyên dũng sĩ lợi hại ngày mai tiếp tục cái này chút không biết chết sống ra hỏa vị này đột q u y ế t đại tướng bây giờ cũng không biết tại chính mình trụ sở cách đó không xa có hai cái khôn khéo hán tử t h a m dò cái này đại trướng hết thảy tại một chỗ không biết tên gò núi chỗ ba đại đường kỵ binh l n g lạng dấu kín trong đó nơi đây khoảng cách đột q u y ế t phân đội trụ sở không đến m ộ ư ơ i dặm một ngày này đường hạ o may mắn có vũ hồn ra thân tại hiểm chút chạm mặt địa phương ngược lại là phát huy không nhỏ tác dụng mới không có bạo lộ ra mà liền làm tại mảnh này gò núi chỗ hạ trại lúc cuối cùng một đợt thảm báo đền báo không đủ thực lực có đột quỵ phân đội tung tích đường hạo tuy rằng phái ra hai tên khôn khéo binh sĩ trước đi điều tra gặp binh sĩ xuống ngựa đường hạo tiện tay đưa lên ấm nước hỏi thăm như thế nào binh sĩ manh liệt rót hai cái nước ống tay áo chùi chùi cái cảm nói thấy rõ ràng cái này chút man di cá thể hình trắng kiện còn có cái kia chiến mã bốn võ kiện kiện hữu lực hẳn là tinh duệ bộ đội không thể nghi ngờ nghe được tin tức này đường hạo tinh thần chấn động trong mắt tránh qua một vòng tinh quang xem ra là trời cũng giúp ta chương một trăm hai mươi l ấ y ít thắng nhiều chương một trăm hai mươi l ấ y ít thắng nhiều đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm hiện tại cái này mênh mông thảo nguyên bên trên đ ộ t quyết đại tướng dư a đã chui vào trong lều vải nghiên cứu lên bộ kia làm thô địa đồ mà hắn cũng không hiểu biết một cô ba ngàn giáp sĩ đường quân binh sĩ liền tại không đủ mười dặm chi địa đ ộ t quyết đại tướng dư a cũng không hiểu biết cái này ba ngàn giáp sĩ vị trí bất quá đường hạo lại biết cái này sáu ngàn tinh nhuệ vị trí chỗ tại có thể nói đường hạo ở trong tối dư a ở ngoài sáng lấy hưu tâm tính vô tâm cái này đường hạo chính là tại bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế vương phụng bạch một mặt lo lắng đi vào chủ tướng lều vải nhìn xem tính tọa dưỡng thần đường hạo chờ đợi thật lâu mở miệng hỏi đường tiêu kỵ người đội quyết thế nhưng là có sáu ngũ chúng ta đường hạo lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt hắn tại các loại tại chờ đêm dài không cần sợ hiện tại chúng ta có chuẩn bị mà đến đánh một cái không có chút nào phòng bị bộ lạc lo gì chi có ngắm nhìn cái này thần sắc lạnh nhạt đã tính trước c h ủ tướng vương phụng bạch không a n lòng một chút an địch lại tham dò tính nói ra tự mình nhìn pháp chúng ta không ngại lộ ra một k i a dấu vết để lại đến để đột q u y ế t phân đội cảm thấy d ụ địch xâm nhập lại nhất cử tiêu diệt đường hạo chậm rãi mở mắt ra mang theo một k i a nụ cười nhàn nhạt nói phụng bạch đoạn này thời gian xuống tới ngươi trưởng thành không ít giải thích thu hồi nụ cười trong mắt lóe ra một cỗ kiên quyết thần sắc nói cử động lần này lại là càng thêm một thỏa nhưng hao thời hao lực cần cùng đột q u y ế t mỗi cái phân lộ dây dưa mà ta muốn dạ tập đường hạo cái này sách lược cũng không phải là ăn nói lung t u n g mà là có bằng có c h ứ n g không phải vậy đối mặt gấp hai binh lực hắn cũng sẽ không như thế thong dong xâm nhập thảo nguyên nội địa bây giờ tình huống cùng hoắc khứ bệnh xuất t r i n h hung nô lúc cơ bản giống nhau hoắc khứ bệnh binh l ự c vậy thích hợp hơn khác biệt là giờ này khắp này đường hạo dạ tập là tinh nhuệ kỵ binh binh sĩ mà hoắc khứ bệnh chỗ đột tập là hùng nô xào huyệt nhưng cả hai hiệu quả như nhau h u n g chi hiện tại đường hạo thế nhưng là có vũ hồn gia thần tại ừ m chỗ ư năm dặm đường hạo bệnh sở hữu binh sĩ xuống ngựa đi bộ tại khoảng cách đột quỵ doanh trướng năm trăm l n h gạo chỗ đường hạo chậm rãi dừng bước trong bóng tối đường hạo như là một đầu đi săn sói đói cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm hỏa quang lấp lóe đột quỵ đại trướng doanh địa bây giờ người đột quỵ y trừ số ít ngủ ga ngủ gật lính tuần tra cái này chút cực nhanh tiến tới hai ngày binh sĩ mang theo một thân đủ rũ sớm đã tiến vào m ộ n g đẹp bao quát vị kia đột quyết đại tướng d ư a tất cả mọi người thay ngựa một tiếng thanh âm trầm thấp chuyển đến trung tướng sĩ chuyên miệng trong chốc lát liền một lần nữa gơi lên mười chiến mã từ từ tiến vào cái này mênh mông thảo nguyên cướp bóc qua đệ nhất bộ lạc về sau đường hạo bộ đội bên trong liền một người hai ngựa sau đó không ngừng đột tập bên trong liền xem như một người hai ngựa cũng làm cho chiến mã có chút không chịu được nổi liền ra tăng đạo một người ba ngựa trước khi đại chiến thay phiên mã thất đây cũng là cam đoan tuyệt đối tốc độ ưu thế đường hạo chậm rãi dơ lên trong tay n g â thương trầm giọng nói vì đại đường giết ra lệnh một tiếng, sông phá cái này đ ê m tối nguy trang hướng phía đột quyết doanh địa chúng đến giờ khác này đường hạo trên thân vũ hồn lần nữa phát lực tốc độ kinh khủng tăng thêm dưới chín ngàn chiến mã nhanh như điện chớp đồng dạng hướng phía đột quyết đại trướng bên ngoài lớp đến đủ, đủ tiếng vó ngựa gào thét mà tới đột quyết lính gác thất kinh gào thét nói địch tập địch tập thanh â m này thoáng qua tức thì lập tức bao phủ tại ba ngàn giáp sĩ tiếng chém giết cùng tiếng vó ngựa bên trong trong nháy mắt ba ngàn giáp sĩ đều chạy vội tới trước trướng giấc ngủ trong ngậu giật mình tỉnh lại người đột quyết còn chưa cầm lấy binh khí liền bị hàn nhận xuyên thủng lồng ngực trong hối loạn một cái đột quyết phụ trách cảnh giới tướng cầm b i n h khí theo ta chém giết cái này bạch b à o tiểu tướng cái này âm thanh la lên tại cái này chạy t ứ phía tràng diện bên trong phá lệ một nhìn xem cái k i a buông xuống tay cầm lưu tình chủ y cưới ngựa hướng phía đường hạo chạy tới bách phu trưởng đường hạo nết i miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh trong tay hàn quang nói lên cứ thế mà vừa l ĩ n h đánh bay ra đến trung điệp quẳng xuống đất ô truy thân hình nhanh như tập đ ị a thận thoáng qua liền đến tên hướng tia tướng lanh trước mặt một đôi gót sắt theo nhau mà tới g ẫ m tại đột quyết bách phu trưởng trên ngực、Phúc. một ngụ máu tươi phun ra ngoài không có một tia rú thảm đột quyết tướng lanh chết bất đắc kỳ từ tại、chỗ. từ các nơi doanh địa chạy ra đột quyết binh sĩ vốn là hoảng loạn bây giờ bị sáu ngàn chiến mã đập vào l ậ t tung càng cảm thấy đầu góc choáng váng sở không được nam bắc từng thanh từng thanh đường đao hàn nhận như từ trên trời giang xuống đón đầu đánh xuống tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng kêu trên trở thành tòa này đại trướng dọc chính bút đầu chạy trốn trở thành cái này chút người đột quyết trong lòng đường ra duy nhất đường hạo cưới ngựa phi nước đại lao thẳng tới trung quân đại trướng nơi đó có lần này vây quét kế hoạch chủ tướng dọc theo con đường này pham là xuất hiện tại trước mặt người đột quyết bất luận là binh sĩ vẫn là tướng lãnh cũng bị hắn chém xuống dưới ngựa thành thương hạ vong hồn ánh lửa ngút trời mà lên đ ạ i đường thiết kỵ vòng thứ nhất tấn công đã đem chọn đột q u y ế t doanh địa hóa thân một cái biển lửa s á t ý đang nổi đường quân gào thét c h â n thiên điên cuồng đ ổ sát lấy cái này chút thất kinh đột q u y ế t binh đây không phải một trận chiến đấu ngay thẳng nói cái này lại còn là đơn phương một lần đ ổ sát c h ư n g một trăm hai mươi mốt như có gai ở sau lưng c h ư n g một trăm hai mươi mốt như có gai ở sau lưng đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm lấy ít đánh nhiều lấy có chuẩn bị mà đến tấn công không ứng phó kịp đường hạ minh mạch trận chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắ cái này chút dù sao cũng là đột q u y ế tinh t anh khôi phục thần trí bất quá trong chốc lát tâm niệm đến đây đường hạo thúc vào bụng ngựa ôi truy thân hình lại nhanh mấy phần tiến quân thần tốc thẳng đến trung quân đại trướng đẩy ra tiện đường c h ậ u than một cái doanh trướng bị nhanh lửa cái kia chút còn chưa kịp chạy ra doanh trướng người đột q u y ế triệt t để gặp nạn có người bị đại hỏa t h ô n vệ có người mang theo nhảy vọt hỏa xà trên mặt đất la l ộ t người đột q u y ế trung t quân trong đại trướng thân là chủ tướng dư a ngay bên ngoài gào thép trấn thiên nhìn xem ngoài trướng ánh lửa ngốc trời đến không kịp chỉnh lý ao giáp cầm đầu giường b tại còn chưa thấy rõ tới lúc một thanh hàn quang lấp lóe trường t h ư ờ n g đã xuyên thủng lồng ngực đường hạo dơ tay chém xuống trượt qua dư a cái cổ một cái đầu lâu phóng lên tận trời trong tay ngân thương nhất trì đem cái đầu kia chọn tại mũi t h ư ờ n g lạnh giọng hô đột q u y ế t đại tướng đã chết một tiếng la lên đám người hưởng ứng trong lúc nhất thời đột q u y ế t danh o điệu tiếng hô nổi lên một phía cái kia chút vừa mới khôi phục lại đột q u y ế t kỵ binh nghe thấy chủ tướng bị trạm tin tức nhất thời lại không có bất kỳ cái gì đấu trí chủ tướng bị giết quần long vô thủ cái này tại vũ khí lệnh thời đại không khác thai họa n g đầu cùng cái kia chút lần nữa lâm vào sợ hãi rụt rè. lạnh mình tâm e sợ m u ố n so đường quân bên này hoàn toàn tương phản vốn là khí thế như hồng chúng tướng sĩ nghe nói đột q u y ế t tướng lanh bị chạm càng là tinh thần đại c h ấ n ý chí chiến đấu sụp sôi vô tận chém giết còn tại quân trướng lan tràn rốt cục đột q u y ế t kỵ binh bên trong có ít người đánh tơi bời quay đầu đ ả o vong có người dẫn đầu tự nhiên có người bắt trước không có chút nào đấu trí người đột q u y ế t nhảy t u t lên ngựa hướng về danh o địa bên ngoài chạy t r ố i chết sớm đã hiểu rõ chiến trường hết thẻ đường hạo sớm đã tại danh chướng bên ngoài đọ sức nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này tham t h ẳ n hạ quang ẩn nấp ấu truy thân hình đột nhiên hiện hiện một cái trốn chạy đ ộ t quyết binh tốt n h a o nhau thành thương hạ vong hồn ánh lửa ngút trời m à lên chém g i ế t vẫn như cũ tiếp tục hòa quang phía dưới đêm tối bị xé nát đường hạo chân vượt ấu truy nắm nhìn phương xa máu tươi lần nữa nhuộm đỏ áo giáp ngân quang lóng lánh đầu thường giọt giọt đỏ thấm lặng yên rơi xuống máu me khắp người trình s ử mặc mặt lộ vẻ vẻ hưng ơ phấn phóng ngựa đi vào đường hạo bên cạnh trận chiến này đánh giết đột quyết binh sĩ năm ngàn có thửa bỏ chạy hai trăm người chủ tướng bị đổ có thể nói l ạ thắng nhìn xem lộ ra có chút hương phấn hoàn toàn là lấy chính mình cùng cái này ba n g h n giáp sĩ tính mạng làm tiền đặt cược t ố t tại người đ ộ t quyết cũng không tâm phòng bị không có bố trí mai phục nếu không rất có thể sẽ ham tại chỗ này đường hạo quay đầu hỏi thăm chúng ta t ổ n thất bao nhiêu hơn hai trăm đường hạo ra lệnh một tiếng nói t h u binh chiến mã lương khô còn lại toàn bộ tiêu hủy một nén nhang về sau tiếp tục đi về phía nam một nén nhang về sau lần nữa thu hoạch tràn đầy hơn hai n g h n giáp sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch đường hạo lập tại ô truy bên trên quay đầu xem rào rạt tiêu đốt một cái doanh địa vung tay lên đi ra lệnh một tiếng hai ngàn giáp sĩ lần nữa biến mất trong đêm tối dư a tinh nhuệ bỏ mình để đột q u y ế t vây quét kế hoạch thiếu đại lương trụ cột đường hạo tại hủy đi căn này đại l ư ợ n g lúc vậy thuận lợi xông ra trùng vây đại tướng dư a bị ế tin t tức rất nhanh liền chuyển ra đột q u y ế t đại quân trong danh o t r ư ớ n g hiện lợi khả hãn đứng tại chỗ đổ trước khua chung gõ mỏ chủ bị quyết chiến kế sách chật nghe ngoài trướng đi lại vội vàng chạy nhanh báo nghe ngoài trướng khàn khàn bên trong mang theo hoảng s ợ thanh em rung động hiện lợi khả hãn không khỏi n h ú mày một t i ế dự cảm bất tường sông lên đầu trong chốc lát một hán tử vén rèm nhập sổ phù l i ê n phía trước đêm tối Dư a tướng quân hắn hiện lợi khả hãn gặp hán tử máu me khắp người tóc t hai bụ sủ trên thân áo giáp không ngay ngắn nhận ra chính là phân phối cho dư a thiên p h ụ trưởng không khỏi trong lòng giật mình truy vấn mau nói hán tử nằm dạp trên mặt đất nước nợ nói Dư a tướng quân bị bị chạm sáu ngàn quân sĩ thương vong hơn năm ngàn người là là đường quân làm đang khi nói chuyện thân hình ngăn không được bắt đầu run dày nghe vậy hiện lợi khả hãn sắc mặt ở biến ngã ngồi tại sau lưng trên ghế ngồi ánh mắt c h ú n g g i ố n g nửa ngày chỉ chữ chưa, chưa nói đây chính là đột q u y ế t tinh nhuệ nhất sáu ngàn giáp sĩ lại trong một đêm bi thảm giết hại càng bất khả tư nghị là mình trung nhất dũng đại tướng lại cũng chết cái này khiến h i ệ t lợi khả hãn có chút như có gai ở sau lưng có chút nghĩ mà sợ thật lâu h i ệ t lợi khả hãn thì thảo hỏi thăm nhưng nhìn thanh bao nhiêu nhân mã vừa dứt lời nằm dạp trên mặt đất hắn t ử thân hình chấn động đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra căn bản không giành bận tâm nhân số chỉ nghe tiếng vó ngựa tựa như muốn tê liệt khắp nơi lầm dạng nghe nói cái kia thanh thế đại hắn trong lòng đánh giá nói thuộc hạ phỏng đo lời này vừa nói ra hiện lợi khả hãn hồi tưởng lại mấy ngày trước đây bộ lạc tộc nhân đến báo chỉ cảm thấy phía sau l ư n g phát lệnh trong mắt tránh qua một vòng c h ấ n kinh c h i s ắ c tại phía sau mình kết cục có bao nhiêu đại đường b i n h mã khó nói vẹn vẹn cái này một vạn nhân mã lại có lẽ nói cái này hậu phương đường kỵ không chỉ mười ngàn mà là ý nghĩ này lõe lên mà qua không khỏi làm cái này trên chiến trường sờ lăn lộn b ò nhiều năm khả hãn ẩn ẩn có chút ngồi không yên c h ư một trăm hai mươi hai quỷ dị c h i n cục c h ư một trăm hai mươi hai quỷ dị c h i n cục đại đường chi trần thế võ t h u n cc cha tịm có như vậy trong nháy mắt hiện lợi khả hãn động triệt binh suy nghĩ nghĩ đến chính mình như thế mấy ngày nay đến trùng điệp bố cục nghĩ đến chính mình bắt lấy ngàn năm một thờ đánh bại lý đạo tông binh sĩ mới chiếm lĩnh vài tòa thành trì cứ như vậy rút đi hắn không có cam lòng quyết chiến còn chưa bắt đầu sau lưng xuất hiện đại cổ đường binh đây là một cái không tốt dấu hiệu một cái thay đổi chính mình tiền tuyến ưu thế dấu hiệu nếu là hiện tại trực tiếp cùng đại đường quyết chiến thắng bại khó liệu nếu là bại liền sẽ mặt đến hai mặt thụ địch tình trạng đến lúc đó liền triệt để không có đường lui có thể nói cứ như vậy hiện lợi khả hãn vậy tại do dự bên trong án binh bất động q u â nhưng hiện bây giờ bên ta binh mã phân lục bộ thực lực có chỗ phân tán như làm thảo nguyên nội địa đại đường binh tốt đông đảo hoàn toàn có thể nhân cơ hội này tiêu diệt từng bộ phận nhưng cái này đại đường kỵ binh cũng không thành vây kín chi thế ngược lại khai thác đột tập phương thức húng chi là tại đ ê m dài đánh lén nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này đội kỵ binh cũng không dư a tướng quân mang theo binh sĩ nhiều hiện lợi khả hãn trong lúc nhất thời bởi vì cố này tinh nhuệ bị giết tâm thần chấn kinh bây giờ nghe xong quân sư phân tích vậy trận cảm thấy ngược lại có mấy phần đạo lý âm thầm thờ p h à o hiện lợi khả hãn trầm ngâm nói nói có lý nếu là có mấy chi đại đường kỵ binh xuất hiện g i a bọn họ cũng sẽ không khó mà tìm kiếm chỉ là những kỵ binh này quá qua g ả o ạ t lưu tại sau l ư n g sớm muộn là kẻ gây quân sư đ ỡ cần n ở nụ cười nói khả hãn không ngại phái ra một nhóm thám báo triệt để đem cái này chút đường binh bắt được bức bách hắn tụ tập cũng tốt thăm dò bọn họ nhân số làm tiếp định đoạn hiện bây giờ a sử na xã n h ị đại tướng vẫn tại vây quét thảo nguyên đường quân trong đội ngũ có lẽ hắn có thể mang cho ta kinh h ỉ hiện lợi khả hãn trên mặt ngưng trọng thư giãn không ít trong mắt tránh qua một vòng luân lệ truyền lệnh a sử na xã n h ị đại tướng đem cái kia chút đáng chết đường binh cho ta lật ra đến để cái kia chút phân tán binh sĩ tập hợp đem cái này chút du tán đường binh đánh tan nặc một cái đại hắn vạm vỡ từ trướng bên cạ l chưa chưa trong nháy n g mắt hai ngày đã qua đối diện đột quyết đại quân chủ lực cũng không có bất kỳ cái gì muốn phát động thế công dấu hiệu mà cái tiêu triệu tập ba mươi bắc thượng binh lực không còn có xuất hiện qua lý hiếu c u n g do dự kết cục phải t h ă n g hẳn là chủ động phát động tiến công phó tướng đứng tại lý hiếu cung bên cạnh cái này đã là lý hiếu cung lần thứ ba đứng tại cái này trên đài cao xem chừng đại tướng quân nhánh đại quân này đã biến mất hai ngày chúng ta kết cục là chiến là chờ lý hiếu cung cực mục đích trông về phía xa từ t ô n nói hiện bây giờ chi này ba mươi ngàn đột quyết kỵ binh cũng không xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt không biết cái này hiện lợi khả hãn lao hồ ly lại đang d ở trò q u ỷ gì đường quân một trăm năm mươi ngàn giao đấu đột quyết một trăm năm mươi ngàn thắng bại khó liệu a phó tướng trông thấy cái này hơi có vẻ tuổi xế chiều do dự đại x o á i trong lòng thở dài một tiếng vị này một đời công vân lao tướng sớm đã không còn thanh niên lúc cái kia cố nhiệt huyết phương cường như vậy sát phạt quyết đoán đây là một cái không tốt dấu hiệu chiến sự biến ảo đa dạng t từng từng hiện ờ bây giờ cái này ba mươi binh mã chưa từng xuất hiện tại tương thành chưa từng xuất hiện tại chiến trường chính ta suy đoán có thể là trên thảo nguyên phát sinh biến cố gì cũng có lẽ là hiện lợi khả hãn nội bộ bộ lạc ở giữa xảy ra vấn đề bất luận như thế nào binh lực giảm bớt cái này nhiều chúng ta tiền tuyến thế nhưng là một cái ngàn năm một thờ cơ hội tốt phó tướng nói cái này chút lý hiếu cũng đã từng muốn qua hiện lợi khả hãn này vận dụng khả hãn tên đem trên thảo nguyên nguyên bản phân tán mỗi cái bộ lạc liên hợp cộng đồng đối phó đại đường nếu là cái này nội bộ xuất hiện mâu thuẫn có bộ lạc tại đến lúc rời khỏi vậy có khả năng có có lẽ nói xa tại âm sơn kim t r ư ớ n g vương đình bên trong phát sinh trình biến điều binh về đi vậy là vô cùng có khả năng chỉ bất quá cái này thảo nguyên bên trên phát sinh biến cố là đường hạo ảnh hưởng đem ba mươi ngàn binh lực liên lụy ở lý hiếu cũng tuyệt đối không tin dù sao một cái mới ra đời t i ể u tử tại thảo nguyên vậy kiên quyết sẽ không nhấc lên bao lớn thủy triều đến thúng chi đến tiêu diệt ba ngàn k i n h kỵ vậy tuyệt đối không thể nào cần cái này ba mươi ngàn binh lực đối với là đường h ạ kiềm chế ba mươi ngàn binh、mã. lý hiếu c u n g càng tin tưởng là đột quyết vấn đề nội bộ nếu như cái này ba mươi n g h n đột quyết binh triệu hồi thảo nguyên còn tốt nếu là cái này ba vạn người chẳng qua là h i ệ t lợi khả hãn mê hoặc chính mình khai chiến thẻ đánh bạc lời nói cái kia chủ động triển khai thế công khó tránh khỏi chính mình phải bị thua thiệt dù sao mình tại thủ thành một phương chiếm cứ thành trì kiên cố ưu thế mà chủ động xuất kích muốn bước lên nhất chiến tất thắng mạo hiểm lý hiếu c u n g đứng chắc tay mắt nhìn nơi xa kéo dài nghìn dặm đột quyết đại doanh trầm ngâm một lát nói ra lại chờ một ngày nếu là cái này đột quyết đại quân còn chưa bất kỳ động tác gì chúng ta liền chủ động xuất kích nhìn xem như dấm trên băng m phó tướng biết rõ lại thuyết phục vậy không làm nên chuyện gì yên lặng thở dài một tiếng cứ như vậy ở chỗ này cành phía trên hai cái hơn một trăm ngàn binh lực đại quân bởi vì song phương chủ xoáy do dự bị xấu hổ rằng có lấy ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba đứng ngồi không yên t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba đứng ngồi không yên đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm bắc cảnh chiến sự mắc cạn mà tại xa xôi trong thành trường a n lại sớm đã chép với bụi thái cực điện bên trên trình chi tiết lý t ĩ n h một đám lao thần liền bắc cảnh chiến sự công cùng thủ mỗi người phát biểu ý kiến của mình nghị luận ầm ĩ lại là một lần tan giã trong không vui lý t ĩ n h c h ỉ n h chi tiết đám người không người đưa mắt nhìn rời đi đường vương xanh mặt rời đi riêng phần mình vừa mới lôi ra thái cực điện bên ngoài ý c h ỉ kính đức chợt vừa ra điện nhìn xem liền muốn rời khỏi lý t ĩ n h liền dắt c u ố n hoàng hô lão lý chậm đã nghe cái kia thanh âm quen thuộc lý t ĩ n h chậm rãi quanh người trông thấy ý c h ỉ kính đức một mặt thần bí đi tới cái này tiếng như hồng trung ý chị kính đức không để ý dưới hướng mọi người nói lão lý ta có chiến sự cấp báo thương lượng người cái kia. lại nói một nửa lý tính ba chân bốn càng tiến lên đến trầm giọng nói kính đức cái này không phải nói chuyện địa phương không bằng đến thủy hương lâu tại làm thương nghị ngay vậy ý chí kính đức giật mình hiểu được thấp giọng nói ra vâng là ta cái này một kích động liền đem việc này cấp bên nói xong liền lôi kéo lý tính hướng về bên ngoài đi đến một bên trình chi tiết thấy cảnh này vội vàng đuổi theo đến nói lý tướng quân uống rượu việc này cũng không thể quên mình à rượu này ta hai vị tướng quân có thể hãnh diện lý tính trong nháy mắt liền hiểu được hiện bây giờ đường hạo cùng trình chi tiết cũng tại thảo nguyên nội địa một cái là lý gia có non rệ một cái là trình gia trường tử vô luận ra sao cấp báo cũng dẫn động tới hai người nội tâm lý t ĩ n h chắp tay nói nếu như thế vậy làm phiền trình tướng quân t ô n kém gặp lý t ĩ n h đáp ứng trình chi tiết đáp lại cảm kích đủ cười. ư Thùy h ơ n g trong thành Trường An, lớn nhất quán rượu. Lầu hai nhà gian trong Lâu, lớn Lầu lầu quán rượu. thành nhất An, nhà hai cười á c Chi tiết, đức Lý Tĩnh, Trình Tiết, trí kính n ba g theo trí rót một kính ch cửa đức sổ mà ngồi đầy bắc cảnh trong quân tin tức người đột quyết phân binh ba mươi ngàn bắc thượng lao lý ngươi cảm thấy này lại là người đột quyết tâm n h ư sao nghe nói tin tức này lý tính cùng trình chi tiết hai người chấn động trong lòng lý tính kinh ngạc nhìn qua ý c h ỉ kính đức nói vì sao ta cũng không biết tin tức này ý c h ỉ kính đức cười hắc hắc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói tin tức này chính là ta từ trưởng tôn lao thất phu nơi đó tìm hiểu mà đến đây chính là mới m ẹ xuất hiện tin tức hiện bây giờ chỉ có hoàng thất người biết lý tính nghi hoặc nhìn một chút ý chị kính đức thuận tay cầm lên bầu rượu cho hắn trâm một chén nói phân binh lúc nào sự tình Ví chỉ kính đức lại sau khi ực một hớt rượu xem thường nói ra l i ê n hai ngày trước bây giờ cái này hà giang quận vương chính đang do dự phải chăng cùng đột quyết đại quân triển khai quyết chiến đâu vừa dứt lời lý t ĩ n h vô bàn một cái trong mắt tràn đầy vẻ tức hận b u ồ n b ã n ó i cái này lý hiếu cung hồ đồ a loại này ngàn năm một thở thời cơ hắn vậy mà còn đang do dự chủ trừ không duyên cớ bỏ mất cơ hội a t r ì n h chi t i ế t tay nâng cái cảm mặt lộ ra trầm tư hình thì thảo nói ra hiện bây giờ đại chiến sắp đến hiện lợi khả hãn lại phân binh bắc thượng nhất định là cái kia trên thảo nguyên phát sinh khó giải quyết sự tỉnh để hắn không được làm như vậy nghe nói c h ỉ n h chi tiết suy nghĩ cùng mình không n h ư u mà hợp lý tính liếc mắt c h ỉ n h chi tiết mười phần khẳng định nói ra hiện bây giờ đột quyết chiếm cứu binh lực ưu thế nếu không phải tình thế bất đắc dĩ tất nhiên sẽ không phân binh nói xong nơi đây lý tính hơi ngưng lại bưng lên trước người c h é n đến rượu uống bên trên một mụn nhỏ cho mày nói ra hiện lợi khả hãn người này tuy nhiên trời sinh tính đa nghi n g nhưng là một cái am hiểu sâu binh pháp khí p h á c hiên h n ă n g người hiện bây giờ đại chiến hết sức căng thẳng hắn làm sao có thể chơi cái này chút âm mưu thủ đoạn không hổ là đại đường quân thần không chỉ ta đã sớm nói qua hà giang quận vương tuổi tác đã cao không thích hợp làm lần này đại chiến chủ soái nhưng làm sao đường vương đối với hắn ân sùng có thựa tin tưởng không nghi ngờ cái người này theo tuổi tác đã lớn làm việc không quả quyết cố thủ quy tắc có sẵn liền tại tiên đế lúc vậy sơ lộ manh mối ý chị kính đức nói chính là lý hiếu cũng sớm mấy năm ở giữa Phụ chi tiên đế một ệ n lãnh binh h đ trận bắt Kiệt h chiến này đại đường quân đội đầu tiên là ở vào binh lực cách xa tiến thối lưng nan hiện bây giờ lại án binh bất động bỏ mất cơ hội tại dạng này sẽ kéo xuống đến kết cục sẽ càng khó để phân biệt t r ì n h chi tiết trong lòng đột nhiên chầm xuống cả kinh nói cái này ba mươi n g h n đội quyết binh tốt làm gì đến làm gì từ còn không biết mà con ta cùng đường tiêu kỵ lần này lại chính tại thảo nguyên nội địa chẳng phải là sẽ đưa chi này một mình tại hiểm cảnh lý tính đem chén rượu trong tay gắt gao s i ế t trong tay then chốt cũng hơi trắng bệnh trong mắt tức giận chi sắc càng sâu nói đây chính là ta sợ hai một điểm nếu là bây giờ lý hiếu c u n g án binh bất động không thể liên lụy ở đội quyết chính diện một trăm năm mươi n g h n đại quân nếu là thảo nguyên dị biến tăng lên ta sợ hạo nhi không công tán thân thảo nguyên nghe vậy t r ì n h chi tiết có chút ngồi không yên hắn nhưng chỉ có như thế một cái xuất sắc t r ư ở n g tử nhưng là muốn kế thừa trình ra gia nghiệp nếu là thật sự thành hoàng tuyền văn hồn hậu quả khó mà lường được nghĩ tới đây t r ì n h chi t i ế t gấp siêu một cái đứng lên nói không bằng chúng ta gặp mặt thánh thượng thuyết phục bệ hạ để hà g i a n quận vương xuất binh lời này vừa nói ra vĩ chỉ kính đức hoàng vội vàng đứng lên khóc tang mặt nói ra lao t r ì n h ngươi dạng này không tử tế à t ạ o triệu bệ hạ cũng không đề cập cái này tình hình chiến đấu biểu dương không muốn để chư tướng biết rõ việc này ngươi nếu là như vậy ngay thẳng đến nói không phải đem ta tiến lên hố lửa sao trong ư Trước đường c chi chấn thế võ thần. C.C. Nhìn trông rộng. Nhìn trông rộng. thần. không thành, không nói vậy không ổn. thế Thuyết phục xa xa Trà tịm. t r Đại võ vậy lúc nhất thời để đang ngồi ba người nổi lên khó đến lý tính mặt lộ vẻ vẻ giận trầm giọng nói bằng vào chúng ta đối bệ hạ hiểu biết coi như chúng ta cái này chút quần thần trước đến thuyết phục vậy chẳng qua là phi công cái này hà gian quận vương chính là bệ hạ khâm đ i ể m chủ soái chúng ta vốn cũng không nên đối hà gian quận vương quyết sách soi mói thúng chi lúc trước lý hiếu cũng đưa ra k i n h kỵ chỉ vì phân minh lộn đồ ăn nghe nhìn cái này sách lược thế nhưng là bệ hạ đồng ý đo đến lý tính thở dài một tiếng từ tốn nói hiện bây giờ song phương binh lực ngang hàng vô luận hà giang quận vương lựa chọn là chiến l à thủ cũng có thể nếu là bệ hạ muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt đông đột quyết bình định bắc cảnh như vậy thế tất sẽ bức bách hà giang quận vương xuất binh lấy ba người bọn họ đối đường vương hiểu biết lại làm sao không biết cái này quân vương tính nết thiên ma tê dại sáng, sáng sớm á n g s thảo nguyên phá lệ tươi mát tiến tính bất quá đường hạo lại không lòng dạ nào thưởng thức phần này lớn tự nhiên ban tặng đứng tại gò đất bên trên c ự mục đích trông về phía xa phương bắc bao là thảo、nguyên. thảo nguyên cuối cùng chính là âm sơn tại tòa kia trắng như tuyết phía dưới núi tuyết chính là kim trướng vương đ ỉ n h chỗ tại sau lưng tiếng bước chân văng lên đường hạ o thu hồi ánh mắt c h ầ m rãi quay người đập vào mắt chỗ t r ì n h sử m ặ t một thân vết máu vừa mới đánh nhau kịch liệt nhiệt huyết sôi nhảy cảm xúc g ấ y động vẫn còn x ó t lại tại vị này tiểu tướng trên mặt không đợi đường hạ o mở miệng t r ì n h sử m ặ t phân trần sụp sôi trong mắt lóe vẽ hưng phấn thần sắc chắp tay nói đ ư ờ n g minh lần này nhất chiến giết địch hơn ba người chỉ có tiểu bộ thừa dịp loạn bỏ chạy đối với cái này tức qua đường hạu tựa hồ sớm đã ngờ tới trên mặt không buồ lính gác bố trí hạ trại an trại nhìn như cao thấp không đều lộn xộn kỳ thực hàm ẩn trận pháp nguyên lý kêu gọi kết nối với nhau không chê vào đâu được nói đến đây đường hạ o đ ó n đến ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm t r ì n h sử mặc nói có thể thấy được người này am hiểu sâu binh pháp cũng không phải là hạ người bình thường ý tưởng này ngược lại là cùng t r ì n h sử mặc lạ thương nhất trí từ tốn nói nếu không có đường huynh liệu sự như thần bằng năm mươi tinh binh tập kích bất ngờ cái này chút tuần tra c h ạ m canh các đội chỉ sợ trận này đột tập sẽ không như thế dễ dàng chỉnh sử mặc nói chính là sự thật như lần này đột tập còn cùng lần trước đánh lén dư a bộ hạ lúc m mà... ộ dạng tùy tiện trùng sắt tiến vào chờ đợi đường quân có lẽ là cứng đối cứng ác chiến đường hạo vậy biết rõ lần này thủ thắng xem như may mắn thu được thắng lợi may mắn chính mình tự mình phá cái này đột quyết phòng ngự bộ lạc nếu như không phải vậy thắng thua trận này khó liệu thiên kia chủ tướng có thể tìm ra tìm tới ngay vậy trình sử mặc trong mắt tạm đạm chậm rãi lất đầu cái này sẽ linh cực kỳ nhạy bén tại h ô n loạn lúc mang theo mấy trăm tướng sĩ cứ thế mà đột phá vây công đào tẩu đường h ạ trong mắt dấy lên vẻ tán thưởng cái này nhân thân cao tán thước bàng khoát ba ngừng xem xét liền là một cái lực to như ngữ h á tử liền cái kia vừa đối mặt giao thủ đối với võ tướng mà nói bọn họ kính trọng cái kia chút trí dũng song toàn can đảm hơn người người đường hạo cũng không ngoại lệ tuy là chiến bại nhưng vẫn phát ra từ phế phủ đối vị này võ tướng tràn ngập kính ý tâm niệm đến đây đường hạo truy vấn nhưng từng biết do cái này tướng lanh tính danh chỉnh sử mặc những mày nhớ lại một phen nói giống như kêu cái gì a sử na sa nhĩ ân đại khái liền là cái tên này ngoại tộc tên người chữ có chút c ổ quái thêm nữa lúc đó tương đối hỗn loạn nghe được không quá rõ ràng a sử na sa nhĩ đường hạo chấn động trong lòng không nghĩ tới ở thời điểm này bên trong chính mình lại gặp gỡ bất ngờ vị này đại đường lịch sử bên trong tiếng t â m lừng l â y ngoại tộc tướng lãnh đại đường lịch sử bên trong vị này tướng lãnh vì đường vương chinh chiến thiên hạ công cao ly dưới quy tư chiến công trói lọi theo thời gian thôi toán vị này vốn nên dấn thân vào đường vương dưới trướng tướng lãnh lúc này lại chính du đãng tại cái này m ê n mông đồng rộng phía trên như vậy đường hạo liền vậy thoải mái nhìn xem trầm mặc không nói đường hạo t r ì n h sử mặc trên mặt hiện lên một k i a lo lắng nói đ ư ờ n g huynh chắc hẳn tại chúng ta dạ tập liên tục đắc thủ dưới còn thừa bốn đường binh mã thế tất bão đoàn t r ắ n g thế không dám tại một mình hành động lại hướng tập kích bất ngờ sợ đã thành không có khả năng sau khi nghe xong đường hạo cũng không nói lời nào túi đầu nhìn xuống cái này hơn hai ngàn tên giáp sĩ đoạn này thời gian liên tục dạ tập để cái này chút các binh sĩ thể s á t tinh thần căng cưng đến cực hạn ngã trái ngã phải dựa chung một chỗ ngủ say sưa sáu ngàn chiến mã n h t chung một chỗ nhắm mắt lại hưởng thụ lấy khó nghị được thời khắc nghiêm trình một bộ người k i t sức ngựa hết hơi cảnh tượng đường hạo nhìn chăm chú thật lâu chậm dãi nói ra như thế cũng được bớt tại lộ trình mệnh ngọc để các binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt đi t r ì n h sử mặc trong lòng hơi động một chút lại không nghĩ tới đường hạo cho như thế một cái ngoài dự liệu quyết sách mắt thấy đường hạo chậm dãi xuống núi t r ì n h sử mặt vội vàng hỏi thăm đ ư ờ n g hinh tiếp đó chúng ta nên làm cái gì đường hạo cũng không quay đầu lại bình tĩnh thanh âm lần nữa chuyển đến t r ì n h hinh bốn đường đột quyết tụ hợp cái này chưa chắc là chuyện xấu không ngại nhìn về phía trước xem cái kia âm sơn dưới chân thế nhưng là hiện lợi khả hãn xảo h u ệ n kim trướng vương đỉnh c h ư n một trăm hai mươi lăm trực đ ả o hoàng long chương một trăm hai mươi lăm trực đ ả o hoàng long đại đường chi trân thế võ thần cc tra t ị m tấn công kim trướng vương đình ngay vậy t r ì n h sử mặc sắc mặt đ ổ t biến thân thể không khỏi chấn động cái này đột q u y ế t bộ lạc thánh địa chỗ tại cũng là chúng đột q u y ế t dân chúng trong lòng thần minh đồng dạng tồn tại lần này bị đường hạo nói ra lại như phong khinh vân đạm đồng dạng t r ì n h sử mặc thực tại nghĩ mãi mà không rõ tốt đẹp như vậy lẹn về đại đường thời cơ đường hạo lại ngoảnh mặt làm ngơ dưới mắt hai mươi ngàn đột quét binh tốt chính tại trên thảo nguyên như cho săn đồng dạng bốn phía đường quân tung tích bây giờ tấn công kim trướng vương đình chẳng phải là bí qu t r ì n h sử mặc ánh mắt phức tạp cho dù suy nghĩ nát cóc cũng nghĩ không ra đường hạo dụng ý chỗ tại thở dài một tiếng chậm rãi cùng đi theo hạ thổ đồi vừa xuống núi khâu t r ì n h sử mặc liền trông thấy đường hạo dựa vào hạ p cốc vách đá gặm hồ bánh vương phụng bạch v ậ y ở bên người gặp t r ì n h sử mặc mặt lù mày trao đường hạo chê bừa chinh huynh cần gì ưu sầu đến hồ bánh trước lót dạ một chút、hút. nói xong cầm trong tay hồ bánh tách ra ra một nửa ném cho chỉnh sử mặc chỉnh sử mặc tiếp qua hồ bánh dựa vào tại đường hạo trước người lại vô ý gặp một cái đường hạo liếp mắt chỉnh sử mặc k h o miệm cười trêu chọc nói làm、sao? an quen dạ tập lướt đến t h ị dê g ă m bánh bột nâu có chút không quen này ngươi còn cố ý rêu c á ta t r ì n h sử mặc tức giận về bên trên một câu nói ra chính mình lo lắng nói hiện tại a sử na xã nhĩ tất nhiên đã dấn thân vào đến còn lại bốn đường lấy hắn hy vọng nói không chừng bây giờ chính là cái này bốn đường đội quyết đội ngũ tướng lãnh người này thủ đoạn ngươi cũng là biết rõ ta là lo lắng bây giờ tấn công kim trướng vương đình sẽ xảy ra biến số cái gì chính gặm hồ bánh vương v ư n g bạch nghe thấy kim trướng vương đình bốn chữ lúc sắc mặt đột biến không thể tin nhìn xem đường hạo nói đường kiêu kỵ việc này không thể coi thường hai chúng ta ngàn minh mã làm sao có thể đánh hạ cái này kim trướng vương đình húng chi cách xa nhau không xa trên thảo nguyên còn có hai mươi ngàn kỵ binh chính tại bốn phía lấy chúng ta đường hạo nuốt xuống một ngụm hồ bánh nói chính như trình huynh nói cái này đột quyết đại tướng a sử na xạ nhĩ h ư u d u n g hữu n g h i u hiện bây giờ chúng ta thảm báo dễ cây không có khả năng tới gần nơi này thảo nguyên nội địa trên thảo nguyên đột quyết đại quân tin tức vậy từ đó đoạn hiện bây giờ cái này bốn đường đột quyết động tinh không rõ không bài trừ a sử na xạ nhĩ tại chúng ta phải qua trên đường bố trí mai p h ụ hai ngàn giao đấu hai mươi ngàn cơ hồ không có thoát thân thời cơ trình sử mặc trong lòng run lên hiện tại o à bốn đường đội quyết đội ngũ tụ hợp hành động tất nhiên không bằng lúc trước cấp tốc cũng không thể đối với chúng ta hình thành vây kín chi thế đây đối với chúng ta chi này bình tốt số lượng không nhiều hành động hiệu suất cao khinh kỵ đội ngũ tới nói ngược lại là một chuyện tốt bây giờ chiến sự tiền tuyến căng thẳng hiện lợi khả hãn đem người bộ lạc dốc hết toàn lực kim trướng vương đình thế tất binh lực c h ố n g rỗng chúng ta còn thừa hơn hai ngàn người binh hùng tướng mạnh chưa hẳn không thể nhất chiến nghe đường hạo phân tích hai người dần dần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lắng nghe phía dưới lại có mấy phần đạo lý còn có cái gì có thể so sánh tấn công đột quyết xào h u y ệ t càng khiến người ta n h i ệ t huyết sôi nhảy đâu lấy bọn họ một đường đến đúng đường hạo hiểu biết biết rõ đây là cũng không phải là một cái ăn nói lung tung chủ tướng mà là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận n g u tính sâu xa tướng quan tấn công mà tuyển đại đường con dân sạch khuất. hai người không khỏi âm thầm nắm chặt nằm đấm khó bình trong lòng mãnh liệt cảm xúc giống như tâm hữu linh tê hai người dối ra nắm đấm chậm rãi đụng nhau trong mắt dấy lên một tia nóng rực đến đường hạo gặp hai người quăng tới kiên nghị ánh mắt trong lòng hơi động vậy nắm chặt n ắ m đấm chậm rãi đụng tới đến ba gió giạc âm vang hữu lực thanh em lập tức vang lên vì đại đường giết mà tại cái kia hạp cốc đỉnh đầu một chỗ đỉnh núi cả người khoác r a thu rắn chắc hán tử nắm sấp túi trên mặt đất trần trụi trên cánh tay lang đầu hình xăm phá lệ trói mắt nhìn chăm chú trong hạp cốc các binh sĩ miệng lớn g ặ m ăn hồ bánh nhìn xem mênh mông đánh nữa ngựa gặm ăn cỏ xanh làm nhìn thấy cái kia mặt vết máu l o n l ộ theo gió phi vũ đường chữ a răng k ỳ lục hán tử sắc mặt b ở t biến cái kia đạo đây chính là trên thảo nguyên chi kia xuất quỷ nhập thần đường quân k i n h kỵ tâm thần giới khiếp sợ hán tử bỗng nhiên thoáng nhìn dựa vào vách đá một bộ nhiễm vết máu áo trắ dây l ắ t giang kia đại hán minh bạch trước mắt chi đội ngũ này chính là bức bách đại hán phân binh ba mươi ngàn đường kỵ mà tên kia đại tướng cũng chính là chém giết dư a bạch bảo tướng q u a n viên nghĩ không ra lại cách kim trướng vương đình gần như thế tâm niệm đến đây đại hán không khỏi cái chán mồ hôi lạnh dày đặc tại thô sơ giản lược đoán chừng song binh sĩ số lượng về sau hán tử rón rén rút lui đỉnh núi cưới trên liệt mã một đường hướng về phương bắc cũng không quay đầu lại phi nước đại mà đến bộ dáng kia phản phất thấy quỷ đồng dạng chương một trăm hai mươi sáu kim trướng vương đình chương một trăm hai mươi sáu kim trướng vương đình đại đường chi trần thế võ thần cc Chà trong m Kim t ư Vương ớ n Đình.、Cái、này lang đầu hình xăm hán g đầu Cái cấp á xăm tử trước t i ê liền về Kim về chuyển n t r ư ớ Vương Đình hoàng thất bộ trong lúc ạ c Trong l nhất thời kim trướng vương đình hoàng thất cực kỳ chấn động mặc cho ai cũng không nghĩ ra binh lực chống giống kim trướng vương đình phụ cận lại có đường quân kỵ binh xuất hiện mà hoàn toàn cái này lúc trên thảo nguyên truyền đến dư a đại tướng bị đường quân chém giết tin tức đại hoàng tử sốt ruột tại trong quân trướng ra bước nói vậy phải làm sao bây giờ mẫu hậu ngươi nói cái này ẩn nút thảo nguyên đường binh kết cục có bao nhiêu cái kia ngũ quan lập thể hai mắt ham sâu trung niên phụ nhân lông mày dậm vặn một cái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói Ngay xưa dũng sĩ bây giờ đã tuổi xây t h i ề u tinh binh cường tướng cũng tận số bị hiện lợi khả hạn chinh triệu đến tiền tuyến trước mắt cái này chút hoàng tất thành viên trọng yếu hoặc là bệnh nặng tạ thân hoặc là từng trên chiến trường thủ qua chúng sáng tạo làm sao có thể ngăn cản cái này chút đánh bại dư a tinh nhuệ hồ lan chi sư nhìn xem cái này chút tăng thương khuôn mặt chung niên phụ nhân thở dài nói ai lần này đại hát bên ngoài kim trướng bên trong bất quá tám ngàn binh lực nếu là cái này chút đường quân thật có xâm phạm ý đồ cái này nên làm thế nào cho phải nghe cái này bất đắc dĩ thở dài kim trướng bên trong các vị lao thần trong lòng càng là trầm xuống sợ hãi bất an bất đắc dĩ k h í tức tại kim trướng bên trong tràn ngập trong lúc nhất thời kim trướng bên trong lạ thường yên tĩnh đại hoàng tử v ộ i trước người bàn t r à cả giận nói không phải liền làm ấy cái tiểu cổ đường quân sao ta thảo nguyên d u n g sĩ cần gì sợ hãi rồi dè cái này chút đường quân xuất quỷ nhập thần hiện tại uy nguyên thăm dò vị trí sao không chủ động xuất kích đánh hắn không ứng phó kịp nghe vậy dâu tóc đều là bách lão người cả kinh、nói. ngươi có biết sói thúc chính là đi theo phụ thân ngươi nhiều năm dũng sĩ phụ thân ngươi một thân bản sự chính là bài hắn dạy lần này liền muốn chết sắc hắn phải hỏi một chút phụ thân ngươi có đồng ý hay không lao giả kia chậm rãi không người nói ra lao thần bất quá là thay đổi quyết hoàng thất suy nghĩ còn lớn hơn hoàng tử không cần thiết hành sự lỗ mãng l i ê n tại cái này lúc một tóc hoa dâm thân hình khôi ngô trung niên tráng hán đứng ra chắp tay nói đại hoàng tử y theo trước mắt đến xem cái này chút đường bình cũng không tập hợp vẫn là năm bẻ b ả y m ả n g lúc trước dư a tướng quân là bị đánh lén mà chết mà bây giờ cái này đường quân lại tại chúng ta giám thị phía dưới ta từ một nơi bí mật gần đó địch ở ngoài sáng càng là chiến theo tiên cơ h u n g chi hiện tại kim trướng bên trong vẫn có tám ngàn binh mã chỉ là hai ngàn người há lại tám ngàn người đối thủ nhìn xem người trung niên này tướng lãnh đồng ý chính mình kế sách đại hoàng tử trên mặt rào rạt ra một vòng nạo g sắc nói nhìn xem cái này kim trướng bên trong vẫn là có chút hiểu được hành quân đánh trận người vừa dứt lời một ồm ồm âm thanh v a n g lên mặt tướng n g u y ệ n tiến về đem cái này đường tướng đầu lâu chém xuống hiến cùng đại hoàng tử Tốt, tốt, đại hoàng tử gặp lại có người đứng ra nhi đồng tính cách t r i ể n lộ không bỏ sót cất tiếng cười to nói lúc này mới có ta bộ lạc phong phạm vậy cứ như vậy đi ngươi vậy theo ta cùng một chỗ tiêu diệt cái này sóng đường quân tiểu đội thấy thế trung niên phụ nữ biết rõ cái này kêu hành nhi tử càng là không cho đi làm việc hắn càng là sẽ đi làm liền nhịn dưới tính tình nói khẽ còn à này hành quân đánh trận cũng không phải cho đùa ngươi nhưng là muốn kế thừa khả hãn vị trí người phàm là muốn bao nhiêu cân nhắc hậu quả ngươi lại t u ổ i nhỏ vì kinh lịch qua xa trường h u n g hiểm lần này liền để cái này chút lao tướng đi thôi đại hoàng tử đối cái này chút trung ngôn khuyến cáo hoàn toàn nghe không vô đến hỏi ngược lại ta đã chừng hai mươi chính là hài đồng húng chi cái này thảo nguyên khả hãn nơi nào lại không lên chiến trường đạo lý phụ thân bây giờ không phải cũng ở tiền tuyến chiến trường sao trung niên phụ nữ bị câu này đột nhiên xuất hiện hỏi lại hỏi k h ó một lúc không biết như thế nào phản bác vừa mới vị k i a lao thần hai đầu gối quỳ xuống đất nước mắt tuôn đầy mặt khẩn thiết nói ra hoàng tử nghĩ lại a ngươi nếu là có cái gì sơ xuất để cho chúng ta cái này chút lao cốt đầu như thế nào hướng khả hãn bàn giao a nghe vậy đại hoàng tử mày d i ậ m nhữ một cái quắt tham sống sợ chết ngươi liền h ả o h ả o ngốc tại trong t r ứ n g đi mang ta cắt lấy cái k i a đường tướng đầu lâu lại đến t r ị ngươi nhiễu loạn quân tâm chi tội vừa lấm vừa xoa phía dưới gặp nhi tử vẫn đã quyết định đi trung n i ê n phụ nhân ôn lu nói hài nhi mẫu thân biết do không khuyên nổi người bất quá này hành quân đánh trận ngươi vẫn là muốn nghe từ cái này chút lao tướng không muốn m ù mắt chủ sát giải thích nhìn về phía trong trường cái kia hai tên lao tướng nói người này luôn luôn muốn lên chiến trường các ngươi nhìn nhiều bảo vệ con ta bảo vệ hắn chu toàn gặp mẫu thân thỏa hiệp đại hoàng tử tuổi trẻ trên mặt lập tức cười nở h o a nói mẫu thân yên tâm ta tất nhiên sẽ giống phụ thân một dạng nổi danh thảo nguyên tại trung niên phụ nhân liên tục căn dặn phía dưới đại hoàng tử không kiên nhận p ấ t p h t a y tuổi trẻ khắp khuôn mặt là hưng phấn kích động cao giọng la lên thế giết đường minh xuất phát chương một trăm hai mươi bảy như g i m trên băng mỏng Trước sau khi g mang xong hiện lợi khả hãn nổi giận đùng đùng ngồi tại ra sói trên ghế ngồi đọ lên mắt thở hổn hển quân sư chậm rãi tiến lên sắc mặt ngưng trọng nói khẽ đại hãn hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngài cần tỉnh táo lại gặp hiệt lợi khả h á n cũng không nói gì quân sứ nhắc nhở đại h á n tại hạ coi l à việc này có chút kỳ quặc ngay vậy hiệt lợi khả h á n giơ lên tấm kia thô của mặt c h o m à y nói có gì chỗ kỳ hoặc quân sư trầm ngâm một lát sửa sang lại suy nghĩ nói khả h á n ngày đó tộc nhân đến báo lúc chỗ miêu tả đường binh bộ đội không dưới m ư ờ i chi lại chưa hề tụ h ợ p qua nhưng làm đại quân chúng ta thẳng tiến thảo nguyên lúc nhưng lại chưa phát hiện có đại lượng đường binh tồn tại theo lý giảng cái này nếu là mười mấy chi đường quân tại cái này trên thảo nguyên Coi như không bị đại quân phát hiện vậy tất nhiên rất nhanh thu được thảo nguyên thảm báo phát hiện đường binh tin tức vậy mà sự thật cũng không phải là như thế nghe vậy hiện lợi khả h ã n trong đầu phi tốp tự hỏi cơ hồ là trong nháy mắt tiện ý biết đến quân sư ý tứ nói ngươi nói là cái này chút đường binh phô trương thanh thế mục đích liền là phân binh làm dịu tiền tuyến tình thế quân sư âm thầm gật đầu tay vớt sợi dâu nói tập kích dư a đại tướng cùng a sử na xã nhị cũng nâng lên làm ộ t cái thân mặc cao trắng tiểu tướng hiện lợi khả hạn hơi kinh hãi nói ngươi nói là tập kích cái này h a i đại đem chính là cùng một người Lấy loại người à y dạ tập thủ đoạn đến xem, đến có chút khả đoạn đến đến n n xem, có ă Đồng nhiên, đột nhiên, trong lòng giật mình.、Cuối、cùng n giật h Cuối cái quyết một là thế nào đ ư n g b này h chủ quanh không đem.、Dáng、đối mặt Giáng người vạn nguyên ba vây v rơi o thế hạ phòng, thậm chí còn đánh bại bộ hạ mình trọng thương. hạ phòng, chí đánh hạ mình bại còn Người n bộ à tựa như là một đầu đại đường ném tại chính mình thảo nguyên trên địa bàn một cái lang vương mà bây giờ thảo nguyên liền nghiêm chỉnh thành hắn b ạ i săn nghĩ đến phía sau mình có một người như thế vật tồn tại hiện lợi khả hãn c h ỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng phía sau lưng phát lệnh quân sư nhữ mày lại nói hiện bây giờ bốn đường binh mã tất nhiên tụ tập cùng một chỗ bọn họ vậy lại không đánh lén thời cơ nhưng là cũng vô pháp đối cố này đường quân hình thành vây kín chi thế hiện lợi khả hãn hử lạnh một tiếng nói lượng hắn tại dụng binh như thần hai ba ngàn nhân mã vậy tất nhiên sẽ không đến cùng hai mươi ngàn đại quân tương đối cứng xâm nhập thảo nguyên nội địa không có viện quân sợ là chi này đường kỵ không còn có bất luận cái gì kế sách quân sư sắc mặt hơi chầm nói đại hãn chỉ cần tăng đ i ề u một đội tham báo đem chi này đường quân triệt để t r a ra một mẹ hốt gọn liền có thể hiện bây giờ đại chiến sắp đến đại hãn vẫn là không nên quá quá quan trú những chuyện nhỏ nhặt này một lòng vì đại chiến làm chuẩn bị liền có thể giờ này khắc này hiện lợi khả hãn mới c h ậ m dại yên lòng c h ậ m giọng nói chuyên lệnh rời đến tăng p h á i một mực thiên nhân thám báo tiểu đội đã tốc độ nhanh nhất giải quyết hết cái này chút đường binh mà tại đột quyết đại trường đối diện lý hiếu cung tau mày khổ sở suy nghĩ lấy tô định phương hai cha con vậy dương lấy lông mày bọn họ cũng suy tư đồng dạng một vấn đề phó tướng liếc nhìn một chút ba người ấp a ấp đ ú n g nói ra có thể hay không là đường hạo bọn họ nghe vậy lý hiếu cũng đột nhiên g ầ m đầu kiên định phủ quyết nói tuyệt đối không thể bọn họ bất quá vẹn vẹn ba ngàn nhân mã h ố n g chi đường h ạ cũng không đi lên chiến trường ngươi cảm thấy liền dựa vào như thế một người tướng lanh cùng cái này khu khu ba nghìn kỵ binh binh có thể toàn d i ệ t dư a xuất lĩnh sáu n g h n đột q u y ế t tinh nhuệ bị như thế trái ngược hỏi phó tướng á khẩu không trả lời được một cái chiến trường tân nhân có thể đem người binh sĩ chạy thật nhanh một đoạn đường dài tại thảo nguyên nội địa có thể tự vệ đều đã rất không tệ ai sẽ cả gan làm loạn đến t r e o t r ọ c đột q u y ế t tinh nhuệ phiến p h ứ c với lại theo thám báo dò tới tin tức thế nhưng là toàn d i ệ t dư a bộ hạng liền ngay cả dư a vậy chết bất đắc kỳ từ dạ tập bên trong đương kim trong triều đừng nói là đường hạo tay m ư này liền là muốn lý tính đời này mà n h tướng đều chưa từng có qua như vậy hành động vĩ、đại. trong lúc nhất thời trong đại trướng lần nữa lâm vào yên tĩnh phóng nhãn cả đại đường nổi danh lao tướng bởi vì tuổi tác hoặc là nguyên nhân khác cũng tại hoàn g thành đóng dữ mà có thể lên chiến trường cũng đều tập tại đức dương c h ấ n thủ tây v ự c đại quân càng là vì điều động qua một binh một tốt như vậy chi này trên thảo nguyên binh sĩ đến cùng sẽ là ai đâu lý hiếu cung hít sâu một hơi trầm ngâm nói chẳng lẽ là nói đây là hợp lực khả hãn một cái dụ binh kế sách dù sao cái này thủ thành so công thành dễ dàng nhiều nhìn xem trầm ngâm bên trong lý hiếu cung ngồi tại trướng bên cạnh tô định phương không khỏi cau mày một cái trải qua qua mấy ngày nay ở trung hắn phát hiện vị này ngày xưa lao thủ trưởng không biết lúc nào càng trở nên cẩn thận do dự tô định vương chơi bừa lý tướng quân không khỏi quá dị ứng cảm giác đi ngay vậy lý hiếu c u n g một mặt nghiêm túc nói hiện tại đội quyết đại quân tiếp cận hai quân đối trọi coi trọng vương cầu thắng nếu như cái này đức dương thất thủ thành môn bị phá mênh mông một trăm tám mươi đội quyết đại quân nam hạ đến lúc đó đại đường giang sơn ném cũng không chỉ là cái này một tòa thành trì như thế thời khắc nguy cơ làm sao có thể không nghĩ sâu tính kỹ tô định vương yên lặng tử trong lòng thở dài một tiếng có lẽ là lý đạo tông luân phiên tang o ộ để sông này ở giữa quận vương sinh ra nguy cơ cho tới làm mỗi sự kiện cũng nơm nớp lo sợ như dẫm trên b ă n g mỏng mà một cái người nếu làm ộ t mực truy cầu ổn thỏa một mực cẩn thận từng ly từng tí như vậy đã từng dũng cảm đã từng cơ trí đem bị che lấp đem bị mai táng có lẽ cái này hà giang quận vương liền là một cái sống sờ sờ ví dụ đi chương một trăm hai mươi tám toàn quân xuất kích chương một trăm hai mươi tám toàn quân xuất kích đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tịm mà liền là lý hiếu cùng nhất đẳng lại các loại lần lượt sai qua chiến cơ kém chút để đường hạ o lâm vào vạn k i ế p bất phục trong h i ậ p cảnh trên thảo nguyên đã tập hợp tốt đột quyết bốn tri đội ngũ tại a sử na x ã nhị dẫn đầu dưới đã đều mai phục tốt tại một chỗ thông hướng đại đường trong hạ cốc căn cứ a sử na x ã nhị phỏng đoán đường quân tất nhiên đã đoán được bốn tri đội ngũ tập hợp mà cái này chút tản mát thảo nguyên đường quân tất nhiên sẽ tập hợp cùng một chỗ cùng hai mươi ngàn đột quyết đội ngũ tiến hành một trận quyết chiến bây giờ trăng tròn cao chiếu hàn phong lạnh t h u xương mai phục đỉnh núi a sử na xạ nhị mãnh liệt rót một mụ liệt cựu lạnh lùng nhìn chăm chú lên h ạ cốc chỗ gió thổi cỏ lây con đường này hai mặt núi vây quanh. trung gian chỉ có một đầu không rộng lớn nói đây cũng là khả hãn phát b i n h con đường ngắt phải qua cũng là đường quân điệu về đại đường phải qua đường liên tại cái này lúc một thất liệt mã chạy như bay đến mã thất bên trên thám báo trên thân một đầu tôn quý hoàng dây lụa biểu dương đột quyết hoàng thất thân phận thám báo chưa kịp a xử na xã n h ị bên cạnh liền tung người xuống ngựa lảo đào hai bước trượt chân trên mặt đất t h ở không ra hơi hô thương quân nhanh đi cứu đại hoàng tử nhìn xem cái này đầy bụi đất thám báo a xử na xã n h ị trong lòng cảm giác nặng n ề truy vấn hoàng tử đến nơi nào thám báo nói sáng nay có một đống hơn hai ngàn nhân mã xuất hiện tại âm sơn một đời. đ ạ trong à nháy mắt a sử na xã nhĩ sắc mặt đột biến chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chạy dòng dòng đối mặt đột quyết sáu tri đội ngũ thiên la địa võng thường nhân sẽ chỉ bốn phía ẩn nút mà người chủ tướng này lại độc thân mạo hiểm đột tập chủ lực bây giờ đối mặt hai mươi đội quyết đội ngũ chi này đường quân lại xuất hiện tại âm sơn một đời ý đồ rõ ràng Cái c này h ú trong đ sáng là dưới ánh trăng minh mông thảo nguyên bên trên bốn n g tinh tốt tám chiến mã đỉnh lấy lạnh thấu sương hàn phong một đường hướng về kim trướng vương đình lao vùng vụt mà đến trải qua qua một đêm tăng thêm nửa ngày nghỉ ngơi đường hạo binh sĩ tinh thần vô cùng p h â n chấn mã thất bốn vo sinh phong liền tại tháng này dưới ánh sáng một đường hướng về kim trướng vương đình lao v ù n vụt mà đến đường hạo cố ý chọn lựa thời gian này trời tối người hết lúc chính là lao động một ngày mọi người bất cẩn nhất thời khắc mà thời khắc này chính là đường quân đồ sát thời gian tốt nhất tối nay trên thảo nguyên hàn phong tựa hồ phá lệ lớn đường hạo chỉ cảm thấy khuôn mặt bị phá đau n h ấ t bên thai trừ phong thanh tựa hồ hết thệ thanh â m đều biến mất biện tích đồng dạng vượt tại ô truy phía trên đường hạo một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng rõ ràng ấm sơn gần gần gần liên tại cái kia chỗ xa xa l ấ m ta lấm tấm hỏa quang giống như đom đóm đồng dạng tại cái này i ê n tĩnh trong bầu trời đêm phá lệ dễ thấy dường như chú đóng đại quân đường hạo vung tay lên làm tạm dừng động tác hơn hai ngàn chúng theo thủ thế này dần dần chậm xuống đến ngàn gạo xa cái này chút tinh quang bộ mặt thật sự hiện ra trước mắt mọi người nghiêm chỉnh là một tòa đại quân bộ lạc nhìn xem cái này quân t r ư ớ n g quy mô đường hạo không khỏi hít sâu một hơi đây là một tòa trọn vẹn có thể chứa đựng dưới vạn nhân quân chướng không nghĩ tới hiện lợi khả hãn đem người xuất trinh về sau cái này kim chướng vương đình thế mà còn có vạn nhân nắm tay liên tại cái này, trong lúc suy tư, trình sử mặc vô cùng ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt thì thảo nói ra đường hình xem ra tính sai chúng ta vẫn là rút lui đi vương p h ụ n bạch vậy một mặt khẩn trương nói ra đường kiêu kỵ nhìn ra cái này đóng giữ quân đội không giới v ạ nhân n chúng ta chúng ta cũng không có bao nhiêu phần thắng a đường hạo gắt gao nhìn chằm chằm cái kia c h ú t vây quanh đống lửa doanh trướng quắp người tới trước đến dò xét một phen ra lệnh một tiếng năm mươi binh sĩ ứng thanh ra khỏi hàng cưỡi ngựa hướng về đại trướng mà đến gió lạnh gào thét hai ngàn giáp sĩ và táo theo gió phiêu lãng lẳng lặng chờ lấy đường hạo một câu bảy ra lệnh đường hạo đứng lặng ô truy phía trên suy nghĩ bay tán loạn càng là tiếp cận kim trướng vương đình thám bao số lượng tăng lên gấp bội trước mắt tòa này quân doanh hiển nhiên là nghe được chút gió thổi cỏ l â y mới rút khỏi vương đình đi tới nơi này âm sơn dưới chân t r ậ n đánh chính mình mà bây giờ thảo nguyên hai mươi ngàn đ ộ t quyết binh sĩ tin tức hoàn toàn không có nếu như đường cũ trở về chắc chắn lọt vào trận giết nhất là tới gần âm sơn một vùng địa thế hiểm trở chắc chắn sẽ lọt vào phục kích tiến t ố i lương nan trong n g a y mắt đường hạo liền nghĩ đến một cái kế sách đã thảo nguyên nội địa hai mươi ngàn đội quyết binh sĩ ở trong tối sao không đã đánh nghi binh kim trướng vương đình làm mồi nhử đến sáo trộn thảo nguyên đ ộ t quyết kỵ binh bố cục để cho bọn họ tới nghĩ cách cứu viện vương đình dùng cái này đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc thất thần một chút ở giữa hơn năm mươi tên đ ộ t quyết binh sĩ điều tra xong chạy về đến cất cao giọng nói đường tiêu kỵ xác thực vì đóng giữ hoàng thất để phòng thư giãn nhân số không ít đường hạo cười nhạt một cái nói toàn quân xuất kích công phá đại doanh chương một trăm hai mươi chín ngõ hẹp gặp nhau chương một trăm hai mươi chín ngõ hẹp gặp nhau đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đường hình người đ i n sao hơn hai ngàn giáp sĩ、si、giao đấu hơn vạn đại quân đây là muốn tướng sĩ、si、tốt nhóm đưa vào hộ khẩu a gặp đường hạo truyền đạt xuất kích mệnh lệnh trình x ử mặc một tiếng kinh hô thoát ra đường tiêu kỵ nghĩ lại a vương phụng bạch vậy từ bên cạnh lôi kéo đường hạo vội vàng thuyết phục hành quân đánh trận các binh sĩ thường thường chỉ có thể chờ đợi điều lệnh chỉ đâu đánh đó là được mà các tướng lĩnh lại muốn thường xuyên lấy đại cục làm trọng cân nhắc đến mỗi một bước mang đến hậu quả mà trước mắt đường hạo tại trình sử mặc cùng vương p h ụ n bạch xem ra bây giờ lại như mất lý trí đồng dạng khó nói đường hạo làm công đánh đột quyết xảo hiệp phần này vinh đường hạo thần sắc nghiêm nghị ánh mắt lướt qua mỗi một trương nghiên nhẹ khuôn mặt nghiêm nghị quát trận chiến này mạo hiểm vô cùng sở hữu tướng sĩ theo lệnh hành sự kẻ trái lệnh chảm cái này âm thanh quát trói hai mang theo một cỗ u y áp cấp tốc tịch c u ố n mỗi một cá nhân tâm ở giữa là tấn công kim trướng vương đình tin tức chuyên r a vì bảo toàn cái này hai ngàn binh sĩ tính mạng hắn không thể không chiến vì đại đường giết một tiếng kêu to vang lên đường hạo thúc vào bụng ngựa ô truy thần câu thả người nhảy lên mượn ánh trăng giống như một đoàn đen nhánh vân vụ hướng về đội quyết hoàng thất đại doanh trùng đi qua chỉnh sử mặc trong lòng kinh hãi nhìn qua cái tia nghĩa vô phản cố thân ảnh thở dài một tiếng cưỡi ngựa dơ roi theo sát phía sau sau lưng hơn hai ngàn tên giáp sĩ không đang chần chờ quật lấy m a thất theo hai tên tướng lanh hất bụi mà đến vì đại đường giết trong nháy mắt tiếng chém g i ế t rung khắp thảo nguyên thẳng lên mây xanh đợi vọt tới năm trăm gạo khoảng cách cái k i a chút ánh mắt mê ly đột quyết lính gác mới từ trong n ô n g lung kịp phản ứng mặc cho ai cũng không nghĩ ra vốn là muốn đến tấn công đường quân đội quyết binh sĩ lại bị cái này đường kị vượt lên trước tay ngay ngươi mấy giây mới, mới phản ứng được hoảng sợ nói địch tập địch tập trong lúc nhất thời đột quyết hoàng thất trong đại doanh cảnh cổ đại tác phẩm đường quân s â m lân tiếng la không dứt lọt vào thai trong doanh binh sĩ buôn t à u b m báo trong lúc nhất thời đường quân dạ tập tin tức bắt đầu cấp tốc tại trong quân doanh lan tràn đại hoàng tử từ thụy nhãn mông lung bên trong bị tỉnh lại bộ mặt tức giận nhìn qua trước người hộ vệ quắt trời tối người yên bên ngoài ồn ào làm cái gì còn có để hay không cho bản hoàng tử nghỉ ngơi thị vệ một mặt khủng hoảng khẩn trương nói ra hoàng tử đường kỵ đánh tới cái gì đại hoàng tử từ trên giường nhảy lên một cái trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc nghe càng ngày càng gần tiếng g ọ ngựa cùng n i trướng tộc nhân tiếng gọi ở mỹ cả kinh、nói. thảo nguyên ta dũng tướng ở đâu thị vệ đáp hoàng tử hai vị đóng giữ tướng quân đã đứng dậy lấy tay triệu tập phòng ngự binh sĩ gặp có người đã hộ giá hộ tống đại hoàng tử hí bên trong nhất thời an ổn không ít cái kêu cũ tiêu hành chi khí lần nữa xuất hiện trong lòng bực tức nói cái này chút đường binh không biết tốt xấu lại dám đánh lén ta tám ngàn đại quân lấy ta hoàng kim chiến giáp đến ta bản hoàng tử muốn đích thân ra trận đuổi bắt đường kỵ tướng lãnh lời này vừa nói ra thị vệ run một cái vội và khuyên hoàng tử tuyệt đối không thể a chiến giáp này trong quân đội rất là l o á n mắt hỗn loạn như thế lúc như bị đường binh phát hiện tất nhiên cùng công tri đến lúc đó sợ là cái k i a nhất hộ toàn hoàng tử an nguy a ba nhất kích vang dội thai quang đánh tại thị vệ trên mặt đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt tức giận càng sâu nổi giận mắng cầu nô tài dám đập vào bị hoàng tử bản hoàng tử chính là đạt được tổ tiên lang nhân che chở tự do thảo nguyên thánh quang t r ố n g n o n cần gì bọn ngươi h è n bọn dân đen bảo hộ lăn xuống đến thị vệ bưng bít lấy nóng lên gương mặt vội vàng đi lấy khải giáp đợi mặt xong đại hoàng tử bước ra doanh trướng chỉ gặp phía nam doanh t r a biên giới ánh lửa ngốt trời têu thảm tiếng têu rên nổi lên một phía tứ đao quang kiếm ảnh dưới máu tươi chảy n a n g trông thấy tộc nhân mình bị đồ thảm trạng đại hoàng tử trái tim cái kia cô huyết tính bị kích phát ra đến một đôi đỏ lên trong mắt tràn đầy phẫn nộ theo ta chưa đến chặn giết đường minh đại hoàng tử quắt to một tiếng cưới lên ngựa tớt h tầm mười tên hộ vệ nhảy tuất lên ngựa đem hộ ở giữa đại hoàng tử chậm đã chúng ta đã triệu tập chống cự binh sĩ hoàng tử lại cùng ta tiến lên đang khi nói chuyện hoa một cái dâu bạc trắng phát dung tướng đã chạy vội tới chính là tại kim trướng bên trong đồng ý chính mình chinh phạt đường quân cao tuổi đại tướng cốt lực ca đạt đại hoàng tử thoáng nhìn cốt lực ca đạt nói ta lấy hoàng tử tên làm các ngươi chém giết đường binh bắt sống đường quân tướng lãnh sắp xếp trước trận thuẫn binh sĩ tốt hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải quân lực ca đặt cho mệnh lệnh là để thuẫn binh gỡ đến đường kỵ tấn công thế công tùy thời xuất động dù sao hiện tại đường quân thế tới h u n g m ánh không nói đến cái kia dũng mánh đường binh liền ngay cả cái kia mạnh mẽ đâm tới chiến mã cũng đủ đột quyết binh sĩ không ứng phó kịp mà hoàng tử lại làm cho sông pha chiến đấu chính diện m ạ n kháng cố này thế như chẻ che trùng phong lực lượng cái này hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt độ pháp trong lúc nhất thời sở hữu binh sĩ đứng chết chân tại chỗ nhìn qua cốt lực ca đ ạ t đại hoàng tử gặp chúng binh sĩ t h ờ ơ không khỏi hổ mục đích trừng trừng trên c h á n nổi gân xanh gầm t hét lên như thế nào các ngươi muốn tạo phản phải không liên bản hoàng tử lời nói cũng dám không tử nói xong chỉ vào cốt lực ca đ ạ t quát ngươi có phải hay không cũng muốn tạo phản ngay vậy cốt lực ca đ ạ t đón ra đầu quát biến hóa phương trận đội thủ vệ công gặp chúng tướng sĩ một lần nữa sắp xếp xong đại hoàng tử đối xử lạnh nhạt mắt nhìn phía trước tình hình chiến đấu rút ra luôn n o chỉ hướng trùng sắt mà đến đường kụ bắt sống hoàng tử chương một trăm ba mươi bắt sống hoàng tử đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m đột q u y ế t hoàng thất đại doanh đầu nam hỗn loạn tưng bừng đón hàn p h o n g cái tia chút ngọn lửa thấy gió liền lớn lên yêu gần quân trướng trong nháy mắt liền bị hỏa xa nuốt hết đen nhánh thân ảnh l ó e lên đường hạo dẫn đầu sông ra biển lửa ung dung hàn nhận bên trên cái tia bôi đỏ thâm phá lệ dễ thấy sau lưng hai ngàn giáp sĩ sĩ khí không giảm như hồng thủy manh thu t ị c cuốn cả quân doanh đầu nam giỡ tay chém xuống ở giữa đột q u ế c binh sĩ như cỏ dại liên miên liên miên ngã xuống đất máu tây thấm hồng m theo lý thuyết đóng giữ hoàng thất hẳn là tinh binh cường tướng mới là nhưng dưới mắt cái này chút đột q u y ế t binh sĩ t u ổ i tác hơi lớn không nói lực chiến đấu cùng trên thảo nguyên tinh nhuệ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên trong tay ngân quang lưu chuyển thương ảnh bay tán loạn mũi thương sở hướng máu chạy thành sông đường hạo có chút hầu nghi tuy nhiên cái này chút đột q u y ế t binh sĩ loan đao nơi tay lại cùng mình mấy ngày trước đây đổ s á t đột q u y ế t bộ lạc con dân lực chiến đấu không kém bao nhiêu không chỉ là đường hạo liền ngay cả vương phụng bạch cùng chỉnh sử mặc vẫy nhau nhau thậm chí hai ngàn giáp sĩ cũng có đồng dạng cảm giác vốn cho là cái này chút đóng giữ hoàng thất binh sĩ sẽ là khối khó gặm cứng rắn và cuối cùng không ngờ là như đồ heo chó dễ dàng t r u n g tướng sĩ r ế t đến tận hứng chưa phát giác ở giữa liền vọt tới quân doanh đại trướng tới gần trung tâm vị trí một đường vọt tới nơi này đại đường kỵ binh bước chân vậy chậm rất nhiều đông nhiên năm trăm gạo chỗ đại quân tốc độ có thứ tự bảy trận trình tề t h u y t binh kỵ binh bộ binh đã hình thành một cái trận hình chính hướng phía chính mình chạy tới đường hạo ý thức được đây mới thực sự là tòa này trong đại doanh trung kiên lực lượng quay đầu ngựa lại chuẩn bị trở về rút lui đang khi nói chuyện đường hạo thay đổi dưới hông â truy quân một vòng đường cũng trở về nhiều ngày rèn luyện xuống tới cái này chút binh sĩ cơ hồ là ngay đầu tiên nhao n h a o quay đầu n g ư ợ lại theo đường hạo chạy vội mà đến lập tức đường hạo gặp cái này chút binh sĩ phản ứng cấp tốc cùng lên đến mới thoáng lên lòng lần này đánh nghi binh quan trọng liền ở chỗ rút lui có thứ tự trật tự g i à n h mạch dù sao coi như mình g i ế t riêng này đại quân bắt đi hoàng thất sợ cũng trốn không thoát âm sơn chân núi hạp cốc khu vực đột quyết viện quân phục kích đến lúc đó cho dù có đột quyết hoàng thất tướng áp chế sợ là chính mình chi này k i n h kỵ đội ngũ vệchấp cánh khó thoát mắt thấy giáp sĩ từ đột nhiên thay đổi bên trong dần dần khôi phục trật tự triển khai phi nhà ạ trận đâu vào đấy bắt đầu rút lui đường hạo ép ở trong lòng tình thế cũng coi là bông ra khí thế hung hung đường quân bỗng nhiên quay đầu rút lui cái này khiến v ọ t tới đột q u y ế t binh sĩ có chút bất ngờ đại hoàng tử mắt thấy đường quân gần tại năm mươi gạo chỗ trong lòng càng là lo lắng hung hăng kéo xuống dưới hông chiến mã q u ắ t đường tắt chạy đâu giải thích chiến mã từ hộ vệ tre t r ở bên trong lao ra đột q u y ế t các đem gặp đại hoàng, hoàng sợi hoàng tử không cần thiết xúc động cẩn thận mai phục đại hoàng tử mau trở lại giặc cung đường chớ đổi cẩn thận có trá đại hoàng tử nơi nào lo lắng bên thai khuyên cáo cưới hạn huyết bảo mã gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chạy vội đường kỵ m ê n h ngông thảo nguyên bên trên liền có một màn này một đội hơn hai ngàn người đại đường khinh kỵ điên c u â n hướng phía âm sơn chân núi hạp cốc chạy vội cách xa nhau năm mươi gạo đột quyết đại hoàng tử một người phía trước truy đuổi hoàng tử sau lưng hai mươi gạo chỗ m ê n h ngông đột quyết binh tốt theo sát phía sau nghe nói sau lưng theo đuổi không bỏ ủ tiếng gó ngựa đường hạo trong lòng hơi động một chút thầm nghĩ thật chẳng lẽ gặp được đột quyết chủ lực địa bộ này dường như muốn đem chính mình đuổi t không khỏi nhìn lại một người mặc lóa mắt kim sắt chiến giáp thiếu niên t h u cường cầm trong tay loan đao điên cuồng cơ đường hạo một chút liền minh bạch có thể chắc hoàng sắc loại này biểu dương hoàng thất chính thống sắc điệu tất nhiên chính là trong hoàng tộc có được thân phận tôn quý người tuy nhiên tấn công kim trướng vương đình không thành có thể cầm xuống tiểu tử này cũng không tệ nghĩ đến đây đường hạo quắt trói thai một tiếng khai trận ra lệnh một tiếng phi nhạn trận chậm rãi từ giữa đó tránh ra một đầu đại đạo đến đường hạo quay đầu ngựa lại quắt ngựa không dừng bó chạy tới âm sơn kẻ trái lệnh ngay tại chỗ trụ sát giải thích thanh long hiện nguyệt đao thoáng hiện trong tay, n h a n h như điện chấp hướng phía đội quyết đại quân chạy vội mà đến vương phục bạch cùng trình sử mặc vốn là đối đường hạo truyền đạt r ú t quân mệnh lệnh nghi hoặc không hiểu lúc này thấy đường hạo lại cưỡi ngửa quay trở lại trong lúc nhất thời kinh nghi đan sen nhưng lại nghe thấy đường hạo cái kia không được x ứ vào cốt lệnh đành phải cưỡng chế trong lòng bí ẩn lệnh cưỡng chế giáp sĩ nhóm hướng phía âm sơn chân núi chạy vội mà đến m a đổi thành một đầu xông vào trước nhất bưng đại hoàng tử chỉ gặp một người xông ra đường quân kinh kỵ sắc mặt băng lãnh chạm mặt tới để mặc lại đường hạo cái này tiếng quắt to lôi cuốn người bá vương này lực lượng hùng hồng lực đạo thuận hàn phong trong lúc nhất thời phía trước nhất đại hoàng tử chỉ cảm thấy trong thai như kinh lôi nổ v a n g mà nghĩ n như muốn xuyên thấu không để ý tới bắt lấy dây cường c ố n g pít che lô thai mặt lộ vẻ khổ sở t h u kệch trên mặt hiện ra một bức v ặ n vẻo biểu lộ cứ như vậy một cái ngây người trước mắt một đoàn đen nhánh thân ảnh nhảy lên một cái lưng ngựa bên trên ngân bảo tiểu tướng mắt lộ hạ à quang trong tay khoát đao lợi nhận để cho người ta không rét mà run giờ này k h ắ c này trước mặt cái này đường tướng thoáng như một tôn d i ệ t thế sắt thần đồng dạng dơ lên k h á t đao một đao đánh xuống đại hoàng tử kinh ngạc cầm lơ đao ngừng thở bên hai đội quyết binh sĩ kinh hô đều ti độ sợ hai ánh mắt bên trong chỉ có cái k i a thanh hàn nhận đ a u phong ngân quang đ ố n g nhiên rơi xuống dưới hông phi nhanh tuấn m ã ẩm vàng ngã xuống đất nóng bỏng ngựa máu tươi tại đại hoàng tử tấm kia trắng bệnh trên mặt đại hoàng tử thuận thế lăn trên mặt đất rơi bảy tám bước xa chán nản nằm trên mặt đất toàn thân run r ậ y không chỉ đường hạo tại chặt xuống đại hoàng tử chiến mã đầu ngựa về sau cũng không ngừng trong chớp mắt liền vọt tới chưa tình hồn đột quyết đại con trước quan vũ đ ắ c ý nhất một chiều kéo lao cuối cùng ở đây lúc lĩnh n g m i n ạ c h nước chảy mây trôi xửa suất thần Phang. một tiếng vang thật lớn chuyển đến cốt l ự c ca đ ạ t một n g ụ m máu tươi bành tuân ra mà ra cả cá nhân như bị thiên quân lực lượng hướng phía dưới rơi đến chiêm chiếp dưới hông chiến mã một tiếng thống khổ tê minh ẩm vang ngã xuống đất đường hạo nhất kích đạt được không tại hăng chiến trong tay thanh long h i ể n nguyệt đao vung vẩy một vòng ném lăn mấy cái cách gần đó tướng sĩ kéo một phát dây cương quay đầu quay lại càng qua một đám gây ra như phóng đột quyết binh sĩ thiện đường lướt lên mặt đất dọa đến gần chết đại hoàng tử đuổi theo hai ngàn giáp sĩ mà đến chương một trăm ba mươi một giành giật t ư n g dây chương một trăm ba mươi một giành giật t ư n g dây đại đường chi trần thế võ th cc tra tìm đến lúc này một đến cũng tại thoáng qua ở giữa thêm vào lúc nãy đường hạ hét to bi áp để cái này chút đột q u y ế t binh sĩ còn không có khôi phục lại lúc liền đã thấy đường hạ phóng ngựa trăm mét có hơn t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân giật mình tỉnh lại đột q u y ế t binh sĩ cuống quýt điều tra cốt lực cá đ ạ t thương thế đã thấy cốt lực cá đ ạ t lồng ngực sụp đổ sợ hai đôi mắt sớm đã không có bất kỳ cái gì thần thái không có khí tức cái này bất quá thời gian một nén nhang liền phát sinh như thế kịch biến không chỉ có để mấy vị tướng quân khác sắp mặt trắng bệnh tới cực điểm hoàng tử bị bắt tướng lãnh bị giết kinh hai phía dưới một vị lao tướng run rẩy nói ra nhanh nhanh lên báo cho khả đôn hoàng hậu kim trướng kim trướng vương đình nguy đã rút về doanh đ ị a đóng giữ kim trướng vương đình đột quyết binh sĩ nơi nào còn dám đợi tại chỗ mất hồn mất vía nhanh chân liền hướng về doanh địa chạy đến mà tại một bên khác đường hạo dưới hông thần câu phát lực bốn vó như bay như lưu tinh đồng dạng biến mất tại mảnh này trên thảo nguyên s a c này l ư n h n g dạng b i n t r ê n h u y ê n sau n y lưu tinh đ ồ n n g b i n t ạ i h n à r ê n h g u y ê n mặt mũi tràn đầy sợ hai liếp một chút cái này dâu tóc lộn sộn tướng ôm đầu cầu xin tha thứ. Đừng ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi ta là hoàng tử đúng đúng ta là hoàng tử ta có kim ngân tài bảo ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi đừng g i ế ta t đừng g i ế ta t nghe bên thai nói năng lộn xộn lời nói đường hạo nếp miệng lên một vòng cười lạnh nhìn xem chiến trường này chim non âm thanh lạnh lùng nói muốn mạng sống liền im miệng quả nhiên tên tiêu đại hoàng tử mặc cho lưng ngựa sốc này lại không n ô n ngữ một câu dần dần hai ngàn giáp sĩ trận hình chậm rãi đập vào mi mắt là đương minh một mực về phía sau nhìn quanh trình xử mặc một tiếng kinh hô theo cái này âm thanh kinh hô bay về phía trước chạy đám người chậm rãi dừng lại nhao nhao về phía sau nhìn đến quen thuộc chiến mã quen thuộc quần áo khải giáp là cái kia phong thái vẫn như cũ tư thế bay hùng bừng bừng phần chân thiếu niên phía sau hắn không có một a i cũng không có đội quyết đại quân đ u ổ i theo tại xác nhận người đến về sau chúng binh s i hốc mắt phiếm hỏng nhảy cân hoan hô đường tiêu kỵ đường tiêu kỵ đường tiêu kỵ đây là đường hạo lần thứ nhất cùng chúng tướng sĩ tách ra hành động mấy ngày xuống tới cái này chút sớm chiều ở trung tướng sĩ ở giữa trong lúc bất chi bất giác đã thành lập thâm hậu chiến hữu tình nghĩa thẳng đến đường hạo dứt thoát ra khỏi hàng. Nên kích đột quyết đại quân, các tướng、si、mới phát hiện trong bọn họ mỗi một cá nhân kích các cá phát họ đột đại đã một quyết si mới mỗi lúc à thân mật vô gian, không thể chia cắt một không chia phận. gian, vô bộ l này thấy đường hạo bình an về đơn vị cho dù cái này chút tranh tranh thiết quất xa trường hán tử cũng không nhịn được lệ nóng danh o tròng đến gần chút mắt thấy binh sĩ、si、thoáng nhìn trước ngựa cái k i ê u một đoạn đột quyết hoàng thất mới có hoàng kim chiến giáp hoàng sợ nói đường tiêu kỵ bắt sống đột quyết hoàng tử một tiếng kinh hô dẫn tới đám người nhao nhao ngưng mục đích mạch xem trong lúc nhất thời đám người lần nữa rối loạn lên bắt sống hoàng tử đây không thể nghi ngờ là một cái phân chấn nhân tâm tin tức hai ngàn giáp sĩ、si、đều cảm xúc phun trào nhiệt huyết khói động đường tiêu kỵ vi vũ đường tiêu kỵ vi vũ đường tiêu kỵ vi vũ. vũ tiếng h ò hét r u n g khắp sân cốc xuyên thấu mây xanh cùng với cái này đ ì n h thai nhức góc ầ m thanh ủng hộ đường hạo chạy nhanh đến thần sáp nghiêm nghị quát toàn quân phi nhanh xuyên qua hạp cốc giải thích càng qua đám người hướng về hạp cốc chủng đến thần tình kích động chúng tướng, tướng sĩ nhao nhao c ư ỡ i ngựa dơ roi chạy vội đi theo a sử na x ạ nhĩ lòng nóng như lửa đốt quật lấy dưới hông chiến mã quay đổ quát tất cả mọi người thay ngựa một đêm này bốn đột quyết binh mã dọt nước không vào một đường lao vụt vụt vì cam đoan tốc độ mỗi qua hai canh giờ liền đổi một lần chiến mã đổi qua chiến mã bốn ngàn đột quyết kỵ binh lần nữa lên ngựa tại a sử na xã nhĩ dẫn đầu dưới lần nữa hướng phía âm sơn phi chạy a sử na xã nhĩ bên người một người tướng lãnh nói ra chúng ta một đêm này toàn trên đường chạy vội còn có không đến hai canh giờ liền muốn tiến vào cái này âm sơn chân núi h ạ c g ố c không ngại nghỉ ngơi một chút ngay vậy a sử na xã nhĩ hung hăng chừng mắt vị này tướng lãnh thủ hạ roi ngựa hung hăng kéo xuống dưới hông chiến mã tốc độ lại nâng lên một điểm quay đầu quát nhanh lại nhanh chúng ta muốn tại trong vòng một canh giờ đổi tới âm sơn chân núi hắc cốc bên người tướng lãnh nhìn xem cái này bị dạ tập suy tàn tướng quân nói bóng rắn trong chén ngươi chẳng lẽ bị cái này đường quân đánh sợ đi mặc hắn hai ngàn khinh kỵ cũng dám đánh lén hoàng thất tám ngàn chú quân cái này không thể nghi ngờ là lấy c h ứ n g trọi đa m à a sử na xã nhĩ sắc mặt phát lệnh trách nói kim trướng vương đình cường tráng binh lực đã sớm bị khả hãn đ i ề u đến tiền tuyến bây giờ vương đình bên trong bất quá là chút già yếu tàn tật t h ú n g chi cái này chút đường binh liền ba mươi ngàn tinh nhuệ cũng dám đánh lén vì sao ngay cả không đủ mười ngàn chú quân cũng không dám đánh lén thêm tia tướng lãnh vẫn có khư p ụ nói một đêm cực nhanh tiến tới, sớm đã người ngựa hết hơi nếu là tại cái này trong hạp g ố c gặp được đường binh ứng phó như thế nào a sử na lại như cũ kiên trì nói lần này trước đến nghĩ cách cứu viện kim trướng vương đình không ở chỗ đánh thắng chỉ cần chúng ta có thể đem đường quân ngăn chặn liền cái này âm sơn khu vực cần phải đi qua trợ giúp hai mươi ngàn kỵ binh vậy nhất định có thể bắt r ù a trong hũ đem c ô này đường quân một m ẹ hốt gọn a sử na xa nhĩ không hổ là trên thảo nguyên p h ụ lên tên đại tướng đem tình thế trước mắt xem vừa nhìn thấy ngay hắn biết do cái này đường quân xuất ủy nhập thần mà cái này kim trướng vương đình vị trí thảo nguyên giống như thân bình nằm trên đại thảo nguyên bốn bề toàn núi mà bình cảnh này chỗ chính là âm sơn chân núi hắc g ố c mặc kệ đường hạo phải trăng tấn công kim trướng vương đình giữ vững núi này lộc tựa như cùng bóp chặt chi kỵ binh này hết hầu hiện tại chẳng qua là tranh đoạt thời gian lúc hắn muốn đuổi tại đường hạo rút khỏi sơn cốc lúc đem cái này thất đường quân triệt để lưu tại trên thảo nguyên về sau vô luận là đánh là thủ liền rất tốt giải quệ t ư ờ n g một trăm ba mươi hai nghe màu trắng biến chương một trăm ba mươi hai nghe màu trắng biến đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm bốn ngàn đ ộ quyết giành giật từng dây chạy về âm sơn chân núi lúc đường hạo vậy n g a không dừng vó chạy tới nơi đây đường hạo biết rõ l ầ ngồi hành n đ ộ này lớn nhất trong nguy chính này không thuận lợi điều về đại đường toàn dựa vào không nhiều Đường n là vào hay lúc lợi hạp thể thời khắc. hạo cấp ra gốc. cái Có điều dựa đại về trên lưng ngựa không ngừng quét mắt hạp cốc hai bên sân mạch nơi đ â y hai mặt núi vây quanh chỉ có cái này vậy một cái hẹp trường sân nói địa thế h i ể m yếu như ngộ phụ binh tuyệt không chạy ra khả năng t r ì n h s ử mặc phóng ngựa tại đường hạo bên cạnh nghi hoặc nói ra đường hình Cái hoàng gia chú quân dị thường lòng lẹo, không có chút kia gia không hoàng thường lẹo, quân lòng dị chỉnh ư sử mặc nói nơi đây theo thảo nguyên lộ trình cùng đến kim trướng vương đình khoảng cách không so cao thấp nguyên là sợ chúng ta tấn công kim sổ sách vương đình lúc thảo nguyên kỵ binh sẽ đến trợ giúp đường hạo gặp cái này chỉnh sử mặc ý nguyên phân tích ra được liền g h ẽ gật đầu nhưng chỉnh sử mặc tựa hồ đối với tấn công kim trướng vương đình bắt sống hoàng thất phần này đẩy trời công lao phá lệ coi trọng nói đương minh chỉnh lực, lực chú sử mặc h nói g ta h l ra nếu là đạt được chúng ta tay nắm hoàn g thất tin tức chắc hẳn đột quỵ tiền tuyến tất nhiên tán loạn lý tướng quân tất nhiên sẽ nhất cử nuốt mất đột quỵ y chủ lực quân đội đường hạo đánh gây t r ì n h sử mặc lời nói ánh mắt sáng rực nhìn qua t h ỉ n h sử mặc nói bóc tại trong tay mình mới gọi hy vọng đem hy vọng thành lập tại người khác t r ê n thân ta không yên lòng nhất là cái này lý tướng quân t r ỉ n h sử mặc cái này tưởng tượng s á c thực phù hợp đường hạ o t í n h cách đường hạ o tại định ra kế hoạch này lúc cũng muốn qua kế sách này chỉ bất quá rất nhanh bị hắn phủ quyết đầy trời công lao ai cũng muốn cầm nhất là cái này chút mỗi ngày trải qua mùi đao liếm máu sinh hoạt bọn không chừng ngày nào xuất trinh liền trôn xương tha hương đường hạ o vô vô trước ngựa điên nôn khan không chỉ đại hoàng tử nợ nụ cười hớn hở nói đây không phải tặng không sao cùng đánh hạ kim trướng vương đình có cái gì khác nhau giải thích cùng chỉnh sử mặc bốn mắt nhìn nhau cao giọng cười ha ha. đột quyết đại doanh báo một tiếng thám báo to rõ thanh â m vang vọng đại doanh cái này thám báo thân mang hồ c ử u hồ c ử u bên trên một cái lang đầu đổ nhạy phá lệ làm cho người chú mục đích mà càng hấp dẫn người chính là cái kia tráng kiện trên cánh tay quân lấy hoàng sắp dây lụa cái này chính là tới từ hoàng thất tiêu chí kim trướng vương đình hoàng thất thám báo xuất hiện cấp tốc trong quân đội gây nên không ít suy đoán đột quyết binh sĩ nhìn thấy liệt mã bên trên thẳng đến khả hãn đại doanh thám báo xì xào bàn tán ngươi nói hiện tại đại chiến sắp đến cái này hoàng thất lại đến thám báo sẽ không phải là kim trướng vương đình ra biến cố gì đi kim trướng vương đình không phải có. hoàng hậu hoàng tử tỏa c h â n sao có thể ra l o ạ i gì xem cái kia thám báo sắc mặt nghiêm trọng sẽ không phải là hoàng tử xảy ra chuyện đi thiếu nói mỏ ngươi cũng không sợ bị khả hãn ra đến trận đầu mà cái này chút đột quyết dự cảm công bằng đoán vội vặn liền đang như h i ệ t lợi khả hãn lần đầu tiên trông thấy cái này thám báo trong lòng phản ứng một dạng thám báo nửa quỳ trên mặt đất lông mày vận thành một đoàn trầm giọng nói khả hãn liền tại hôm qua tại âm sơn một đời phát hiện đường quân tung tích nghe nói không phải mình nhi tử sự tình hiện lợi khả hãn hơi yên lòng một chút qua trong dây lát một trái tim trong nháy mắt lại nhấc đến cổ họng một mực tại thảo nguyên gây sóng gió đường kỵ lại xuất hiện tại âm sơn chẳng lẽ cái này chút đường quân đang đánh kim trướng vương đình chú ý hiện lợi khả h ã n chỉ cảm thấy phía sau lưng phát l ạ n h lần này t r i n h phạt đại đường đ ộ t quyết trư bộ lạc tinh anh ra hết lưu tại kim trướng vương đình bất quá là già yếu tàn tật tuy nhiên có được tám ngàn binh lực kỳ thực đạt không lên dư a tinh nhuệ đồng dạng lực chiến đấu cái này khiến cái này chút kim trướng vương đình làm sao có thể chống cự đường quân bọn này hổ làng chi sư chưa phát giác ở giữa hiện lợi khả hạn thái dương thấm ra mồ hôi lạnh truy vấn bao nhiêu nhân mã hơn hai ngàn người nghe nói cái này qu h i ệ t lợi khả hãn trong lòng hơi hồi hộp một chút khó nói đây chính là chém giết dư a đại tướng đánh tan A sử na xạ n h ĩ đại tướng đội ngũ h i ệ t lợi khả hãn bước nhanh đi đến thám báo trước mặt nhìn chằm chặp thám báo sợ mình nghe lầm đồng dạng nhưng nhưng nhìn thanh cái kia tiểu tướng bộ d á n g thám báo bị nhìn chằm chằm phía sau lưng run dậy cả lâm mà nói là là một cái thân mặc a o trắng tướng lãnh cái gì h i ệ t lợi khả hãn trong nháy mắt sắc mặt đột biến đặt mông ngồi ở trên thảm mỹ mắt thỉnh thị nhảy không ngừng hiện tại hiện lợi khả hãn có thể nói nghe màu tràng biến cái này một mực làm hắn nhìn không thấu hành tung quỷ nếu là trực kích lâm sơn có thể nói là đối với hắn nhất kích trí mệnh nơi nào còn có tâm tình ứng đối với mắt đại chiến đem cái này liệt sự tỉnh trong đầu chiếu phim qua một lần hiện lợi khả hãn cơ bản có thể khẳng định liền là cái này đường tướng đem chính mình thảo nguyên địa bàn quấy long trời lỡ đất mà bây giờ chi này đường kỵ đúng là trực chỉ chính mình hậu phương lớn đây quả thực như một thanh sắp cắm như tâm bẩn lợi nhận hiện lợi khả hãn có chút ngồi không yên bắt đầu sinh triệt binh suy nghĩ chương một trăm ba mươi ba hết sức căng thẳng chương một trăm ba mươi ba hết sức căng thẳng đại đường chi trần thế võ t h u n cc tra tịm đang lúc hoàng hôn báo. báo bất trái báo ngoài loại Liên lợi lúc, lên lần lên tại hiện ngồi tim. Thảm báo thần sắc vội vàng, vén dèm đi yên hãn đứng không trướng vang nữa thanh tường phun hãn thần thảm Một tốc Thảm khả khả cảm vàng, cấp sắc vào. vén âm. dèm dự xem cái này lại là một cái đến từ kim trướng vương đình thám báo hiện lợi khả hãn chỉ cảm thấy hai chân như nút ra cùng một ngày hai lần đến từ kim trướng vương đình cấp báo dù ai người nào cũng không chịu nổi cưỡng chế lấy nội tâm cái kia phần sợ hãi hiện lợi khả hãn chậm rãi vung tay lên ra hiệu thám báo báo cáo thám báo hầu kết nhấp nô nằm dạp trên mặt đất c ú n quýt dập đầu nước nở nói khả hãn hoàng tử hoàng tử hắn ngay ó i một vậy hiện bao t lợi khả hãn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hô hấp cũng biến thành rồn dập lên thân hình phát một cái ngã ngồi rời đến đại hãn chứng bên cạnh quân sư một thân kinh hô tiến lên đỡ lấy cái nào cường tráng thân thể chậm rãi đỡ đến ra sói trên ghế ngồi quân sư n h ấ t cước đạp hướng phủ phục mặt đất thám báo nổi giận mắng không dùng đồ vật vì sao không ngăn trở nhiều năm như vậy đến hoàng tử một mực tu tập cưỡi ngựa b á n tên lúc nào bên trên q u a xa trường như thế hiểm cảnh hắn một cái t r ư ừ n g hai mươi thiếu niên ứng phó như thế nào cái kia thám báo từ dưới đất bỏ dậy một lần nữa quý tốt khuôn mặt lại hồ dán lên mặt đất mang theo tiếng khóc nước n ở nói kim trướng bên trong rất nhiều đại thần cũng thuyết phục liền ngay cả hoàng hậu vậy tận tình khuyên bảo thuyết phục nhưng hoàng tử hắn hoàng tử hắn không nguyện ý nghe hây a cái hoàng tử này đây không phải thêm quân sư nôn nóng tại trong trướng đi qua đi lại sắc mặt khó chịu đạo cực điểm còn liền dư a cùng a s ử na xã nhĩ cũng không là đối thủ hãn hắn lại có thể chiếm được chỗ tốt gì đâu hiện lợi khả h á n vậy khôi phục chút khí lực m ặ t như cho giấy thì t h ả o nói tiếp ta cái này mà luôn luôn không tốt h ư n g chiều quen khó tránh khỏi có chút kiêu hành b ặ c hô không trách bọn họ không trách bọn họ hiện lợi khả h á n vậy biết rõ con trai mình tính cách đem sự tình gì cũng không để trong mắt tự cao tự đại dưới mắt đến tấn công cái này đường quân hiện lợi khả hãn không cầu đại thắng chỉ hy vọng cái này cốt lực a đạt có thể tại thời khắc mấu chốt che chở tốt chính mình hải tử không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nhìn xem trên ghế ngồi tâm thần không yên thần s á t chán nản đại hãn quân sư trầm tư một lát ngược lại chấn định lại khả hãn theo ta thấy cái này không khỏi liền là một trận chuyện xấu lời này vừa nói ra khả hãn trong lòng hơi đ ộ n g một chút hầu nghi hỏi thăm nơi nào lời ấy quân sư tay vớt sợi dâu phân tích nói bây giờ kim trướng vương đình tuy là giả yếu tàn tật nhưng binh mã vẫn có tám ngàn nhiều vẫn chi này đường quân lại dũng mãnh trong thời gian ngắn vậy tất nhiên không dám tùy tiện đến tấn công húng chi trên thảo nguyên còn có hai mươi ngàn kỵ binh tại khoảng cách lâm sơn chân núi khu vực không xa mà thế hệ này càng dễ t ạ i phục kích chắc hẳn đường tướng tất nhiên minh bạch đạo lý này có lẽ chẳng qua là trùng hợp lẩn nút ở đây tu chính thôi hoàng tử mang binh chặn giết đường kỵ dự biết tin tức mà tới hai mươi ngàn thảo nguyên kỵ binh vừa lúc có thể hình thành vây kín chi thế nói không chính xác ngược lại có thể đem chi này đường quân tiểu đội ép lên tuyệt lộ trong lúc nhất thời nhớ tới chính mình hài tử an nguy lần thứ nhất để cái này kinh nghiệm x a trường lao tướng vậy loạn tâm thần bây giờ nghe xong quân sư phân tích cũng là cảm thấy có mấy phần đạo lý chưa phát giác ở giữa vừa mới trận kia vội vàng sao động bất an giảm bất không ít Thật lâu. Hiện lợi khả hạn cân nhắc lợi hại nói đã hậu phương chi này đường binh y nguyên thăm dò bất luận như thế nào cái này chiến sự tiền tuyến không thể lại kéo chuyên lệnh rời đến chỉnh quân bị chiến ngày mai công thành sau nửa canh giờ lý hiếu cung chủ tướng trong danh o t r ư ớ n g những mày nhăn chán lý hiếu cung nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt địa đồ nhìn lại nhìn xem lại xem đại tướng quân xảy ra chuyện vừa dứt lời phó tướng một đường chạy chậm tiến quân t r ư ớ n g lý hiếu cung vụt một cái từ trên ghế đứng lên truy v ấn chuyện gì người quyết chỉnh đốn quân bị thật giống như là muốn khai chiến lý hiếu cung kinh nghi bất định vội vàng đi ra ngoài trướng nhìn tới đài hướng về đột q u y ế t doanh địa nhìn đến chỉ gặp bây giờ đột q u y ế t trong doanh địa đột q u y ế t binh sĩ bận rộn tu chỉnh khí giới công thành siêu kiểm tra mạ thất lý hiếu cung trong lòng căng thẳng thì thảo nói ra hiện lợi khả hãn g cuối cùng kìm nén không được muốn khai chiến sao tô định vương cha con nghe hỏi mà đến vội vàng đi đến lý hiếu cung bên cạnh nói nhìn xem tư thế là thật muốn công thành khó nói trên thảo nguyên sự tình xử lý tốt tô khánh kiệt ma quyền sát trưởng trong mắt dấy lên một tia nóng rực xen lẫn một chút hưng phấn nói trên thảo nguyên sự tình ta không xem vào bất quá xem ra cái lao h ổ ly này cuối cùng chờ không hơi hoạt động một chút gân cốt tô khánh kiệt nói nghỉ ngơi nhiều như vậy này ta đã sớm tay n g ư ợ ngáy khai chiến vội vặn vậy cái này chút người đội quyết huyết đến tế tế ta đao c u n g tô khánh kiệt n h i ệ t huyết sôi nhảy với lúc tư ơ n g phản lý hiếu cung trong mắt lướt qua một tia lo lắng liền tính húng trước mắt mà nói song phương thế lực ngang nhau ai thắng ai thua hết thảy đều là không biết lý hiếu cung trong m ả y thở dài có thể hay không bảo trụ đại đường giang sơn liền tại một trận chiến này chương một trăm ba mươi b ố vương đình đại loạn chương một trăm ba mươi b ố vương đình đại loạn đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tịm kim trướng vương đ ỉ n h ba viên lao tướng quỳ tại kim trướng bên trong thật sâu đem vùi đầu dưới xem không ra bất kỳ biểu lộ n g ồ i tại có khắc lang đầu đ ồ n h ả y tôn quý trên ghế ngồi trung niên phụ nhân ánh mắt từ lao tướng trên thân từng cái trượt qua tám ngàn đột quyết binh sĩ t r i n h phạt hai ngàn đường m i n h bây giờ các lao tướng đều về doanh duy chỉ có không giảm con trai mình thân ảnh cùng vị kia đã từng con trai mình chủ tướng một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng trung niên phụ nhân vội vàng hỏi thăm lúc này mới ra đến không đến một ngày các ngươi liền vội vàng chạy về thế nhưng là trong quân xảy ra vấn đề còn ta đâu bây giờ trong quân đội tốt không nghe nói đ ề cập đại hoàng tử sự tình quỳ trên mặt đất các lao tướng thân thể không khỏi lắc một cái hai mặt nhìn nhau một chút không biết như thế nào đem hoàng tử bị bắt đi tin tức nói cho vị m â u thân này thấy mọi người im miệng không nói không nói trung niên phụ nhân trong lòng cái tia cố bất an càng sâu nhảy một cái từ trên ghế ngồi đứng lên liều mi dâng lên hoàng thất uy áp không tự giác ở giữa phát ra nghiêm nghị nói mau nói hoàng hậu tức giận quỳ ba viên lao tướng cuốn quýt dập đầu cả lâm đáp lại nói lao thần tội đáng chết và lần không thể ngăn lại hoàng tử hoàng tử hoàng tử hắn không nghe khuyên ngăn truy sát đ ư ờ n g b i n h bị bị bắt bị bị bắt trung niên phụ nhân một tiếng kinh hô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đầu nao chống giống thân hình lay động mấy lần nhìn xem phảng phất ném hồn đồng dạng đứng không vững hoàng hậu ba viên lao tướng bật thốt lên kinh hô vương hậu nương theo lấy cái này âm thanh kinh hô đột quyết hoàng hậu ngã ngồi tại trên ghế ngồi nhanh nhanh đến gọi y quan đến đây trong lúc nhất thời kim trướng vương đình bên trong hỗn loạn một mảnh phụ dưỡng hoàng hậu các nô tỷ cuốn quít đỡ lấy hoàng hậu trước đến nghỉ ngơi lưu lại trấn kinh chư vị lao thần dâu tóc đều là bách lao thần một mặt đau lòng như cóc bộ dáng nói ai lúc trước tại kim trướng bên trong ta liền nói này đến hung hiểm và thần vì sao hoàng tử này lại như vậy tùy h ư ớ n g đâu hiện tại ngươi nói cái này nên làm cái gì a y gì a n nguyên quỳ tại trong trướng một vị lao tướng nước mắt t u ô n đầy mặt nước nở nói đêm qua đường quân dạ tập đại doanh quốc lực a đ ạ t đem người chống cự đường quân thấy tốt thì lấy hoàng tử một lúc xúc động trước đuổi theo chúng ta cản đều không ngăn lại a không ngờ cái kia xào trá đường tướng tự rút lui kỵ binh bên trong lao ra bắt sống hoàng tử dâu bạc trắng lao thần liên tục dậm chân ưu sầu nói ra ai nha Hoàng tử này, tử t u ổ i nhỏ vô trì A. đ â y là b ê n trong lực ca đạt tướng quân đâu khó nói hắn cũng không thể ngăn lại đại hoàng tử quy lao tướng khóc không thành tiếng bi thống nói ra quân lực ca đạt đại tướng vì bảo vệ hoàng tử theo đ u ổ i không bỏ bị cái k i a đường tướng một đao chém ở dưới ngựa ngay vậy dâu bạc trắng lao tướng trắng bệnh khắp khuôn mặt là trấn kinh q u â lực a đạt cũng là trên thảo nguyên tiếng tăm lừng lấy đại tướng từng vì hiện lợi khả hàn đánh nam d â bắc một thân võ nghệ uy trấn thảo nguyên bây giờ tuy là tuổi tác đã cao không nổi năm đó chi dũng nhưng cũng không trở thành sẽ bị tiểu tướng này một đau mất mạng cái này đường tướng coi là thật như thế anh dũng c h ấ n kinh nửa n g à y vị này lao giả dâu bạc trắng dẫn đầu chấn định lại nói ra có thể phái thám báo thông chi thảo nguyên a sử na xã nhĩ để bọn hắn nhanh c h ó n g gấp rút tiếp viện đường quân lần này tiểu đội đột kích ít ngày nữa chỉ sợ thảo nguyên đội ngũ tập hợp tề lực công chiếm kim trướng vương đ ỉ n h lao tướng trả lời hoàng tử xuất trình trước đã tám trăm dặm cấp báo cáo chi a sử na xã nhĩ bộ h ạ không biết lúc nào có thể đổi tới lao giả dâu bạc trắng sau khi ngay xong ánh mắt trống g i n g hai tay tụ quá đỉnh đầu chậm rãi quỳ xuống than thở nói thảo nguyên lang thần nhìn ngươi mở mắt nhìn xem ngươi con dân đi dự tính hai canh giờ lộ trình tại a sử na xã nhị không ngừng thúc giục dưới cứ thế mà sớm nửa canh giờ gần gần âm sơn chân núi n g n g đầu có thể thấy được theo càng ngày tới gần âm sơn chân núi hắc cốc a sử na xã nhị trái tim kia vậy càng là sao động bất an một đường ngựa không dừng vó chạy v ộ i suốt cả đêm xuống tới cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đường quân vết tích cũng chưa phát hiện có giao chiến qua dấu hiệu a sử na xã nhị vậy càng ngày càng kinh hãi chẳng lẽ trong t h á n g c h ố c a sử na xã nhĩ trong đầu hiện hiện một bức tranh một tên áo trắng tiểu tướng mang theo hai ngàn binh tốt tùy ý rong rổi tại kim trướng vương đình bên trong vương đình bên trong khắp nơi chật vật chạy trốn tộc nhân đầy mắt đều là đại hỏa hừng hực lều vải nghĩ tới đây a sử na xã nhĩ trong lòng cảm giác nặng nề trong tay r o i ngựa hung hăng quật lấy dưới hông chín mã đ ỗ n g nhiên miệng hẻm núi ra xông ra một người Người còn chưa tới thanh âm liền t r ư ớ c tại cái này vắng vẻ trong sơn cốc tiếng vọng phía trước thế nhưng là a sử na xã nhĩ tướng quân trong nháy mắt a sử na xã nhĩ liền cưỡi ngựa đạo cái này hoàng thất thám báo bên cạnh, nói, ta chính là a sử na xã nhĩ chuyện gì thám báo ứ n quyền hoàng sợ nói ra thương quân hoàng tử hoàng tử bị bắt ngay vậy a sử na xã nhĩ sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy không thể tin bên cạnh binh sĩ quá sợ hãi chen vào nói nói kim trướng vương đ ỉ n h bị bị đánh hạ thám báo trả lời cũng không có đường quân vậy tập trú quân đại doanh bắt đi vương tử liền không thấy tung tích sau khi nghe xong a sử na xã nhĩ treo lấy tâm có chút bông ra hoàng tử bị bắt ý nguyên tại cái này trên thảo nguyên còn có thể tìm trở về nếu là kim trướng vương đình luân hãm đây chính là vô cùng nhục nhã lập tức không đang chần chờ dương lên roi ngựa quát nhanh chóng h ồ i viên thừa dịp đường quân chưa tập kết song binh lượt trước chạy về kim trướng vương đình chương một trăm ba mươi lăm bất ngờ chương một trăm ba mươi lăm bất ngờ đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à t ị m a sử na xạ nhĩ không biết là liền tại một canh giờ trước một đội binh mã hỏa tốc xuyên việt hắc cốc hướng phía thảo nguyên chỗ sâu phi nhanh cái này đội binh mã đánh lấy đường chữ giang kỷ xếp thành n g ố trận phi nước đại tại cái này trên thảo nguyên cầm đầu bạch bảo tiểu tướng thần s ắ c nghiêm nghị mật thiết chú ý bằng phẳng trên thảo nguyên nhất cử nhất động đối đường hạo mà nói hiện tại chính là điều về đại đường bắt đầu cũng chính là tranh thủ thời gian sinh tử một đường bắt đầu đường hạo túi người nằm tại lưng nhựa bên trên quay đầu hô toàn lực chạy vội ngày đêm không thôi đường hạo minh bạch hiện tại trên thảo nguyên cái kia hai mươi n g h n đột quyết binh tất nhiên như hỏi thăm mùi máu tươi cá m g ậ p chính hướng phía âm sơn chân núi một đời đánh tới nguy hiểm hơn ở chỗ tiền tuyến hiệt lợi khả hãn nếu là biết mình nhi tử bị bắt t i n tức có thể hay không dưới cơn nóng dẫn x u ấ t đại bộ phận trở về thảo nguyên chắn giết chính mình đến lúc đó đối mặt mình cũng không chỉ là cái này hai mươi ngàn đột quyết đội ngũ mà là cả thảo nguyên một trăm tám mươi ngàn đại quân nếu là tại đại quân rút lui trước đó chưa thông qua tiến về đại đường cần phải trải qua hắc cốc đến lúc đó chính mình chi này hai ngàn khinh kỵ đem toàn bộ táng thân thảo nguyên tại chính mình liên lụy hiệt lợi khả hãn ba mươi ngàn binh l ư ợ lúc lý hiếu cũng chưa hề phát qua một binh một tốt bây giờ đường hạo rất khó lại đem hy vọng thành lập tại cái này nhiều lần sai qua chiến cơ đại so h i ệ t lợi khả h á n đột quyết đại quân đã chờ xuất phát chiến mã tt ê ê đao kích bóng lưỡng chúng binh sĩ thần sắc nghiêm nghị dọn s o n g vương trận một trăm sáu mươi đại quân trùng trùng điệp điệp đứng tại đức dương bên ngoài một g i ả m chỉ chờ h i ệ t lợi khả h á n ra lệnh một tiếng đại chiến hết sức căng thẳng h i ệ t lợi khả h á n vượt tại h á n huyết bảo mã bên trên nhìn xem cái này tuổi trẻ thảo nguyên dũng sĩ cảm xúc bành trướng đông nhiên một tiếng gấp rút mà đột một thanh â m truyền đến hoàng thất cấp báo đang khi nói chuyện một thất tuấn mã xuyên qua chỉnh tề đội ngũ trực tiếp chạy như bay đến hiện lợi khả hãn nhìn xem cái này ch l i ê n ngay cả đại quân trước đó các tộc thủ lĩnh vậy hơi kinh ngạc hai ngày này tựa hồ kim trướng vương đình tựa hồ cũng không thái bình cấp báo liên tục trong nháy mắt thám báo chạy như bay đến vừa mới xuống ngựa p h ụ p h ụ một tiếng quỷ trên mặt đất hiện lợi khả h ã n trong lòng kinh nghi bất định nói chuyện gì hốt hoảng như vậy thám báo ánh mắt xéo qua liếc mắt chỉnh quân chờ phân phó đột quyết đại quân muốn nói lại thôi thám báo một cử động kia rơi tại sau lưng mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh trong mắt nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên một phía cưỡ ngựa tiến lên vây quanh hoàng thất thám báo lệ mê chậm chạp làm gì có việc mau nói một cái không rơi thủ lĩnh thúc giục nói thám khẽ ngẩm đầu liếc mắt vênh vá hung hăng khả hãn hiện lợi khả hãn hổ mục đích t r ừ n g t r ừ n g quát lớn còn không mau nói một tiếng mang theo hoàng thất uy nghiêm quát lớn nhất thời gặp thời cổ hạ phá gan run dậy toàn bộ đỡ ra ngày hôm trước hoàng tử mang binh chinh phạt thảo nguyên đường quân không nờ g tại ban đêm bị đường kỵ đánh lén liền tại hoàng tử truy đuổi đường binh lúc đường tướng đem hoàng tử cầm bắt tin tức này như là trời trong phích lịch nổ vang tại mỗi cá nhân bên hai hiện lợi khả hãn sắc mặt đột biến trong nháy mắt biến thành trắng bệnh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng v ư ợ lập tức quay thân ảnh lay động mấy lần khả h khả hãn bên cạnh quân sư một thanh nâng lên sắp rơi xuống dưới ngựa h i ệ t lợi khả hãn c h ậ m r ã i đem h i ệ t lợi khả hãn đỡ xuống ngựa thám bao toàn thân phát r u n nằm d ạ p trên mặt đất không dám nhìn nữa tất cả mọi người một chút kinh nghi bất định các tộc thủ lĩnh nhao n h a u xuống ngựa xem xét h i ệ t lợi khả hãn tình huống hoàng tử bị bắt vẫn người nào cũng không nghĩ ra trước giờ đại chiến kim trướng vương đình lại phát sinh như vậy lòng trời lỡ đất sự t ì n h đến mơ mơ màng màng cho thủ lĩnh biết do hiện tại mới phản ứng được đã từng đồ sát tộc nhân mình bộ lạc cũng không bị p h á ra ba mươi ngàn kỵ binh tiêu diện với lại những binh này vậy mà mưu to để tấn công đóng giữ vương đình hoàng thất đội ngũ một cái thân hình khôi ngô bộ lạc thủ lĩnh giận dữ nói ra khả hãn chúng ta phụ ngươi chi mệnh đến đây cùng đường quân chinh chiến ngươi lại một mình nắm u ố t đại doanh hậu phương tin tức đem chúng ta những người này mơ mơ màng màng dạng này không khỏi qua không đường hầm、ừ. Ngươi từng phái ra binh tuyên bố đem cái này chút đường quân bố diệt theo cái chú ý này đưa ra trong lúc nhất thời mấy cái bộ lạc thủ lĩnh vậy nhao nhao phụ h o ạ n hai quân đối chọi sĩ khí thì là trọng yếu nhất h i ệ n lợi khả hãn há có thể không biết nguyên bản dấu diếm dưới những sự tình này chính là không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến q u â n tâm người nào từng ngờ tới cái này chút đường quân lại tại trên thảo nguyên n h ấ t lên như thế sóng l ớ a đến mất đến chính mình âu hiếm dư a đại tướng h i ệ n lợi khả hãn trong lòng lại làm sao không đau lòng làm lần này t r i n h chiến chủ soái vì các binh sĩ tâm không lo lắng chuyên tâm nên chiến hắn chỉ có thể tạm thời đem thảo nguyên sự tình dấu diếm không có lựa chọn nào khác đối mặt bên trong bộ l hệ i lợi khả hãn không phản bắt được hệ i lợi khả hãn bây giờ tâm loạn như ma cũng căn bản vô ý tái chiến ánh mắt c h ố n g g i ố n g không có một tiêu hoàng thất uy nghiêm khí tức t h i ế u khi vô lực nói ra t r ì n h lý quân bị khải hoàn hồi triều chương một trăm ba mươi sáu vương đình ngàn đạo chương một trăm ba mươi sáu vương đình ngàn đạo đại đường chi c h ầ n thế võ t h ầ n cc tra t ị m sau nửa canh giờ đại đường quân doanh chủ xoáy doanh t r ư ớ n g lý hiếu cung n h u mày nhăn chán nhìn xem tấm kia không biết xem ra bao nhiêu lần địa đồ đội quyết đại quân tiếp cận đối mặt tinh thông kỵ s ạ dù n mánh biêu hãn người l ậ t quyết phải chăng có thể chống đỡ cái này một trăm sáu mươi nghìn man di binh sĩ thế công toàn tại thời khắc này đại đường bắc cảnh bố cục đi hướng vậy toàn bộ nhờ cái này thắng bại khó phân nhất chiến đại tướng quân xảy ra chuyện một tiếng gấp rút tiếng la nương theo lấy một trận gấp rút bước chân xuất hiện tại doanh trướng cửa phó tướng vén rèm mà vào nhanh chân đi đến trong trướng ngay vậy lý hiếu cung trong lòng xích chặt từ ghế dựa đứng lên nhìn qua một mặt nghiêm nghị phó tướng nói chuyện gì mau nói đ ộ ẩn ẩn xe xe tiếp quyết đ ạ quân vào tin tức ạ i rút quân. Vừa d tô định phương hai cha con đi lại vội vàng chạy đến đứng tại lý hiếu cung sau lưng hướng về phương bắt nhìn đến t r o n g thấy đột quyết binh sĩ dòng chống khua chiêng tháo rỡ doanh trướng rút lui cử động mặc kệ là lý hiếu c u n g vẫn là tô định vương cũng kinh nghi bất định bọn họ không từ phán đoán đột quyết đại quân là thật rút lui vẫn là có âm mưu khác lý hiếu cung cao mày nhìn c h ầ m c h ầ m đột quyết đại quân doanh địa hỏi thăm tô tướng quân ngươi thấy thế nào tô định vương tay vỗ hoa dâm sợi dâu cao mày nói ra hiện lợi khả hãn cũng là một cái am hiểu sâu binh pháp người như thế trắng trận rút lui thực tại khả nghi lao phu vậy đắn đo khó định đến cùng là thật rút quân vẫn là có mưu đồ đây hết thể phát sinh quá qua đột nhiên nửa canh giờ trước thực tác hư chi thư tác tức chi đoạn thời gian trước chuyển ra thảo nguyên đại tướng bị chạm có lẽ là trên thảo nguyên thật sự phát sinh diễn biến hơn phân nửa là kim trướng vương đình nguy cơ thậm chí là ăn bữa hôm n o bữa mai mới bức bách hiện lợi khả hãn khẩn cấp như vậy rút quân thương quân đây chính là ngàn năm một thợ thời, thời cơ ta mặc kệ là lý hiếu cũng vẫn là tô định v ư ơ n g nghe xong tô khánh kiệt phân tích cũng trầm mặc không nói dương lên lông mày tuy ư Lý h i ế Cung chầm tư thật lâu, nói. Tinh nhuệ u nói tinh binh chầm thật Phái tư theo đột đi kỵ q ế t đại q u nhiên n ì n đến cùng bọn xem c họ á này trong lô bán cái loại thốt gì. Đợi biết tình huống, làm tiếp định đoạn. n làm Tuy thốt biết tiếp rõ loại gì. hồ h lô cái Đợi i lý hiếu cung kế sách này quá bảo thủ nhưng là tô định phương luôn châm chức cũng nghĩ không ra càng thêm ổn thỏa biện pháp đến chiếu trước mắt tình huống đến xem nếu như tùy tiện xuất binh như đây chính là h i ệ t lợi khả hãn một cái dụ binh ra khỏi thành kế sách cái kia đại đường binh sĩ đúng với lòng hắn mong muốn nếu là thủ thành không ra liền xem như hiệp lợi khả hãn thật đang đùa âm hưu quỵ cái gì đại đường binh sĩ bên này cũng là sẽ không tổn thương một binh một tốt mà tô khánh kiệt nhìn xem do dự do dự lý hiếu cung cùng trầm mặc không nói phụ thân trong lòng lo lắng và phần chỉ hận mình không thể lập tức mang theo binh mã cùng đối diện đột quyết đại quân đại chiến một trận bây giờ trên thảo nguyên sắp chạy về kim trướng vương đình a sử na xã nhĩ nhìn xem cái kia từng tòa bị thiêu đốt hầu như không còn lều vải nhìn xem cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ mục thảo lựa giận lấp đầy mỗi một ở đây đột quyết binh sĩ lồng ngực đóng giữ hoàng thất binh sĩ thương vong hơn phân nửa đóng giữ đại doanh một nửa bị hủy hoàng tử bị bắt đầy mắt đều là kinh hoàng đột quyết binh sĩ đầy đất đều cả kim trướng vương đình cũng ảm đạm phai mờ tại người đột quyết trong lịch sử còn không có gặp quá như thế xỉ đục a sử na xạ nhĩ một đôi đỏ lên trong mắt tràn đầy phẫn nộ phẫn nộ quát bốn ngàn binh sĩ nghe lệnh đ ạ p biến thảo nguyên mỗi khắp nau ngách cũng muốn đem cái này đường binh bắt tới chém thành n g u y n mảnh sau đó vô số hoàng gia thám báo đều xuất động hướng về bốn phương tám hướng mà đến tìm kiếm chi này đường quân kỵ binh tung tích màn đêm s ắ p b u ô n g xuống trên thảo nguyên hai ngàn người đường quân đội ngũ tại đường hạo dẫn đầu dưới không ngừng thay ngựa ngồi cưỡi tốc độ cao nhất chạy về phía đại đường khắt liền tại lưng ngựa bên trên rót Cái chút kia lúc ư được người nước đường ớ t thịt phát tác thành đột quyết đại hoàng tử rót đến đăng đại hong ăn liền dụng này không hình hoàng ngụm trình càng ngày càng khô huy phục đường hạo. kia l cái bội về cấp sau, mấy sóc mặc xử trước đồ s á t đ ộ i quyết tộc nhất lúc đường hạo lặp đi lặp lại nhiều lần căn dặn bộ hạ thu thập địa phương dân chúng phơi nắng thịt khô mà tại một đường tấn công kim trướng vương đình lúc đường hạo vậy nhiều lần cường điệu chỉ cho nướng ăn thịt tươi tự mình không cho phép ăn vụn thịt khô có thể là tại lần thứ nhất tấn công bộ lạc dân chúng lúc đường hạo cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày này đi như thế mưu tính sâu xa cùng cẩn thận nhập vi tâm cảnh đúng là hắn một cái thủ biên giới tướng lanh không thể so sánh mô phòng tại tu t h ỉ n h thời gian một nén nhang về sau đường hạo vung tay lên nói tất cả mọi người tiếp tục tiến lên không ngừng có thám báo phái ra không ngừng có thám báo hồi báo khác biệt dĩ vắng là hiện tại thám báo chỗ tìm hiểu phương vị đều là nam phương đối với sau l ư n g đột quyết binh sĩ đường hạo tự tin bọn họ tất nhiên đổi không kịp mà lưng ngựa bên trên đường hạo suy nghĩ thì không phải vậy gặp mặt truy binh là một màn kia màn đột tập hình ảnh chính mình lần đầu đạt được xem như xuất kỳ bất ý vậy mà tại chém giết dư a về sau tại dạ tập đến a sử a xã nhĩ lúc chính mình hai ngàn giáp sĩ so với lần thứ nhất dạ tập lộ ra có chút cố hết sức thương vong bên trên vậy có chỗ gia tăng có thể thắng xem như may mắn bên trong may mắn giờ này khắc này đường hạo trong đầu thoát ra một cái ý nghĩ đến nếu là có thể tổ kiến nhân số rất ít lại tinh thông ám sát đ ộ tập c h u n g với bộ hà mình như vậy dù cho địch quân có chỗ đề phòng cũng không trở thành đến lúc m g i đao vội vàng như thế chật vật Trưng、137. hết thẻ đại ề đều u kết kết hết thúc. Trưng thẻ thúc. đ đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đại đường trong quân doanh lý hiếu cũng lựa chọn đăng tâm ngọn lửa nhảy lên đem hắn trong tay binh thư chiếu càng sáng hơn l i ê n tại cái này lúc ngoài trướng một cái gấp rút tiếng bước chân chuyển đến t h ư ớ n g quân không tốt người chưa đến thanh em liền dẫn đầu chuyển đến lý hiếu c u n g ngẩng đầu ở giữa liền gặp phó tướng tiến quân trướng chuyện gì kỵ binh đến báo người đột quyết chạy liền ở đây lúc tô định vương vậy vội vàng tiến vào trong trướng lý t ư ớ n g quân người đột quyết chạy lý hiếu c u n g sắc mặt đột biến vội vàng ra doanh trướng leo lên khán đ à y h ớ n g cái tia phương bắt nhìn đến chỉ gặp đột quyết trong doanh địa im ắng to lớn trong doanh địa xem không đến bất luận cái gì hòa quang cũng không thấy bất luận bóng người nào l ạ nhiên không một tiếng động biết rõ giờ này khác này lý hiếu c u n g mới giật mình hiểu được lý hiếu c u n g ảo náo cùng cực lớn tiếng gầm thét lên đội kỵ binh ngũ nhanh chóng ra khỏi thành tìm kiếm đột q u y ế t chủ lực quấn lấy bọn họ đứng tại lý hiếu c u n g bên cạnh t ô định vương nhìn xem sắc mặt tái nhật lý hiếu cung không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng tốt nhất s u ấ t kích thời khắc đã không công sai qua hiện tại lại đến tìm đột q u y ế t chủ lực không khỏi cũng quá muộn dù sao đột q u y ế t binh sĩ binh chủng cùng đường quân khác biệt đồng dạng chinh chiến tuyệt đại bộ phận vì kỵ binh hành động mau lẹ tới lui như gió một tại cái này bao là trên thảo nguyên tìm tới bọn họ đồng thời quấn lấy b tô định phương biết rõ bây giờ đã không cách nào ngăn cản thẹn quá hóa g i ậ n lý hiếu cung tuy rằng mở miệng nhắc nhở lý tướng quân tại cái này mênh g ô n g thảo nguyên bên trên vốn là đột quyết kỵ binh ưu thế chỗ tại húng chi hiện tại cũng là lúc chạm vào tối nếu là xuất động kỵ binh bị người đột quyết bị cắn ngược lại một cái chẳng phải là được trả bằng mất lý hiếu cung đứng đang nhìn trên này sắc mặt tái xanh hung hăng khẽ cắn ngôi dậm chân một cái chỉ có thể coi như thôi trong đêm tối hiện lợi khả hãn gơi tại hãn huyết bảo mã bên trên nhìn qua phía trước dưới bóng đêm thảo nguyên tại phía sau hắn một trăm sáu mươi ngàn đột quyết kỵ binh tạo thành đội hiện lợi khả hãn nhìn qua cái kia nam phương tinh hỏa điểm điểm thì thảo nói ra bắc cảnh ta sớm muộn còn biết trở về mặc cho ai cũng không nghĩ ra trận này đã tần đến bạo phát đại chiến cuối cùng lại kết thúc như vậy hai cái tổng cộng hơn ba mươi vạn đại quân đang đối đầu gần nửa tháng thời gian về sau c h i m cứ lấy ưu thế người đ ư ợ quyết lại tại nửa ngày bên trong vội vàng rút quân tại đột quyết đại bộ đội rút lui ngày thứ hai một cái trấn hám nhân tâm tin tức từ thảo nguyên chuyển đến kim trướng vương đình chú quân lọt vào hơn hai người đường quân đội ngũ huyết tẩy chú quân đại doanh một nửa bị hủy trong h ỗ n loạn đột quyết đại hoàng tử bị bắt sống nghe cái này đầy người mặc kệ là tô định vương vẫn là lý hiếu c u n g cũng bị tin tức này t r ấ n kinh tột đỉnh tô định vương đứng chết chân tại chỗ khó có thể tin nhắc tới nói thật sự là bọn họ a mặc cho ai cũng không nghĩ ra trận này đã tần đến bạo phát đại chiến cuối cùng lại kết thúc như vậy hai cái tổng cộng hơn ba mươi vạn đại quân đang đối đầu gần nửa tháng thời gian về sau chiếm cứ lấy ưu thế người được quyết lại tại nửa ngày bên trong vội vàng rút quân tại đ ộ t quyết đại bộ đội rút lui ngày thứ hai một cái trấn hám nhân tâm tin tức từ thảo nguyên chuyển đến theo đội quyết đại quân rút khỏi cái tiêu chút tại trên thảo nguyên giấu kín thám báo bắt đầu trở về đại đường đem trên thảo nguyên tin tức trước tiên chuyển về quân、doanh. giờ này khắp này đường quân trong đại doanh liền có như thế một cái trở về từ coi chết thám báo đầy người bùi đất khuôn mặt tiểu tụy thậm chí chân cẳng như nhốt ra thám báo bị chúng tướng a n b à i ngồi tại trong trướng trên thảo nguyên một chút xíu tin tức bị cái này thám báo từ từ nói đến mấy ngày trước kim trướng vương đình chu quân lọt vào hơn hai ngàn người đường quân đội ngũ huyết tẩy chú quân đại doanh một nửa bị hủy trong hôn loạn đột quyết đại hoàng tử bị bắt sống mà cái đội ngũ này chính là đã từng chém rết dự a đánh tan đột quyết chủ lực áo trắng tiểu tướng tuy nhiên cái này thám báo chưa từng thấy qua đường hạo vậy mà tin tức này xác thực đến từ du đáng thảo nguyên đại đường nghe cái này đầy người bùi đất thám báo mặc kệ là tô định vương vẫn là lý hiếu cung cũng bị tin tức này c h ấ n kinh tột đỉnh tô định vương đứng chết chân tại chỗ khó có thể tin nhắc tới nói thật sự là bọn họ a vẫn ai cũng không dám muốn đúng là dạng này đường binh tiểu đội mà từ thám báo báo cáo tin tức xem từ nhân số biến động cùng hành trình bên trên cơ bản đã xác nhận là đường hạ o suất lĩnh chi này khinh kỵ không thể nghi ngờ tô định vương thì thảo nói ra ba ba trăm người đội kỵ binh ngũ phá tương thành một đường cực nhanh tiến tới phá hủy mấy chục thảo nguyên bộ lạc liên phá trước đến vây quét hai đường chủ lực binh mã chém giết đột quét binh sĩ hơn và người mà bây giờ tại hai mươi ngàn đột quyết trắng trận bên trong cực nhanh tiến tới âm sơn đột quyết hoàng thất chú quân đốt quân doanh bắt hoàng tử cái này đường hạo trí dũng vô song can đảm hơn người a đứng tại trướng bên cạnh mấy cái viên đại tướng vậy nhao nhao gật đầu phụ h ò a nói trận chiến này lấy hắn công tích thăng quan tin ế t ư ớ c không nói chơi tô định phương l ạ g yên liếc lý hiếu cùng một chút trong lòng một trận tiếp hận thân thể tại thảo nguyên nội địa đường hạo đặt mình vào nguy hiểm nhiều lần cho tiền tuyến sáng tạo cơ hội vậy mà những cơ hội này đều đã ra trong tay bọn họ lặng lẽ chạy đi mà bây giờ đột quyết đại quân đã trở về thảo nguyên đoạn này chiến sự vậy tuyên bố kết thúc có lần này thê thảm đau đớn giao hấn chỉ sợ cái này mấy năm ở giữa đột quyết đại quân cũng sẽ không tùy tiện xâm chiếm trung nguyên dạng này thu hoạch được công vân thăng quan tiến tức thời cơ sợ là rất khó lại có lý hiếu c u n g ngồi tại chủ xoáy vị trí bên trên nghe trong t r ư ớ n g đám người đối đường hạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nói một lời không cần những người khác làm rõ lý hiếu c u n g vậy biết mình sai qua bình định bắc cảnh dương danh lập vạn tốt đẹp thời cơ giờ này k h ắ c này trong lòng của hắn cái tia cỗ chấn kinh đã lặng lẽ chết đi trong đầu lượn vòng lấy một cô oán n i ệ m khí t ứ c hắn thậm chí có chút oán trách cái này đường hạo vì sao tại mỗi một lần hành động trước đó không phải ra thám báo tới nhắc nhở một tiếng chính mình để cho mình vậy có chỗ an bài vậy oán trách cái này đ ừ n g hạo vì sao đang hành động song s o n g vậy thờ ơ lặng yên không một tiếng động nếu là mình có thể biết tin tức cho dù là một chút xịu gió thổi cỏ lay vậy tất nhiên sẽ không bỏ mất cơ hội tham dự vào trận đại chiến này bên trong Trưng tích Trưng tích Vĩ đại. Đại đường Chi Trân Thế、Võ、Thần. Trà Tịm. Trường、an、Thành, Thái truyền đường Công Công An Điện.、Bác、cảnh chiến báo đến Chi CC, Cực Bác Vĩ Vĩ Võ Đại. Đại. Đại báo l lý tĩnh chính chi tiết uy chỉ kính đức cái này một bọn lao thần mỗi một cá nhân biểu hiện trên mặt cũng rất phong phú ngồi tại trên long ỉ đường vương mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thậm chí có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình trầm m ặ t thật lâu đường vương nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ mở miệng nói ra vô kỵ a ngươi tình báo này coi là thật là thật trưởng tôn vô kỵ chậm rãi đi đến đại điện cất cao giọng nói hồi bẩm bệ hạ xếp vào tại thảo nguyên nội địa một ư ơ i hai ti mật thám vậy có mật báo truyền ra trước mặt dây lý tướng quân đưa cho chiến báo hoàn toàn ăn k h p đang khi nói chuyện trưởng tôn vô kỵ từ trong ngực móc ra mấy trường già châu mật báo đến, ngày hai mươi bốn tháng tám chưa lúc có đường tướng xuất quân hơn hai ngàn người một đường bắc thượng đánh vỡ đ ộ t quyết hoàng thất thủ quân đốt quân trướng diệt địch ba ngàn trong h ố n loạn bắt đi đ ộ t quyết đại hoàng tử thanh â m này không chút hoang mang chữ chữ rõ ràng ở đây mỗi một cá nhân cũng nghe được rõ ràng từng đoàn mấy dòng chữ rơi tại giờ mỗi một cá nhân tâm đầu lại như là trong lòng nhọn nhóm lửa một viên nhai đi nhai lại t r ù n g kích lực mười phần còn có phần này nói xong trưởng tôn vô kỵ tâm lại cầm lấy một phần mật báo n i ệ m đi ra ngày mười tám tháng tám đêm tối có đường tướng xuất quân hơn hai ngàn người g i tập đội quyết đại tướng dư a bộ h ạ chém giết đội quyết đại tướng dư a trên diệt đại điện trừ trưởng tôn vô kỵ đọc trầm mật báo thanh âm không còn gì khác thanh âm tính trên đại điện lạ thường yên tĩnh ở đây tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn người rung động kích động kinh ngạc khó có thể tin các loại biểu lộ từng cái tại trên mặt mọi người hiện ra đạo hiện tại tất cả mọi người đón được mật báo bên trong chỗ nâng lên đường tướng là ai chỉ bất quá cái này binh lực cách xa cùng địch tướng hiện hách thân phận để ở đây tất cả mọi người có một loại ảo giác một loại đang nghe cố sự đồng dạng không chân thực ảo giác tại địch nhân địa bàn ngàn dặm cực nhanh tiến tới luân phiên lấy ít thắng nhiều chém giết địch nhân tiếng tăm lừng lây chỉ t ư ớ n g cuối cùng càng là nhất cử tấn công kim trướng vương đình chú quân bắt được đột quyết hoàng thất vương tử cái này liên tiếp sự tình chỉ có tại cái kia chút hư vô mở mịn cố sự bên trong mới có thể tồn tại sự tình nhưng hết lần này tới lần khác liền là trùng hợp như vậy cái này lý phủ người ở rể hàn môn xuất sinh đường hạo lại làm đến ý chỉ kính đức nghe xong những chiến báo này nuất ngủ nước b cái này đây chiến ũ n g quá mơ ồ đ p h công so với quán quân hầu hoặc khứ bệnh trận chiến kia có hơn mà không kém a còn lại các vị đại thần nghe được phòng huyền linh trình bày cũng âm thầm gật đầu phụ họa so bọn họ nơi nào sẽ biết rõ đường hạo có thể hoàn mỹ giả tập hoàn toàn là bởi vì hắn đang nghỉ ngơi sau khi thậm chí là tại lưng ngựa bên trên liền từng lần một đ ê m hoắc khứ bệnh truyền thừa não hải tin tức qua một lần lại một lần mà đối với cái này kỵ binh cực nhanh tiến tới hoắc khứ bệnh đây chính là người trong nghề từ xưa đến nay coi là tập kích bất ngờ đệ nhất nhân p h o n g huyền linh thoáng nhìn như có điều suy nghĩ lý tĩnh cười nói lao li à ngươi cũng đừng nhạy cảm ta cũng không có nhằm vào q u ý tê ý tứ chỉ là luận sự mà thôi nghe thấy bạn cũ trêu chọc lý tính cười nhạt một tiếng vậy mà tại trải qua ở sâu trong nội tâm sớ đã lật lên thao thiên cự lãng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này xuất sinh thôn quê hải tử trên chiến trường vậy mà dân binh đánh ra như vậy có thể xưng kỳ tích chiến dịch đến liền xem như có được đại đường quân thần vinh hạnh đặc biệt hắn nhớ tới cái này từng cọc từng cọc chiến sự cũng không dám cắt nói chính mình lại so với cái này cái trẻ tuổi tiểu tử làm tốt đường vương hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra ý tứ vui mừng nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ nói nhưng từng nâng lên đường hạo bây giờ vị trí cụ thể nếu như không ngoài sở liệu đường hạo sẽ đường vòng mà đi tránh đi hiện lợi khả hãn mười mấy vạn đại quân cuối cùng đến đại đồng phủ đường vương vui mừng sau khi vậy xen lẫn một tia không vui cũng không phải bởi vì đường h ạ o lấy được như vậy trói lọi cổ kim chiến công mà là bởi vì chính mình cùng lý hiếu cung bố trí xuống một cái to như vậy cục xuất động mười vạn đại đường binh tốt vốn nghĩ toàn diện đột q u y ế t chủ lực triệt để đánh giá bất cảnh mà bây giờ cũng chỉ có lúc t r ư ớ c cái này bị cho rằng là t r ư ớ n g nhãn mê vân tiểu đội ngũ lấy được thành i ự u x ô n g tia ở giữa quận vương lý hiếu cung có được một trăm năm mươi ngàn đại đường quân sĩ từ đầu đến cuối không động một binh một tốt liền để đột q u ế c chủ lực từ mỹ mắt lòng đất vụ trộm chạy đi đường vương trầm tư một lát phân phó nói để đại đồng bên kia phái ra k�� b trước đi tiếp ứng một khi tìm tới cần phải dây an toàn về gặp bệ hạ tự mình hạ lệnh tiếp ứng đường hạo chúng thần trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi dù sao chỉ cần đường hạo có thể còn sống trở về thường bạc quan vị cái kia nhất định là không nói chơi mà như thế đầy trời công lao đưa cho ban thưởng sợ là rất nhiều người l i ề u cả cuộc đời trước cũng không kiếm được một ngày này đại đồng thanh bên ngoài một đội kỵ binh quần quận mà đến đóng giữ đầu tường đại đường binh sĩ xa xa liền trông thấy c h i kỵ binh này đội ngũ cảnh cổ đại tác phẩm vang vọng đầu tường trong chốc lát đầu tường tướng quân liền leo lên đầu thành đ ứ n g chân nhìn về nơi xa chỉ gặp dưới thành hai ngàn tên thân mang huyết sắc giáp trụ kỵ binh sừng sững lập tức cùng bình thường kỵ binh khác biệt c h i đội ngũ này mỗi vị kỵ binh phân phối trí ít hai thất chiến mã tại đại đường nhất là vừa chiến sự vừa tức thời gian chiến mã đầy đủ c h â n quý cho dù là tinh nhuệ nhất đại đường huyền giáp quân vậy bất quá nhiều lắm là một người hai kỵ mà bây giờ dưới thành tri đội ngũ này lại, mỗi người lại có ba con chiến mã loại này phối trí có thể nói là khá xa ho cái này chút binh sĩ cũng không phải là thân mang kỳ dị ô giáp đỏ trụ mà là cái kia áo giáp phía trên vết máu khô cạn bố trí áo giáp nhiều chỗ trải rộng làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết đao tiên ấn vẹn vẹn từ cái này chút dạn nước vết tích đến xem c h i kỵ binh này đội ngũ hiển nhiên kinh lịch qua t h á m thiết đại chiến mỗi một cá nhân mặt đầy râu gốc dạng tóc dối tung trên mặt vậy một mảnh đèn nhánh không biết bao lâu không có tắm rửa qua coi trọng đến phá lệ lôi thôi chật vợn nhưng là trên người mỗi một người vô hình ở giữa tản mát ra một cỗ túc sát khí t ứ c loại này túc sát chi ý cũng chỉ có từ địa ngục tu la bên trong lăn leo ra. thân kinh bách chiến lao binh mới có đội ngũ phía trước đồng dạng là một cái râu ria sồn x o n m tuổi trẻ tướng lãnh thấu qua cái kia đầy người vết máu lờ mờ có thể xem xuất thân lấy một kiện bạch bảo lộn xộn dưới tóc một đôi mắt cực kỳ k h i ế p người để cho người ta không r é t mà run đầu tường tướng quân giống to dưới thành người nào dưới thành một cái vang r ộ i thanh â m chuyển đến ta chính là tạ vũ vệ chủ quan tiêu kỵ ý đường hạo làm phiền tướng quân mở cửa thành ra để bọn ta hai ngàn giáp sĩ vào thành chi đội ngũ này chính là đường hạ o xuất lĩnh xâm nhập đột quyết hậu phương lớn khinh kỵ binh sĩ đang tập kích s o n g hoàng thất chu quân đại trướng về sau vì tránh né người đột quyết bao vây chặt đánh và mấy chục vạn lui về đột quyết đại quân đường hạ o xuất lĩnh đội ngũ đường vòng mà đi từ giữa khe hở bên trong xuyên qua h ạ c g ố c đi đ ạ i đồng phía tây cổ minh cửa khẩu cuối cùng đến đại đồng phủ đoạn đường này màn trời chiếu đất ngày đêm tinh chỉ màn trời chiếu đất trong đó gian khổ cũng chỉ có chi kỵ binh này đội ngũ chính mình có thể trải nghiệm nói nhìn xem cái này chút k i n h kỵ binh sĩ đầu tường chúng binh sĩ trầm mặc đầu tưởng tướng quân dẫn đầu kịp nhanh đến bẩm báo giang hạ quân vương liền nói đường tiêu kỵ cùng trình tiêu kỵ bọn họ trở về giải thích đầu tường đóng giữ tướng quân cuống quít khua tay nói mở cửa thành nhanh mở cửa thành dưới thành đường hạo nghe đầu tường hưng phấn tiếng gọi ở mỹ cuối cùng là b ô n g lỏng m ộ t hơi mặc kệ như thế nào chính mình không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa cuối cùng là trở lại đại đường địa vực đường hạo dẫn binh trở về tin tức rất nhanh liền tại cái này đại đồng thần bên trong truyền gia đại đồng p h ụ bên trong bách tính cùng chúng tướng sĩ nhóm nao nhau, nhau chạy đến phun lên đầu đường nhiệt liệt hoan nên vị này sáng tạo đại đường kỳ tích đại anh hùng cùng dưới trướng hắn các dũng sĩ trong lúc nhất thời đầu đường người người n ô n náo tiếng hoan hô như sấm động đường hạo như một viên sáng chói siêu sao cầm ô truy chậm rãi đi tại đường phố này bên trên cảm thụ được mọi người sùng bái k í n ngưỡng cái này đi qua mấy ngày trong thời gian đường hạo thời cơ sớm đã chuyển khắp cả đại đường lấy ba ngàn binh tốt du t ẩ u tại đột quyết thảo nguyên tại hai mươi ngàn vây quét đột quyết trong đội ngũ không chỉ có tiêu diệt hơn mười nghìn đột quyết binh sĩ càng l à đốt hoàng thất chú quân doanh trướng bắt sống đột quyết hoàng tử cái này tại đại đường trong lịch sử đối ngoại tộc chiến sự tình bên trong tuy nhiên lấy được qua thắng lợi nhưng không có một cái người có thể như quản quân hầu hoắc khứ bệnh như vậy. Mà bây giờ, đại đường lại có một cái có thể cùng quán quân hầu sánh vai nhân vật đường hẻm bên trên đám người nhảy cân hoan hô sau khi nghị luận lên đường tiêu kỵ lập xuống cái thế kỳ công cũng hẳn là phong đường tiêu kỵ ý quán quân hầu trói lọi thiên thu cùng cường hán tranh phong làm sao có thể chúng ta đại đường lập quốc lúc mới đại quy mô sắc phong qua tước vị hiện bây giờ đường vương tại gặp lăng yên các lúc mới sắc phong qua một nhóm công tích c h á t tuyệt lao tướng từ đó về sau liền không tiếp tục sắc phong qua hầu tước cấp bậc này tước vị hiện bây giờ thái bình thị thế đại đường là không thể nào lại sắc phong hầu tước bất quá kém một bậc tước vị ngược lại là có khả năng bất quá nhìn như vậy đường vương quy đ phập phồng, phập phồng, gặp gái u kia n vội vàng chạy đến lý đạo tông tự mình đến đây đường hạo tung người xuống ngựa không mình hành lấy nói mặt tướng gặp qua giang hạ quận vương lý đạo tông tung người xuống ngựa thân thủ đem đường hạo đỡ dậy nói hiến chất mau mau lần này bắc đột đột cảnh khẩn trương như vậy cụ thể lý đạo tông khó thoát tội lỗi cho dù là có người muốn xin tha cho hắn chỉ sợ vậy hữu tâm vô lực tiếp nhận tô định phương hà giang quân vương dụng binh bảo thủ lại hiểm chốt đem đại đường mười vạn binh tốt đặc hiểm cảnh nếu là hà g i a n quận vương chiến bại cái này gây nên mầm thai vạ lý đạo tông tất nhiên tội thêm nhất đẳng vậy may mắn đường hạo binh hành h i ể n chiêu khiến cho hiện lợi khả hãn không thể không rút quân đối với lý đạo tông mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt vậy bởi vậy xem như thiếu đường hạo một cái nhân tình lý hiếu c u n g lôi kéo đường hạo tay chăm chú n ắ m trong lòng bàn tay mặt mày mỉm cười kích động nói ra hiền chất theo ta nhập p h ụ hôm nay hôm nay chúng ta không say không về đối mặt lý đạo tông nhiệt tình như vậy chiêu đãi đường hạo cảm thấy không thích hợp cũng là không chối tử đi theo hắn mà đến